chương hai trăm hai mươi ba chương hai trăm ba mươi sáu kiếm kỹ cuộc chiến hạ mặt hình vông thanh niên t h ờ i hắn thế công đ ổ i biến vốn là lăng lệ ác liệt đâm kích lập tức chậm chạp rất nhiều đang muốn cười nhạo một phen lại kinh ngạc phát hiện một kiếm gọn c ắ t phạm vi tùy lớn lại có thể cùng vô ảnh bí quyết hoàn mỹ kết hợp tìm không thấy chút nào sơ hở trong lòng chấn động mạnh một cái vô ảnh bí quyết cùng vô ảnh kiếm kỹ là ngàn bách niên thuế nguyện trong trải qua các thời kỳ võ học đại tông sư qua n u ô n ngàn thử thách vũ kỹ làm sao có thể còn có bỏ sót hắn cũng không biết thân pháp cùng kiếm kỹ vốn là một thể thân thể theo kết cấu mà động được gọi là thân pháp cái gọi là kiếm kỹ cũng chẳng qua là kiếm tùy thân đi đi rồi vô ảnh kiếm kỹ theo đuổi là lăng lệ ác liệt mau l ệ công kích phương thức chú ý dùng nhanh thủ thắng vô ảnh bí quyết mới đúng thời cơ mà sinh bởi vậy vô ảnh kiếm kỹ chỉ có thể nói là thích hợp nhất vô ảnh bí quyết kiếm kỹ lại không phải tuyệt đối người đây là cái gì kiếm kỹ mặt hình vông thanh niên nhịn không được hỏi không là cái gì kiếm kỹ chẳng qua là ta tự nghĩ ra chiêu thức mà thôi viêm phong trong nháy mắt chạm sớm đã luyện đến dạy công tôi luyện tình trạng dù cho phân tâm nói chuyện với nhau cũng có thể bảo trì cân đối công kích Hán t â m nghiệm vừa động, mở vừa ra t hình u h lại cạnh giác điều phía bên trái bên cạnh 90 độ, cố ý kết nói, công cố năng, bên bên đem độ, thị kết phía ý so vông ề các địch cái ngươi như thế nào? gọi kiếm thế h ra là kỹ, k đáng giá nhắc tới. Mặt hình thanh ớ i Mặt ì n vung h h t niên ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn tộc trưởng tinh niên g h kiếm đạo nhiều năm cũng chỉ sáng chế một bộ luyện tập kiếm kỹ tiểu tử này lại có thể t ạ i vô ảnh bí quyết trên cơ sở sáng tạo kiếm kỹ chẳng phải là có thể cùng võ học đại tông sư so sánh với tuy nói những cái kia còn sót lại thiên cổ thân pháp kiếm kỹ đều là võ học đại t ô n g sư tiêu phí suốt đời tâm huyết chế tạo ra nhưng cũng không phải là chỉ có võ học đại t ô n g sư mới có thể tự nghĩ ra tinh diệu vũ kỹ làm lúc một người ở vào cực độ nguy hiểm hoàn cảnh hoặc ý chí kiên định lúc thân thể tiềm năng liền khả năng bị kích phát do đó sinh ra bản năng phản ứng viêm phong trong nháy mắt chạm vốn chỉ là ngẫu nhiên vào lúc ở giữa thi triển chiêu thức trải qua vô số lần chiến đấu mới cùng vô ảnh bí quyết kết hợp hoàn bị đứng lên loại này trong chiến đấu lĩnh ngộ chiêu thức thường thường vô cùng thích hợp võ giả bản thân hầu như không thể so với nắm giữ cao thâm vũ kỹ tinh tú nếu không có hắn mộ tính khá cao cũng sẽ không xảy ra hiện cơ duyên như vậy t r ù n g hợp bị hắn như vậy một k í c h mặt hình vông thanh niên quả nhiên mắc lửa kiếm thế biến đổi vốn là một chiêu mũi kiếm mặc cầu vòng đâm thẳng viêm phong vai phải sau đó phân kiếm đoạt hóa bóng kiếm theo hình các loại đợi kiếm chiêu liên tiếp sử dụng ra công kích dị thường lăng lệ m a u lệ tăng thêm bản thân nghề nghiệp là thích khách t h i t r i ể n ra thân pháp tốc độ càng tại viêm trên đỉnh trực bức được viêm phong liên tiếp lui về phía sau mỗi lần tên người chơi đều bị viêm phong nháy mắt giết hỏa long cuối cùng chờ đến biểu hiện cơ hội đem ra sử dụng lấy hai mươi thư chỉ cái hỏa linh công hướng mặt hình vông thanh niên hỏa long đừng đứng tay nếu không đem ngươi giải tán viêm phong v ẫ n nộ quát một tiếng mũi chân chĩa xuống đất nhẹ nhảy tận lực cùng mặt hình vông thanh niên giữ một khoảng cách hai mắt chăm chú nhìn đối phương đem động tắc một mực nhớ trong đầu ai mà thèm làm ngươi chiến sủng hỏa long nói thầm một câu lại không tiếp tục công kích lần nữa gọt trong viêm phong cánh tay mặt hình vông thanh niên vẻ mắt đắc ý cười nhạo nói nếu như là tại trong hiện thực trên người của ngươi tổn thương đã cho ngươi mất đi sức chiến đấu rồi, còn dám đối. với địch da kiếm kỹ nói khoác mà không biết ngượng nếu như các ngươi địch da kiếm kỹ chỉ có loại trình độ này vậy cũng không có gì không dạy nổi đấy viêm phong đột nhiên sử dụng ra một chiêu dễ dàng hướng bước vọt đến đối phương sau bên cạnh thân hình lập tức lâm vào hư hảo trạng thái giới hạn chi nhanh chóng mặt hình vông thanh niên chấn động dễ dàng hướng bước đây là lối thiểm làm sao có thể né tránh một nghìn năm trăm sáu mươi một né tránh né tránh né tránh một nghìn năm trăm sáu mươi chín ngực cùng lưng vắt eo đã nhận lấy hai lần tan vỡ tổn thương hắn lượng hp thoáng cái ngã vào đại cốc hắn sớm đã đem viêm phong trở thành có thể địch nổi đối thủ lại không nghĩ rằng hắn lại cất giấu như thế biến thái thân pháp tốc độ kinh ngạc phía dưới thần kinh cũng trở nên độ cao căng thẳng bản thân thực lực không tiếp tục giữ lại rốt c ụ c muốn sử dụng ra bản lĩnh thật sự sao viêm phong khỏe miệng rắt một ngã rẽ cung hắn vừa rồi cố ý lưu thủ để động tác chậm cùng công kích nếu không dùng hắn kiếm sĩ kinh khủng lực công kích mặt hình v ư ơ n g thanh niên sớm đã treo rồi xong các loại đợi giới hạn chi hiệu quả nhanh quả chấm dứt hắn lần nữa lâm vào bị động bị đánh trạng thái đối mặt mặt hình vông thanh niên cái kia xảo lại cùng vô ảnh bí quyết phối hợp đến loại này trình nếu ta có thể tập được dù cho chống lại viêm quỷ cũng có sức đánh một trận tại minh viêm tổ chức tinh anh thành viên ở bên trong viêm quỷ thực lực gần với viêm tuyệt cùng viêm huyết thân thủ tốc độ nhưng là ngoại trừ viêm băng bên ngoài hoàn toàn xứng đáng mà đệ nhất nhân mặc dù là viêm lao đầu mình cũng không có mười phần năm chắc có thể đem hắn lưu lại gặp viêm phong động tác chậm lại mặt hình vông thanh niên dần dần khôi phục tỉnh táo cái này mới phát giác đối phương thi triển cũng không phải là vô ảnh bí quyết cuối cùng áo nghĩa lôi hiểm trong nội tâm an định k ô n g í nói ra xem ra ngươi vừa rồi thân pháp tốc độ là kích phát bí kỹ đối với thân thể hội sẽ sinh ra không nhỏ gánh nặng a chỉ vì giới hạn chi nhanh chóng độ quá nhanh tăng thêm ở vào hư hảo trạng thái dùng năng lực của hắn còn không cách nào thấy rõ viêm phong động tác tự nhiên không có chú ý tới giới hạn chi nhanh chóng cùng vô ảnh bí quyết ở giữa liên quan đúng thì thế nào chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy có thể thắng ta sao viêm phong tiếp tục đâm kích nói mặt hình vông thanh niên nộ khí ám sinh sắc mặt trầm xuống hắn vô cùng rõ ràng chính mình thân pháp không bằng đối phương nếu không có ỷ vào vô ảnh kiếm kỹ ưu thế chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu liền vua để cho nhất hắn khó với tiếp nhận là giữa hai người tuổi trích lệnh mình đã hai mươi bảy tuổi theo bảy tuổi bắt đầu liền vào nhập địch ra vũ kỹ nhà học tập võ nghệ hôm nay cũng có hai mươi cái đầu năm mà thanh âm của đối phương nghe cũng không quá đáng hai mươi tuổi tả hưu tổng không có khả năng đánh từ trong bụng mẹ n à y sinh liền tập võ à. lúc này thời điểm một cái kiệu mảnh thanh âm chuyển tới thu đạt ta tới giúp ngươi không xong cái này phiền toái nữ lại chạy về viêm phong trong nội tâm thầm kêu không ổn thật vất vả kích đối phương sử dụng ra độc môn kiếm kỹ như vì vậy mà không thể nhìn trộm toàn cảnh thật sự đáng tiếc hiệu tiến một bên lợi hôm nay ta muốn lại để cho hắn mở mang kiến thức chúng ta địch ra kiếm kỹ mặt hình vuông thanh niên huyết khí phương c ư ờ n g chịu không nổi khích tướng lại thấy đối phương thay đổi một kiếm uống ngưng chiến sùng toàn bộ bằng bản lĩnh thật sự cùng mình chiến đấu hắn càng không thể dễ dàng tha thứ người khác đúng tay tên kia dáng người kiệu mảnh thon thả thiếu nữ tự nhiên chính là viêm phong tại phía đông mãng lâm gặp phải tiểu tiến h nàng nguyên danh thu h i ể u tiến h tiểu tiến h là của nàng trò chơi ai đi tên nàng gặp thu đ ạ t cố ý đơn đà độc đấu đành phải đứng ở một bên đang xem cuộc chiến nói ra vậy ngươi cẩn thận một chút cái này thối khốn k i ế p có vài phần một sự lại quỵ kế đa đoan một cái sơ xẩy liền rất dễ dàng hắn nhưng ở thu đạt nghe tới giống như là đang nói hắn võ nghệ như không viêm phong thu đạt lập tức nộ khí dần dần thắng một đôi hổ mắt xoa một đạo huyết quang phản phất trước mắt là không đội trời trung đại c ử u nhân bình thường công kích không có chút nào tốt lưu thủ tưởng chiêu trí mạng 433, 428, 435. t ớ i vừa vặn chỉ sợ ngươi không dốc sức liều mạng viêm phong trong nội tâm ám thoải mái lặng lẽ g ặ m bên trên một lọ phòng ngự dược tề đem phòng ngự giá trị tăng lên tới một một một trăm bảy mươi tám điểm đối đãi đợi tánh mạng giá trị qua thấp lúc lại kích hoạt sống lại l à gió như thế một mực chống cự gần m ư ơ i phút đem kiếm của đối phương chiêu toàn bộ nhìn mấy、lần. viêm phong nói t h qua, qua đột nhiên đổi về băng viêm dao hai lưới mũi băng nhọn vung lên như là lao lung hàn băng xiềng xích đem thu đạt cao lớn thân thể trói lại tại nguyên đón lấy viêm mũi nhận lợi mũi kiếm hóa thành hai đạo bóng dáng đâm về thu đạt xương quét xanh một nghìn tám trăm sáu ư ơ i một m ộ nghìn tám trăm sáu mươi chín hai cái bình thường tổn thương trực tiếp đem điểm này tí máu triệt để chống rỗng ngươi làm sao sẽ vô ảnh kiếm kỹ phân kiếm đ o ạ t hóa thu đặt vẻ mặt kinh ngạc thân thể chậm d ã i ngã xuống vô ảnh kiếm kỹ danh tự cũng là xứng đôi cảm ơn ngươi chỉ giáo v i ê m phong trường kiếm vung lên đem thu đạt rơi xuống vẻ này thanh trần lập tức đánh tan tiểu thiến nghe vậy lập tức tức giận điện đứng giận không kèm được máng thối khó kiếp ngươi dám học trộm kiếm kỹ của chúng ta như thế nào các ngươi còn muốn thử xem sao v i ê m phong vốn là liếc mắt tiểu thiến liếc đón lấy ánh mắt rời về phía nàng phía trước đất trống hiển nhiên cái kia trò chơi id tên là thu không kêu dáng lùn thanh niên tại hướng hắn tới gần Tiểu t h i ế n rất rõ r à n g c hai ỉ trăm hai g ư ơ i t ố n chương lực hai trăm ba mươi bảy trận doanh mâu thuẫn hệ thống nhắc nhở san giết huyết ma sói thời gian đã qua nhiệm vụ thất bại tiếng nhắc nhở qua đi vị diện trong không gian 2 a i trăm khối huyết ma lông sói g i a cũng đi theo biến mất hoàn thành nhiệm vụ này hội sẽ căn cứ nhân số đưa tặng bình thường hoặc ưu tú phẩm cấp trang bị cùng với một kim tệ cùng một trăm chút điểm hát cám tinh linh danh vọng ban thường những trang bị này cùng kim tệ đối với viêm phong không có gì lực hấp dẫn về phần hát cám tinh linh danh vọng chỉ cần hoàn thành một cái tinh anh nhiệm vụ liền còn hơn làm mười cái bình thường nhiệm vụ hắn vốn là chỉ là muốn tìm một giết quái địa phương thật cũng không để ý thay đổi khối cánh rừng tiếp tục săn giết huyết ma sói bên kia bán đ ầ u giá mọi người đang tại huyết ma sói rừng rậm mặt phía nam khu vực săn giết kiên giáp tích dịch loại này cỡ lớn tích dịch nguy hiểm đẳng cấp so huyết ma sói cao nhất cấp lượng h p cùng phòng ngự cũng cao hơn rất nhiều nhưng bản thân công kích cùng ma chống đỡ bình thường ngược lại dễ dàng đối phó chỉ cần đoàn đội pháp hệ người chơi đầy đủ nơi đây chính là đi chẹn lẹ v é o nơi tốt ai như thế nào người càng ngày càng nhiều nhìn xem một chi lại một chi đội ngũ xuất hiện lưu như huyên không khỏi đôi mì t h à n h tú cao lại kiên giáp tích dịch không giống huyết ma, sói như vậy hội. Sẽ thi ma pháp kỹ năng đánh chết đã dậy chưa cái gì áp lực những người này coi như là cao đoan người chơi phát hiện nơi này là chuyện sớm hay m u ộ n nguyễn không g i ấ u vết nói ra động lòng người hiện tại nhiều như vậy đánh chết hiệu suất cũng sẽ biết giảm bớt đi nhiều hơn nữa còn là bốn phe cánh hôn lăn lộn cùng một chỗ rất dễ dàng phát sinh xung đột ngươi xem bên kia lại đã đánh nhau yêu yêu nói qua hướng mặt phải một ngón tay mọi người theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại trông thấy hai mươi mấy tên mục dài bỗng nhiên ngừng người chơi tại vây giết một chi đạm bị ạ tư đội ngũ tình thế cơ hội là nghiêng về đúng một bên đạm bị ạ tư một phương liên tiếp có người ngã xuống h á m vực sâu cùng ngà voi tháp giống nhau thuộc về công cộng trí địa tất cả người chơi hôn lăn lộn cùng một chỗ bất đồng chính là ngà voi thắp không có trận doanh chi phân đánh chết bất luận cái gì một gã bình thường người chơi cũng sẽ tăng thêm điểm cờ cờ rất ít người nguyện ý treo chữ đỏ ảnh hưởng làm nhiệm vụ bởi vậy xung đột sự kiện rất ít phát sinh mà ở hát cám vực sâu đánh chết bất đồng trận doanh người chơi không chỉ có không có tội ác trừng phạt còn có thêm vào vinh dự cùng ký hiệu ban thưởng hơn nữa giã trách tài nguyên cạnh tranh ngược lại càng kích thích người chơi chém ơ i c h giết lẫn nhau lấy nhiều khi ít những thứ này mục dài bỗng nhiên ngừng người chơi cũng quá kiêu ngạo rồi bọn hắn không phải đến đánh trách thăng cấp đấy rõ ràng là đoạt trang bị lưu như huyên căm giận bất bình mà mắng thấy kia chút ít người chơi hướng chính mình đội ngũ phương hướng tới đây quách trí hiên nói ra thanh lý cái này vài đầu tích dịch chúng ta đổi địa phương k h á ca c sợ cái gì bọn hắn nêu dám tới t r e o chọc chúng ta ta liền để cho bọn họ ép mắt trung san san g ơ lên đôi bàn tay trắng như phấn vẻ mặt thần kỳ h nói nàng cái này nhìn như khiêu chiến động tắc ngoại ý muốn rơi xuống cách đó không xa một gã mục dài bỗng nhiên ngừng c u n g tiến thủ người chơi trong mắt rất tranh chứ đội trưởng bên kia tiểu ra hỏa lại khiêu khích chúng ta đây cung tiến thủ người chơi thu hồi trên mặt đất rơi xuống hai kiện tốt trang bị ngửa đầu ý bảo bạn đấu giá mọi người h ư ơ n g vị lĩnh đội là một gã thanh niên tóc、vàng. khuôn mặt có phần có vài phần xuất khí một thân sáng màu vàng áo giáp lộ ra nhàn nhạt làm tử hào quang cả người tản ra xinh đẹp đẹp đẽ quý giá khí tức điện hình âu mỹ vương tử hình tượng nếu không phải hắn vừa rồi biểu hiện được quá mức hung hãn t r u n g quanh người chơi nhất định sẽ cho là hắn là hoàng gia hoặc quý tộc công tử thanh niên tóc vàng liếc mắt q u é t trí hiên đám người liếc lông mày níu lại khoe miệng lộ ra vài phần khinh thường cười yếu ớt đom đóm r o n g binh đoàn ở đằng kia ruột giống như có chút danh khí ngoại trừ cái kia viêm phong hòa cung thần c ô n nguyện kia suy đoán của hắn cũng là phụ gia cung tiễn thủ người ch có muốn hay không đem bọn họ giải quyết xong có thể thông qua thần thoại cấp bậc hát cám hải vực nói không chừng trên người bọn họ có được truyền thuyết phẩm cấp trang bị sẽ không lách vào sử thi trang bị cũng là có đấy cái này không tốt lắm đâu nếu là đúng bọn hắn ra tay chắc chắn đắc tội cái kia sát thần đến lúc đó phiền thoái khả năng liền liên tục không được rồi một gã khác người chơi nói tiếp tên t i ê n mục sư trong tay cầm hình như là đem truyền thuyết phẩm cấp pháp trượng bên cạnh một gã thích khách người chơi cả kinh kêu lên truyền thuyết phẩm cấp chỉ là bốn chữ liền để cho bọn họ nhận huyết sôi chào vốn là do dự lập tức không còn sót lại chút gì cái gì thần thoại nhân vật sát thần ma quỷ quân sư hết thể đều bị ném ra đến chín mây xanh bên ngoài thanh niên tóc vàng cũng là thấy cái mình thích là thèm một đôi xanh thảm sắc đồng tử lóe da dị quang chăm chú mà chằm chằm vào cái tia cây tản r a kim sắc quang mang quang minh phát trượng trên mặt lộ ra một tia tham lam bờ môi khẻ nết động thủ chúng người không giấu vết ánh mắt cảnh giác thấy bọn họ chuyển biến trận hình hướng bên này vây tới đây cảm thấy kinh hãi mắng tên gia hỏa này thật đúng là muốn ăn mất chúng ta mọi người cẩn thận phòng ngự thương ngọc ngươi cùng thiên đường điệu dựa vào sau chút điểm quách trí hiên nói qua cử động lá chắn đỉnh phía trước bên cạnh trần thi ngọc cùng thiên đường điệu theo lời thối lui đến đội ngũ phía sau những người còn lại cũng đều điều chỉnh đội hình đã có lần trước tử linh cốc giao hấn bọn hắn trải qua một phen thảo luận cuối cùng suy nghĩ ra phòng ngự phương pháp tại thiếu khuyết viêm phong giới tình huống đội ngũ chỉ có quách trí hiên một gã phòng kỵ sĩ bình thường phòng ngự sách lược căn bản không thích hợp cũng may nguyện không dấu vết kinh nghiệm chiến đấu phong phú có thể kéo toàn bộ đoàn đội tăng thêm trần thi ngọc thần thánh mục sư cường hiệu phụ trợ coi như là đối mặt một người bình th nếu viêm p h o n g tại thì tốt rồi viên thịt lỗi thời mà nói thầm một câu lưu như huyên t r ư ờ n g mắt liếc hắn một cái nói ra đừng nói nhục trí lời nói coi như là diệt đoàn cũng phải nhường bọn họ tốt nhìn nhưng mà bọn hắn đối mặt cũng không tầm thường người chơi thanh niên tóc vàng chỉ cái nhìn thoáng qua liền lập tức làm ra phản đoán đối với bên cạnh toàn thân cơ b ắ p khỏe mạnh áo giáp thanh niên nói ra ngươi theo phía bên phải bọc đánh đầu tiên công kích tên kia mục sư trần thi ngọc tức là trị liệu chức nghiệp lại là tay cầm truyền thuyết trang bị mục tiêu tự nhiên đã thành công kích đối tượng thanh niên tóc vàng xem chuẩn đ o m đóm dòng binh đoàn chỉ có một gã phòng kỵ sĩ vô lực ngăn cản hai cái phương hướng tiến công hơn nữa t ự lúc nãy nhân số vượt qua gấp đôi có thửa lần này vây giết cuộc chiến năm chắc thắng lợi trong tay mà nó tên gia hỏa này quả nhiên đủ h i n hạn g u y ễ n không giấu vết bạo một câu nói tục về bộn dương cung hướng đội ngũ bên trái bắn ra một mũi tên bất quá cái kia mũi tên cũng không phải bắn về phía phía đối diện người chơi mà là hiện lên đường vòng cung rơi vào trên đất trống đây là cung tiến thủ băng cạm ấy cùng đóng băng cạm ấy giống nhau thuộc về gây ra kỹ năng hơn nữa là bởi hiệu quả tình đấy tuy nhiên tác dụng bán kính chỉ có nhưng tiếp tục thời gian so với băng hệ nguyên tố sư băng hoàn g kỹ năng dài rất nhiều đạt tới kinh người bảy giây tuy nhiên không thể hạn chế đối phương kỹ năng thi triển nhưng có thể ngăn cản đối phương tới gần mục đích của hắn cũng thì đến được rồi viên thịt hướng cái kia đầu tóc vàng ra hỏa phía sau ném đạn khói cùng đạn tia chớp nguyễn không giấu vết hô to một tiếng trực tiếp đối với thanh niên tóc vàng sử dụng một cái n h u loạn x ạ kích làm hắn toàn bộ hiệu quả tốc độ giảm xuống 50%, đón lấy dương cung hướng bên cạnh một gã cùng chiến sĩ tiếp tục xà kích nơi lây nhiễu loạn xà kích cùng vê đốt co v đốt bên trong thợ săn kỹ năng không quá giống nhau tác dụng nếu như mục tiêu phân thần do đó ảnh hưởng các phương diện tốc độ mọi người không nên hiểu lầm rồi không đợi viên thịt kịp phản ứng yêu yêu lại dẫn đầu phóng xuất ra nguyên tố tia ê chớp tại đối phương trong đám người kêu bạo xinh đẹp nguyễn không giấu vết nhịn không được khen nàng lúc này dự phán thật sự vừa đúng vừa v ậ n tại đối phương trong đám người lại đã đoạt tiên cơ chẳng qua là ngắn như vậy ngắn bốn giây mục dài đ ỗ n g nhiên ngừng một phương liền tổn thất hai g ạ cận chiến phát ra người chơi đối đãi đợi mục sư sử dụng hồi phục thị lực thuật vì trong đội còn lại cận chiến khu trừ mù t r ạ thái quét lưu hai người đã xông vào trong, đám người, trực tiếp tập trung một tên trong đó mục sư người chơi mấy người các ngươi ra hỏa đang làm gì như thế nào lại để cho phía đối diện trước để nguyên tố tia chớp thanh niên tóc vàng hận không thể cầm ra đội ngũ nguyên tố sư cùng thợ săn chửi mắng một trận bị lĩnh đội như vậy một mắng đội ngũ ba gã nguyên tố sư khôi phục thị giác về sau vội vàng phóng thích nguyên tố tia chớp nhưng là hai người kỹ năng đụng vào nhau hai cái nguyên tố tia chớp chỉ có thứ hai có hiệu lực hai cái này ngu xuẩn thanh niên tóc vàng trong nội tâm tầm mắng chỉ thấy trần thi ngọc đầu ngón tay giơ lên một cái màu xanh lá hơi mở màn hào quang theo lâm trên không chúng cháo rơi lập tức khu trừ tất cả mù trạng thái quân thể hồi ph mục dài bỗng nhiên ngừng mọi người chấn động lúc này bên trái băng hoàn cạm bẫy đã bị gây ra nguyễn không giấu vết chuyển đổi một tư thế thường đóng băng khu vực phóng thích hàn b ă n g tiễn vũ ba trăm tám mươi ba ba trăm m ư ơ i hai ba trăm bảy mươi bảy băng hoàn cạm bẫy tám giây không chế lại thêm hàn băng tiễn vũ bốn mươi giảm tốc độ hiệu quả cái này bên trái giáp công đội ngũ liền bị ngăn đỡ được chỉ có thể thông qua viễn trình phương tương đối với trần thi ngọc phát động công kích nếu là đổi lại bình thường mục sư bị năm tên viễn trình người chơi đồng thời công kích chỉ sợ trong nháy mắt đã bị q ẹ t phát chết luôn nhưng trần thi ngọc thần thánh mục sư g i u gì cũng là che giấu chức nghiệp thần phù hộ thần thánh che chở tâm linh chi hỏa với khiến cho bọn hắn tổn thương giảm bớt một nửa hơn nữa cường hãn trị liệu hiệu quả cùng tuấn phát trị liệu tiếp xúc chỉ dựa vào năm người đều muốn tại trong thời gian ngắn đem nàng đánh chết cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng ba mẹ nó đây là mục sư sao p h o n g ngự của nàng so thánh kỵ sĩ còn mạnh hơn một gã công kích nàng viễn trình người chơi cả kinh têu lên chương hai trăm hai mươi lăm chương hai trăm ba mươi tám làm chìm chi uy lúc này mục dài bỗng nhiên ngừng một phương trận hình rõ ràng bị làm rối loạn tên t i a bị quách lưu hai người công kích mục sư úc còn không mang nổi mình úc phủ cận người chơi bị ép cứu viện vô lực lại phát động tiến công nhưng mà bọn hắn kinh ngạc phát hiện cái này phòng kỵ sĩ cùng thích khách tổ hợp không chỉ có lực công kích kinh người liền phòng ngự cũng tương đối cường hãn phòng kỵ sĩ tự không cần phải nói thích khách là giòn r a c h ứ c nghiệp chỉ có né、e、tránh cùng ra tốc hai cái bảo vệ tánh mạng kỹ năng lại như cũ có thể khiêng ở công kích thật sự làm cho người ta khó hiểu nếu bọn họ có thể nhìn kỹ thanh lưu như huyền trên người trạng thái nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện tại trên người nàng trồng lên ba cái phòng ngự bờ u f f thần phù hộ thánh la chắn t r i ấ n tâm linh tri hỏa thánh la chắn t r i ấ n có nhất định được xác xuất gây ra thánh lá chắn hiệu quả s ử khiến cho mục tiêu người chơi đã bị tổn thương giảm bớt 60%, gây ra sát xuất vì nên người chơi chủ thuộc tính cùng công kích người chơi chủ tính tỷ lệ thừa lúc tại 50%, tiếp tục 20 giây khôi phục thời gian 20 giây đối với người chơi công kích hữu hiệu thanh la chắn chi ngấn mặc dù có có hạn chế nhưng dùng tại lưu như v i ê n trên người hiệu quả so thần phù hộ còn tốt hơn nàng trang bị cũng không so với đối phương t r a n lệch chủ thuộc tính hơi chút cao hơn một điểm bình quân giảm tổn thương 30%, m à tâm linh chi hỏa mỗi lần lần bị thương này đều có thể khôi phục h tính mạng giá trị tương đương với mười phần trăm giảm tổn thương tăng thêm thần phù hộ liền đạt tới sáu mươi phần trăm mục dài đ ỗ n g nhiên ngừng một phương nguyên lai tưởng rằng thánh lá chắn chi ngân chắc chắn bọc tại phòng kỵ sĩ trên người nhưng lại không biết quách trí hiên hôm nay tánh mạng giá trị đạt tới kinh khủng bảy nghìn điểm mà phòng ngự cùng ma chống đỡ cũng phân biệt đề cao đến tám trăm năm mươi điểm sáu trăm năm mươi chín điểm chống đỡ cùng đón đỡ tỷ lệ cũng không thấp chỉ cần thần phù hộ cùng tâm linh chi hỏa hai cái kỹ năng liền đầy đủ ngăn cản công kích của bọn hắn gặp q u á lưu trên người của hai người nhưng đạt được trị liệu hiệu quả thanh niên tóc vàng quay đầu nhìn về phía bên phải nhìn lại thấy bọn họ bị thực là một đám ngu ngốc liền một cái mục sư đều không giải quyết được tên kia toàn thân cơ bắc khỏe mạnh áo giáp thanh niên cũng là bị đánh được phát hỏa gặp vừa mặc trên người bảo hộ chi lá chắn bị trần thi ngọc sắc bén mà sơ tán trực tiếp gặp một lọ chân tàng đã lâu miễn dịch dược tề thân hình hướng nàng bạo bắn xuyên qua ta biết ngay bọn người kia không có dễ đối phó như vậy n g u y ệ t không giấu vết khỏe miệng cười yếu ớt nhắc nhở sau l ư n g thiên đường điệu nói một hồi bảo hộ chi lá chắn hắn sớm đoán được đối phương sẽ cho rằng đom đóm dong binh đoàn chỉ có, lao có thể phòng ngự bảo hộ chi lá chắn sẽ cho lưu phòng kỵ sĩ nay đây cũng không có đem mục sư thiên đường điều hưng phấn mà ứng với một tiếng áo giáp thanh niên thật vất vả vọt tới mục tiêu trước mặt lại kinh ngạc mà phát hiện mình công kích bị miễn dịch không khỏi t ú n g gn u ngay tại chỗ hắn là một gác cùng chiến sĩ như thế nào phá được cái này bảo hộ chi là chắn ngược lại là hắn đã thành tụ tập hỏa mục tiêu nếu không phải thể chất cùng mà chống đỡ đủ cao chỉ sợ lập tức treo r ồ i xong cắn răng kiên trì năm giây trên người mình miễn dịch trạng thái cũng đã biến mất đột nhiên vang lên bên thai một tiếng đông lại băng vang đông áo giáp thanh niên hai chân lần nữa bị băng trụ trần thi ngọc chẳng qua là lui ra phía sau vài bước liền thoát khỏi công kích hhh <cười> ngươi cho rằng ta cung thần c ô n g nguyện chẳng qua là có tiếng không có miếng đấy sao n g u y ệ n không giấu vết tử vừa mới bắt đầu liền lặng lẽ tại trần thi ngọc bên cạnh thả ở đóng băng cầm ấy không chỉ có tính toán chính xác cái này bảo hộ công tác là làm đến mười phần dù sao thiếu đi một gã thần thánh mục sư phụ trợ bọn hắn tri đội ngũ này căn bản không có khả năng ngăn cản đối phương hai đội tinh anh g i á p công kết quả là liền chỉ có diệt một phần mục dài bỗng nhiên ngừng cuối cùng một gã nguyên tố sư rốt cục phóng ra nguyên tố tia chớp nhưng mà quang cầu vừa minh hưởng liền gặp đối phương ngay ngắn hướng sử dụng hồi phục thị lực dược tề không kh muốn biết rõ đom đóm dong binh đoàn sau l ư n g thế nhưng là bán đấu giá có yêu yêu cái này cấp đại sư thuật sư luyện kim tại làm trăm tám mươi bình hồi phục thị lực dược tề căn bản không phải vấn đề bọn hắn di vãng đến qua không ít thiệt thòi cái này bảo vệ tánh mạng đồ vật tự nhiên muốn chuẩn bị sung túc tuy nhiên hồi phục thị lực dược tề rất đắt nhưng đắt nữa cũng so ra kém tất cả trên thân người sử thi cùng truyền thuyết phẩm cấp trang bị bởi vậy ngược lại cũng sẽ không tiết rẻ thanh niên tóc vàng đã ý thức được đom đóm dong binh đoàn phối hợp ăn ý sớm đã từ bỏ khinh thường ý niệm trong đầu trầm giọng nói ra tập hợp theo đánh chính diện tuy nhiên mục d nhưng lực phòng ngự cũng không có yếu bớt nếu không phải lúc trước chủ quan cũng sẽ không r ằ n g có lâu như vậy hôm nay vung tha cho tập kích bất ngờ sử dụng đối bính phương thức sức chiến đấu thoáng cái trứng lên cái này phiền thoái đối bính nhân số chúng ta liều không nổi a n g u y ệ t không g i ấ u vết thầm kêu không ổn vội vàng tại kênh đội ngũ ở bên trong nhắc nhở chuẩn bị triệt thoái phía sau cái này tiêu hao chiến được không bù mất hắc n g u y ệ t không g i ấ u vết ngươi cũng quá coi thường chúng ta a trần kiệt cười nói xa c u n g nát nguyện xem trọng rồi chúng ta lam chìm cũng không phải bù nạt đấy một khi dễ liền khi dễ t r u n g san san kéo mạnh dây cung nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vốn là cùng cái tia dài quá một mét đại cung cực bất phân xứng nhưng là tại đây chuẩn xác dương c u n g tư thế hạ cho thấy vài phần cung tiễn thủ say mê hấp dẫn rất đẹp ở t r a i n g u y ệ t không giấu vết nhãn tình sáng lên đột nhiên cảm thấy nàng cái này nhỏ nhắn xinh xắn dáng người có khác một phen mê người khí chất thậm chí có chút ít tâm viên y mã chỗ này ngon muốn xơi chỗ khác chỉ thấy mang theo ánh sáng màu lam mũi tên hiện lên đường vòng cung hướng mục dài bỗng nhiên ngừng vài tên cận chiến chỗ dưới chân bay thấp văng hoàn cảm bấy trực tiếp gây ra đem người xung quanh băng tại nguyên chỗ. Chu Tuấn rõ ràng. trần kiệt yêu yêu c ù nói qua quay đầu hướng yêu yêu khiến một cái ánh mắt rất nhanh hướng đối phương đám người phóng đi nguyên tố sư cũng dám đỉnh ở phía trước hắn không muốn sống nữa sao mục dài bỗng nhiên ngừng một phương thấy hắn xông lại quyết đoán vòng hỏa công kích nhưng mà bọn hắn hay vẫn là sâu sắc đánh giá thấp trần thi ngọc phụ trợ năng lực mỗi lần dây phá ba chút điểm trị liệu số lượng lại để cho năm sáu viên trình người chơi một hồi vô lực băng hoàn trần kiệt dưới chân lập tức bạo tán ra một vòng hạt khí vốn đã thoát khỏi băng hoàn c ạ m b ấy trói buộc vài tên cận chiến lần nữa bị băng tại nguyên chỗ căn bản phát huy không được trúng kích mà bán đ ầ u giá mọi người cũng đã hướng về sau lưu lại kéo ra một khoảng cách chỉ có quét lưu hai người ở lại đối phương trong vòng luận q u ầ n cái này một ngăn vừa lui hiệu quả rất tốt mà nó cái này đom đóm rong binh đoàn tất cả đều là biến thái mỗi người đều có thể làm lúc mở tờ thanh niên tóc vàng sắc mặt tức giận đến lúc xanh lúc trắng đã có chút ít hối lận gặm bên trên chi đội ngũ này quả thực chính là khối cục đa cứng hay vẫn là mật độ cực cao Hồi, sẽ phát điện nóng lên phát nhiệt cái chủng loại kia húng chi chi đội ngũ này sau lưng còn có một làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát thần chỉ sợ sau này gặp lại bọn hắn liền muốn đường vòng m à đi rồi lúc này thời điểm mục dài đ ố n g nhiên n g ừ n g phía sau chuyển tới một thanh niên thanh âm các minh đệ cơ hội báo thù đã đến mọi người hỗ trợ d i ệ t bọn hắn bán đ ầ u giá mọi người liếc mắt chạy tới một đội người chơi đây không phải mới vừa rồi bị diệt đảm bị ạ tư đội ngũ sao xem những người này trên mặt vẻ phẫn nộ nguyện không dấu vết các loại đợi trong lòng người lớn định mà mục dài bỗng nhiên mừng một phương lại âm thầm tiêu khổ bọn hắn rõ ràng cái này chi đảm bị âm như thế lưng vắt bụng t ụ địch tờ thờ ơ tờ đúng liền lui lại cơ hội đều không có cũng không lâu lắm liền dối loạn đầu trận tuyến lâm vào tuyệt cảnh nhìn xem mục dài bỗng nhiên ngừng một phương hóa thành từng đạo linh hồn chi bùi không có xuống mặt đất trong lòng mọi người cảm thấy thoải mái chiến đấu sau khi kết thúc trên mặt đất xuất hiện một đ ố n g chiến lợi phẩm túi tiền trang bị dược tệ thậm chí còn có quý hiếm cách điều chế đương nhiên đại bộ phận thứ đồ vật thuộc sở hữu quả đều tại bán đấu giá bên này bằng hữu cảm ơn hỗ trợ quách trí hiên chủ di chuyển tiến lên cùng đ ả n bị ạ tư đội ngũ trào hỏi đối phương lĩnh đội cũng là một vị phòng k lớn mà tròn con mắt chật vật mũi cái mũi nhỏ lỗ dày đặc đôi môi tăng thêm da tay n g ă m đen hoàn toàn một bộ người thành thật bộ dáng hắn lắc đầu cười nói nên cảm tạ hẳn là chúng ta thật vất vả đã tìm được cái này thích hợp đi c h è n lẹ vẹo địa phương lại gặp đám này tham lam ra hỏa thực lực bọn hắn đều rất mạnh nếu không phải có các ngươi ra tay chúng ta chỉ sợ sẽ lần nữa lọt vào tập kích cái này gọi là ác giả á báo yêu yêu mỉm cười đi tới đem chiến lợi phẩm đặt ở giao dịch bình trên bảng các ngươi vừa rồi tổn thất không ít trang bị lại mất năm phần trăm điểm kinh nghiệm é ít giờ những thứ này coi như làm đền bù tổn thật ta nhìn xem bên trên một cái t một chút tốt giao găm cùng một kiện sử thi áo giáp phòng kỵ sĩ thanh niên sau lưng mọi người tất cả đều ánh mắt c h ấ p động ngay ngắn hướng nhìn về phía đội trưởng của mình những vật này là chiến lợi phẩm của các ngươi chúng ta không thể nhận phòng kỵ sĩ thanh niên cự tuyệt nói tại vườn địa đàng ở bên trong thực lực mới là vương đạo mềm yếu chỉ cái có thể tùy ý người khác xâm lược thực lực cường đại mới có được chi phối quyền lợi hắn ở đây đảm bị hạ tư trận doanh trong coi như là một gã cực kỳ xuất sắc cao đoan người chơi tự nhiên minh bạch cái trò chơi này quy tắc mặc dù chính mình đội ngũ trang bị tại đây chút ít chiến lợi phẩm ở bên trong hắn cũng không có lý do yêu cầu. Báo nhân, có cần hay vẫn là cầm đi đi những vật này đối với chúng ta không có tác dụng gì nguyệt không g i ấ u vết đột nhiên nói ra thân phận của đối phương phòng kỵ sĩ thanh niên vốn là xứ sở lập tức cũng nhận ra nguyệt không g i ấ u vết dung g ọ n g nói ngươi là c u n g thần công nguyệt vậy bọn họ phải đom đóm r o n g binh đoàn đạm b ì ạ tư mọi người tất cả đều lắp bắp kinh hãi xem ra chúng ta hay vẫn là rất nổi danh nha liền cái khác trận doanh đều biết viên thịt vẻ mặt thần khí mà cười nói muốn không biết cũng khó khăn à lúc trước đánh rêu nguyên nơi chú có lúc các ngươi thế nhưng là diệt chúng ta đạm bị ạ tư hơn một ngàn tinh anh người chơi phòng kỵ sĩ thanh niên cảm nhẹ a i gật đầu cũng thế cái này hai đội người đang mục giải bỗng nhiên ngừng trận doanh trị có thể coi là, là cao đoàn cấp độ thần thoại viêm gió liền đế quốc thần dực như vậy cực hạn đoàn đội đều có thể đối phó tự nhiên có thể đơn giản đưa bọn chúng giải quyết so sánh với đến chúng ta đảm bị hạ tư mạnh nhất công hội thực lực lại kém rất nhiều nói xong thần sắc hắn có chút thảm đạm n có có gặp u y phòng kỵ sĩ thanh niên nhưng đang do dự yêu yêu thu hồi giao dịch bình trên bảng cách điều chế nói tiếp chúng ta đom đóm dong binh đoàn có bán đấu giá trèo trống trang bị cùng dược tể cũng không quá quan tâm thiếu cái này luyện kim cách điều chế chúng ta liền để lại được rồi vậy đa tạ các ngươi nếu như về sau có nhu cầu về phương diện gì có thể tới tìm chúng ta phi báo công hội tại h ắ t cám vực sâu tất cả chủ yếu địa điểm đều có người phòng kỵ sĩ thanh niên lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết sau đó đưa tay phải ra bất đồng trận doanh không thể tăng thêm hảo hữu cùng tổ đội chỉ có thể thông qua gặp mặt phương thức trao đổi quách trí hiên báo dùng cười, cười cùng ư ờ i c đối phương đem nắm về sau có lẽ chúng ta có cơ hội hợp tác Trưng thần thánh liên minh đối đãi đợi đ ả m bị hạ tư đội ngũ ly khai lưu như nguyên hiếu kỳ hỏi nguyễn không dấu vết ngươi nhận thức vừa rồi cái k i a châu phi người sao nguyễn không dấu vết ha ha ta hôm nay cũng là lần đầu tiên cùng bản thân của hắn gặp mặt cái này báo nhân tại thần vực ở bên trong thế nhưng là rất nổi danh đấy đã từng bằng vào bốn mươi tên người chơi sống qua liền đế quốc hai cái tinh anh đoàn đều cảm thấy khó giải quyết đặc thù phó bản bản thân hắn kỹ thuật cũng là tương đối xuất sắc thậm chí so đế quốc h u y ế hoàng còn mạnh hơn một điểm đáng tiếc hắn dẫn đầu phi báo công hội thành viên quá ít bởi vì phối trí quan hệ không cách nào cùng mặt khác cực hạn công hội so sánh với. Mặc dù như thế, hắn ở đây phòng kỵ sĩ bài danh trên bảng cũng là gần với huyết hoàng định phòng người chơi ta xem các ngươi những thứ này bài danh trên bảng người chơi đều là thổi ra đấy hắn nếu quả thật có như vậy nêu vừa rồi t i ể u cũng không cho diệt đoàn chu minh tuấn không cho là đúng nói nguyễn không giấu vết k h o á t khoác tay chỉ cười nói ngươi cũng chớ xem thường bài d a n h trên bảng người chơi viêm gió chính là tốt nhất ví dụ vừa rồi công kích đội ngũ của chúng ta cũng không đơn giản bọn họ hội sẽ phục bên trên là một lôi truy tiêu chí hẳn là mỹ quốc thái thản công hội tại châu mỹ khu bài danh gần với đế quốc cùng nữ vũ thần nếu không phải làm việc quá mức cực kỳ không có gì công hội nguyện ý cùng bọn họ hợp tác chỉ sợ sớm đã nổi tiếng vong du d ư ớ i rồi chúng ta đánh thắng mục dài bỗng nhiên ngừng đệ tam công hội đây chẳng phải là cũng có thể tiến bài danh bảng viên thịt có chút hưng phấn m à kêu lên các ngươi vừa rồi phối hợp cũng không t ệ lắm miễn cưỡng so ra mà vượt thiết huyết thương lang tinh anh đ o à n đội nguyễn không g i ấ u vết hồi tưởng lúc trước chiến đấu đối với lam c h ỉ m biểu hiện của mọi người cũng có chút kinh ngạc có thể cùng trung quốc đệ nhất công hội tinh anh người chơi so sánh với cũng coi như đang giá tự hào rồi trần kiệt c ư ờ i nói nói như thế nào a phong cũng là bài danh bảng đệ nhất nhân chúng ta nếu quá kém đây chẳng phải là rất mất mặt yêu yêu ha ha chúng ta là cùng hắn ở chung lâu rồi kỹ thuật cũng tiến bộ đúng rồi các ngươi là nam đô sinh viên đại học sao nguyễn không giấu vết đột nhiên hỏi đúng vậy a như thế nào ngươi muốn gia nhập chúng ta làm chìm sở tiệu đi ô lưu như huyên trêu kẹo nói nguyễn không giấu vết mỉm cười lắc đầu gia nhập sở tiệu đi ô thì không cần có cơ hội ta cũng muốn đi nam đô nhìn xem gặp một lần thần thoại viêm gió lư u sơn c h â n diện ngủ chúng ta muốn gặp hắn cũng khó khăn ngươi thì càng đừng suy nghĩ a dây ngược lại là cùng hắn ngủ cùng chỗ lưu như huyên nói qua nhìn về phía trần kiệt trần kiệt cười nói cái này về sau không phải có thể mỗi ngày gặp mặt nhà lưu như huyên lúc này mới nhớ tới sở tiệu đi ô vỗ tay kêu lên đúng rồi ta như thế nào đem cái này đem quân đi a dày phòng cho thuê sự t ì n h đàm phán được thế nào chúng ta lúc nào có thể đem đến biệt thự đây ngày mai sẽ có thể rời đi qua rồi liền kế ước thuê mướn đều không cần ký bất quá cái này tiền thuê nhà được đúng h ạ n giao bằng không thì cha ta nhưng làm trướng toàn bộ tính toán trên đầu ta trần kiệt trả lời có tiền chính là không giống mới thuê biệt thự làm lúc sở tiệu đi ô n g u y ệ n không giấu vết hâm mộ nói ngươi muốn là tới đây cho ngươi cái gian phòng cũng có thể a bốn lưu như huyên vỗ vỗ mở vai của hắn này cũng có thể cân nhắc xuống nguyễn không giấu vết bẩy ra cân nhắc bộ dạng mọi người cười cười nói nói san giết kiên giáp tích dịch cũng không có như vậy buồn k ẻ rồi đáng tiếc không có qua không lâu càng ngày càng nhiều người chơi d ũ n g manh vào cái này khối khu vực bọn hắn cũng đành phải bị ép buông tha cho a phong ly khai lâu như vậy không biết hắn hiện đang làm những gì trần kiệt nói qua mở ra sổ truyền tin như vậy quan tâm hắn ta xem ngươi dứt khoát cùng hắn kết hôn được rồi lưu như huyên cười trêu nói trần kiệt a phong nếu nữ cái kia còn có thể hh người dân hoa tầm a lưu như huyên con mắt h i ế lại sau đó liếc về phía một bên yêu, yêu. trần kiệt ý thức được mình nói sai lời nói gặp yêu yêu khuôn mặt bị kín một tầng đông lại xương bề bộn nhỏ giọng giải thích nói ta là nói đùa n g ư ơ i đừng coi là thật người ưa thích ai đâu có chuyện gì liên quan tới ta yêu yêu cáu giận nói có thể ta thích người là người a trần kiệt lần này thanh âm thiên đại rồi toàn bộ đội mọi người nghe được thật sự rõ ràng d à n h mạnh mà ngay cả bên cạnh các loại đợi xem kịch vui lưu như h u y ê n cũng lộ ra kinh ngạc t h ầ n s á c nhìn không ra hắn ngày thường dây dưa dài dòng ở lúc mấu chốt còn rất có dung khí đấy yêu yêu sắc mặt bỏ bừng mơ mơ hồ, hồ mà t h ư ờ n ó i người yêu thích ta lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta trần thi ngọc không nghĩ tới hắn hội sẽ lớn mật như thế nhưng trong lòng cũng cảm xúc rất sâu hạnh phúc của mình muốn cố gắng đi tranh thủ ta thật sự có thể chứ ta liên lạc một chút a phong trần kiệt lúng túng q u a y đầu đi chỗ khác ấn mở sổ truyền tin bên trên trò chơi id tên viêm gió truyền được về sau giả bộ như không có việc gì hỏi a phong ngươi ở đâu cảm nhận được cái này xuân ý lượn lờ bầu không khí n g u y ệ n không giấu vết một hồi cảm thán tùy ý mở ra vườn địa đ à n g diễn đàn xem lấy bên trên một mảnh dài hẹp treo nhiệt nóng biết h ứ mời bài viết đột nhiên đồng từ đột nhiên co lại nghẹn ngào kêu lên thần thánh liên minh mọi người thấy hắn cái này khoa cũng là lắp bắp kinh hãi quách trí hít hỏi vườn địa đàng lại có đại sự phát sinh sao há lại chỉ có từng đó là đại sự quả thực là thái nạn nguyễn không g i ấ u vết biểu lộ ngưng trọng thanh em r u n nhẹ nhẹ thật lâu mới đưa đứng đầu chuyên khu tiêu đề tên là thần thánh liên minh tiến vào chiếm giữ vườn địa đảng hot tổ tiệp điều nhập kênh đ o à n đội hít một hơi c h ậ m rãi nói ra các ngươi có lẽ không biết tại mười năm trước bao la mở mịt vẫn còn sơ kỳ giai đoạn thời điểm vong du r i i phát sinh qua một lần đại biến cách ở trước đó công hội quy tắc một mực do công hội liên minh chế định tuyệt đại đa số công hội đều tuân thủ trong đó ước định công hội liên minh tại giả thuyết v o n g du xuất hiện lúc liền thành lập tiếp mục đích là duy trì v o n g du công hội công bình cạnh tranh từng đạt được tất cả nhất lưu công hội ủng hộ gia nhập liên minh trải qua mấy thập niên phát triển tổ chức cơ cấu cũng trở nên tương đối khổng lồ nhưng từ khi hơn kém mạng lưới đẩy ra bao la mở mịt về sau giả thuyết v o n g du kinh người buôn bán lợi ích lại để cho công hội liên minh đã xảy ra bản chất biến hóa gia nhập liên minh kỳ phí tăng lên ước thúc quy tắc gia tăng thậm chí hiển nhiên mà bài xuất giá cả quảng cáo dù m một hai tam cấp công hội không đồng đẳng cấp công biết hưởng thụ quyền lợi có rất lớn khác biệt một ít nhỏ yếu công hội đối với cái này tự nhiên là tiến o nhưng bách về công hội sẽ liên minh cường đại căn bản không dám làm rõ phản kháng có thể cũng không lâu lắm sự kiện liền ấm lên rồi công hội liên minh bị người tuân ra sau lưng do cùng hơn kém mạng lưới đối lập võng du công ty k h ô n g chế mới chế định hết thẻ quy tắc đều là nhận hối lộ tầng quản lý hộp tối thao tác tin tức t r u y ề n ra về sau kể cả hơn một trăm cái nhất cấp công hội ở bên trong vượt qua một nửa số lượng công hội đều cùng công hội liên minh giải trừ minh ước đón lấy rất nhiều chức có, có sức ảnh hưởng cao đ ă n người chơi tự hành tổ chức xây dựng lại công hội quản lý cơ cấu thì ra là hôm nay chính thức công hội cơ cấu đời trước sự tình không có như vậy hoàn tất công hội liên minh bản thân thực lực hùng hậu c ũ n g không ít cỡ lớn công hội còn có ngàn vạn lần quan hệ tăng thêm sau lưng có vong du công ty ủng hộ rất nhanh liền đối với mới thành lập công hội quản lý cơ cấu triển khai điên cuồng trả thù cũng đổi tên là thần thánh liên minh có như vậy một thời gian ngắn bao la mở mịt bên trong một mảnh hỗn loạn những cái kia rời khỏi liên minh công hội bị áp chế đến cơ hồ không t h ở nổi trò chơi tiến độ khẽ kéo h ẽ k lại kéo càng rất nhiều người chơi bởi vì các loại nguyên nhân sắc mà tảm đạm trong ánh mắt lộ gia thương cảm cùng hối hận trung san san nghe được hai hùng kiếp vĩa vội vàng mà hỏi thăm cái kia về sau đ â u rồi về sau thế nào nguyễn không dấu vết về sau sự kiện thật sự nào đến lợi hại lại để cho bao la mở m mịt nhị độ lâm vào xanh non nguy cơ hơn kém mạng lưới ra mặt cưỡng chế yêu cầu thần thánh trong liên minh dừng lại chèn ép hành vi lúc này mới khiến cho cục diện cân đối xuống tại bao la mở m mịt cuối cùng cái kia trong vài năm thần thánh liên minh cùng mới công hội quản lý cơ cấu một mực rắn co không g i ớ i duy trì lấy vi d i ệ u đối địch quan hệ theo như ngươi nói như vậy cái này thần thánh liên minh có lẽ rất nổi danh mới là đối với chúng ta tại thần mực ở bên trong như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua yêu yêu nghi ngờ nói nguyễn không g i ấ u vết khẽ cười nói hơn kém mạng lưới cũng sẽ không đần như vậy t h ư n g có bao lam ở mịn giáo hấn tại thần v ự c được xuất bản lúc trước bọn hắn liền chính thức xác lập chính thức công hội cơ cấu lúc này mới đem thần thánh liên minh xa lánh bên ngoài không nghĩ tới sự tình cách bảy năm thần thánh liên minh lại sẽ ở vườn địa đàng ở bên trong xuất hiện hơn kém mạng lưới lúc đó chẳng phải có tham dự vườn địa đàng chế tác sao tại sao lại hội sẽ để cho bọn họ tiến đến đâu này trung san san hỏi tiếp nguyễn không dấu vết có chút bất đắc di giang tay ra cái này không được biết rồi hơn kém mạng lưới không phải vườn địa đàng duy nhất chế tác công ty có lẽ là đạt được mặt khác ba lớn vong du công ty cho phép cũng nói không chừng dù sao thần thánh liên minh thế lực trải rộng toàn cầu cầm giữ có không ít tinh anh người chơi hấp dẫn nhóm này người chơi tiến vào vườn địa đàng hội sẽ kéo thêm nữa buôn bán cơ hội nghe lúc trước hắn cái kia lời nói làm c h ỉ m ọ i người đối với thần thánh liên minh đều có một loại sợ hãi tâm lý yêu yêu lo lắng mà hỏi thăm ngươi nói phòng đấu giá chúng ta có thể hay không chịu ảnh hưởng n g u y ệ t không dấu vết cười nói yên tâm đi viêm gió là một khôn khéo người tuy nhiên không biết hắn có phải hay không đã phát hiện thần thánh liên minh nhưng hắn loại này không tham dự bất luận cái gì công hội hoạt động phương pháp làm việc xác thực rất sáng suốt. húng chi hôm nay chính thức công hội cơ cấu đã thâm căn c ố đế thần thánh liên minh chỉ là đối phó những cái kia cực hạn công hội liền đủ cố hết sức như lần nữa tội bán đ ầ u giá làm không tốt sẽ trở thành vong du giới công địch đến lúc đó liền biến thành chuột chạy qua đường mỗi người hô đánh cho yêu yêu nghe xong lúc này mới yên lòng lại quay người h ỏ i trần kiệt nói viêm phong đang làm cái gì sao trần kiệt hắn tiếp săn giết huyết ma sói nhiệm vụ bất quá bởi vì chữ đỏ không có có thể trở về bây giờ còn đang bên kia giết quái đâu chữ đỏ hắn mấy ngày nay xác thực giết không ít người chơi chữ đỏ dễ dàng làm rơi đồ nếu như bị một đám tinh anh người chơi vây g i ế t có thể thì phiền thoái chúng ta còn là quá khứ a nguyễn không g i ấ u vết nói qua hướng huyết ma sói rừng rậm phương hướng đi đến chương 227 chương 240 vô ảnh kiếm kỹ kiêng kỵ viêm phong đặc thù kỹ năng tiểu thiến cùng thu không kêu cuối cùng vẫn là đầy bụi đất rời đi huyết ma sói rừng rậm sau đó phản hồi hát cám tinh linh chỗ ở mà thu đặt tại thần thạch bên cạnh phục sinh về sau liền như đầu gỗ giống như vẫn không n ú c ních mà đứng ở nơi đó sắc mặt âm trầm tới cực điểm trong đầu không ngừng lặp lại lấy viêm phong cuối cùng thi triển kiếm thế trong miệng lẩm nói không thể nào hắn không có khả năng chỉ nhìn mấy lần liền học được phân kiếm đoạn khóa nhất định là trước kia học qua đúng hẳn là thu lập kêu dạy hắn đ ấy tiểu t h i ế n thấy hắn thần sắc bệ hoài hỏi thu đạt ngươi nói hắn vừa rồi chiêu đó phân kiếm đoạn khóa là học ngươi đ ấ y sao thu đạt xứng sở cũng không biết trả lời như thế nào vô ảnh kiếm kỹ là địch g i a tuyệt kỹ cho dù thiên phú siêu quần cũng muốn trải qua mấy năm gian khổ huấn luyện mới có thể học toàn bộ thuần t h ụ đang cùng đối thủ trong chiến đấu chỉ dựa vào mấy lần quan sát liền bắt trước kiếm chiêu quả thực là lời nói vô căn cứ nhưng nếu nói viêm phong không phải mới vừa tức học t ứ c d ù n g vì sao mỗi một cái động tác thậm chí ngay cả thói quen k h o á t tay đều là như vậy giống nhau đâu này vô ảnh kiếm kỹ theo không chuyển ra ngoài bất kể như thế nào hắn vừa rồi thi triển ra phân kiếm đoạt hóa chúng ta tuyệt không thể bỏ qua hắn thu không kêu trong lời nói bao hàm nồng đậm sát ý thu không kêu mà nói để tình thu đ ạ n như viêm phong cùng thu lập cây phong học vô ảnh kiếm kỹ vậy còn tốt nhưng nếu thật là bắt t r ư ớ c hắn chiến đấu mới vừa rồi kiếm chiêu vậy hắn liền biến thành gia tộc tội nhân mặc dù không đến mức vứt đi võ công giam lại cả đời nhưng hình phạt nhưng là tránh không được nghĩ tới địch ra hình phạt thủ đoạn trong lòng của hắn liền một hồi sợ hãi. tiểu tiến h đoán được trong lòng của hắn lo lắng an ủi tại đối địch trong vận dụng chỗ học võ nghệ cũng không sai nếu như hắn thật có thể theo ngươi chiêu thức trung học đến vô ảnh kiếm kỹ chỉ có thể nói do hắn thiên tư hơn người trách không được ngươi vậy chuyện này có muốn hay không nói cho hà ca hắn nóng này cùng tộc trường giống nhau nếu cho hắn biết rồi ta sợ đạt ca lớn hơn chịu đau khổ thu không kêu cũng ý thức được vấn đề chỗ niên kỷ của hắn so thu đạt bàn nhỏ tuổi ngày thường thụ nhiều chiều cố cũng không muốn chứng kiến thu đạt bị phạt vậy đừng cho hắn biết rồi dù sao hôm nay chỉ cái có ba người chúng ta chỉ cần ngươi không nói lớ miệng hắn tự nhiên sẽ không trách đến thu đạt trên đầu tiểu thiến dứt khoát nói ra thu k h ô n kêu nhưng có chút do dự có thể hàn ca cuối cùng muốn tìm tiểu tự kia như chứng kiến hắn sử dụng ra vô ảnh kiếm kỹ truy hỏi tới làm sao bây giờ đến lúc đó chỉ sợ liền nguyên đều muốn lần l ư ợ t phạt tiểu thiến tinh mâu chất động suy nghĩ một hồi nói ra viêm gió bên kia ta sẽ xử lý nếu ta cha cùng đại ca trách tội xuống ta thì sẽ khiêng hôm nay coi như chuyện gì cũng không có phát sinh qua ngay vậy thu đặt trong nội tâm rất là cảm động cũng không nguồn công hắn nhiều năm một mực nương theo tả h ư u hành động nàng tập vệ tộc trưởng tuy nhiên t i ế t diện vô tư nhưng nếu là tiểu thiến lời mà nói định sẽ không chịu trọng hình、Ai? Cũng tiểu n n tiến này, khuôn h kêu c mặt thán từng i nói tiếp, đỏ i thôi, h có chút lúng túng nói ra lần thứ hai thua bởi viêm phong trong tay kết quả lại rơi xuống một cây bằng kiếm thật sự làm cho nàng buồn bực không thôi vượn địa đàng có thể đánh bại nàng người chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay khó tránh khỏi lại kéo đến viêm phong trên người bởi vậy chỉ có thể kiên trì đi muốn trở về thu đạt biết rõ nàng khó xử hơn nữa làm như vậy cũng là vì hắn suy nghĩ ngược lại cũng không nên lại m i ế n cưỡng hẳn ca bên kia ta đi giải thích ngươi tìm được viêm gió về sau tốt nhất có thể hỏi thoáng một phát vô ảnh kiếm kỹ nơi phát ra ừ tiểu tiến h nhẹ gật đầu thân hình l v i lên nhanh chóng hướng huyết ma sói rừng rậm phương hướng chạy như bay bán đâu giá mọi người đi đến huyết ma sói rừng rậm nhìn xem đầy cánh rừng huyết ma sát sói thể nhưng không có phát hiện người chơi khắc bóng dáng không khỏi cảm thấy kinh ngạc nhiều như vậy huyết ma sói đều là một mình hắn gi cái này kho dây dưa huyết ma sói đã đến chỗ của hắn làm sao lại cùng thái thịt ự ư n h ư chu tuấn rõ ràng phiền muốn nói nguyễn không g i ấ u vết cười nói bằng không tại sao gọi biến thái ngươi nói ai biến thái đâu này viêm phong thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn viêm nhận mũi kiếm trực tiếp gác ở trên c ổ hắn hay nói dân đấy nguyễn không g i ấ u vết nhẹ nhàng đưa hắn mũi kiếm bóp khai mở xác định chung quanh không có người chơi nhìn xem viêm phong ánh mắt trở nên quái dị đứng lên hiện tại đã có không ít người chơi tiến vào tị nạn cốc san giết huyết ma sói là mới bắt đầu nhiệm vụ như thế nào hiện tại một người đều không có sẽ không phải là bị ngươi đuổi đi a chụp chết mấy cái con rệp những thứ khác đều dọa chạy viêm phong tùy ý đáp chuyện gì xảy ra hắn ngày thường ít xuất hiện rất hôm nay lại chiếm đoạt toàn bộ rừng rậm nguyễn không dấu vết trong nội tâm không hiểu chút nào bất đắc di cười nói ngươi cũng không cần như vậy rõ ràng à vườn địa đang nhận thức người của ngươi cũng không ít làm không tốt lại làm ra mấy cái lớn mới đ o á n được chẳng lẽ của ta tin tức còn thiếu sao viêm phong mặt hỏi ngược lại hắn hiện tại tâm tính tốt như lớn huyết ma sói rừng rậm chỉ còn hắn một người có thể không hề cố kỵ mà luyện tập vô ảnh kiếm kỹ hắn đối với thu đạt kiếm chiêu khắc sâu ấn tượng tăng thêm bất đồng góc độ video ghi chép, chỉ cái diễn luyện một hồi liền nhớ kỹ tất cả chiêu thức thuần thục chẳng qua là vấn đề thời gian mượn nhờ vườn địa đảng tự do hình thức hắn có lòng tin chỉ cần một hai tháng công phu liền có thể đem những kiếm chiêu này cùng vô ảnh bí quyết hoàn toàn kết hợp về phần những kiếm chiêu này đích danh sưng là cái gì có hay không nguyên vẹn hắn cũng không phải rất quan tâm trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu làm cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa trần k i ệ t quét mắt một vòng không nhìn thấy một đầu sống huyết ma sói nhịn không được hỏi a phòng cái này khắp nơi đều có thi thể ngươi đến cùng rét nhiều ít đầu huyết ma sói viêm phong ta không có tính v ắ n qua một giờ đại khái ba bốn trăm đ ầ u a một giờ ba bốn trăm đ ầ u g trời ạ đều so ra mà vượt chúng ta một đội người rồi mọi người ngược lại rút một luồng lương khí đây không phải biến thái vậy là cái gì thật không biết hắn kiếm này sĩ chức nghiệp làm sao sẽ có được mạnh như vậy sức chiến đấu đoán chừng mặt khác che giấu chức nghiệp cũng không có hắn khủng bố ai không biết ta có cơ hội hay không tìm được che giấu chức nghiệp manh mối n g u y ệ t không g i ấ u vết trong nội tâm âm thầm nói thầm lúc này thời điểm một cái kiều mảnh thon thầm nói thầm lúc này thời điểm m t c i kiều mảnh thon thầm nói thầm lúc này thời điểm một cái kiều mảnh t h o t h nguyễn không giấu vết nhận ra người tới chính là ngày đó đuổi theo viêm phong yêu cầu đoàn kiếm thiếu nữ sau đó thần sắc cổ quái mà nhìn qua viêm phong cười nói không thể nào cách nhiều ngày như vậy ngươi còn không có đem đoàn kiếm trả lại cho người ta bất quá mỹ nữ này cũng thật có thể quấn một mực đuổi tới h ắ cá mực v sâu ta nghĩ nếu như ngươi không đem đoàn kiếm trả lại cho nàng chỉ sợ sẽ bị dây dưa đến vườn địa đàng đóng cửa viêm phong lườm tiểu tiến h liếc thanh âm lạnh như băng nói đoàn kiếm đã còn cho ngươi đừng có lại đến p h ta không i ế t ngươi vừa rồi lúc nào đưa ta đoàn kiếm rồi hạ tiểu tiến khuôn mặt bởi vì tức giận mà hơi có vẻ hồng nhuận phân p h t viêm phong mày kiếm hơi nhữ lập tức hiểu được ta không có bắt ngươi đoàn kiếm ngươi ở đâu c ộ t chính mình tìm đi không có lấy ngươi nói là vừa rồi ta rơi xuống đoàn kiếm ngươi căn bản không có nhặt lên tiểu tiến h một hồi kinh ngạc nhặt được ngươi đoàn kiếm ta còn phải bị ngươi phiền ta nhặt tới làm cái gì viêm phong tức giận nói thôi khó kiếp đoàn kiếm nếu không có ta không để yên cho ngươi tiểu tiến h khí cấp bại phôi mắng khỏe mắt treo hai khoảng nước mắt oán hận mà hướng lúc trước mai phục địa phương chạy đi trang bị rơi xuống về sau thuộc sở hữu quả chỉ biết giữ lại đoạn nhỏ thời gian nếu là rơi xuống người cùng thuộc sở hữu người đều không có cầm cuối cùng liền sẽ trở thành vật vô chủ. hiện tại đã qua gần một giờ chỉ sợ sớm được người chơi khắc nhặt bởi vậy nàng mới hội sẽ lo lắng như thế quá tàn nhẫn nguyễn không giấu vết một hồi im lặng trần kiệt hiếu kỳ hỏi a phong nàng là ai nghe nàng lời vừa mới nói giống như bị ngươi giết qua hai lần nhưng tựa hồ không hiểu quy tắc trò chơi một cái dâu riêng người không cần phải để ý tới viêm phong ngữ khí lãnh đạo những người khác tuy nhiên rất kỳ quái hắn vì sao đối với người thiếu nữ kết như thế lạnh lùng thực sự bất hữu đặt câu hỏi chương hai trăm hai mươi tám chương hai trăm bốn mươi một trêu đũa kim huy h á m tinh linh chỗ ở phía tây hoang vu rừng rậm lúc này hắn độc thân tại đây chỗ khâu mộc lâm ở bên trong bị võ hai cả vạt một đội người bao quanh vây quanh ở trong vòng luật quẩn bực này tình cảnh rất nhanh đưa tới bất đồng trận doanh người chơi chú ý hàm thái ngắn gọn hai câu nói lập tức lôi kéo tất cả vây xem người chơi lập trường bọn hắn xem vàng rực mọi người ánh mắt tràn đầy xem thường nao nhao t r â u đầu ghé thai nghị luận lên nghe nói đội ngũ này là vàng rực tập đoàn xây dựng đấy vàng dòng tiền công hội tài đại khí thô không có cầm bắt được tài nguyên cứ điểm hôm nay đến báo thủ đủ y ê u n ạ o đấy còn có hội sẽ phục đâu rồi nhất cấp công hội trong bại hoại võ hai vốn cũng không thiện ở n ô từ gặp hàm thái thẳng nhận thức bộ trực trong nội tâm nộ khí càng tăng lên một đôi hổ mắt trở nên tanh hồng dị thường như g ụ c vọng cắn người huyết hai tay mạnh mà huy động cái thanh kia nhận rộng gần một xích 0 3 3 m đại đao quắp chịu chết đi hàng thái h ừ lạnh một tiếng thân ảnh lập tức mơ hồ ẩn vào trong bóng tối đang muốn hướng một gã nguyên tố sư tới gần lại đột nhiên phát hiện võ hai đại đao chém đi qua trong nội tâm kinh hãi hắn cảm giác lúc nào trở nên như vậy nhạy cảm gia tốc đánh lén 1008, tám c h o n g váng hai giây đánh lén gia tăng 20% tổn thương lại để cho tên kia nguyên tố thầy cho m ệ n h giá trị thoáng cái mất một tiết h à n thái không có cho đối phương cơ hội phản ứng hai thanh dao găm nhanh chóng gọn hướng tia bên hông tan vỡ tám chảy máu 154, lưng vắt đâm 1680. t h ậ t kích 862, t r o n g vòng ba giây không cách nào di động cái này một loạt công kích tại không đến ba giây đồng hồ ở bên trong hoàn thành tên i viên nguyên tố sư đơn giản chỉ cần không có phóng thích một cái kỹ năng liền trực tiếp nằm xuống lợi hại vây xem trong đám người có người hô to một tiếng hàn g thái gặp võ hai lần nữa dán lên đến quyết đoán mở ra né tránh kỹ năng hắn cùng với võ hai nhiều lần giao thủ đối với kiệu kinh người độ chính xác cũng có nhất định nhận thức không dám trực tiếp chọi cứng n g h tránh kỹ năng phòng ngự trò chơi hình thức công kích còn có thể muốn dùng để đối phó như võ hai như vậy tự do hình thức cao thủ cũng không lớn có hiệu quả ngươi cũng chỉ hội sẽ trốn sao võ hai dễ ước nói n đơn đ ả độc đấu ngươi cho rằng ta hội sẽ sợ ngươi ngươi thân thủ mặc dù tốt đáng tiếc tốc độ quá chậm và ngươi chút năng lực ấy ta còn không để vào mắt h à n g thái một cái nghiêng người tránh thoát một kích tay phải nhanh đâm đơn giản chỉ cần tại đối phương chân to bên trên vạch phá một đường vết rách gây nên tàn hiệu quả tại võ hai trên người xuất hiện tốc độ di chuyển lập tức thấp xuống năm mươi võ hai sở học võ nghệ chú ý cân g mánh một k í c h trí mạng nhưng không có thích hợp thân pháp tới xứng đôi tốc độ cuộc chiến là hắn duy nhất từ môn lúc trước chống lại viêm phong chính là ăn hết tốc độ thiệt thòi bị nói đến chỗ đau sắc mặt hắn càng phát ra lộ ra â m chầm đối với hàm thái hận đến nghiến răng ngứa lập tức như là hổ điền tựa như lần nữa nhào tới t r u n g quanh vàng dự công hội người chơi cũng ngay ngắn hướng tụ lại ra tay mấy đạo hoa mỹ ma pháp hướng hàm thái trên người bay đi quan sát đánh nhau người chơi không khỏi xì mũi coi thường một đội người đánh một cái còn muốn như vậy phí công phu cái này vàng dự quá tốn rồi vàng rực trong đội ngũ một gã phòng kỵ sĩ r ơ lên tầm chắn mạnh mà đụng đi qua t h u á t kích c h ó á n g váng ba giây đinh h à n g thái trên người sáng lên một đạo tinh quang lập tức theo c h ó á n g váng trong giải trừ chiến đấu huy chương hắn ở đây cái kia ruột danh vọng đặt đến sùng bái làm sao có thể vàng rực mọi người tất cả đều lộ ra giật mình biểu lộ chiến đấu huy chương giải trừ trên người tất cả mặt trái hiệu quả cũng tại kế tiếp năm giây bên trong không bị khống chế kỹ năng hạn chế khôi phục thời gian ba phút đồng hồ cần cái kia ruột sùng bái danh vọng h ạ n thái bằng vào tốc độ ưu thế tại vàng rực công hội trong đội ngũ b ư ớ đầu cùng võ đối phương chỉ có một gã thánh kỵ sĩ cùng một gã mục sư phụ trợ trị liệu đem thánh kỵ sĩ trầm mặc về sau liền không cách nào ra tay trị liệu mà mục sư bị hắn quấn lên căn bản không có tự cứu trí lực gần kề 3 giây đồng hồ, liền biến kề hồ, trong h h à n một đ bạch đuổi không có xuống mặt trong đội t thợ săn lập tức ở thánh kỵ sĩ dưới chân ném đi một cái pháo sáng lại vẫn không có phát hiện bí mật đi bóng dáng gặp mục tiêu biến mất vàng rực mọi người toàn bộ tinh thần đề phòng bốn phía bầu không khí cũng lâm vào yên lặng tại đây mảnh không hề sinh cơ khô trong rừng cây mọi người có thể nghe được tiếng tim mình đập thậm chí bắt đầu hoài nghi đối phương liền tại phía sau mình như thế đợi vài phút cũng không có gặp hàm thái xuất hiện chung quanh không ít người chơi đều đã mất đi xem cuộc vui hào hứng lúc này đi rồi hả thật là đáng tiếc còn tưởng rằng có thể nghiền ép tên g i a hỏa này đ â u rồi ảnh phong cũng bất quá chỉ như vậy đối đãi đợi vây xem người chơi đi hơn phân nửa vàng rực mọi người cũng bắt đầu thư gián xuống đúng vào lúc này thanh kỵ sĩ đột nhiên kinh kêu một tiếng tất cả mọi người tìm theo tiếng nhìn lại kia sau l ư n g chi nhân cũng không phải t chẳng qua là một hơi vào lúc ở giữa tên kia phòng ngự gần tám trăm thánh kỵ sĩ lượng hp liền thấy đấy rồi cái này đột biến cánh rừng lần nữa sôi trào lên võ hai phản ứng đầu tiên lại bất đắc dĩ tốc độ quá chậm căn bản không kịp ngăn cản hắn sớm đã đến mức một b ộ khí luận năng lực chiến đấu chính mình hơn xa đối phương cũng tại tốc độ bên trên bị tổn thất nặng ngươi là thuộc chuột đấy sao võ hai mắng ngươi đã đoán sai ta thuộc gà. hàm thái nghiêm trang mà trả lời lần nữa mở ra né tránh kỹ năng tập trung một gã vũ sư vàng rực bên kia đã không có trị liệu hắn hiện tại ngược lại có thể không kiêng n g gì cả mà triển khai công kích chất sự ta xem hay vẫn là hô những người khác đến chợ giúp à cái này ảnh phong quá g à o hoạt vàng d ự c trong đội một gã thích khách đối với v õ hai nói ra v õ hai sắc mặt trầm xuống do dự một lát nói ra thông chi mặt khác chấp sự tại vơn địa đàng ở bên trong có thể làm cho hắn như thế khó chịu người không có mấy người cho dù là chư thần hoàng hôn cùng nguồn năng lượng người đều làm không được nhớ tới tuần này liền mất bạ cờ dậy đặc đảo cùng b ă n g hòa đảo trong nội t â m đối với h à n g thái toán hận lại tăng một phần quản gia do binh đoàn ta nhất định phải cho các ngươi không nơi sống yên ổn lúc này thời điểm xem vây phi ấu gentina ngũ trong một gã gầy lốn thích khách đối với bên cạnh thân cao thể tráng cùng chiến sĩ thanh niên nói ra đoàn trưởng cái này ảnh phong quả nhiên rất cao minh có thể cùng như vậy tinh anh đội ngũ dây dưa lâu như vậy như đổi lại là ta xác định vững chắc muốn t r ồ n g ở chỗ này rồi tên kia cùng chiến sĩ thanh niên xanh thẳm con mắt t i ê n lặng chú ý đến trong tràng chiến đấu thích khách thanh âm bằng t h ẳ n g nói hắn không phải ảnh phong hả không phải ảnh phong ta vừa rồi rõ ràng nghe được tên kia cùng chiến sĩ gọi hắn ảnh phong a bốn gầy lốn thích khách lộ ra nghi hoặc biểu lộ đ a n g không có cùng theo gió tạo thành song gió tổ hai người lúc trước ta từng mấy lần được chứng kiến bất bại ảnh phong chiến đấu cũng cùng hắn đánh qua một lần hắn phương thức chiến đấu trực tiếp nhanh chóng coi như là biến mất né tránh cũng nhất định là công kích thủ đoạn trước mắt ảnh phong kỹ thuật có lẽ không thua bởi hắn nhưng phong cách chiến đấu lại hoàn toàn bất đồng ta dám chắc chắn cái này ảnh phong là giả đấy cùng chiến sĩ thanh niên trong ánh mắt lóe tinh nhuệ chi quang ngự khí tràn đầy khẳng định gây lôn thích khách xứng sở hắn là giả đấy cái kia chính thức ảnh phong là ai có lẽ như nghe đồn như vậy rời khỏi vong du đi ả nha đi thôi nơi đây đã không có gì đẹp mắt rồi. cùng chiến sĩ thanh niên buồn vô cớ thở dài không có lại nhìn hàm thái liếc quay người hướng một cái khác mảnh cánh rừng đi đến kia sau lưng cả chi phi argentina ngũ cũng đều đi theo rời sân bên cạnh một gã người chơi trông thấy tên kia cùng chiến sĩ thanh niên lập tức kinh ngạc nói đây không phải là chiến thần mã sao chiến thần mã vừa rồi nhìn hắn vẻ mặt ngạo mạn bộ dạng còn tưởng rằng là giả bộ cao thủ đâu rồi còn nói cái này ảnh phong là giả đấy ngươi nói có thể hay không thật sự là giả hay sao một gã khác người chơi đến gần nói tên kia người chơi trả lời ai biết cái này ảnh phong kỹ thuật thế nhưng là còn tại đó chiến thần、mạc. trong truyền thuyết chiến đấu của nhân cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể bằng vào chiến đấu trực giác liếc xem thấu hàm thái thân phận giả hôm nay liền đến nơi l y a a nhị ngày mai gặp lại hàm thái hợp thời thu tay lại kích hoạt gia tốc lao ra vòng chiến thân hình như khói giống như biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt thẳng tức g i ậ n đến võ hai đấm ngực dậm chân chương hai trăm hai mươi chín ở huyết ma sói rừng d ậ m d ừ n g lại hai canh giờ viêm phong cuối cùng tiêu trừ chữ, chữ đ i trạng thái sau đó lại đang hắc cám tinh linh chỗ ở lục tục nhận mới bình thường nhiệm vụ cho đến sáng sớm cũng không có lần nữa đến một chút cùng sinh mệnh thụ đích mầm móng nhiệm vụ tương quan đích viêm phong giặt tắm nước lạnh đang chuẩn bị làm chút bữa ăn sáng lại bị trần kiệt ngăn lại hôm nay đi ra ngoài ăn đi thu thập hạ xuống đợi ta làm cho người ta đem đồ vật mang đến biệt thự đi đem viêm phong sửng sốt nhớ tới ngày hôm qua bọn họ nói đích phòng làm việc không khỏi cau mày nói đây là các ngươi phòng làm việc địa phương ta liền không đi trần kiệt vừa nghe nhất thời nóng n ả y viêm phong nếu là không đi của mình bản tính sẽ phải rơi vào khoảng không kiên quyết nói không được gian phòng ta cũng thay ngươi thu thập xong không cần ta ở nam đô mấn có phong úc viêm phong tùy tiện tìm lý do qua loa tắt trách trần kiệt ngươi sẽ không phải là ngại nơi đó địa phương tiểu sao hay là chê nhiều người học lâm khu biệt thự mặc dù không thể so với cảnh hồ khu biệt thự nhưng như thế nào cũng so sánh với bình thường nhà ở thư thích nhiều lắm ngươi yên tâm ta là ngươi đang ở đây lầu hai tuyển một hướng vườn hoa cư xá đích gian phòng cho dù lầu dưới náo ngất trời cũng sẽ không ầm ý đến ngươi viêm phong quả thật không thích nhiều người đích địa phương trên người hắn có quá nhiều bí mật nếu bị phát hiện cái gì dấu vết tránh không được lại muốn hành hạ một phen nhưng chuyển n i ệ m nghị đến đang dễ dàng mượn cơ hội này tránh ra tứ đại trẻ hư mất tích truy xét đích nhà tuyến cũng liền không có nữa cự tuyệt nói ngươi nên biết thói quen của ta ta không thích bị người khác quấy nhiễu không thành vấn đề ta bảo đảm ngay cả đám con rồi đều không biết bay vào phòng của ngươi trần kiệt lời thề son sắc cười nói phòng làm việc mọi người ở phòng ăn lầu một tập hợp lưu nhược huyên thấy viêm phong xuất hiện kéo qua trần kiệt nhỏ giọng hỏi như thế nào hắn đồng ý trần kiệt gật đầu cười nói n g u y ê n tưởng rằng muốn dùng chút đặc thù thủ đoạn không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đáp ứng hắc hắc như vậy vội vã tác hợp hắn và thi g i a o ngươi có phải hay không nghĩ sớm một chút đem mội mội gà đi ra ngoài tránh cho cùng ngươi tranh giành tài sản lưu nhược huyên rêu rêu nói ngươi không biết nếu là dao dao không vui lâu một bình thường bữa ăn phân biệt bữa ăn sáng đích hình thức tương đối lớn điệu bất quá mọi người nhưng ăn được có cách có vị trong vui vẻ nhất đích chờ quá cho trần kiệt hai minh mội đợi hưởng thụ hoàn một bữa mỹ vị đích bữa ăn sáng nhục hoàn vẫn có chút không lớn thỏa mãn nói á kiệt ngươi cũng quá keo kiệt sao làm ăn mừng tịu i không tính là nam đại cao cấp phòng ăn đi t h ú y trong bảo khố lâu cũng là mớn mập mặt này cả ngày nhớ tới ăn m o n đồ khó trách trường mập như vậy mọi người thấy b u ồ n c ư ờ i trần kiệt lại lộ ra một tờ mặt khổ qua ánh mắt buồn bực l i ế c nhục hoàn một cái thầm nghĩ trong lòng ngươi cho rằng ta không mớn vì cho giao giao các nàng mua lễ vật tháng nẩy đích tiêu vật đã sớm xài hết rồi mọi người buổi sáng cũng không có chương trình học căn bài phòng làm việc mọi người sớm thương lượng hảo hôm nay đi học lâm biệt thự sửa sang lại gian phòng quen thuộc hoàn cảnh trần kiệt mớn mấy tên công nhân búc vắt giúp quân vận hành lý thay bọn họ giảm đi không ít công phu hiện tại thời gian còn sớm lưu nhược lên đám người đã sớm kèm nén không được muốn đi học lâm biệt thự xem một chút a kiệt n g ư ơ i có phi hành khí trước mang viêm phong đi qua đi chúng ta ngồi hiệu xe tuyến quách trí hiên nói không cần a phong có của mình phi hành khí yêu yêu ngươi ngồi của ta lam uy trần kiệt vừa nói chuyển hướng muộn muộn giao, giao ngươi cùng hắn cùng đi ân trần thi giao ngượng ngùng gật gật đầu viêm phong có phi hành khí chu tuấn minh vẻ mặt kinh ngạc nhìn viêm phong hoành khán t h ủ khán cũng không giống như là phú gia công tử trần kiệt cười nói lần trước không phải là cho đề cập tới sao a phong đích phi hành khí nhưng là hạn chế hay tinh cánh của ta lam vi thập chiếc tăng lên cũng không hắn đích quý người thiệu khoác l á c đi a chu tuấn minh cho là hắn đang nói đùa nhưng ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đoàn tạo hình tinh mỹ phong cách đích xanh thảm sắc phi hành khí miệng trương thành hình tiếp theo kết kết ba ba nói thật sự là tinh cánh tinh cánh rất quý sao trung san san đột nhiên hỏi hai ứ sao hơn nữa không phải là người nào cũng có thể mua được người này thật là không đơn giản nói không chừng là mới châu mỗ đại tập đoàn tài chính đích công tử lưu nhược h u y ê n ánh mắt l ó e lên bắt đầu có chút đoán không ra trước mắt cái này quần áo bình thường có chút anh tuấn nam sinh hai ức chơi ạ làm sao có m ắ t như vậy đích phi hành khí đây chẳng phải là có thể mua một bộ học lâm biệt thự rồi t r u n g san san kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn xa xỉ quá xa xỉ nhiều tiền như vậy cũng đủ chúng ta đi cao cấp phòng ăn ăn mấy chục năm bữa tiệc lớn rồi n ụ c hoan lắc đầu thở dài nói ngồi ở tinh cánh phó giá trên trần thi giao một trận c â u thúc hai tay đặt ở trên đuổi vô về chơi đùa l à n váy vô cùng mịn màng đích nụ cười k h ẽ h i ề n hồng ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm xem ra hết sức chăm chú đích đẹp trai khuôn mặt bộ ngực thẳng thắn nảy lên tạo nên từng vòng rung động vẻ mặt tất cả kiểu diễm phía trước vừa đeo đường đích trần kiệt cố ý chậm dần tốc độ hy vọng có thể mượn lần này cùng yêu yêu một mình ở chung nhiều chút thời gian đến cuối cùng hẳn là cùng quách trí hiên đám người đồng thời tới đợi trần kiệt cùng yêu yêu từ bường điều khiển xuống tới lưu nhược liên hí cười nói a kiệt các ngươi nga tự nhiên muốn chậm một chút trần kiệt cười xấu hổ nói, quay đầu n học ì n về hạ x rất rất san san lâm khu biệt thự gần sát nam đô đại học bên trong mỗi nóc biệt thự cũng có một văn nhã đích tên trần kiệt cha mẹ ban đầu chính là nhìn chúng hải giờ ở hoàn cảnh thanh tĩnh nhích tới gần vườn hoa cùng hoạt động tư xá hải giờ ở diện tích chung hơn bốn trăm linh thước vông tiểu viện chiếm đem gần một nửa biệt thự có trên dưới hai tầng mười người ở cũng không lộ vẻ chen c h ú c đi vào trong biệt thự lưu nhược huyên lập tức bị bên trong nhà tinh xảo danh q u ý đích thanh nhã trang sức hấp dẫn ở ngồi ở rộng rãi đích hải miên trên ghế salon ôm trong ngực màu vàng nhạt đích mềm mại đệm có chút không dám tin tưởng k ê u lên thật là thoải mái nơi này quá đẹp chúng ta sau này ở chỗ này cuộc sống sao hiếm thấy vô cùng nơi này cũng không phải là nhà ngươi phải dùng tới hưng phấn như thế sao mỗi lần thấy nàng đối với người khác đổ ra vẻ mạnh phản ứng chu tuấn minh cũng nhịn không được muốn cùng nàng cãi nhau ai cần ngươi lo lưu nhược huyên lúc này tiếng chung cửa đột nhiên vang lên trần kiệt vẻ mặt tươi c ư ờ i hướng mọi người nói hẳn là đem hành lý đích người tới các người đi trước nhìn một chút gian phòng trừ lầu hai sắt bên hoa viên kia hai gian kia phòng của hắn tùy tiệt chọn a kiệt thiên vị cố ý giữ hai gian h ả o phòng trung san san vểnh lên rồi vểnh lên miệng có chút bất mãn nói lưu nhược huyên g ắ t qua tay nhỏ bé của nàng cười nói san san này sẽ là của người không đúng nếu không phải giao giao chúng ta tiền mấn cũng sẽ không chỉ có một nửa hơn nữa cho dù cầm sáu mươi vạn cũng mấn không tới tốt như vậy đích phong úc nơi này mỗi một gian phòng cũng rất tốt để cho bọn họ trước chọn có cái gì không thể hắc hắc các ngươi không chọn ta n h ư n g t r ư ớ c lên rồi nhục hoàn miết miệng cười cười mập đô đô thân hình bước nhanh chạy trên lầu hai mập mạp chết bẩm ngươi tốt nhất chọn một sang bên góc đích ta cũng không muốn ngủ ở ngươi này h è n m ọ n nam cách vách lưu nhược huyên lôi kéo t r u n g san san đuổi theo trần kiệt dẫn một đội công nhân bút vác đi vào chỉ chỉ giữa đại sành nói hành lý để nơi này là được rồi đợi tự chúng ta mang lên đi tiếp theo chuyển hướng yêu yêu thanh â m trở nên ôn h ò a ngươi trước ở chỗ này ngồi hạ xuống ta sẽ chờ dẫn ngươi đi tới nhìn g i n phòng yêu theo lời ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon trong lòng có chút điểm, điểm đích n g i vị trần kiệt đem viêm phong dẫn tới lầu hai cuối hành lang bên phải đích một gian mang phòng tắm đích phòng lớn nói nơi này đủ an tĩnh sao có thể viêm phong nhìn sang cũng không còn quá để ý t r u n g san san chọn lấy vài gian phòng vẫn do dự thấy trần kiệt cánh an bài tốt nhất một gian phòng cho viêm phong vẻ mặt hâm mộ sau đó kỳ quái nói hai người này gian phòng không phải là lưu cho chính hắn cùng giao giao đấy sao lưu nhược viên cười nói ngươi quản nhiều như vậy tại sao mau chọn sao trừ lầu trên lầu dưới hai phòng tắm rửa biệt thự cùng sở hữu mười ba gian phòng mọi người cũng không lâu lắm liền chọn xong gian phòng cũng có chút hài lòng chương hai trăm ba mươi sửa sang lại gian phòng mọi người loay hoay bất diệt nhạc hồ thẳng đến t r ư a mới yên tĩnh trên lầu đích cũng hạ tới dùng cơm đi trần kiệt dắt tiếng nói ở cửa thang lầu hô đợi đến mọi người đi vào phòng ăn nhìn tràn đầy một bàn đích mỹ vị món ngon cũng không khỏi lộ ra thèm c h ả y nước miếng đích vẻ mặt lục hoàn dẫn đầu tuyển một vị trí ngồi thẳng đôi mắt nhỏ thật chặt ngó c h ừ n g thức ăn trên bàn viêm phong làm sao không có xuống tới yêu yêu hỏi ta đi tới gọi hắn trần thi giao đang muốn lên lầu lại bị trần kiệt cả lại không cần hắn lúc này ứng với nên đi ra rồi lúc đầu phải chờ tới ban đêm mới sẽ trở về ban ngày trên căn bản cũng không ở phòng ngủ sau này không có đặc biệt gì chuyện tình cũng đừng đi quay g i ậ y hắn nhất tốt cái gì cũng đừng hỏi hắn không thể không đi nghe rằng sao vậy hắn ban ngày cũng đi bận rộn cái gì lưu nhược huyên hiếu kỳ nói trần kiệt tức giận trận mắt nhìn nàng một cái không phải là gọi ngươi đừng hỏi đ ấ y sao ta thật vất vả đem hắn kéo qua ngươi cũng đừng hỏi lung tung này kêu bắt hắn trò tức giận bỏ đi lưu nhược huyên vĩnh lên rồi vĩnh lên miệng không sao cả nói cắt người nào yêu quản hắn khỉ gió chẳng qua là nơi này có người nhớ tới hắn ta mới hỏi một chút mà thôi người này ở vườn địa đàng trong thần thần bị bí không nghĩ tới ở trên thực tế cũng là như vậy khó được giao giao xuống bếp nấu cơm. xem ra hắn là không có phúc hưởng thụ yêu yêu liếc bên cạnh vẻ mặt buồn bã nếu mất đích trần thi giao một cái than t i ế c nói giao giao ngươi có thể làm cơm trước kia làm sao cho tới bây giờ không có nghe ngươi đề cập tới lưu nhược h u y ê n kinh ngạc nhìn trần thi giao yêu yêu có một tay h ả o tài nấu nướng cũng thì thôi một thiên kim đại tiểu thư biết nấu ăn quả thật làm cho nàng cái này bình thường nữ cảm thấy tự ti không thể nào ta cho tới bây giờ không gặp nàng trải qua phòng biết trần kiệt cũng là vẻ mặt không thể tin bộ dạng trong nhà thức ăn cũng tùy đầu bếp chịu trách nhiệm cho dù là mẫu thân hắn cũng rất ít xuống bếp phòng trần thi giao là trong nhà đích hòn ngọc quý trên tay lại càng nửa chút việc nhà đều không cho vất vả yêu yêu cười nói đâu chỉ là biết ngay cả ta cũng cảm thấy không bằng các ngươi không biết ta cùng giao giao cùng nhau chọn môn học liệu lý chương trình học thành tích của nàng nhưng là a gọi ngươi c h ớ nói trần thi giao cúi đầu nụ cười t n g đỏ nếu như vậy ta còn là đánh liên lạc một chút a phong sao trần kiệt vừa nói lấy ra vở cờ cơ trần thi giao vội vàng trận lại nói ca ca không cần chúng ta còn l à mình ăn đi lúc này viên phong đang hởi giờ ở phụ cận đích vườn hoa trong tiểu khu đích nhân công trong rừng cây tu luyện hắn trong tay cầm hai cây côn nhỏ làm như trường kiếm luyện tập tối hôm qua từ thu đ ạ t trên người học trộm tới được vô ảnh kiếm kỹ kiếm phong xuyên cầu v ồ n g phân kiếm gãy tỏa bóng kiếm theo hình dạng từng chiêu liên tiếp đánh ra đâm vào phía trước kia gốc cây cây rừng rứt một tầng cứng r ắ n ra cho đến mồ hôi đầm địa để mới dừng lại đến hoạt động tức không khỏi máy kiếm quá chậm lâm vào trong chầm tư không có kiếm chiêu nhưng không có kiếm bí quyết nghĩ để ý ra một cái không có chút nào sơ hở đích bộ sách võ thuật vẫn có chút khó khăn. hắn tối hôm qua chỉ là đem các kiếm chiêu nhớ kỹ hôm nay chối ngay cả đứng lên lại phát hiện có chút c h ú c chắc vô luận như thế nào thay đổi thứ tự cũng khó khăn ở lại làm đến nối liền nhẹ càng đừng nói cùng vô ảnh quyết xứng đôi hợp chẳng lẽ thu ra người nọ thi triển đích kiếm chiêu cũng không đối với nhưng là hắn công kích rõ ràng nhìn không ra có cái gì lớn sơ hở vô ảnh quyết cũng chỉ luyện đến tật phong bộ hẳn không phải là kiếm chiêu đích vấn đề động tác của hắn đúng nguyên nhân ở theo thói quen đích động tác nghĩ tới đây ánh mắt hắn đột nhiên sáng lời mỗi người thể trạng phản ứng cũng không rơi mới cho dù là cùng động tác t hoặc hoặc hoặc hoặc mà thu đạt cũng chính bởi vì điểm này mới hiểu lầm viêm phong đánh ra đích kiếm chiêu là từ trên người hắn học được đem sâu ấn não trong biện g đích bóng dáng tầng tấm chóc chỉ để lại cơ bản nhất đích kiếm chiêu tiếp theo lại đem những thứ này phá thành mảnh nhỏ đích chiêu thức chuối ngay cả viêm phong cuối cùng để ý ra một cái rõ ràng đích bộ sách võ thuật trong lòng đống nhiên hỉ quả nhiên là như vậy hắn coi như là kỳ tài bản thân không thích hợp tu tập vô ảnh quyết lại có thể bằng vào của mình tập vũ thiên phú đem chiêu thức dung nhập vào thân pháp chung vô ảnh quyết yêu cầu thân thể nhẹ nhàng xương cốt gia thị t quân hành cũng không phải là người người tập đắc giống như viêm tuyệt viêm máu hai người mặc dù trời xanh thể chất cường hãn phản ứng nhạy cảm nhưng không thích hợp tu luyện vô ảnh quyết vì vậy viêm lao đầu giáo sư bọn họ chính là liệt dương quyền pháp cùng phách đ a o đạo pháp mà viêm phong xanh ở gia đình giàu có từ nhỏ cơm no ấm ở tốt đẹp chính là trong hoàn cảnh thể chất cũng khu cho h o à n mỹ mặc dù qua tập võ số tuổi nhưng ở viêm lao đầu xem ra lại như cũ có thể tạo nơi. thật chặt dùng hai năm nhiều thời giờ liền đem vô ảnh quyết tu luyện tới dễ dàng hướng bước cũng đủ để chứng minh điểm này dĩ nhiên điều này cũng có vong du vô thể chất hạn chế gia tăng thật lớn tu luyện không gian đích nguyên nhân một lần nữa đem mỗi một chiêu kiếm chiêu sửa sang lại một lần hắn lúc này mới đứng dậy tiếp tục luyện tập gạt bỏ thu đạt những thứ kia thói quen động tác sau mặc dù chiêu thức vẫn cảm chúc chắc hắn nhưng có thể cảm giác được kiếm chiêu cùng vô ảnh quyết trong lúc tinh diệu đích hứng lấy cùng g á c bù không khỏi rất là thắng kỳ kiếm chiêu bởi vì thân pháp trở nên càng hung hiểm hơn nhiều thay đổi mà khi đối địch vô ảnh kiếm kỹ đích kiềm chế để cho vô ảnh quyết không tiếp tục sơ hở có thể tìm ra khó trách hai thứ này võ nghệ sẽ trở thành vì thu gia đích tuyệt học quả nhiên có chỗ độc đáo lúc đầu hắn vẫn không thể xác định kia thu đạt có hay không đã đem toàn bộ vô ảnh kiếm kỹ khiến cho toàn nhưng hiện tại chính mình đem chứng kiến chiêu thức thi triển một lần phát hiện còn không có đem vô ảnh quyết tinh diệu toàn bộ phát huy nói vậy lấy thu đạt đích võ học cảnh giới còn có không thể nắm giữ đích cao thâm kiếm kỹ không biết phiền t h á i nữ đại ca có thể hay không thi triển ra toàn bộ kiếm kỹ vô ảnh kiếm kỹ thực sự quá mê người viêm phong trong lòng đối với tiểu thiến trong miệm theo lời đ hắn miễn cưỡng đem kiếm chiêu thi triển đích thời cơ đắn đo chính xác kế tiếp đích một lần luyện tập hắn c ố ý chậm dần động tác thông qua điều chỉnh động tác biên độ khiến cho chiêu thức dung nhập vào thân pháp của mình chung như thế một lần vừa một lần không biết mệnh mọi luyện tập cho đến ban đêm vẫn không ngừng nghỉ d i ư ơ n g mắt nhìn phía tây bầu trời đích nhân công mặt trời dần dần lờ mờ viêm phong hít sâu m ộ t hơi thử xuống lôi điện lực còn có thể bông thả bao nhiêu mỗi ngày hắn cũng là luyện tập đến sức cùng lực kiện tiếp theo nữa n ế m thử bông thả lôi điện lực đem thân thể đích năng lượng hoàn toàn tiêu hao mới bằng lòng rừng tay bất quá hắn loại chẳng qua là ngắn ngủn nửa tháng liền đem dễ dàng hướng bước nắm giữ đến lô hỏa thuần thanh đích trình độ hơn nữa đã bắt đầu thích đứng trong cơ thể đích lôi điện lực thu phát tự nhiên không nữa ban đầu cái loại n ẩ y tê dạ i cảm ngân bạch sắc đích lôi điện kèm theo rất nhỏ đích thấp đều ở trên hai tay q u a n quanh lúc này rừng cây ánh sáng lờ mờ hắn có thể đủ rõ ràng thấy lôi điện lực thả ra đích từng đạo rất nhỏ đích điện quang giống như khúc xà loại bao quanh ra bên trên đích điện quang đường vẫn tự phản phất một loại cực hạ đích nghệ thuật không có chương pháp gì cũng không lộ vẻ rối loạn thúc giục lôi điện lực liền dần dần sáng n i thu lực lúc vừa hắn đã sớm không giống thứ một ngày buông thả lôi điện như vậy đối với mục tiêu loạn đ o a n h vừa thông suốt hôm nay đích vận dụng phương pháp không chỉ có có thể giảm bất thể lực đích tiêu hao hơn nữa lôi điện uy lực mạnh hơn duy nhất không chân chính là sử dụng lúc thân thể vẫn cần dừng lại hắn vẫn không có thể làm được đem lôi điện lực cùng vũ kỹ xứng đôi hợp đích trình độ hắn rõ ràng đây chỉ là vấn đề thời gian nhưng hắn không muốn chờ đắt quá lâu vì vậy mới sẽ như thế chấp nhất tu luyện viêm l ã o đầu làm như ta dùng nó đánh bại ngươi thời điểm chỉ mong ngươi sẽ không nuốt lời trong tay đích ngân bạch sắc lôi điện dần dần lờ mờ viêm phong trong mắt nhưng xuất hiện một tia hạ quang gần tới hư thoát đích thân thể chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 231 t á m giờ tối nghe được mở cửa để kỳ linh ngồi ở bên trong phòng khách quan sát ảnh kịch đích lưu nhược u y ê n hướng phía cửa nhìn lại thấy viêm phong thần sắc cực độ mệt mỏi đi tới nhất thời xuống vừa nhảy hắn đây là đi làm tạm thời kiến trúc công hay là công nhân bức vác làm sao cả thành bộ dáng kia nhớ tới trần kiệt liên tục nhắc nhở đích thật tình vẻ mặt l ờ i vừa tới miệng vừa nuốt trở vào làm bộ như như không có việc gì nói có chưa ăn cơm phong bếp ấm áp trong lò lưu ngươi được lắm thức ăn ban ngày không có ăn cái gì vừa điên cùng như vậy tu luyện viêm phong đã sớm bụng đói t ê u vang nói một tiếng cảm ơn xoay người đi vào phòng bếp ấm áp trong lò giữ ấm đích món ăn cũng là trước gấp ra tới đồ ăn trải qua cố ý đích thắt xứng tất cả đều là hắn thường ngày ăn xong hơn nữa chừng hai người đích p h â n l ư ợ n g viêm phong biết đây là trần kiệt làm cho trong lòng thản n h i ê n dâng lên một cổ ấm áp giặt một tắm nước lạnh hướng d ụ n g một thân mồ hôi dấu vết trong cơ thể huyết độc khiến cho đích nóng ra mới từ từ bình phục lại viêm phong ngồi xếp bằng ở rộng giai thư thích đích thực vô ích trên giường nuốt vào một viên dịch cân hoàn tiến vào điệu tức trạng thái thân thể ở huyết độc đích dưới sự kích thích sự trao đổi chất tràn đầy cậu thêm máu tinh đích thần kỳ tự lành công hiệu hắn rất nhanh liền từ mọi mẹ chúng khôi phục như cũ sau đó toàn tâm tu luyện hôn nguyên công trần kiệt đám người từ siêu thị mua một đống lớn đồ ăn m ặ t cùng vật dụng hàng ngày trở lại trừ vận chuyển đích đại vật bảy người hai tay cũng dẫn hai tuổi lớn trần kiệt thấy lưu nhược huyên vẫn ngồi ở trên ghế s a lon nhìn ả n h kịch hỏi a phong trở về có tới không vừa trở về cơm nước xong liền đi lên lầu rồi lưu nhược huyên hồi đáp trần kiệt sửng sốt khẽ như mày ngươi không có nói với hắn hôm nay mở bạn t h sao ta nghĩ nói à nhưng nhìn ta thật sự nói không nên lời lưu nhược huyên không thể làm gì lắc đầu nhớ tới mới vừa rồi nhìn thấy cái kia t r ư ơ n g lạnh lùng khuôn mặt không nhịn được hỏi á kiệt hắn mỗi ngày đều đang bận rộn cái gì ta xem hắn mới vừa rồi sắc mặt không được tốt thật giống như bận rộn cả ngày không có nghĩ quá dường như trước kia cũng là thế này phải không cảm nhận được mọi người hỏi thăm đích ánh mắt trần kiệt lúng túng nói không kém bao nhiêu đâu bắt đầu thời điểm nhìn áo cơm tiết kiệm ta còn tưởng rằng là đi làm trọng công kiêm t r ư ớ c kiếm sinh hoạt phí đâu rồi nhưng bây giờ nhìn lại vừa không giống lắm có lẽ hắm là đi rèn luyện thân thể sao dù sao này là chuyện của hắn chúng ta cũng không cần biết kể từ khi ở ngưu nhạc thành đáy biển bơi trong thông đạo thấy kia đích một mặt kia trần thi giao liền độc đáo viêm phong người mang võ nghệ nghe ca ca nói như vậy cũng liền không có hoài nghi tâm nghi người có mạnh mẽ như thế đích một mặt ngược lại càng làm nàng trái tim hơi bị khuynh đ ả o rèn luyện thân thể cũng không có này rèn luyện pháp lưu nhược huyên nói thầm kia có muốn hay không gọi hắn xuống tới yêu yêu hỏi trần kiệt lắc đầu nói hay là không cần ta lần trước xông vào phòng của hắn thiếu chút nữa đem hắn chọc giận hắn người này cái gì cũng tốt chính là tính cách có trúc trách thích một chỗ cái gì có trúc trách hắn căn bản là quái gở lưu nhược huyên một câu trong đích nghe vậy mọi người không khỏi mỉm cười đan tử viêm phong bình thời biểu hiện cái tia cổ lạnh lùng quả thật đạt đến q u á i gỡ mặc dù như thế bọn họ cũng chỉ làm đây là tính cách cho phép đối với viêm phong cũng không có nửa phần chán nhiều lắm là t i ể u như lưu nhược huyên như vậy cảm thấy nóng mặt dán lãnh cái mông đích lung túng viêm phong chính là hoa t u y ệ thế t để cho một mình hắn ở trong phòng ốc chúng ta tối nay hào hào ăn mừng xuống nhục hoàn cấp khó dằn nổi thúc giục nhục hoàn ngươi là vội và ca hát hay là ăn cái gì lưu nhược huyên trêu ghẹo liếp n ụ c hoàn một cái n ụ c hoàn ca môn hát đồ theo ăn b ằ n không mua nhiều như vậy đồ ăn vật làm cái gì ai thật nghĩ mãi mà không rõ ngươi này thân d à y mỡ hạ làm sao có tốt như vậy đích giọng hát chẳng lẽ là trời cao đối với ngươi đích bồi bổ lại sao trần k i ệ t ngắt nhục hoàn bụng đích thịt béo vẻ mặt h í cười nhục hoàn đẩy ra tay của hắn dương dương đắc ý nói ca Kh hát không chỉ có nếu thiên phú luyện tập cũng là rất trọng yếu giống như tuấn minh loại này ngũ âm không hoàn toàn đích bi、Việt、nam nói vậy cũng sẽ không hiểu chu tuấn minh tự nhận là lớn lên đẹp trai đáng tiếc ở ca hát phương diện thật sự chưa ra hình dáng gì mỗi lần đồng học tụ hội cờ tờ hắn cũng chỉ là đi thấu tham gia náo nhiệt cũng chỉ có cùng phòng làm việc người tụ ở chung một chỗ môi dám lớn mật、khu. Hội nói này đến bị cờ h nhất h ỗ đau, t i nổi giận mắng, mập mạp c h tờ bẩm, có ca thể hát rất giỏi, có tin ta hay không ta giỏi, g n đem ư i cãi miệng, đọc đừng công. cách thành Tốt lắm, vờ hình thức trần kiệt vừa dứt lời đại s ả n h ánh đèn sáng ngời lập tức biến thành đủ mọi màu sắc đích đèn màu thủy tinh mặt tường cũng đổi thành ca khúc chìa hạt đích hình thức Thấy giờ ở thiết kế đặc biệt, vô luận là phong cách hay giờ ở kế đặc vô luận là là cờ tờ vờ hình thức đích không khí không thể so với cao cấp cờ tờ vờ nơi đích sai mọi người cảm xúc rất nhanh bị điều động lâu một đại s ả n h sắp đặt cách t â m khí bọn họ cho dù c á i lộn cũng c h u y ể n không hơn lầu hai vì vậy có thể không cố kỵ chút nào đích khoan khoái phát thiết viêm phong tu luyện hôn nguyên công một lúc lâu mơ hồ cảm giác được một cổ dị cảm ở trong bụng lưu động giống như một cái nhỏ con chuột ở trong người tán loạn đan điền tụ, tụ khí là nội công đại thành đích báo trước ở tu vi trên tuyệt đối là một bay vọn về chất nội công là tất cả vũ kỹ đích căn cơ không có nội lực đích chống đỡ cho dù lĩnh nộ vô ảnh quyết tinh tụy tí cũng không thể có thể phát huy ra uy lực chân chính nội công đại thành ý nghĩa đã có thể đem nội lực ngưng tụ đến toàn thân các bộ vị khiến cho thân thể lực lượng trưng lên kháng tính tăng cường cường h ã n đích trình độ cho dù là đá hoa cường cũng có thể một quyền đánh nát mà thân thể cũng sẽ tùy theo trở nên kiên cố hơn nhận đem nội lực ở trong thân thể thay đổi một tuần xác định là đan điển tụ khí không thể nghi ngờ hắn không nhịn được ở trong lòng gieo họ ta thật làm được hơn hai năm kiên trì không n g l n g đ ư c hơn h a n c ô n g ban ngày tiêu hao thể lực cùng nội lực buổi tối dùng hôn nguyên công điều tức ở cố định đích gi hắn hoàn thành đại đa số cổ võ giả cần m ộ ư ơ i năm mới có thể đạt tới tu vi quan trọng nhất là cách mục tiêu thực hiện vừa gần một bước dài như thế nào gọi hắn không hoan hỉ hắn nằm mơ cũng muốn đạt tới cảnh giới này nội công đại thành là thật cổ võ giả đích dấu hiệu chỉ có tiến vào giai đoạn này mới có thể ở cổ võ trong lĩnh vực là tự nhiên bảo vệ lực vốn là theo như dự đoán của hắn tự mình giao ra gấp đôi đích cố gắng ít nhất cũng cần năm năm mới có thể thực hiện nội công tu vi đích lột xác hôm nay mới qua hơn hai năm liền m ỏ tới cảnh giới tia đích cánh cửa quả thật làm cho hắn cảm thấy ngoài ý mới chẳng lẽ là máu tinh đích quan hệ huyết độc mặc dù đối với nội lực tăng lên có một chút đích kích thích tác dụng nhưng hai năm qua hắn tiến cảnh cũng không còn nhanh như vậy duy nhất đích khả năng chính là tan ra vào thể nội đích máu tinh tia thần kỳ công hiệu lúc này hắn đã xem huyết độc chế trụ nội lực ở trong người lưu động tìm kiếm vẻ này kỳ diệu đích lực kéo lại phát hiện vẫn dừng lại ở lồng ngực đích tràn đầy cảm đã hoàn toàn biến mất biến mất chẳng lẽ máu tinh là một loại thuốc trải qua thân thể hấp thu sau t i u mất đi hiệu lực rồi viêm phong tóc này một lần vừa một lần ở trong người siêu tầm cuối cùng cũng không có kết quả hắn cũng không biết máu tinh hóa vào trong cơ thể hắn sau cũng không có cùng thân thể hoàn toàn dung hợp vì vậy lôi điện lực đích dẫn phát cần một sờ n g ợ c động tác tới hướng dẫn ngày đó huyết độc nói trước phát tác suýt nữa lâm vào tuyệt cảnh liền là bởi vì thân thể đối với máu tinh hấp thu tiêu hao quá nhiều đích thể lực vô lực nữa áp chế huyết độc mà máu tinh thần kỳ công hiệu tựa hồ cùng huyết độc độc tính tương t r ủ n g khiến hắn tà hỏa trưng lên thiếu chút nữa cầm giữ không được đem viêm băng cho ăn trải qua trong khoảng thời gian này đối với thân thể đích rèn luyện cộng thêm không ngừng luyện tập lôi điện lực lúc này mới thúc đẩy máu tinh cùng thân thể tăng nhanh dung hợp phối hợp cho đến hắn thi triển lôi điện lực đạt tới thu phát tự nhiên đích trình độ sau máu tinh mới hoàn toàn cùng thân thể của hắn d u n g hợp mạnh vận nội lực đánh sâu vào cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu viêm phong mới yên lòng tiếp tục tu luyện hôn nguyên công hóa giải trong cơ thể còn sót lại đích dịch cân thuốc viên hiệu này dịch cân hoàn bởi vì là uống thuốc tiến vào ruột dạ dày sau rất khó bị tiêu hóa nếu như không chỉ toàn tính vận công điều tức phụ trợ hấp thu d ư ợ c tính có đều bị thức ăn cạn phá hư người bình thường phục dụng liền cùng ăn một nghe hoàn không có gì khác nhau bất quá. sử dụng nội lực luyện hóa không những được hữu hiệu hấp thu dự tính cải thiện cân cốt còn có thể khiến cho hệ tiêu hóa trở nên thông thuận khiến thể nội độc tố thật to giảm bớt thể nội độc tố nhiều là thông qua máu chảy vào thân thể các tổ chức vừa đi qua máu mang đi bài suất bên ngoài cơ thể mà huyết độc cùng máu bản thân quan hệ mật thiết vì vậy n à y dịch cân hoàn còn có thể hơi chậm lại huyết độc độc tính trong tổ chức bồi dưỡng bại hoại thân thể từ nhỏ chịu đựng huyết độc đích căn mòn ở bên trong lực chưa đầy lúc trước căn bản không có năng lực tự hành áp chế chỉ có thể không ngừng sử dụng huyết thanh giảm bất t ề đợi bọn hắn tu vi đạt tới nhất định độ cao sinh mệnh lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn một loại đến ba mươi chi linh thân thể lực lượng suy thoái lúc cũng sẽ gặp tánh mạng khô kiệt mà chết ngoan cường tối đa cũng t i u sống nhiều một hai mươi năm minh viêm tổ chức loại thủ đoạn này có thể nói tàn khốc tới cực điểm thông qua tiêu hao sinh mệnh lực đích thật nhiều để cho bại hoại nhanh chóng trưởng thành cuối cùng vừa xua đổi như rất t ỉ dịch cân hoàn là cổ đại truyền thừa đến nay đích bí thuốc luận chế phương pháp lại càng sử dụng đan lô đề cao dự tính hơi khó được coi như là viêm tuyệt đám người cũng chưa từng biết được viêm lão đầu cho viêm phong một lọ dịch cân hoàn không đơn thuần là muốn cho hắn tăng thực lực lên đồng thời cũng hy vọng hắn có thể bằng vào ý chí của mình áp chế huyết độc đích độc tính về phân điểm này viêm phong nhưng lại không biết rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm ba mươi hai lâu dưới đích tụ hội n à o đến một mươi một giờ rưỡi mới kết thúc mọi người khiến cho tận hứng dọn dẹp hoàn đồ liền riêng của mình trở về phòng đi nhìn viêm phong đích nhắm cửa phòng trần thi giao trên mặt đẹp lộ ra một tia vẽ vui thích sau đó tiến vào bên cạnh đích gian phòng gian phòng của nàng cách cục cùng viêm phong hoàn toàn đúng sưng bất quá bên trong trang sức ấm áp than có khác một phen nhã nhặn lịch sự thiếu nữ khuê phòng đích ngụy vị r ơ i ngoài cửa sổ là một rộng rãi đích sân thượng cùng viêm phong gian phòng đích sân thượng là liền cùng một chỗ chỉ cần mở ra cửa sổ môn liền có thể đi vào lẫn nhau đích gian phòng vốn là này sát bên hoa viên cư xá đích hai gian phòng là thay hai huynh m g ụ y bọn họ bố trí trần kiệt vì mình cùng yêu yêu tuyển lầu dưới đồng dạng hai gian phòng liền biết thời biết thế đem gian phòng của mình tặng cho rồi viêm phong thay một thân đồ ngủ trần thi giao lặng lẽ đi ra sân thượng tựa vào vòng bảo hộ bên cạnh thưởng thức trong đêm tối đích mỹ lệ vườn hoa lần đầu tiên cùng tâm nghi người khoảng cách gần như vậy trong lòng dâng lên một cổ hạnh phúc cùng mong đợi đích vi diệu cảm giác phản phất có thể cách cửa sổ sát đất cảm nhận được đối phương đích hô hấp cùng tim đập hắn đã ngủ chưa có lẽ đã tiến vào vườn địa đàn rồi nghĩ tới đây mậu viễn tinh vô hích hạ t h ư ớ c tha đích bóng hình x i n h đẹp chậm rãi lui trở về trong phòng sau mới vừa nằm ở trên giường nao trong biển ảo tưởng hắn đã ở cách vách như vậy nằm trái tim nhất thời thẳng thắn n ả y lên độ cao hưng phấn làm cho nàng khó với tiến vào giấc ngủ trạng thái bình phục một lúc lâu mới ngủ thật say mới vừa ra hiện tại h á cám tinh linh chỗ ở liền nghe lưu tất cả mọi người đang đợi con ngươi thiếu ngươi nhưng không làm được nhiệm vụ yêu yêu thấy trần thi giao nụ cười đường đỏ cười nói sẽ không phải là quá h ư n phấn ngủ không được sao thấy bị đoán chúng tâm sự trần thi giao một trận thẹn thùng trần kiệt hỗ trợ nói tránh đi a phong làm sao còn không có lọt dìn tám phần làm mệt m ỏ i trực tiếp ngủ thiết đi lưu nhược liên suy đoán nói ngay vậy mọi người vẻ mặt trở nên quái dị dường như vườn địa đàng đích giấc ngủ hiệu quả tốt hơn chút ít sao quách trí hiên vậy chúng ta còn là dựa theo tối hôm qua đích kế hoạch đi trước hoang vu rừng rầm săn giết h á hổ viêm phong vật khí củng cố bên trong đan điện lực cho đến dạng sáng sáng trải qua sáu giờ đích điều tức này một ngày xuống tới đích mọi mệnh toàn bộ tiêu trừ hắn hiện tại chỉ cảm thấy trạng thái vô cùng hài lòng nhìn xuống thời gian lúc này mới tiến vào vườn địa đàng hệ thống đề kỳ ngươi có một chuyện biêu kiện mới ký tín người lâm vân xem ra a lưới đã đồng ý mở ra biêu kiện quả nhiên thấy một phần bóng du người phát ngôn đích hiệp ước hiệp nghị cặp kẽ đọc hoàn bên trên đích điều ước viêm phong có chút hài lòng trực tiếp bên phải hạ g i á c trên thẻ tre của mình trò chơi ai đi tên sau đó liền nghe được chương mục đề kỳ ngươi ẩn danh chương mục doanh thu sáu trăm trăm vạn nhân dân tệ chuyển khoản vương n ộ ảo hành trình võng du tập đoàn th này sáu trăm linh vạn chẳng qua là ký hợp đồng k i m hơn khoản bình thường cũng sẽ chờ tuyên truyền họp báo quảng cáo mới có thể kết toán có số tiền này đang dễ dàng kế hoạch một chút thu thập còn lại tam đại trận doanh tư chất lượng t r ư ớ c tăng thêm vào vườn địa đàng bách khoa trung lúc này vang lên bên thai một tiếng truyền tin đề kỳ ngoạn ra tiểu tiến h thỉnh cầu giọng nói cho chuyện có hay không tiếp nhận này phiên phản nữ viêm phong biết rất khó thoát khỏi nàng dây dưa không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lựa chọn tiếp nhận thối khốn, khốn kiếp phản phất thành một t ư c hiệu viêm phong mày kiếm nhắc lại có chút phiền trắn nói tiểu thư ngươi có thể hay không tiêu dừng một cái v ư ơ n điệu đang ngoạn ra một sấp d i à y ngươi làm gì thế cần phải tìm ta tiểu tiến h không có nói tiếp trực tiếp hướng hắn phát tới một người tổ đội muốn mời viêm phong đang muốn cự tuyệt nhưng chuyển m i ệ m nghĩ đến nàng thu ra đích thân phận liền đón nhận muốn mời mấy phút đồng hồ sau chỉ thấy một mềm nhẹ đích bóng hình x i n h đẹp nhanh chóng hướng hắn chạy tới chỉ chốc lát liền đứng ở trước mặt hắn thôi khâu k i ế p của ta đ o ạ n kiếm đã mất ngươi phải bồi ta tiểu tiến h thanh n m bình tĩnh nói viêm phong chân mày cao lại mơ hồ từ phản ứng của nàng đoán được cái gì nói ngươi đoàn kiếm đã mất cùng ta có quan hệ gì đâu ta tại sao muốn bồi nếu không phải ngươi, tiểu a sao bức cũng bức không sóng, làm s tiến khí? nói xong như đinh h chém sắt sau đó lời nói xoay chuyển nếu là không có đoàn kiếm ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện cũng có thể điều kiện gì viêm phong khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đích mỉm cười muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc nghị chơi hoa dì dạng tiểu tiến h thấy uy hiếp có hiệu quả trong lòng vui mừng thoải mái vương lòng tinh thần nói sau này không để cho ta đại ca tìm được ngươi cho dù gặp mặt cũng không cần cùng hắn đánh ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi đại ca của ta võ công đắc ngươi nếu bằng bản lãnh thật sự cùng hắn đối chiến ngay cả nửa điểm phần thắng cũng không có hơn nữa nếu là cho hắn biết ngươi còn có thể thu ra vũ kỹ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng khó thoát khỏi cái chết nghe ngươi nói như vậy đại ca của ngươi thật giống như rất lợi hại ta hơn nghị biết một chút về viêm phong ánh mắt không hề bận tâm không núc ních chút nào thôi không tiếp ngươi chuẩn bị đã mất của ta đoàn kiếm ta nói yêu cầu nho nhỏ rất quá đáng sao tiểu tiến h vội la lên thật đã mất sao viêm phong trực tiếp thối lui khỏi tổ đội trạng thái rút ra hai cây một kiếm hướng nàng bay vút đi ngươi làm cái gì tiểu tiến h dưới sự kinh hãi bản năng làm ra phản ứng mà trong tay nàng rõ ràng là hai cây đỏ sậm đích đoàn kiếm chính là tối hôm qua cùng viêm phong lúc đối chiến sử dụng cái kia hai cây hừ chớ cùng ta chơi tiểu siếc ta không có thì giờ nói lý với ngươi viêm phong dừng tay về phía sau nhảy lui mấy thước thấy mưu c lòi tiểu tiến nụ cười đỏ bừng trong lòng vừa có chút tức giận tên khốn này quả nhiên là kẻ dối trá quỷ như vậy cũng không lừa được hắn ngoài mặt nhưng năn nỉ nói coi như là ta nhờ cậy ngươi có được hay không viêm phong t h ấ y thế trong mắt nhiều vài phần r i ả o hòa v ẻ cười nói ta với ngươi không quen không biết ngươi như vậy theo nói điều kiện tổng yếu giao ra chút thật nhiều sao tiểu thiến sửng sốt lập tức hiểu hắn là muốn lấy được chút chỗ tốt mắng thầm ta cũng vậy coi là hào tâm nhắc nhở ngươi tránh cho tự tìm đường chết mà ngươi lại vẫn muốn thì ngược lại lược thuật trọng điểm văn xin trên đời này âm hiểm xảo trá đích người cũng không ngươi lợi hại nếu không phải lo lắng đại ca có trừng phạt thu đạt ta mới mặc kệ chết sống của ngươi nói nói đi ngươi nghĩ để cho ta làm cái gì viêm phong nói cho ta biết vô ảnh kiếm bí quyết nghe được vô ảnh kiếm bí quyết bốn chữ tiểu tiến h chấn động toàn thân cả giận nói ngươi nằm mơ vô ảnh kiếm kỹ là chúng ta thu ra đích tuyệt kỷ tuyệt không truyền ra ngoài ngươi đã nắm giữ vô ảnh quyết bây giờ còn nghĩ ham vô ảnh kiếm kỹ phản ứng của nàng tất cả viêm phong đích trong dự liệu hắn cũng không còn để ý thuận miệng nói ta xem ngươi đang ở đây thu ra chỉ là không quan trọng gì tiểu rắc sắc ngay cả vô ảnh kiếm kỹ cũng không còn tư cách học sao ít xem thường người ta không chỉ mà còn biết kiếm quyết ý còn học hết tất cả kiếm chiều cũng không phải là n g ư ờ i này học trộm kiếm chiêu đích tiểu nhân có thể so sánh nàng khuôn mặt nhỏ nhắn t r ư ơ n g đến đỏ bừng hiển nhiên đối với hắn đích khiêu khích vô cùng vì tức giận viêm phong nhưng cố ý c ư ờ i nói lại muốn lừa gạt ta ta mới không hơn ngươi làm nếu như ngươi thật có vô ảnh kiếm kỹ chi hai lần trước giao thủ làm sao không gặp ngươi dùng vô ảnh kiếm kỹ muốn phối hợp vô ảnh quyết mới có thể phát huy uy lực chẳng qua là vô ảnh quyết tu luyện quá phiền thoái cho nên ta mới không cần tiểu thiến nói song khẽ cúi đầu là vô ảnh quyết không có luyện đến nhà sao viêm phong một câu nói tỏ ra ngươi biết cái gì thu ra không có vô ảnh quyết đích mẹo nhưng vốn là đích huấn luyện phương pháp sớm đã thất truyền riêng là luyện đến quỷ ảnh bước liền m u ố n bảy tám năm đích công phu ngươi cho rằng nói luyện t i ể u luyện đấy sao tiểu tiến h tức giận d ư ớ i đem thu ra vô ảnh quyết đích cơ mật cũng nói ra nay phiên thoái nữ tâm vô lòng dạ nàng lúc trước đích yêu cầu cũng là có h ả o ý ta đây sao thiết kế nàng có phải hay không quá không hiền hậu viêm phong trong lòng hơi có chút tay náy đối đãi cựu nhân cố nhiên sẽ không nương tay nhưng hắn cũng không phải là c h i ân không báo đ ổ thiếu nữ trước mắt cũng không có ác ý tự nhiên không sẽ quá phận gây khó khăn cho song nghĩ đến tự mình lưng đeo đích vận bệnh tâm địa liền cứng d nếu như ta cho ngươi biết vô ảnh quyết định huấn luyện phương pháp ngươi cảm thấy như thế nào Ngươi! Tiểu thiến ánh mắt chất động, xinh đẹp tuyệt trần ánh sao mâu kinh ngạc nhìn phong, thanh run, ngươi nghĩ dùng vô ảnh quyết huấn luyện phương pháp cùng ta trao đổi vô ảnh kiếm bí quyết. Theo như nhu phong lệnh nhạt nói. Cảm tạ kiến nguyên biến đích phùng tràng. Quyền tiểu thuyết này từ chuẩn bị đến hiện tại đã suốt nửa năm, từ bắt đầu đích chúc chắc đến hiện Tiểu viêm đổi kiếm Viêm tiểu tại tại mắt chất tuyệt quyết ta trao quyết. Theo tạ thuyết từ suốt từ bắt trúc mâu cầu. đầu khẽ pháp đích đích chắc âm Cảm c đẹp đã sao ảo vô vô bí bị bình luận sách chung mỗi một con l ờ i bình đã thành cho mã tự đích động lực nói thật nửa năm trôi qua mỗi ngày nửa đêm đọc sách bình luận đã thành ta đích một chủng tập quán hy vọng đại gia có thể nhiều hơn nói chút ít ý kiến như vậy ta mới biết mình còn có những chưa đầy cảm ơn đại gia chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm ba mươi ba tiểu tiến h mặc dù tâm tư đơn thuần lại cũng không lỗ mãng vô ảnh quyết huấn luyện phương pháp mặc dù đã mất nhưng vẫn có thể tu luyện chẳng qua là muốn tốn nhiều gấp mấy lần đích thời gian mà vô ảnh kiếm kỹ nhưng vô luận như thế nào cũng không có thể rơi vào n g o i trong tay người do dự một lúc lâu cuối cùng vẫn là cự từ u y nói vô ảnh kiếm b i quyết ta không thể cho ngươi nếu như ngươi có thể nói cho ta huấn luyện phương pháp ta nhưng lấy cầm những khắc kiếm kỹ cùng ngươi trao đổi viêm phong suy nghĩ một hồi nói cái này dạng đem ngươi toàn bộ kiếm chiêu diễn luyện một lần cho ta xem ta sẽ nói cho ngươi biết quỷ ảnh bước ôn hòa hướng bước đích mèo tiểu thiến trong lòng vừa động trên mặt lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng chỉ cần diễn luyện một lần vô ảnh kiếm kỹ đích kiếm chiêu ngươi t h nói cho ta biết huấn luyện phương pháp ngọn núi gật đầu tiểu thiến nghĩ đến tự mình nhiều lần gặp hắn đích nói hầu nghĩ nói ngươi sẽ không lại muốn gạt ta sao nhị nàng dường như lúc trước là ngươi đang gạt ta sao nếu như ngươi không tin ta trước tiên có thể đem bí quyết nói cho ngươi biết hảo n g ư ơ i trước đem t ậ t p h o n g quỷ ảnh dễ dàng hướng cùng lôi t h i ể m diễn luyện một lần sau đó ta nữa diễn luyện vô ảnh kiếm kỹ đích kiếm chiêu tiểu tiến h nghiêm trang nói viêm phong s ừ n g sốt lúng túng lắc đầu này lôi t h i ể m ta cũng sẽ không tiểu tiến h ta biết ngươi sẽ không lôi t h i ể m đều nói là diễn luyện rồi ngươi ngay cả dễ dàng hướng bước đều biết kia toát ra kiểu tật phong bộ ngươi tổng hội sao toát ra kiểu tật phong bộ viêm phong đột nhiên nhớ tới ở vức đi đất cùng dung nham lãnh trụ và cờ giảm giao chiến viêm băng đột nhiên thi triển đích toát ra bộ pháp. thầm nghĩ trong lòng thì ra là lôi t h i ể m còn cùng tật phong bộ có liên quan tiểu tiến h gặp vẻ mặt mờ mịn bộ dạng nghi ngờ nói ngươi không biết lôi t h i ể m đích yếu quyết ta tu vi không tới cái loại nầy trình độ cho nên sư phụ không có giáo sư viêm phong thuận miệng có lệ cũng không biết là viêm lão đầu cố ý làm như vậy hay là có nguyên nhân khác vô luận là hắn hay là viêm quỷ viêm diệt biết hiểu đích đều chỉ có tiền tam trùng bộ pháp về phần lôi t h i ể m hắn cũng là sao lại từ viêm băng trong miệng nghe nói tiểu tiến đối với lời của hắn tin là thật nói nếu như vậy đoán trường sư phụ ngươi nhất thời bán hội cũng sẽ không dạy ngươi ta liền nói cho ngươi hạ lôi t h i ể m thân pháp bí quyết sao viêm phong trong lòng c ả kinh không nghĩ tới tự mình địa chuyện đích một lý do cánh dẫn tới nàng tiết lộ lôi t h i ể m thân pháp bí quyết trên mặt nhưng không có biểu lộ ra bao nhiêu vẻ vui mừng chẳng qua là lẳng lặng yên đợi chờ nàng nói tiếp tiểu thiến nhớ lại phụ thân giáo sư lôi t h i ể m thân pháp bí quyết lúc cặn kẽ giảng thuật đích nội dung vẻ mặt thành thật nói thật phong bộ nhanh chóng quỷ ảnh bước biến ả à o dễ dàng hướng bước quỷ dị tiến tam chủng bộ pháp các hữu sở trường các không giống nhau mà l thi triển ra làm đối thủ không cách nào phán đoán thân ảnh của ngươi thậm chí giết người ở vô hình lôi t h i ệ m b ư ớ c từ luyện tập toát ra tiểu tật phong bộ bắt đầu đang thi triển tật phong bộ thông qua nội lực mạnh hướng đạt tới t h u ầ n gian di động đích hiệu quả thuần thục toát ra tiểu tật phong bộ kế tiếp là có thể nếm thử luyện tập đại nhảy qua quỷ ảnh bước chính là thường xuyên đích thúc giục nội lực khiến cho ngươi quỷ ảnh bước phạm vi mở rộng chờ ngươi mỗi một bước có thể đạt tới thoát khỏi phạm vi công kích lúc mới coi là luyện thành mà cuối cùng này đích mẫu ảo dễ dàng hướng bước là khó khăn nhất học cũng là mấu chốc nhất dễ dàng hướng bước bản thân liền ở mạnh vận muốn liên tiếp sử dụng nội lực nếu không có đạt đến đại thành c h i cảnh căn bản không thể nào làm được chỉ có thuần thục này ba loại diễn biến bộ pháp mới có thể thi triển ra lôi t h i ể m bất quá này ba loại diễn biến bộ pháp một so sánh với một khó khăn cuối cùng một lại càng khó hơn lên trời chúng ta thu ra cũng cũng chỉ có ông nội của ta phụ thân cùng phong gia gia có thể làm được bất quá nghe đại ca của ta nói bọn họ cũng chỉ là sơ dòm con đường cách chân chính đích lôi t h i ể m còn kém xa lắm viêm phong biết nàng trong miệng theo lời phong gia gia chính là viêm lao đầu trong lòng thầm nghĩ viêm lao đầu quả nhiên có lôi thiệm bộ pháp không nghĩ tới lấy bản lãnh của hắn cũng không thể chân chính nắm giữ cái này t u y ệ t kỷ xem ra vô ảnh quyết đúng là môn võ học cao thâm này lôi t h i ể m căn cơ bộ pháp đích luyện tập cần không thiếu thời gian chờ ngày nào đó ngươi thuần thục toát ra kiểu tật phong bộ nữa diễn luyện cho ta xem sao tiểu tiến nói xong lui sang một bên chậm đợi viêm phong thi triển vô ảnh quyết được rồi lớn như vậy một tiến nghi viêm phong tự nhiên sẽ không keo kiệt tiếp v ấ n luyện phương pháp t h ú n g chi này vô ảnh quyết vốn là tiểu thuộc về thu gia hắn làm như vậy coi như là vật quy nguyên chủ về phần viêm lao đầu làm cảm tưởng gì cũng hắn suy nghĩ ngươi đã học xong tật phong bộ ta cũng không muốn nói nhiều ủy trong n g á y mắt nói t ứ c phải tu thời khắc quan sát đối thủ đích động tác mới có thể làm ra chính xác đích phản ứng chỉ là dùng nhìn bằng mắt thường phải không đủ phải dựa vào trực giác phán đoán đối phương đích vị trí viêm phong vừa nói hướng phía trước bên một đầu huyết ma sói đi tới đến khoảng cách hai mươi m m đích vị trí liền thấy huyết ma sói phát ra một tiếng trường giống dương nhanh múa vớt lao đến hắn rơi chân tăng tốc cũng không ra tay chẳng qua là không ngừng né tránh huyết ma sói đích công kích mà sử dụng đích thân pháp chính là quỷ ảnh bước hắn cố ý thả chậm động tác tiếp tục giải thích nếu như ngươi không thể làm đến tâm như gương sáng kia liền chỉ có thể dựa vào thính giác đi cảm giác đối phương đích động tác mà ta lúc đầu luyện tập quỷ ảnh bước đầu tiên huấn luyện đích chính là thính lực thính lực tiểu tiến h đôi mi thanh tú cao lại tựa hồ không có ngờ tới luyện tập quỷ ảnh bộ pháp đích mấu chốt dĩ nhiên là võ giả cơ bản nhất đích thính giác không nhịn được hỏi thu ra vũ kỹ tuy nhiều nhưng vô thính lực đích h u ấ n luyện phương pháp hơn nữa nghe ta cha nói huấn luyện thính lực cũng là một nhiều hạn chế đích quá trình không có một hai năm đích công phu không thể nào có rõ ràng hiệu quả người có biện pháp nào hay không nhanh chóng tăng lên thính lực đem người nuốt vào đen nhánh đích trong phòng gián đoạn tính v ư ơ n g thả bất đồng thanh â m để cho thụ hấn người phân biệt cho đến quan mãn ba ngày ba đêm hoặc là đạt tới hợp cách đích thành tích mới thôi nay trong đích sợ hãi thống khổ chỉ có tự mình kinh nghiệm đích người mới sẽ biết đó là so sánh với bất kỳ gian khổ huấn luyện cũng muốn hành hạ người đích phương pháp huấn luyện một chút trong lòng thừa nhận yếu đích bại hoại thậm chí lâm vào điên cuồng mới vừa gia nhập huấn luyện hàng ngũ đích viêm phong nếu không phải đầy cõi lòng cựu hận ý chí kiên định chỉ sợ cũng chịu đựng không dưới về sau hắn mỗi ngày thông qua điều tức phương thức thay thế giấm ngủ đầu óc cả đêm cũng bị vây thanh tính b ở i vì p h điều tức đích trong quá trình thời khắc giữ vững tính cảnh giác thính lực của ngươi tự nhiên từ từ nâng lên viêm phong vừa nói thân hình một bên cùng huyết ma sói chu toàn giải thích mỗi cái động tác đích chi tiết biến hóa đợi ngừng lại tiểu tiến h vẻ mặt không hiểu hỏi tiểu tiến không Ngươi người người bị, bị hắn như vậy vừa quát trong lòng cũng là chấn động đúng vậy à nếu là ngay cả điểm này khổ cũng ăn không hết kia còn có tư cách gì làm thu ra đích đích hệ tử tôn nhưng sau đó ý thức được cái gì tò mò hỏi người mỗi ngày cũng là như vậy luyện tới được sao người học vô ảnh quyết đã học bao lâu ta học nghệ hai năm viêm phong cũng không có dấu diếm điểm này bất quá chân chính huấn luyện đích thời gian chỉ có một năm năm thứ hai hắn liền bắt đầu thi hành nhiệm vụ tại nhiệm vụ trong quá trình tự hành tu tập mỗi hai tháng mới cùng viêm lão đầu thấy mặt một lần nhận được chút ít chỉ điểm hai năm tiểu tiến h giật mình dương cái miệng nhỏ nhắn ánh mắt lăng lăng theo dõi hắn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm ba mươi bốn hai năm tiểu tiến h không thể tin được lỗ thai của mình ở cổ võ trong lĩnh vực tập võ hai năm nay g cả nhập môn giai đoạn cũng không đủ trình độ cho dù là cơ bản nhất đích cổ võ giả căn cơ cũng cần hai tam năm mới có thể đánh lao nếu dựa theo bình thường đích phương pháp tu luyện muốn ở hai mươi tuổi chi linh đạt tới viêm phong như vậy trình độ mặc dù đánh tiểu tập võ cũng cần đầy đủ đích võ học thiên phú bất quá nàng cũng không biết minh viêm trong tổ chức đích huấn luyện thủ đoạn so với bọn hắn thu ra nghiêm khắc gấp m ộ ư ơ i lần hơn nữa vừa sử dụng huyết độc cái loại lầy tàn phá thủ đoạn tự nhiên không thể theo lẽ thường luận sử ý của ngươi là nói hai năm trước ngươi còn chưa có tiếp xúc qua võ công tiểu tiến h quang bắt tay vào làm cánh tay vô lực chỉ vào viêm phong vẻ mặt có chút mậu đột nhiên viêm phong điều này rất trọng yếu sao dĩ nhiên trọng yếu lúc đầu cho chúng ta biết trên cái thế giới này còn có như thế tập vũ thiên phú đích cổ võ giả tồn tại tiểu tiến h trịnh trọng trả lời ở n ă n g xem như viêm phong tình như vậy huống ở hai năm trước đã vượt qua tập võ tuổi thọ xương cốt cùng da thịt đã định hình khó hơn nữa có tạo hóa nhưng vẫn có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới kinh người như thế đích tài nghệ chỉ có thể dùng thiên tài võ học để giải thích viêm phong mặt vô vẻ mặt lắc đầu cười lạnh nói tập vũ thiên phú trên người của ta cũng không có người nói loại đồ vật này tình huống của ta cũng, cũng không phải là người nghĩ giống cái kia dạng hơn nữa ở sư phụ ta thân truyền thụ võ nghệ đích sáu tên trong hàng đệ tử ta là thực lực kém coi nhất đích một hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận v i ề m tuyệt đám người là đồng môn sư huynh đệ nhưng mình ở võ nghệ trên không bằng người khác cũng là không tranh giành truyền thực đây chỉ là thua ở trên thời gian vì vậy hắn cũng sẽ không cảm thấy cái gì nản trí cái gì kém coi nhất đích một tiểu tiến h vẻ mặt kinh ngạc hình dáng h i ệ n nhiên lời nói này đối với nàng rung động rất lớn chầm mặc một lúc lâu nàng mới tiếp tục hỏi năm người kia cũng rất mạnh á ta là nói cùng so sánh với muốn mạnh bao nhiêu chỉ cần nắm giữ vô ảnh kiếm kỹ cùng l ô i t h i ể m ta có thể đánh bại bọn họ nhớ lại trong hai năm qua sở gặp đích mắt lạnh cùng vũ n h ụ viêm phong trong mắt hiện lên một đạo hạ quang ngay vậy tiểu tiến h trong lòng cho phải bị chút ít nguyên lấy tới đại ca của mình ở cổ võ trong lĩnh vực đã là kinh thế hai tục đích thiên tài hôm nay đột nhiên xuất hiện sáu tên võ học tạo hóa so sánh với đại ca còn muốn kinh khủng đích người đối với nàng mà nói đúng là không nhỏ đích đã kích tiểu tiến h vậy ngươi hai năm trước trôi qua là như thế nào cuộc sống nay có liên quan gì tới ngươi coi trọng rồi viêm phong hừ lạnh một tiếng t h â nếu hình h t i ề để cho nàng m biết viêm phong học này dễ dàng hướng bước cũng chỉ có hơn nửa tháng không biết nàng làm cảm tưởng gì thiên tài cho tới bây giờ cũng là ở lóng lánh tia sáng lúc mới bị thế người xứng tán nhưng trong đó sở chịu đựng đích gian khổ cùng ma luyện vừa có bao nhiêu người có thể đủ rồi giải đến mặc dù vốn chỉ là người bình thường ở thể hiện ra kinh người thành tích sau cũng sẽ bị quan lấy thiên tài đích hào quang như thế mới có thể bình phục những khác biểu hiện bình thường đích mọi người tự ti trong lòng người một lúc lâu luôn là sẽ chọn lựa mình dối người phương thức quá cuộc sống mà không muốn đối mặt khiêu chiến làm cho mình quang mang chớp rượu này dễ dàng hướng bước rất tiêu hao nội lực ta chỉ có thể h ư ơ n g ngạnh diễn luyện tới đây những thứ khác một mình ngươi lĩnh mộ sao viêm phong đánh chết huyết ma sói có chút m ệ n mọi thờ hào hẹn đã đầy đủ rồi dựa theo như lời ngươi nói đích bí quyết có lẽ ta không cần một năm liền có thể đem vô ảnh quyết nắm d ự ữ đến dễ hướng bước tiểu tiến h như nước trong veo đích trong đôi mắt hàm một hoàng nước trong không che giấu chút nào vui sướng trong lòng mặc dù không có huyết độc đích kích thích nhưng nàng võ học thiên phú khá cao vừa từ nhỏ tập võ so với viêm phong này n ử a đường x u ấ t đạo đích gà mở tự nhiên muốn dễ dàng cánh trên hiện tại đến phiên ta diễn luyện vô ảnh kiếm kỹ có thể hay không đem ngươi một kiếm chó t a n mượn tiểu tiến mỉm cười hướng viêm phong vươn ra một đôi ngọc thủ nhận lấy hai cây một kiếm nét mặt của nàng lập tức trở nên nghiêm túc lên nghi Vô ảnh chia kiếm ký làm phong kiếm thức lấy tốc độ làm căn cơ liên thứ gãy hầu một kiếm chỉ kiếm phong xuyên cầu rồng hoành tạo thiên quân phân kiếm thức dạy linh xảo nhiều thay đổi một trạm song long đọc trâu phân kiếm gãy tỏa ảnh kiếm thức biến ảo vô hình bóng kiếm theo hình dạng cùng viêm phong t ự hành lĩnh nội đích phương thức tu luyện so sánh với nàng giải thích vô ảnh kiếm kỹ đích quá trình hệ thống tường tận mạch lạc rõ ràng hơn nữa mỗi chiêu mỗi t i ể u diễn luyện ra cũng hết sức khí thế bén nhọn vô cùng tuy chậm nhưng không có chút nào dừng lại giống như một gã võ học đại tông sư đứng ở trước mặt hắn làm hắn cảm giác mới mẻ rất là rung động nội tâm lại càng mừng rỡ như điên vô ảnh kiếm kỹ quả nhiên là vô ảnh quyết là không hai lựa chọn hoàn mỹ hoàn mỹ phối hợp như thế nào ta diễn luyện đắt có được hay không ôn n u đích bóng hình x i n h đẹp ở đứng ở viêm phong trước mặt đem hai cây một kiếm đưa cho trở về một đôi thanh mô khẽ chấp động nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn viêm phong t ừ kia rung động đích kiếm chiêu chung phục hồi tinh thần lại thuận miệng đ áp hảo có mấy phần võ học tông sư đích phong phạm võ học tông sư tiểu tiến h cười khúc khích thầm nghĩ ngay cả ông nội của ta cũng không dám tự xưng võ học tông sư ta lại càng ngay cả bên cũng không dính nổi bất quá bị như vậy m ộ t khen nàng trong lòng vẫn là vui thích thật là tốt không hoan hỉ ở quan sát nàng diễn luyện vô ảnh kiếm kỹ đích quá trình viêm phong nhận thức rất nhiều vì lưu lại những thứ này linh cảm, hắn mở ra ghi chép thị tiếp tục từ mặt bên đích góc độ quan sát những chiêu thức kia tiểu tiến h nhìn thấy kia trong chân dung đang là thân ảnh của mình xinh đẹp linh lung đích thân thể ở vùng kiếm vũ động dưới lộ ra vẻ nhu cực kỳ xinh đẹp nàng nụ cười k h ẽ đỏ bừng không nhịn được nói thì ra là ngươi còn có lục tượng không được ta cũng phải đem t r ư ớ c ngươi đích thân pháp ghi chép lại đừng cãi viêm phong ý bảo nàng không nên q u o y dày tiểu tiến h sửng sốt giờ mới hiểu được hắn không phải là cũng lưu ý tự mình mà là đem chú ý toàn tập trung ở bên trên đích kiếm chiêu trên len lén nhìn cái kia chấp nhất đích ánh mắt trong nội tâm nàng một trận cảm khái ra ra nói không sai tập vũ thiên phú cố nhiên trọng yếu nhưng đối với võ học đích khát vọng cùng chấp nhất mới là cổ võ giả c ầ n nhất nhìn xong trong chân dung đích kiếm chiêu viêm phong nhắm mắt lại đem tự mình mới vừa rồi suy nghĩ cùng ở nhân công trong rừng cây l ĩ n h nộ g đích chiêu thức mới nhất nhất dung hợp sau đó thân hình không tự chủ được đích thi triển ra từ phong kiếm thức đích liên thứ bắt đầu đem vô ảnh kiếm kỹ hai mươi tám chiêu nguyên kiểu kiếm chiêu chút nào không lộ chút sơ hở thi triển một lần thân pháp nhanh chóng chiêu thức lại càng bén nhọn gì thường so với tiểu tiến lúc trước diễn luyện đích hơn cụ u lực trời ạ tiểu tiến thấy vậy trợn mắt ố mộm lần đầu tiên cảm chỉ có nhìn hai lần đã tất cả chiêu thức toàn nhớ lấy nếu là ở trước kia v i ê m phong quả thật không thể nào làm được điểm này kể từ khi đạt được dị năng nhân từ sau đầu óc của hắn liền có trùng rực rỡ một cảm giác mới trí nhớ có thể lực đại tăng cộng thêm vườn địa đảng thần bí trí nhớ tồn chữ chức năng khiến cho hắn hơn hoàn mỹ nhớ kỹ cùng lĩnh n g ộ hình ảnh bên trên đích chiêu thức đem chi toàn bộ thi triển ra quen thuộc một lần v i ê m phong trong lòng có chút hài lòng lúc này mới chú ý tới đứng ở một bên đích thiếu nữ kia khuôn mặt hiếp sợ thân sắc lúng hỏi ta mới vừa rồi luyện đích có sai hay không dò tại sao ngươi không phải là xanh ở thu gia tiểu tiến trong miệm lẩm có thể đem vô ảnh quyết cùng vô ảnh kiếm kỹ l i n h nộ g đến loại trình độ này cho dù ở thu gia cũng là tuyệt vô cẩn hưu nếu là có thể đưa chiêu vào thu gia đột nhiên nghĩ đến cái gì tiểu tiến nụ c ư ử i trà đích thoáng cái toàn hừng rồi nghe được viêm phong đích câu hỏi lúc này mới trả lời đã rất tốt rồi mặc dù không có vô ảnh kiếm bí quyết nhưng ngươi có vô ảnh quyết đích trụ cột dùng không được bao lâu liền có thể vượt qua ta vô ảnh kiếm bí quyết viêm phong trong lòng chấn động từ mới vừa rồi đích trong luyện tập hắn có thể cảm giác được phải nhớ đem vô ảnh kiếm kỹ không có chút nào sơ hở thi triển ra phải tu lĩnh nộ kiếm hơn nữa tất cả diễn biến đích chiêu thức cũng cần theo kiếm quyết mà sinh tiểu tiến h thấy ánh mắt của hắn khắc h ư ở n g đã đoán ra trong lòng hắn suy nghĩ bất đắc di nói kiếm quyết ta không thể nói cho ngươi biết trừ phi trừ phi cái gì viêm phong thanh n â m hơi có vẻ vội vàng không có gì tiểu tiến h bay đầu đi chỗ khác không dám nữa nhìn hắn một cái lúc này một t r ầ m muộn thanh n â m đột nhiên chuyển tới hiểu tiến h ngươi thật to gan dám dạy ngoại nhân vô ảnh kiếm kỹ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm ba mươi lăm tiểu tiến nghe tiếng nhất thời cả người đều trấn một loại sợ hãi cảm sông lên đầu thấm kêu không ổn hoảng bét đại ca không phải như thế tiểu tiến đang định giải thích lại bị thu h á n trầm giọng ở cầm mồm đứng ở thu hàn một bên đích thu đạt cùng thu không kêu vẻ mặt lúng túng nhìn tiểu tiến trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ thu đạt dùng nói chuyện riêng phương thức nhỏ giọng nói hiểu tiến thật xin lỗi hẳn ca không để cho ta cho người biết thu hàn trực tiếp hướng viêm phong đi tới một đôi lớp lánh hưu thân đích trong mắt cùng người sau nhìn nhau hàn ký bức người thanh âm trở nên sảng giọng đứng lên ngươi chính là viêm phong là thì như thế nào viêm phong cũng là lạnh lùng rằng co hai người cũng không sai biệt lắm đích thân cao thu hàn vốn là thể trạng hơi lớn hơn nhưng một thân màu đen áo giáp ngược lại không bằng viêm phong dày khôi giáp thoạt nhìn o ă i hùng đang giận thế trên người nào cũng không t u a cho ai ta hỏi ngươi thu đứng thẳng phong hiện ở nơi nào thu hàn dùng thể mệnh lệnh đích giọng hỏi ta cũng không biết các ngươi theo lời rút ra điên vì cái gì ngươi chẳng qua là trong mắt ta đích một khách qua đường cho dù biết cũng không cần thiết nói cho ngươi biết viêm phong chán ghét nhất người khác dùng phương thức này cùng hắn nói chuyện cho dù là viêm lao đầu ở giải tính tình của hắn sau cũng là khách khí đích gan bài nhiệm vụ thu hàn tuấn lãng đích trên mặt r a thị k h ẽ chịu động từ từ khi bước vào cổ võ lĩnh vực tới nay còn chưa từng có cùng thế hệ dám dùng loại này khẩu khí cùng chính mình nói chuyện trước mắt đích thanh niên tuyệt đối là người thứ nhất ngươi nói ngươi không nhận ra thu đứng t h ẳ n g phong vậy ngươi đích vô ảnh quyết là ai dạy ngươi ngươi là người đ i sao viêm phong mắt lạnh m à t h ị rất tốt chúng ta thu ra sẽ không có cuồn vọng như vậy đích đệ tử ta bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì l ừ a mội mội của ta dạy ngươi vô ảnh kiếm kỹ ngươi tốt nhất cầu nguyện không để cho ta tìm được ngươi nếu không kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thế thảm thu hàn ánh mắt sắc bén trung bắn ra ra thị người tia sáng vi không chút nào yếu thế vậy thì xem ngươi có hay không này bồn sự hai tay vay vẩy s á t cơ tỏa ra một kiếm hẳn là đâm thẳng hướng thu hàn đích bộ ngực nơi tim một kiếm chỉ thu hàn khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh ở một kiếm mũi kiếm chống đỡ đến bộ ngực đích trong phút chốc thân thể từ tại chỗ biến mất một giây sau liền ra hiện tại viêm phong đích phía sau tay phải trường kiếm lấy phương thức giống nhau hương kia lưng đâm tới phảng phất sau lưng mở to mắt loại viêm phong chân phải chi xoay người né tránh đồng thời nâng kiếm vắc ngang mà thu hàn thì về phía sau nhảy nhẹ nhàng linh hoạt tránh ra liên đối trường kiếm thẳng tức viêm phong cổ tay tiểu tiến và ba người thất kinh không nghĩ tới bọn họ mấy câu lời nói lạnh nhạt sau béo vệ tiếp xúc đậu thủ thấy song phương không ngừng gặp chiêu chiết chiêu phát hiện thu hẳn cũng chỉ là cùng viêm phong đánh ngang tay cũng không khỏi trong bụng hoảng sợ người nảy hào khó lường phản ứng như vậy nhanh nhẹn giật mình nhất định chơi quá cho tiểu tiến h nàng từng cùng viêm phong hai lần đối chiến vừa quan sát quá không ít hắn đích chiến đấu thị tần nhưng cho dù hắn vẫn cố ý ẩn giấu thực lực thế công cũng sẽ không như vậy bén n ọ n duy nhất đích giải thích là hắn đem vô ảnh kiếm kỹ cùng vô ảnh quyết dung hợp sau thực lực đại trướng hắn mới vừa vặn nắm giữ kiếm chiêu còn không có thuần thục liền có thể cùng đại ca đánh ngang tay nếu hắn biết rồi kiếm u y ế t cho dù đại ca s ử suất toàn lực sợ rằng đều chưa hẳn là đối thủ của hắn vừa nghĩ tới viêm phong mới tập võ hai năm trong nội tâm nàng liền nhấc lên kinh đào hái lãng không thể để cho đại ca cùng hắn trở mặt nếu không lấy tiềm lực của hắn tương lai rất có thể sẽ trở thành vì thu gia đích kình địch hơn nữa nàng còn quên mất một chút nếu là vô ảnh quyết cùng vô ảnh kiếm kỹ đích bí mật từ đó tiết lộ ra ngoài. vậy bọn họ thu ra ở cổ võ lĩnh vực đích thực lực cũng muốn đánh một nửa chiết khấu đại ca đừng đánh hắn là phong gia gia đích đệ tử chúng ta tìm phong gia gia nhiều năm như vậy còn muốn cho hắn nói cho chúng ta biết tiểu tiến h không được q u y ế t giải nhưng điệu mảnh thanh â m ở hai đại nam nhân trước mặt giống như mướn ngâm mềm yếu vô lực viêm phong cùng thu hàn trong lúc đã sớm sức ra tiết lửa viêm phong muốn từ đối phương chiêu thức trông được đến vô ảnh kiếm k ỹ chính là uy lực mà thu hàn cũng là muốn kiến thức gia ra, ra trong miệng đích gia tộc thiên tài thu đứng thẳng phong giáo sư đệ tử đích tài nghệ kiếm chiêu tốt mã rẻ củi ngươi cũng dám cầm chúng ta thu gia đ để biết một chút về chân chính đích vô ảnh kiếm kỹ thu hàn quát lạnh một tiếng thế công đông biên hóa hẳn là thân kiếm chia liệa kiếm thuộc về kiếm người người về loại đồng thời công kích năm trăm mười một năm trăm ba mươi hai năm trăm hai mươi bảy viêm phong b ả vai cánh tay liên tiếp t r ú n g chiều ở đạm kim trên khải giáp kích khởi từng đạo hòa tình mắt thấy gần sáu nghìn chút đích t á n h mạng trị giá bị m à i còn dư lại một chút máu r a hắn nhưng không có sử dụng phòng ngự kỹ năng y tứ người này thật là lợi hại n g ư ờ i làm gì thế không sử dụng kỹ năng đánh hắn có muốn hay không ta ra tay rút rút hòa long thanh â m ở vang lên bên hai cấp miệm không có gọi ngươi đi ra ngoài tiểu đàng hoàng ở đâu bên ốc hắn đích cao ngạo để cho hắn quyết định lấy thực lực chân tranh chiến thắng đều là cổ võ giả đối thủ giới hạn chi nhanh chóng trong nháy mắt thân hình của hắn lâm vào hư hào t r ò n g giống như quỷ mị ở thu hàn quanh thân quanh u a n h hai cây một kiếm vũ thành một đoàn màu xám cho đích bóng dáng thật là nhanh thu hàn con ngươi đột nhiên lui thân pháp tốc độ cũng đi theo tăng nhanh càng lấy đường tình bốn năm thước đích vòng tròn vì phạm vi tiến hành vô quy tắc thiểm dược phản phát viên cầu bên trong đích bắn ra châu một loại không ngừng bắn ra một đoàn bao bao phủ đạm kim quang mũi nhọn đích bóng s á m chung sen kẻ nước cờ đạo bóng đen kèm theo thường xuyên đích binh khí tiếng va chạm ở giữa không ngừng loe sáng một chút chút hòa tình nếu là người bình thường nhìn thấy cũng sẽ làm thành một loại kỳ dị hiện tượng song vốn có nhất định nhãn lực đích tiểu tiến h ba người trong mắt đây là một tràng chân chính đích tốc độ cuộc chiến thân ảnh của hai người cánh thì không cách nào dùng mắt thường đuổi theo đại nhạy qua quỷ ảnh bước viêm phong cũng nhìn ra rồi chút đông h ư mơ hồ cảm giác được tốc độ của đối phương còn muốn hơi chút vững vàng nhanh chóng thậu chỉ sợ người này không dùng được mấy năm liền có thể đem vô ảnh quyết luyện đến lôi t h i ể m cảnh giới đại nhảy qua quỷ ảnh bước sau còn cần thuần thục mậu ảo dễ dàng hướng bước viêm phong nói lên mấy năm đích suy đoán đã coi là rất cao nhìn thu hàn rồi bất quá đối phương dù sao so với mình dài quá gần mười tuổi hơn nữa vừa sanh ở cổ võ thế gia hắn cũng sẽ không quá mức để ý thấy mới vừa luyện cánh trên đích vô ảnh kiếm kỹ liên tiếp bị ngăn trở hắn định b u ô n g tay đánh một trận sử dụng tự nghĩ ra đích tuấn trạm chiêu thức đây là cái gì chiêu thức thu hàn thân hình hơi chậm lại thế công suýt nữa gián đoạn thuấn trạm cùng vô ảnh kiếm kỹ một trời một vực đột nhiên từ bén nhọn đích chiêu thức chung giết ra một chiêu như vậy đại phạm vi công kích hãy để cho hắn sợ hết hồn đợi đến thấy rõ trong đó tinh diệu nơi sau vốn là lãnh n ạ o đích k h u ô n mặt cũng lộ ra một k i a v ẻ t à n thưởng tò mò hỏi ngươi chiêu này tên cứ gọi là gì cũng là sư phụ ngươi d ạ y ngươi sao thuấn trạm chiêu thức vô cùng chỉ một nó tinh diệu là ở có thể cùng vô ảnh quyết kết hợp hà mỹ vì vậy thu h à n mới sẽ cho rằng hắn chiêu thức k i ê là thu đứng thẳng phong từ vô ảnh quyết đích lĩnh nội chung diễn biến mà đến tự nghĩ ra vườn địa đàng cho nó đặt tên gọi thuấn trạm trải qua trong khoảng thời gian này đích tu luyện. giới hạn chi nhanh chóng đã từ thì ra là đích gia tăng cho tới bây giờ đích gần hai mươi giây mà khôi phục thời gian cũng rút ngắn thành sáu mươi bảy phút đồng hồ dĩ nhiên cùng thu hàn thi triển đích đại nhảy qua quỷ ả n h bớt so sánh v ớ i này bí kỹ vẫn lộ ra vẻ bé nhỏ không đáng kể thu hàn đầu tiên là sửng sốt nhưng ngay sau đó cười nói hảo hôm nay nếu có thể tận hứng đánh một trận ngày khác gặp mặt ta liền lưu ngươi một mạng chỉ hủy bỏ võ công của ngươi đại ngôn b ấ t tàm sau này a i chết vào tay a i còn nói không chừng đâu viêm phong cười lạnh một tiếng ở giới hạn chi hiệu quả nhanh quả sau khi biến mất vội vàng gia tăng công kích tiểu tiến nghe được thật sự rõ ràng trong lòng nầm g mực đại ca ngươi mạnh khỏe hồ đồ hắn mới học võ hai năm thì thực lực như vậy chỉ sợ dùng không được bao lâu liền có thể gắng sức đuổi theo kia còn có cái gì ngày khác 516, 530, cổ tay cùng bắp đùi vừa nhận chịu hai lần đâm bị thương hồi phục tăng hiệu đã theo không kịp t hao tổn viêm phong trong lòng biết tự mình hôm nay cùng đối phương còn không nhỏ t r í n h lệ c h trừ phi sử dụng đặc thù kỹ năng nếu không tuyệt khó khăn áp đảo đối phương rốt cục vẫn phải lựa chọn bông tha cho mở ra chiến thần chi lưới dao thân hình về phía sau tránh gấp làm sao n h ậ thua thu hẳn nhìn ra dụng ý của hắn đột nhiên nhanh chóng xuất kiếm xào rượu đem tia dày đặc lam đích đóng băng c h ầ m luân n ó n an toàn t r ọ n xuống nhìn mờ mờ dưới ánh sáng lộ ra vẻ có chút tái nhợt đích tuấn mỹ khuôn mặt tất cả mọi người là ngần ra tiểu thiến lại càng ngơ ngác xuất thần nằm mơ cũng không có nghĩ đến cái này ghê tởm đích thối khốn kiếp cánh trường một bộ thiên nội nhân đoán đích đẹp trai mặt m ũ i thu hàn ngừng tay hắn vốn chỉ là nghĩ nhận rõ viêm phong đích bộ dáng nhưng thấy đối phương so với mình còn muốn đẹp trai vai hùng trong lòng hơi hơi có chút ghen tị với viêm phong mặc nhiên liếp bên cạnh sắc mặt hơi tái nhợt đích tiểu thiến một cái nhớ tới cổ võ thế ra trừng ph thu h à n thân là tộc trưởng con của tự nhiên rõ ràng trong tộc đích q u ý củ mọi m ộ i phạm sai lầm nói cho cùng cũng là bởi vì viêm phong tức giận nói đây là chúng ta thu ra sự không cần phải ngươi quản g ngươi hay là lo lắng một chút tự mình sao tiểu tiến h trong lòng cảm động nhỏ giọng nói ngươi không cần lo lắng ta sẽ cùng gia tộc giải thích ngay vậy viêm phong thu hồi một kiếm nón an toàn một lần nữa đem dung mạo của hắn che kín tiếp theo thân hình nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối lúc này ở á lưới m ộ n g ảo hành trình kỹ thuật phòng nghiên cứu bên trong rộng rãi đích lập thể hình ảnh trên đích hình ảnh rừng ở viêm phong mất nón an toàn đích một khắc kia còn rất đẹp trai đích nhà vương nguyên huy đưa tay cách không lăng không ấn xuống lập thể hình ảnh theo tay vừa lộn viêm phòng xem ra tuấn bị khuôn mặt liền bị rót vào trên bàn tay đích bút ký bổn mặt biên trung ở khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt đích hiện đại chỉ dựa vào một tổ rna liền có thể đoán ra người đích tướng mạo thì ngược lại dĩ nhiên cũng có thể chương hai trăm ba mươi sáu chiến đấu kết thúc huyết ma sói rừng rậm lần nữa quy về t i n h mịch lúc này trong rừng không khí lộ ra vẻ có chút trầm trọng tiểu tiến h ba người đứng tại nguyên chỗ không dám lên tiếng trong lòng một trận sợ hãi t i ể u tiến h ngươi thật là càng ngày càng cả gan làm loạn rồi thế nhưng một mình đem vô ảnh kiếm kỹ t r u y ề n ra ngoài lần này cho dù ra ra cũng sẽ không che chở ngươi thu hàn nghiêm mặt trầm giọng nói bị hắn như vậy vừa quát tiểu tiến h trong lòng bất an ngược lại bị kích t ạ n mát vệnh lên miệng phản bác chuyện này ta thì sẽ cùng ra ra bọn họ giao đái cũng là ngươi vô duyên vô cớ trêu chọc phong ra, ra đích đệ tử cho thu ra cây lớn kẻ địch cha biết nhất định sẽ không tha nhẹ cho ngươi. bị trả đũa thu hàn không giận ngược lại cười tây lớn kẻ địch ngươi đạo tiểu tử kia có mấy phần khả năng lay đắc động thu ra nếu là hắn đụng ở trong tay của ta nhất định phế đi hai tay hắn hừ ngươi đã ra ra ban đầu là nói như thế nào ngươi sao tiểu tiến xem thường nói nhưng nói mới ra miệng nàng cũng đã hối hận nhìn thấy đại ca sắc mặt trầm xuống trong lòng mềm lún nói ta là thu ra đích tử tôn sẽ không làm thật xin lỗi thu ra sự t ì n h đại ca ngươi cảm thấy viêm phong thực lực như thế nào thu hàn suy nghĩ một hồi đáp tiểu tử kia thoạt nhìn mất quá hai mươi tuổi có thể có như vậy tu vi đã so ra mà vượt năm đó ta đây rồi tiểu tiến h khẽ gật đầu nàng thanh sở ca ca đích thực lực này đánh giá cũng coi như đúng trọng tâm tiếp tục hỏi ngươi cũng đã biết viêm p h o n g tập võ bao lâu s a o thu hàn sửng sốt hắn đối với mội mội của mình tính cách vô cùng hiểu rõ mặc dù có lúc rất nghịch ngợm hiếu động nhưng đến thời điểm mấu chốt cũng biết phân tức nhìn nàng nhận chân vẻ mặt hiển nhiên không phải là không liên quan sự tình k h ẩ n yếu c a o mày nói ngươi muốn nói cái gì hai năm hắn mới tập võ hai năm tiểu tiến trịnh trọng vươn ra hai ngón tay hai năm b a gồm bên cạnh đích thu đạt thu không đều ba người cũng là chấn động toàn thân ánh mắt phút chốc mở to vẻ mặt kinh ngạc k i ể u như lúc ấy tiểu tiến h sở biểu hiện cái tiên loại lộ ra hoàn toàn không thể tin bộ dạng thu hàn trong lòng đã là sóng biển quay c u ồ n g thử nghĩ xem ra ra từng đích dạy dỗ tự tự đại thu ra sớm muộn gì có bại trong tay ngươi t r ò n liền một trận ảo não vẻ mặt ngưng trọng nói hiểu tiến h đây cũng không phải là nói dỡn ngươi xác định hắn chỉ tập võ hai năm tiểu tiến h gật đầu nói là hắn chính miệng nói cho ta biết ngươi cảm thấy giống như hắn cao n g ạ o như vậy đích người có cần phải nói sợ sao mặc dù chỉ là ngắn ngủ đích chiếu diện nhưng thu hàn thân là thu ra hạ nhiệm tộc trưởng người thừa kế căn bản đích sức phán đoán vẫn phải có trong đầu hồi tưởng viên phong trong miệng lẩm bẩm nói sau này ai chết vào tay a i thật đúng là đích khó mà nói thu đạt thấy chuyện đến trình độ như vậy cũng không dám giấu diếm nữa nói hàng ca tiểu tử kia nhãn lực kinh người tối hôm qua ta cùng với hắn đã giao thủ chẳng qua là thi triển hai lần phân kiếm gãy tỏa hắn liền học xong ngay cả theo thói quen động tác cũng giống nhau nhưng hôm nay chiêu kiếm của hắn những thứ kia dư thừa động tác đã trừ đi lời của hắn không cần nói cũng biết chỉ dựa vào nhãn lực liền bắt t r ư ớ c được chiêu thức với làm cho người ta khiếp sợ song có thể ở ngắn ngủn một ngày thời gian bên trong đem chiêu thức trở lại như cũ cũng cùng tự thân thân pháp dũng hợp đã không thể dùng thiên tài võ học để hình dùng quả thực chính là làm người nghe k i n h sợ đại ca hắn dù sao cũng là phong gia gia đích đệ tử ngươi đừng nữa làm khó hắn có được hay không hơn nữa lấy thiên phú của hắn chỉ sợ không dùng được một năm liền có thể đem vô ảnh quyết học toàn đến lúc đó sợ rằng ngay cả cha cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết tiểu thiến tiếp tục khuyên vô ảnh quyết là thu gia tuyệt kỷ ngươi cho rằng là tốt như vậy học đấy sao hắn coi như là vũ thần truyền thế không có lôi t h i ể m bí quyết mơ tưởng đạt tới cao hơn cảnh giới thu hàn thanh âm sàng giọng hai mắt bắn ra hai đạo hỏa quan mang hai tay cầm đắc kéo kẹt văng lên làm sao ngươi biết phong gia ra, ra sẽ không dạy hắn lôi t h i ể m bí quyết tiểu tiến h t ỏ mò hỏi phong gia ra, ra nếu không có giáo sư hắn vô ảnh kiếm kỹ cựu nhất định sẽ không truyền hắn lôi t h i ể m bí quyết hắn hay là đọc chúng ta thu ra thu hàn mặt trên nhiều vài phần vui mừng nhưng viêm phong đã biết lôi t h i ể m bí quyết rồi tiểu tiến h thanh nếu mỗi ngâm nói thầm rồi một câu thu hàn mật ra trận mắt hỏi ngươi đem ngươi lôi t h i ể m bí quyết nói cho hắn biết rồi ân tiểu tiến giống như phạm sai lầm đích con cựu nhỏ túi đầu không dám nhìn hắn thu hàn kinh sợ giao tập hung hăng nói t u t ngươi rất tốt này viêm phong phải chết hoang vu rừng rậm đây là nhóm thứ mấy ngoạn ra rồi lưu nhược huyên hỏi yêu yêu nói vẻ mặt không nhịn được bộ dạng không nhớ rõ có hai mươi mấy nhóm sao yêu yêu bất đắc di cười cười quách trí hiên tạm thời đem tuyển mộ thông báo rút lui sao tiếp tục như vậy chúng ta ngay cả nhiệm vụ cũng không cần làm phòng làm việc kinh hai ngày nữa đích kế hoạch định ra rồi tuyển mộ tin tức lúc này mới mới vừa ban bố đi ra ngoài liền có không ít phòng làm việc đưa tài liệu tới đây chia đều mỗi các bảy tám phút liền nhận được một chuyện tin chỉ là nói chuyện với nhau tuyển mộ điều kiện liền chiếm hơn phân nửa thời gian hơn nữa phần lớn phòng làm việc đều có của mình hợp tác sự vụ căn bản không hợp yêu cầu thậm chí chỉ có chỉ là hướng về phía bán đấu giá đích danh tiếng mà đến làm người ta phiền không thắng phiền nhưng là bán đấu giá hiện tại kích thước đã rất lớn hơn rồi chúng ta không thể vẫn để cho dương thị tập đoàn các đại lý cửa sổ đích người chia sẻ giao dịch sự vụ đã mau sớm tìm được người thích học tay bằng không chúng ta thì phải cả ngày đợi ở bán đấu giá trong rồi lưu nhược h u y ê n cao mày nói ngay vậy mọi người tất cả đều lâm vào t r ầ m tư một lúc lâu trần kiệt đột nhiên nói ta biết trường học một tên đệ tử nàng cung lớp học đích đồng học ở vườn địa đàng làm võng du kiếm trước bất quá nhưng không có xây dựng phòng làm việc h ẳ n là phù hợp yêu cầu của chúng ta có người chọn thích hợp làm sao ngươi không nói sớm lưu n h ư ợ c huyên vẻ mà toán trách ta đây mới nhớ tới chứ sao trần kiệt ý không tốt cười nói mở ra sổ truyền tin siêu tầm loạn ra tiểu quên ở nạp mã đặc trù thanh n g o à i đích nơi nào đó một chi toàn t h ủ y tuổi thanh xuân thiếu nữ tạo thành đích đội ngũ đang săn g i ế t lôi đ i ề u thú thu thập lôi thuộc tính đích ra l ồ n g tài liệu đằng trước một gã vóc người thon dài che màu s á m cho khăn v ư n g đích thích khách thiếu nữ đột nhiên đứng lại những người còn lại thấy thế tất cả cũng ngừng lại làm sao có sinh ý đã tìm tới cửa bên cạnh thân hình xem ra lên có chút khỏe mạnh đích phòng kỵ sĩ、si、thiếu nữ hỏi xa lạ n g o ạ ra th thấy liên lạc ngoạn gia đích trò chơi ai đi tên tùy ý đích vân là làm điệu phòng làm v i ệ c người chúng thiếu nữ nghe vậy cũng là sửng sốt rối rít do hỏi bọn họ là không phải là có nhiệm vụ gì muốn ủy nhờ chúng ta làm tên tiêu phòng kỵ sĩ thiếu n ữ nhưng c a o mày nói bán đấu giá trừ ủy thác tài nguyên hái chính là tài nguyên cứ điểm đích tấn công tài nguyên hái chúng ta sẽ không nhận tấn công cứ điểm chúng ta đón không giới bọn họ tìm chúng ta làm cái gì bọn họ bán đấu giá ở tuyển mộ quản lý đội ngũ nói không chừng cho chúng ta gia nhập bán đấu giá đâu phía sau đích cũng tiến thủ thiếu nữ vẻ mặt mừng dỡ hào tưởng nói l à n g u y ê mộng tưởng hao hiền sao n a la đặt bạn ra nói ít cũng có bốn năm ức muốn chia bán đấu giá này khối thịt béo đích đội ngũ cũng có thể đứng hàng tạm phỉ lan đô thành mấy vòng rồi k i a đến viên chúng ta một gã khác nguyên tố sư thiếu nữ tức giận trận mắt nhìn nàn g một cái thích khách thiếu nữ không có nữa phản ứng mọi người trực tiếp cùng đối phương trò chuyện có chuyện gì không phòng đấu giá chúng ta ở chiêu thu quản lý đấu giá sự vụ đích n g o ặ c ra không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập trần kiệt đi thẳng vào vấn đề ta đã nói với ngươi trôi qua ta có đội ngũ của mình thích khách thiếu nữ từ chối nói các ngươi có mấy người trần kiệt hỏi ngược lại thích khách thiếu nữ đôi lông mày nhữ lại nói vừa lúc một đội người c h â n kiệt chúng ta cũng không phải là chỉ chiêu một người nếu như các ngươi có ý hướng lời mà nói hy vọng có thể gặp mặt nói một chút nói như thế nào tên tiêu cung tiến thủ thiếu nữ đục lên như nước trong veo đích mắt to tràn đầy mong đợi ngó chừng thích khách thiếu nữ nói muốn cùng chúng ta nói chuyện một chút chuyện tuyển m ộ tình các ngươi thấy thế nào thích khách thiếu nữ thanh e m bình thản nhưng trong ánh mắt nhưng lộ ra vẻ vui thích dĩ nhiên muốn đi nữa nói không chừng thật có thể chọn trên chúng ta đây cung tiến thủ thiếu nữ đáp chúng ta đã thật lâu không có nhận được đơn đặt hàng dựa hết vào thu thập tài liệu cũng không phải là biện pháp Nữa tiếp t ụ chương n vậy sớm m u ì muốn t hai trăm ba mươi bảy đợi trần kiệt cắt đức truyền tin quách trí nói báo cho viêm phong sao tốt nhất để cho hắn cũng một khối đi vê đút vê đút vê đút si hào sách công lam điệu phòng làm việc tuy là bán đấu giá đích hưng lê phương nhưng tuyển mộ thành viên mới là vật chuyện lớn tuy hắn tự mình chấn tóm lại không sai trần kiệt nhận đồng gật gật đầu liên lạc viêm phong nói rõ tình huống một nhóm mọi người truyền về nạp mã đặc chủ thành trần kiệt thấy truyền tống thạch cách đó không xa đích thiếu nữ đội ngũ liền khuôn mặt tươi cười nên đón lúc này tên kia thích khách thiếu nữ vạch trần đi màu xám cho khăn vương lộ ra vốn là dung mạo chính là ngày đó ở quán trà gặp phải đích thị trà thiếu nữ chu quế quên nhìn mọi người trang điểm xinh đẹp đích thiếu nữ sinh đẹp n h c hoan mắt mạo hồng quang không nhịn được thất thanh tê lên v tất cả đều là mỹ nữ yêu, yêu nhìn ở giữa vị kia vóc người thon dài đích tú thiếu nữ xinh đẹp. k tiếp theo quay đầu nhìn thấy bên cạnh đích chu tuấn minh cũng đang ánh mắt lóe lên nhìn phía đối diện rồi lại đại não nam nhân không có một đồ tốt các nàng tất cả đều là của ta đồng học đây là lý na t r ư n g huệ hà âu dương ngự lan chu quế quên chỉ vào phòng kỵ sĩ thiếu nữ nguyên tố sư thiếu nữ cung tiến thủ thiếu nữ đám người nhất nhất giới thiệu nói trần kiệt cũng là đem phòng làm việc người từng cái giới thiệu đội phiên đạo viêm p h ò n g chú ư ờ i nói, ắ n cũng không cần ta t giới h quế nói người mọi i vậy tất cả b quên đem tự mình đội ngũ ở vườn địa đàng hiện trạng cặn kẽ thuyết rồi một lần vừa phân tích tự mình đội ngũ mọi người đích năng lực cuối cùng vẻ mặt lúng túng nói chúng ta cũng là vừa mới bắt đầu chơi vong du không có phòng làm việc kinh nghiệm cũng không có cố định đích khách cũ cùng nhàn tản ngoạn r a không có gì khác nhau viêm phong ta cảm thấy đ ắ c các nàng rất thích hợp làm sao ngươi nhìn quách trí hiên mỉm cười nhìn về phía viêm phong những thứ này cô bé mặc dù không có thành lập phòng làm việc nhưng cùng tồn tại nam đô đại học có tổ chức tính có một chút đích tố chất hàm dưỡng trao đổi đứng lên cũng rất dễ dàng từ không so với bình thường nhàn tản ngoạn r a hơn nữa vừa rồi không có tạm thất tạm bắt đích ủy thác nhiệm vụ c u ấ n thân vừa lúc cùng bán đấu giá đích yêu cầu tương xứng viêm phong đối với chu quế quên đích l n tượng không tệ chẳng qua là lược, lược quét nhìn phía sau nàng đích chúng thiếu nữ một cái gật đầu nói ta không có ý ki chúng thiếu nữ nghe vậy nhất thời một trận mưa rỡ chu quế quên lại nói các ngươi không lo lắng nữa một chút không quách trí hiên tất cả mọi người là nam lớn học sinh cho dù kinh nghiệm chưa đầy sau này còn có rất nhiều cơ hội cầu thông chỉ bất quá bán đấu giá mới vừa thành lập không tới một tháng nay tiền lương sẽ không quá cao nói chuyện đến tiền lương vấn đề chu quế quên cũng là trong lòng căng thẳng nàng làm đội n g ũ đích đàm phán đại biểu tự nhiên muốn tranh thủ một h ả o điều kiện t h u a lên dũng khí nói chúng ta những thứ này nữ sinh đều dựa vào kiềm chức phương thức tranh thủ sinh hoạt phí chúng ta có thể tiếp nhận đích thấp nhất h ạ n độ là nam đô thành làm thêm giờ đích đãi ngộ nam đô thành làm thêm giờ một loại là m ộ i thiên hai canh giờ một giờ bốn trăm khối một tháng hẹn hai vạn bốn ngàn khối cái yêu cầu này cũng là chúng thiếu nữ thương lượng đích kết quả các nàng không có internet bơi kinh nghiệm mặc dù mỗi ngày ở vườn địa đàng trong đợi bảy tám giờ nhưng này hơn nửa tháng xuống tới tiền l ờ i cũng là cực kỳ bẽ nhỏ căn bản so ra kém các nàng thường ngày đích kiêm chức công việc quách trí hiên cười nói làm thêm giờ đích đãi ngộ hay là không thành vấn đề chúng ta lần này tuyển mộ một c h i đội ngũ thủ tiền lương kim tổng n l ạ c h là một trăm vạn dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là công việc của các ngươi đạt tới bán đấu giá đích căn bản yêu cầu một trăm vạn chúng thiếu nữ đồng thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt một c h i đội ngũ m ộ ư ơ i hai người một trăm vạn chia đều xuống tới mỗi người đều có hơn tám vạn đã xa xa ra ngoài dự đoán của các nàng rồi yêu yêu vốn là đối với các nàng tồn tại có một chút ngăn cách nhưng thấy các nàng cũng là nam đại làm việc ngoài giờ đích học sinh lập tức nhiệt tâm tràn lan mỉm cười nói bán đâu giá còn đang phát triển giai đoạn sau này điều kiện cải thiện chúng ta cũng sẽ định ra hợp lý đích công việc đánh ngộ không biết các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận tiếp nhận dĩ nhiên tiếp nhận chúng ta nhất định sẽ thật tình làm tốt quản lý công làm chu quế quên ý vị lật đầu thầm nghĩ trong lòng này đãi nộ cũng cao hơn chúng ta kiêm chức gấp mấy lần rồi cho dù đem kiêm chức công việc bỏ đi cũng phải đem phần này công việc làm tốt thấy còn lại thiếu nữ cũng lần lượt tỏ vẻ đồng ý yêu yêu lúc này mới cặn kẽ giới thiệu cụ thể công việc mạnh phân ha ha cái này đấu giá rủ k ý mỹ nữ một b ằ n g rồi cũng là nam lớn bạn học nói không chừng rất nhanh là có thể cáo biệt độc thân rồi đứng ở đám người sau đích đục hoàn vẻ mặt tràn đầy vẻ vui mừng ánh mắt tràn đầy đặc biệt ý tứ hàm xúc liếc chu tuấn minh ngươi nói có đúng hay không tuấn minh chu tuấn minh chừng mắt liếc hắn một cái tức giận mắng khắc cầm lao tử cho này kinh sợ hàng so sánh mới vừa thấy mỹ nữ t i ể u thành mê gái đầy trong đầu t h u tính người t i ể u xạo lồn a nhục hoàng i ĩ u m g ô i vị gì nói sáng sớm giang tô dương châu vùng ngoại thành bên trong một chỗ đại trang viên cổ kính đích đại đường trên ngồi một vị năm hơn năm mươi đích trung nhân nhân người này mặt mũi c ư n g nghị hai mắt như điện ngồi ngay ngắn ở ghế dựa lớn trên giống như một ngọn đồ sộ cao ngất đích ngọn núi khổng lồ toàn thân tản ra làm người ta kính sợ uy nghiêm của khí thế mà bên cạnh ngồi là một vị hai tóc mai hoa dâm đích láo giả nhìn như khí định tần nhàn nhưng dung quăng t ỏ sáng hai đầu lông mày vẫn mơ hồ l từng cái rất nhỏ đích động t á c cũng sẽ đưa tới chung quanh ánh mắt của người lúc này ở trong hành lang đứng bốn người trong đó thiếu nữ số tuổi ước chừng mười tám chín tuổi thân hình ở sợi tơ võ thuật dùng đích tu sức hạ lộ ra vẻ kiệu mạnh thon h ả một tờ t h à n h tu đích khuôn mặt nhỏ nhắn linh khí bức người có mấy phần một cách tinh quái vừa có mấy phần n ị c h ngợm ý tứ hàm s ú c cũng tiểu tiến h là ai mà còn lại ba người tất nhiên thu hàn thu đạt cùng thu không tê ơ hiểu tiến h sáng sớm gõ tộc chung là vì sự tình gì chống ồ i đích trung niên nhân hỏi tiểu tiến nhìn về một bên giữ vững trầm mặc đích thu hàn nói ngươi không phải là muốn cho cha trách phạt ta sao tại sao không nói chuyện hiểu tiến h ngươi biết không biết mình đang làm cái gì vậy gõ t ộ c trung đem toàn tộc nhân đều khai ra hiện tại liên gia già cha cũng bảo vệ không được ngươi thu hàn không nhịn được trận mắt nhìn nàng một cái nhỏ giọng mắng hắn hiện ở trong lòng tức giận có cấp cái này không biết trời cao đất rộng đích mội mội cánh sẽ làm ra điên cuồng như vậy đích cử động ngươi đã không dám nói vậy thì do ta tới nói đi tiểu tiến h vừa nói đi về phía trước một bước sau đó quỳ trên mặt đất hiểu tiến h phạm phải sai lầm lớn thỉnh tộc trưởng xử phạt chỗ ngồi này trên đích trung niên nhân chính là cổ võ thế gia thu gia đích tộc trưởng thu giang nam mà bên cạnh n g ồ i đích lão giả còn lại là trước đây tộc trường thu đứng thẳng l ư ớ i lỏng nghe nữ nhi càng lấy tộc trường đích xưng hô gọi tự mình hiển nhiên sợ phạm chuyện không nhỏ nhất thời mày kiếm quá chặt nhấp một miếng t r à trầm giọng phun ra một chữ nói may là nàng thường ngày nghịch ngợm nga lớn ở đối mặt phụ thân uy nghiêm của cũng không khỏi sinh lòng e sợ toàn tính r u n g giọng trả lời ta ta một mình truyền thụ ngoại nhân vô ảnh kiếm kỹ cùng lôi thiểm bí quyết ba một tiếng g i n vang thu giang nam cái ly trong tay trực tiếp thé ở tiểu tiến trước người đích mặt đất bị làm cho sợ đến nàng không dám ngần đầu người thật to gan thu giang nam tiếng hét phẫn nộ làm cho cả đại đường cũng là ch đại đường hai bên trận mắt nhìn đích một đám tộc nhân cũng toàn cũng không dám lên tiếng vô ảnh kiếm kỹ cùng vô ảnh quyết là thu ra là tối trọng ý hiếm ưu n h ậ t vũ kỹ con gái của mình thế nhưng đem chi truyền thụ ngoại nhân như tại sao không gọi hắn tức giận thu hàn lần đầu tiên thấy phụ thân như thế tức giận vội vàng giải thích cha h i ể u tiến chẳng qua là truyền thụ vô ảnh kiếm kỹ đích kiếm chiêu mà nàng cũng là ở không biết lôi t h i ể m bí quyết tầm quan trọng dưới tình huống mới tiết lộ ra ngoài lời c ò n chưa nói hết liền bị thu giang nam cắt đức không biết lôi thiệm bí quyết đích tầm quan trọng ngươi khi nàng là ba tuổi tiểu hài tự sao vô ảnh thường ự m ì n không giới khổ công học cũng thì thôi, công cũng giới t dám truyền trong mắt thu mắt ra r ngoại nhân, nàng còn có thu ra sao? Ánh sao. có i tiểu i về t ế đích trên n ư ờ i t r o ngày mắt tất cả đều l lựa giận, ngươi Thường g thiên rồi. n quả thực pháp vô vô à tiểu đà tiểu nháo có thể không so đo nhưng người hôm nay sợ phạm chính là gia tộc trọng tội nếu là không hủy bỏ võ công của người nhốt vào cấm thất ta thật sự không cách nào cùng sợ tộc nhân giao đãi hủy bỏ võ công nhốt vào cấm thất là thu ra nghiêm khắc nhất đích trừng phạt cái loại này không có thiên lý đích c u ộ sống so sánh với chết còn thống khổ nghe thấy lời nói tiểu tiến lập tức bị làm cho sợ đến hoa vô ích thất sắc thu hẳn cũng là trong bụng hoảng hốt quy xuống cầm cầu cha ngài không thể như vậy xử trí hiểu tiến tiếp theo chuyển hướng bên cạnh chỗ ngồi đích thu đứng thẳng n ố i lỏng ra ra người hiểu rõ nhất hiểu tiến nàng sẽ không làm tổn hại thu ra sự tình thu đứng thẳng n ố i lỏng nhìn thấy tiểu tiến tái n h ậ n đích trong thần sắc có chút kiên quyết cùng không cam l ò n g giọng nói bằng thẳng nói chứ không v ộ i xử phạt nghe nàng giải thích hoàn làm tiếp quyết định nếu như ngươi nói không ra lời có thể thuyết phục mọi người đích lý do hôm nay cho dù ra ra ngươi ở chỗ này ta cũng phải trị tội ngươi đã tội thu giang nam thanh sắc đều lệ nhìn chằm chằm trong nội đường đích tiểu tiến không một chút khinh xuất tha thứ ý tứ này mấy chương cũng là về cộ võ học đích nội d hy vọng đại gia không nên p h i ề n chán rất nhanh sẽ gặp trở lại vong du chung chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm ba mươi tám hắn là phong gia gia đích đệ tử tiểu tiến h thanh nhâm mặc dù mảnh nhưng ở bố mẹ người mang tuyệt nghệ đích tộc nhân trong thai lại như cũ rất rõ ràng v ê đ u t v ê đút, vê đ u t sao đ ã tám con thủ phát thu giang nam đầu tiên là sửng sốt sau đó trong lòng mừng rỡ đang muốn mở miệng hỏi thăm lại bị bên cạnh ngồi đích thu đứng thẳng lưới lòng đoạt đứng thẳng hỏi vậy hắn có không có nói cho ngươi biết sư phụ hắn ở đâu lúc này thu đứng thẳng lưới lòng vẻ mặt vội vàng nơi nào còn có mới vừa rồi đích khí định t hắn không có đề cập tới về phong gia ra, ra chuyện tình tiểu tiến h lắc đầu nói kia làm sao ngươi xác định hắn là ngươi phong gia gia đích đệ tử thu giang nam hỏi tiếp hắn có vô ảnh quyết tiểu tiến h đem cùng viêm phong gặp nhau lúc chuyện đã xảy ra nhất ngũ nhất thập giao đãi rõ ràng ngay cả trao đổi võ học một chuyện cũng không có dầu diếm ta chính là dùng vô ảnh kiếm kỹ cùng hắn trao đổi vô ảnh quyết đích phương pháp tu luyện thu đứng thẳng núi lỏng véo nhẹ t r o n g dâu trên mặt hiện lên mấy phần vui sướng gật đầu nói ân phương pháp tu luyện này mặc dù cùng thu gia thất truyền phương pháp có điều bất đồng nhưng rất có hiệu quả bất quá dựa theo loại phương pháp này tu luyện vô ảnh quyết phải nhớ thuần thục nắm giữ dễ dàng hướng b ước lúc đầu cũng muốn bảy tám năm ngươi mới vừa nói tên kia gọi viêm phong đích đệ tử hắn chỉ học được hai năm võ nghệ cũng có chút bất khả tư nghị thu đứng thẳng n ớ i lòng cho võ học c h i đạo chìm đắm rồi hơn mười năm tự nhiên rõ ràng tập võ đích khó dễ nói lên bảy tám năm đích kỳ hạn đã là n h ầ m vào số ít ngộ tính hơn người đích võ giả mà nói nếu muốn hai năm tu thành cho dù là võ học kỳ tài cũng gọi là người khó với tư tưởng song hắn vừa làm sao biết trên cái thế giới này cánh sẽ có huyết độc loại này kinh khủng đích tễ thuốc có thể kích thích võ công tu luyện hơn nữa viêm phong bản thân chính là q u á i thai tuyệt không có thể theo lẽ thường luận sử tiểu thiến thấy ra ra mặt hiện lên vẻ n g h i hoặc biết giấu giếm không được rốt cuộc nói ra ra ta nghĩ hẳn là cùng hắn bình thời đích phương thức tu luyện có quan hệ nàng vốn không muốn nhắc tới viêm phong luyện tập tính lực đích đặc thù phương pháp tránh cho sau này bị bắt buộc ngày ngày ngồi xuống nhiều tức cái loại n ầ y đau khổ nàng quang thử nghĩ xem c u một trận sợ hãi chuyện nặng nhẹ ngươi còn không biết sao cùng hắn tương quan chuyện tình ngươi muốn một chữ không lọt nói xong thu đứng thẳng l ư i lòng b à ra vẻ mặt nghiêm túc bộ dạng tiểu thiến đối với hắn bộ này đã sớm miễn dịch vẩy lên rồi vẩy hắn người này từ không ngủ được mỗi ngày đều dựa vào vận công điều tức khôi phục thể lực cái gì đại đường trên bao gồm thu giang nam ở bên trong đích tất cả mọi người lộ ra cực độ khiếp sợ đích vẻ mặt miệng trương đến độ có thể nhét vào một cái trứng gà. mà thu đứng thẳng lưới lòng cũng là ra vẻ không thể tưởng tượng nổi đích vẻ mặt trong miệng lẩm bẩm nói hắn thật không ngờ chấp nhất khó trách tiến cảnh nhanh như vậy thu đứng thẳng lưới lòng một cái nhìn thấu tâm tư của nàng mỉm cười nói xinh đẹp nha đầu ngươi là sợ ta ngày ngày bắt buộc ngươi tu luyện không để cho ngủ mới cố ý không nói a ta mới sẽ không bị ngủ mới cố ý không nói a ta mới sẽ không ngủ được này nhiều lắm lụy nhân a còn ảnh hưởng Mỹ Dung. Tiểu t i ế n nhỏ g i nói ọ n n g g thầm. ư ơ i yên tâm nơi này không có ai có bắt buộc ngươi dựa theo loại phương pháp này tu luyện không có cường h ã n thể chất cùng hơn người nghị lực là không thể nào làm được điều tức mặc dù có thể tăng cường huyết tính lưu thông nhưng là khó với tiêu chử ban ngày tích ở dưới mệnh ngọc kiểu nhi kiểu chi thân thể sẽ gặp lâm vào quá độ hao tổn kẻ nhẹ nằm trên giường điều dưỡng kẻ nặng công lực hoàn toàn biến mất chúng ta thu ra trừ năm thịnh lúc đích ta và ngươi phong ra ra cũng chỉ có ba n g ư ờ i mới có thể miễn cưỡng kiên trì xuống tới hơn nữa vận công điệu tức chỉ có thể nhanh chóng tăng lên nội lực tu vi đối với thính giác bản thân giút í c h không lớn chỉ sợ ngươi theo lời cái kia viêm phong cuộc sống ở tương đối nguy hiểm đích trong hoàn cảnh mỗi thời mỗi khắc giữ vững cảnh giác mới có thể huấn luyện ra như vậy đích thính lực mà chúng ta thu ra quá mức ă n nhàn không có điều kiện như vậy a thu đứng thẳng lưới lòng cảm khai nói viêm phong chẳng qua là bằng kinh nghiệm nói cho tiểu tiến h phương pháp tu luyện cũng là không biết mình huyết độc thể chất có chút đặc thù sự trao đổi chất c h ẳ n g đầy tự nhiên không có thân thể mệt nhọc này phương diện đích b ắ n gan hắn chẳng qua là bằng nghị lực kiên trì xuống tới tiểu tiến nhớ lại viêm phong ngay lúc đó nói chuyện nói hắn quả thật nhắc nhở ta điều tức lúc muốn giữ vững đầu ó c thanh tĩnh nhưng là cái đó và chẳng lẽ phong gia ra, ra có hại hắn không được thu đứng thẳng n ư i l ỏ n g khàn khàn đích lao mắt lóe ra ánh sáng lưu hòa thở dài nói người phong gia ra, ra làm việc luôn luôn ra nhân ý bề ngoài không người nào có thể sở thấu tâm tư của hắn nhãn lực cùng thính lực là cổ võ giả cơ bản nhất đích yêu cầu mà thính lực càng ở nhãn lực trên là mở ra tâm nhãn đích cái chìa khóa người nhãn lực có thể tiến hành thính lực nhưng còn kém xa lắm thu ra ở các ngươi này trong đồng lửa cũng là hàn nhi còn không có trở ngại nhưng muốn đạt tới tâm như gương sáng nhưng cũng cần không ít thời gian ra ra vậy ngươi nói viêm phong có hay không đạt tới cảnh giới này tiểu tiến tò mò hỏi nếu hắn có thể kiên trì tu luyện mặc dù hắn hiện tại không có đạt tới tâm như minh cảnh không gian nửa năm hắn liền có thể vượt qua các ngươi mọi người thu đứng thẳng lưới l ỏ n g vừa nói ánh mắt rời về phía ở giữa đích thu hàn thấy thần sắc hắn tràn đầy không cam lòng cùng k i ê n nghị hài lòng gật gật đầu các ngươi khác k h ô n g phục muốn trở thành một gã chân chính đích cổ võ giả phải tu bỏ ra tất cả t ạ p nghiệm dốc lòng tu luyện bắt đầu từ hôm nay bình thời đích huấn luyện gia tăng hái canh giờ không hợp cách người không cho ă n cơm chưa thu giang nam thấy phụ thân đối với tiểu tiến rất có tán thành chúng ũ n liền g k nữa tộc r nhân mặc dù vẫn có đáng nghi nhưng nghe tộc trưởng đem lời thả ra chỉ đành phải theo lời thối lui khỏi đại đường thu hàn thấy phụ thân sắc mặt giận dữ đã tiêu biết không có nữa giận chó đánh mẹo muội muội cũng an tâm rời đi lúc này trong hành lang chỉ còn tiểu tiến h thu giang nam cùng thu đứng thẳng lưới lòng ba người hiểu tiến ta hiện tại hỏi đích mỗi một cái vấn đề người đều muốn cẩn thận trả lời hiểu chưa thu giang nam vẻ mặt nghiêm túc nói tiểu tiến nhìn về bên cạnh ngồi thấy ra ra cũng là vẻ mặt trịnh trọng đích vẻ mặt nhất thời gật đầu đáp một tiếng ân người cùng hắn giao thủ mấy lần có phát hiện hay không cái gì đặc dị nơi thu giang nam biết rõ nhi tử thu hàng đích thực lực có thể lấy hai mươi chi linh cùng hắn đánh ngang tay đích người tuyệt vô cận hưu nhưng biết hắn tính cách cao ngạo sẽ không mảnh nói mình khuất một chuyện không thể làm gì khác hơn là từ trên người nữ nhi hiểu rõ tiểu tiến suy nghĩ một hồi ánh mắt sáng lên hơi mỉm cười nói hắn còn có thể một loại rất đặc biệt bộ pháp tốc độ không thể so với đại ca đích đại nhảy qua quỷ ảnh b ư ớ c c h ậ m thu giang nam nga ngươi nhìn k h quá bộ pháp sao đó là hắn tự nghĩ ra đích bộ pháp tên là giới hạn bộ pháp bất quá ta cảm giác bộ pháp này cùng tật phong bộ quỷ ảnh b ư ớ c có chút tương tự rồi lại nhanh hơn nhiều lắm ta lúc ấy thi triển tật phong yến khiêu vũ lúc cũng bị đánh cho ứng phó không kịp vốn cảm giác chỗ hắn nơi có thể đem trước một bước tiểu tiến đem trong lòng suy nghĩ không có chút nào giữ lại nói ra dùng hợp bộ pháp thu giang nam cùng thu đứng thẳng nối lỏng đồng thời ca kinh lẫn liếc mắt nhìn nhau cũng nhìn ra đối phương trong ánh mắt thấy một tia quái、gì. dối rít t h ầ m than người này ngộ tính kinh người bọn họ võ nghệ kỹ cảng đoán được nàng theo lời cùng tật phong bộ quỷ ảnh bức có chút tương tự ý vị như thế nào mà làm bọn hắn giật mình chính là loại này bộ pháp có thể cùng lôi thiểm bí quyết thức thứ hai đại nhảy qua quỷ ảnh bức cùng so sánh hay là tự nghĩ ra bộ pháp trong chuyện này đích khó dễ cơ duyên thật sự làm cho người ta khó với tưởng tượng chỉ bằng vào này giới hạn bộ pháp còn chưa đủ để lấy đón lấy h ẳ n nhi đích công kích hắn hẳn là còn có thủ đoạn gì nữa sao thu giang nam tiếp tục hỏi đó là bởi vì hắn học xong vô ảnh kiếm kỹ tiểu thiến thanh âm trở nên yếu ớt ngâm ánh mắt có chút lo lắ sợ hắn vừa bởi vì chuyện này mà trách cứ hắn thấy nàng ấp á ấp đúng thu giang nam nhũ mày ngươi nói hắn học xong vô ảnh kiếm k ỹ tại sao hắn nhớ l ấ y tất cả chiêu thức cũng dung nhập vào thân pháp lúc này mới bằng vào giới hạn bộ pháp cùng đại ca đánh n ă n g tay tiểu tiến h thua lên dũng khí trả lời hắn đang cùng hàn nhi giao thủ ngay cả vô ảnh tiểu cũng dùng đã tới chưa thu giang nam thanh em k h e run ánh mắt tràn đầy rung động tiểu tiến h bị phụ thân đột nhiên đích phản ứng sợ hết hồn túi đầu ân một tiếng sau đó vừa bổ sùng ta thật không có nói cho hắn biết kiếm quyết hắn là tự hành lĩnh nộ vận dụng phương pháp đại thành tri cảnh thu giang nam cùng thu đứng thẳng lưới lỏng nội tâm đồng thời t o á t ra ý nghĩ này tiểu tiến h mặc dù nhớ lấy vô ảnh quyết tất cả kiếm chiêu nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem phong kiếm thức cùng phân kiếm thức dùng đến trong thực chiến về phần cuối cùng đích ảnh kiếm thức cùng vô ảnh tiểu là bởi vì nội lực chưa đầy mà không cách nào thi triển viêm phong có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ tất cả kiếm chiêu tự nhiên có ngộ tính hơn người đích nguyên nhân đem chi hoàn toàn phát huy ra tới nhưng đủ để nói rõ nội lực của hắn tu vi đạt đến đại thành cảnh giới thu giang nam cùng phụ thân trao đổi một chút ánh mắt tiếp theo quay đầu đối với tiểu tiến nói kiểu tiến chúng ta muốn cùng ngươi phong gia gia đích đệ tử gặp mặt một lần ngươi có thể hay không đem hắn dẫn tới thu gia tới này rất không có khả năng sao hắn ngay cả bộ dáng đều không cho người nhìn thấy làm sao sẽ đáp ứng tới chúng ta nơi này hơn nữa đại ca cùng hắn có chút qua lại hắn đối với thu gia tựa hồ không có cảm tình gì tiểu tiến h lộ ra vẻ làm khó hắn học đích là chúng ta thu gia đích võ nghệ lại là ngươi phong gia gia đích đệ tử chẳng lẽ tới bái kiến cũng không nên sao thu giang nam tức giận nói vô ảnh quyết là phong ra gia ra dạy đích vô ảnh kiếm kỹ là trao đổi có được nhưng cho không quan hệ nhiều lắm nếu quả thật muốn hắn chỉ có một biện pháp tiểu tiến h nghiêm trang vươn ra một cái n g ó lút thu giang nam biện pháp gì biết truyền thụ vũ kỹ phong ba đã qua tiểu tiến h vừa khôi phục thường ngày đích bướng mình t r e o g ẹ o nói hắn đối với vô ảnh kiếm bí quyết cảm thấy hứng thú nếu như lấy kiếm bí quyết làm điều kiện lời mà nói hẳn là có đã đáp ứng nếu không lấy cái k i a quật cường ngạo mạn đích tính cách trừ phi thu ra xuất động t r o n g tộc cao thủ đem hắn trói tới đây k i a liền có thể gặp mặt thu giang nam bàn tay đánh ở trên bàn trà lại đem vô tử đàn chế đích mặt bàn đánh rách tả tơi phân độ quát càng rỡ hắn tiếp xúc không phải là thu ra dòng chính nắm giữ lôi thiểm bí quyết đã khởi tùy hắn không hợp ý nhõn sẽ tiểu tiến h thấy phụ thân lấy chính mình bắt nạt vậy lên miệng đáp ta đây gọi là đường tới ngươi có bản lãnh đem hắn từ trung quốc ước trong vạn người đ ả o n g ư ơ i thu giang nam sắc mặt trầm trọng nhưng biết không có thể quá mức miễn cưỡng nàng nói cho cùng hắn cũng là nổi lên lòng yêu tài có kinh khủng như thế thiên phú đích n h ư tài nếu có thể đem chi ở lại thu ra liền có thể bằng thêm một đại trợ lực hơn nữa còn có thể tránh thoát thu ra tuyệt kỷ chuyến ra ngoài coi như là vẹn toàn đôi bên cử chỉ vậy thì đem vô ảnh kiếm bí quyết làm như điều kiện thu đứng thẳng mới lòng đột nhiên mở miệng nói thu giang nam cả kinh không nghĩ tới phụ thân dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi tâm niệm v ừ a động bổ sung bất quá trước hết tới thu ra nữa nói cho hắn biết hẹp hỏi tiểu tiến h trong lòng âm thầm nói thầm nói hắn rất kẻ dối trá nếu không trước tiên đem kiếm quyết nói cho hắn biết quyết định sẽ không đáp ứng vậy trước tiên đem kiếm quyết nói cho hắn biết tốt lắm thu đứng thẳng n ớ i lòng khoát tay áo xinh đẹp trong lòng m ừ n g thầm phản p h ấ t nhận được giày c ụ m nặng nề đích đàm phán trù mã thân vẻ mặt đắc ý thối lùi khỏi đ ạ i đường cha làm sao ngươi dễ dàng như vậy đem kiếm quyết đưa ra ngoài nếu là tiểu tử kia đến lúc đó không đến làm sao bây giờ thu giang nam không hiểu nhìn phụ thân. thu đứng thẳng nới l ò n g nhưng hỏi ngược lại vô ảnh kiếm bí quyết ngươi đạo ngươi phong thúc không có sao ta biết ngươi thân là tộc trưởng trọng trách rất nặng nhưng quá làm chuyện rồi lòng dạng ngược lại không đủ rộng lớn xinh đẹp nha đầu là ta nhìn lớn lên nàng có thể như thế che chở a phong đích đệ tử đứa bé kia nói vậy cũng kém không đi nơi nào húng chi lấy hắn ra vẻ đích võ học thiên phú cùng n ộ tính còn kém cuối cùng này đích kiếm quyết sao thu giang nam hiểu rõ hổ thẹn nói cha huấn thị chính là là ta hồ đồ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm ba mươi chín xử lý xong bán đấu giá chuyện tuyển mộ tỉnh phòng làm việc mọi người lần nữa trở lại tị nạn Viêm p hai o n mình g thì một tìm khối đ ị phương l cấp, tiếng nhẹ kiếm k vang lên băng nhận đích hàn băng hơi thở nồng nặc vải phần thậm chí bao trùm ở toàn bộ cánh tay trái mà viêm trên nhận đích ngọn lửa cũng trở nên càng thêm sáng lời giống như mặt trời trói trăn một loại chiếu rọi của hắn nửa người này một lạnh một nóng từ hai phương hướng xâm nhập thân thể để cho hắn lần nữa nhận thức rồi một phen băng hỏa lưỡng trọng thiên đích cảm giác n à y băng cùng nóng hiệu quả làm sao không bị cảm giác đau hiệu quả ảnh hưởng nếu không phải mới vừa rồi cùng hắc ma hổ lúc chiến đấu được công kích đích đau đớn rất nhỏ hắn thậm chí hoài nghi mình sai đem cảm giác đau hiệu quả điều đến trăm phần trăm rồi truyền thuyết này phẩm cấp đích băng hỏa cự long chiến giáp phần c h e tay là viêm phong ở đánh chết băng hỏa cự long lúc đạt được cần cấp bậc ba mươi hai mà hắn nhìn chúng thì còn lại là đặc thù mặc dù chỉ có hai hệ lại có thể khiến cho hắn quần thể sức bật tăng lên không ít và người tây phải đích bao tay hỏa nguyên tố h ả o đồng nặc nếu là ta có thể dung hợp là tốt bên cạnh đích hỏa long vẹn mặt thèm thù nói bị cam giam hồi lâu viêm phong đối với lời của nó đã miễn dịch đem năm giờ tự do điểm thuộc tính t o à n phân phối đến trên lực lượng đang chuẩn bị công kích đến một đầu hắc ma hổ một có khác với thiếu nữ mềm nhẹ đích thanh thúy thanh âm ở vang lên bên hai kiếm ký của ngươi độc lập với hệ thống vũ kỹ tự thành một hệ vườn địa đàng giao cho ngươi võ nghệ người tư cách thanh â m này cùng mễ lạc lệ có chút tương tự nhưng vừa có một loại kỳ diệu đích thẩm thấu lực phản phất có thể chuyển vào sâu trong linh hồn làm cho viêm phong thân hình dừng lại xuống tới võ nghệ người mang theo lòng tràn đầy đích nghi ngờ hắn mở ra thanh kỹ năng lại thấy bên trên đích liên thứ thốn chạm cùng g â y g ầ n ba đơn thể kỹ năng đã biến mất thay vào đó là phát sáng màu vàng đích võ nghệ người cùng một đoạn ngắn gọn đích văn tự nói rõ làm võ nghệ người ngươi có tự nghĩ ra tạo kỹ năng tư chất cách vườn địa đằng có căn cứ ngươi kỹ năng đích uy lực giao cho thương tổn tính toán công thức nhưng cùng lúc đó trò chơi hình thức ở dưới bất kỳ nhân tố đem đối với ngươi không h Trò c mới h bắt đầu thấy có thể tự nghĩ ra tạo kỹ năng hắn còn một trận mừng rỡ nhưng hiểu rõ vô nghệ người đích hạn chế sau vẻ trở nên cổ quái có như vậy hãm hại người lấy sao không cách nào cắt trò chơi hình thức hắn mặc dù thói quen tự do hình thức nhưng vườn địa đảng cũng không phải là khắp nơi cũng áp dụng ở có chút tình huống đặc biệt hạ đổi thành trò chơi hình thức ngược lại dễ dàng hơn chút ít mà hắn hiện tại đạt được đích võ nghệ người tư cách đưa vốn là đích ba cái kỹ năng lao đi rồi nếu gắng phải cắt hồi du h i hình thức hắn đem không cách nào sử dụng bất kỳ đơn thể kỹ năng công kích chỉ có thể dùng đều chém đây không phải là hãm hại người vậy là cái gì tính việc đã đến nước này hay là trước bổ sung kỹ năng rồi hay nói viêm phong dĩ nhiên sẽ không đi lo được lo mất võ nghệ người chỗ tốt cũng là rõ ràng hắn hiện tại nắm giữ đích vô ảnh kiếm k ỹ tổng cộng có hai mươi tám kiếm chiêu cộng thêm thuấn trạm cùng gây gân liền có thể sáng tạo ra ba mươi kỹ năng là thì ra là đích gấp mười lần so sánh với khi ở trò chơi hình thức ở dưới thiếu sót chỉ có thể coi là nho nhỏ đích tiến mới đem chiến đấu ghi chép trong đích kiếm chiêu mọi người liệt vào t h a n h kỹ năng ở bên trong sử dụng đích tên cũng tiếp tục sử dụng vô ảnh kiếm kỹ đích kiếm chiêu tên l i ê n thứ thuấn t r ạ g cùng gây gân mới vừa mệnh danh sau liền xuất hiện cùng nguyên gốc dồn đích thương tổn hiệu quả mà những khác kỹ năng vẫn là trống g i ố n g xem một chút những thứ này kỹ năng thương tổn có thể đạt tới trình độ nào viêm phong có chút dược, dược dục thí dãn ra tay chân khoa phía trước một đầu hát ma hổ gây gân tám mươi bốn g a o viêm phong đánh ra một chiêu một kiếm chỉ lại đột nhiên phát hiện hắc ma hổ thân thể nhanh nh hai con sắc bén đích móng đốt hướng bộ ngực liên tiếp đã nắm 868, 859, h a i thương tổn để cho tánh mạng hắn trị giá rất một phần tư làm sao trở nên như vậy nhanh nhẹn viêm phong âm thầm kinh hãi hắn ở chỗ này săn g i ế t hắc ma hổ hơn hai giờ vẫn có chút tờ tay chỉ làm như luyện tập vô ảnh kiếm kỹ rất đúng giống lại không ngờ tới những thứ này hắc ma hổ lại đột nhiên phản ứng bén nhẹ giống như mở linh một loại không chỉ có h i ể u đ ư ợ c tranh n ẽ ngay cả công k í c h cũng trở nên cực kỳ đ i ề u toản là bởi vì ta thăng cấp đích quan hệ không chẳng lẽ là bởi vì hắc ma hổ trò chơi hình thức đối với ta không hề nữa có hiệu lực nghĩ tới đây hắn nhất thời có chút phát điên ban đầu ở hào cảnh thí luyện chung hắn liền suýt nữa bởi vì cự ma chiến sĩ đích hình thức thích c ứ n g mà thất bại hôm nay những thứ này quái vật tinh anh ưu tiên đối với hắn sử dụng tự do hình thức ý nghĩa bị hệ thống giao cho rồi đặc thù đích chi không c h ì n h tự đánh chết khó khăn tự nhiên muốn đ ể cao thật lớn kháo này hệ thống thật có gây khó khăn cho người viêm phong đối mặt loại này không công bình đích đãi ngộ vô cùng im lặng nhưng hắn cũng sẽ không quá nhiều h á n trách dù sao hắn đích kiếm sĩ nghề nghiệp khách quan cho người chơi khác mà nói cũng là thật lớn đích không công bình tự do hình thức ở dưới hát ma hổ căn bản thuộc tính không có thay đổi thường xuyên đích công kích để cho tánh mạng hắn trị giá rất nhanh thấy đáy phải sử dụng phục tô chi phong cùng tánh mạng c h ú c phúc hồi huyết cuối cùng còn phải khá o hỏa l o n g khu xử hỏa linh công kích mới miễn cưỡng đem nó đánh chết cùng ban đầu không có chút nào áp lực bót tháp luyện tập so sánh với giản thiên xoa địa biệt hệ thống đề kỳ người đánh chết tinh anh cấp hát ma hổ được kinh nghiệm ba mươi tám nghìn một trăm bốn mươi b ố chút vũ ký của người kinh nghiệm tăng lên một chút vũ ký kinh nghiệm liên tiếp phát sinh đích quái dị sự kiện để cho hắn một trận phát động tại chức nghiệp thuộc tính lan chúng ta tìm rồi một hồi lâu đều có tìm được vũ không khỏi cảm thấy b u ồ n mực này vũ ký kinh nghiệm cũng hẳn là võ nghệ người đích mang vào đặc tính rốt cuộc có ích lợi gì đồ suy nghĩ hồi lâu không có hiểu rõ định hô mễ lạc lệ không có được đáp lại khe nhữ n mày mễ lạc lệ mới vừa tính toán buông tha cho một gần như hư vô mở hảo đích mỹ lệ thân ảnh ra hiện ở giữa không trung viêm phong ngầm đầu nhìn rồi vừa thấy nhất thời ánh mắt sáng lên phiêu ở trước mặt hắn thiếu nữ kia trương mỹ lệ tuyệt luôn trước mặt lô cánh cùng hàn nguyệt như giống nhau như lúc nếu không phải nàng thân hình hư ả o mặt lại cùng mễ lạc lệ giống nhau đích thấp ngực lộ l ư n g giả bộ hắn tất nhiên sẽ cho là, nguyệt như thân. Người là ai Viêm p h o nguyên cao m như h là mỹ no g gờ mỹ no gờ một toàn cầu hàng tỷ loài người nghe nhiều nên thuộc trà dư tử hậu cũng thường xuyên nhắc tới đích tên kia đại biểu đích không chỉ có là một thời đại hơn đại biểu loài người đích khoa học kỹ thuật cùng tương lai hôm nay cái này trí khôn gần như vô cùng vô tận đích siêu cấp internet trí năng thể lại đứng ở trước mặt của mình như tại sao không gọi hắn kiếp sợ ngươi không cần cảm thấy ngạc nhiên ứ trong, trong nghe v được câu nói sau cùng viêm phong nắm băng viêm song lưới dao đích hai tay khe run trong lòng dâng lên một cổ mánh liệt sợ hãi chỉ chốc lát sau lại trở nên kiên quyết đen bảo thạch đích trong mắt thả ra sắc bén đích hạ quang trong a t lòng nghĩ đến cái gì liên lập tức nhận được giải đáp lúc này viêm phong cùng mỹ nộ gợ đích trao đổi cơ hồ có thể dùng tâm linh câu thông để hình dung hơn nữa còn là đơn hướng cái chủng loại kia cho cảm giác của hắn tựa như là linh hồn của mình bị nhìn trộm rồi một loại quanh thân không được tự nhiên mở miệng hỏi ngươi nói sẽ không can thiệp chuyện của ta ta làm sao biết ngươi có thể hay không tiết lộ cho tứ đại vong dù công ty mỹ nộ gợ gương mặt bình tĩnh đối với hắn đích chất vấn tựa hồ hoàn toàn không có để ở trong lòng nếu như nàng có tâm lời mà nói tiếp tục hồi đáp ta ở vợ t ủ an nghệ hợp lạc đích trong thế giới ra đời cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào k h ô n g chế sáng chế vườn địa đàng chỉ là của ta cùng tứ đại v n g du công ty đích một hiệp định bọn họ ở vườn địa đàng chung chỉ hiệp trợ đích tồn tại cho dù cố ý gia nhập cá biệt trình tự cũng không có thể trường vườn địa đàng đích, đích mục đích là cái gì viêm phong không chút khách khí hỏi mỹ nộ gờ dừng lại một hồi hồi đáp ta mặc dù không bị bất luận kẻ nào khống chế nhưng sẽ bị giả thuyết khoa học kỹ thuật ảnh hưởng loài người thông qua internet không ngừng sáng tạo giả thuyết tài phú mà ta cũng vậy vẫn bị thay đổi ta có thể cảm nhận được rất nhiều người có thay đổi loài người tương lai đích ý nghĩ ta cùng với tứ đại v o n g du công ty đích hiệp định chính là thực hiện cái mục tiêu này thông qua thế giới giả tưởng chế tạo dị năng nhân tử đ ế n thử đi thay đổi ngoạn gia đích thân thể tứ đại v o n g du công ty bất kể thành buồn tuyên truyền cùng mở rộng vườn địa đàng nói vậy này hiệp định đối với bọn họ có ích lợi gì sao nghe thế câu câu hỏi mỹ nổ g vốn là không hề bận tâm đích nụ cười xuất hiện một tiêu động lòng người đích mỉm cười ta rất k h ỏ e kỳ dị năng nhân tử vì sao có thể ở trong thân thể người đưa đến tác dụng lớn như vậy dựa theo trình tự tính toán nhiều nhất chỉ có thể thay đổi người thân thể đích rất nhỏ cơ năng viêm phong trên mặt khẽ có góc loại này bị nhìn xuyên hết thảy đích cảm giác thật sự không dễ chịu trầm giọng nói người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta ta quả thật đáp ứng bọn họ một chút yêu cầu bất quá đây là hiệp định bí mật ta không cách nào nói cho người biết người có cơ hồ cá nhân loại đích khoa học kỹ thuật kiến thức tại sao còn muốn thông qua vườn địa đảng chế tạo dị năng nhân tử Viêm phong hỏi phong nhất trong lòng lớn đúng í trí c chức chức hoạch, cánh đích chủ h nghi thể mỹ nổ gỡ từ không tham nhận thành thiết thật cho nghỉ không ngờ. Internet năng nổ đến trong lần này ngoại muốn vườn đàng người người đoán gỡ gì từ tổ trở ra. mỹ mà làm kế kế, địa dự ý quả là biết hiện tại phần lớn đích khoa học kỹ thuật kiến thức nhưng đối với cho tương lai mà nói vẫn là bé nhỏ không đáng kể cánh mạng là rất kỳ diệu mặc dù có thể căn cứ người máy chế tạo một cơ năng hoàn mỹ đích cánh mạng nhưng suy nghĩ của nó cũng không bị trói buộc ta có thể đủ thay đổi chỉ có nhân loại tư tưởng của các ngươi lại chỉ có thể tùy tự mình đi sáng tạo nhưng muốn đến thay đổi loài người đích thân thể cũng không phải là chuyện dễ dàng vong du là một đại vận dẫn có thể từ đó thu thập đến tuyệt đại đa số loài người đích người máy cũng từ trong quan sát phân tích những thứ này người máy có thể đối với bọn họ tự thân tạo thành đích suy nghĩ ảnh hưởng do đó nhận được chịu tại tất cả ưu tú người máy đích người máy kho mà dị năng nhân tử cũng là một loại tốt hướng dẫn đi kích thích loài người thân thể giấu g i ế m đích tiềm năng bất quá cũng không phải là mỗi tên n o ạ n gia cũng áp dụng trước mắt mới chỉ cũng, cũng chỉ có người sinh ra rõ ràng đích hiệu quả mỹ nô gờ đích trả lời giải quyết viêm phong trong lòng vẫn tồn tại đích vấn đề đồng thời cũng xác nhận lao yêu đích phỏng đoán thầm nghĩ này lao yêu thật không đơn giản có lẽ hắn nên biết những thứ gì ta cùng với lao yêu từng có ước định ngươi sẽ không từ chỗ của hắn nhận được bất kỳ về hiệp định chuyện tình mỹ nô gờ như đinh chém sắt nói viêm phong quý lên lúc này mới nhớ tới đối phương có thể hoàn toàn học h i ể u trong lòng mình suy nghĩ hỏi ngươi tại sao nói cho ta biết nhiều như vậy bởi vì ta cần trợ giúp của ngươi mỹ nô g trả lời rất kiên quyết viêm phong chân mày cao lại n ư ờ i lạnh nói ta tại sao muốn giút ngươi ngươi không phải là rất muốn giải trừ trong cơ thể đích huyết đ ư c sa có lẽ ở không lâu đích tương lai ta phải nhận được phương pháp từ nàng trong miệng nghe được hết u y độc viêm phong trong lòng căng thẳng nhìn cặp kêu mê người đích mắt đen chẳng biết tại sao hắn dễ dàng liền tin tưởng lời của nàng tính tao nói ta làm sao giúp ngươi ngươi chỉ cần mỗi ngày tiến vào vườn địa đàng liền coi như là giúp ta rồi còn có chính là tận lực đi thích c ư ứ n g dị năng nhân tử dĩ nhiên lấy ngươi hiện tại đích trạng thái xem ra hết thể cũng làm rất khá mỹ nộ gỡ m ỉ m cười nói viêm phong sửng sốt a o mày nói ngươi sau này cũng muốn ngày ngày g á m thị ta cái này tự nhiên ngươi là cái đầu thành công đích thí nghiệm thể ta không thể bỏ qua mỗi một chỗ chi tiết mỹ nộ gờ lời của để cho đầu hắn ra tê dại l u n g t u n g nói vậy ngươi có thể hay không đổi lại thân phận làm sao cô bé này không phải là trong lòng n g ư ơ i tư niệm đấy sao vì khiến cho chúng ta đích trao đổi dễ dàng tự nhiên ta liền lựa chọn hóa thành bộ dáng của nàng mỹ nộ gờ vừa nói ôn n u đích thân ảnh vừa chuyển lộ ra bướng bình đích đủ cười thuyền không tự nhiên nhân loại các ngươi đích ý nghĩ thật là kỳ quái rất hỉ hoan hướng lệnh tâm tình trở nên hỏng bét phương hướng nghĩ viêm phong không muốn ở cái đề tài này quân quýt nói sau này ngươi yêu giám thị cựu giám thị trao đổi lời của hay là tùy mễ lạc lệ để làm đối với ngươi mà nói hẳn là không có ảnh h mỹ nộ g ờ t ự i hộ nhận thấy được cái gì hiếu kỳ nói mễ lạc lệ chỉ là một trình tự m à thôi tại sao ngươi sẽ nhớ lên nàng loài ngươi là tình cảm sinh vật trí nhớ không thể tùy tự chúng ta chừng chỉ cần có gia o tập dĩ nhiên là sẽ có nhớ tới thời điểm viêm thân lạnh nhạt trả lời mỹ nộ g ờ g ậ t đầu cười nói có đạo lý xem ra ta hẳn là gia nhập tình cảm nhân tố có lẽ có thể có phát hiện mới nhưng ư ơ i mong muốn ta sẽ khôi phục trò chơi id viêm phong đích mễ lạc lệ trình tự đợi mỹ nộ g ờ hư h à o đích thân ảnh ở trước mắt biến mất viêm phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ở bị động như vậy đích trạng thái hạ nói chuyện với nhau còn chút lần đầu áp lực vô hình thậm chí làm hắn không thở nổi coi như là rơi sông ngày đó nhìn thấy viêm lao đầu cũng không có cảm giác như vậy lúc này bên hai cũng vang lên một tiếng thở nhẹ làm ta sợ muốn chết nữ nhân này thật là khủng khiếp hỏa long thật nhỏ thân hình lơ lửng ở viêm phong bên cạnh kinh hại run lên cánh ở mi nổ g xuất hiện thời điểm nó liền vẫn nút ở viêm phong trong thân thể không dám lên tiếng cho đến nàng biến mất lúc này mới bay ra ngoài làm sao người rất sợ nàng sao viêm phong tò mò hỏi ta dĩ nhiên sợ nàng là cái thế giới này đích chỗ tệ nếu để cho nàng phát hiện ta ta nhất định phải chết hỏa long không được vứt cánh sợ đích vẻ mặt có chút nhân tính hóa viêm phong ngươi không phải là tùy nàng chế tạo đấy sao hỏa long bất mặt nói nàng là sáng tạo cái thế giới này đích thần không sai nhưng ta là do cái thế giới này ra đời cùng nàng nhưng không có quan hệ gì chẳng lẽ nó là một thuộc về vong du thế giới đích trí năng thể viêm phong trong lòng đột nhiên toát ra cái ý nghĩ này bắt đầu đối với hỏa long sinh ra hứng thú tiếp tục van x i n lương thực phiếu vé qua đại phong đ ẩ y bán chừng muốn chạy trần chuồng đến trăm vạn mới đây ta sẽ cố gắng tăng nhanh đổi mới sớm một chút thoát khỏi nhỏ khó chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm bốn mươi một đối với h ỏ a long đích tồn tại viêm phong quả thật có chút nghi ngờ trong quá khứ đích vong du ở bên trong súng vật cũng không cụ bị trí năng một là bởi vì trí năng c h ỉ n h tự quá mức nhiều hạn chế cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên không gian nếu như mỗi tên ngoạn gia cũng phối trí một trí năng c h ỉ n h tự kia sở muốn tạo ra đích c h ỉ n h tự lượng so sánh với trên thực tế đích trí năng hệ thống còn muốn khổng lồ mấy trăm lần vong du công ty căn bản không có năng lực thực hiện h a y là ngoạn gia bản thân là kẻ chi phối trí năng sẽ đối với khống chế tạo thành ảnh hưởng bị nộ gỡ mỗi thời mỗi khắc cũng đang giám thị làm sao ngươi tránh ra chú ý của nàng viêm phong hỏi năng cũng không phải là vật năng người đã như vậy vô dụng kia lần sau cùng bị nổ gở gặp mặt làm cho nàng trực tiếp đem ngươi diện v i ê m phong ánh mắt lộ ra một kia dạo hoạt có như ngươi vậy làm khế ước chủ đấy sao hỏa long phảng phất được nghiêm trọng uy hiếp thấy viên phong vẫn kiên trì không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp nói ta chỉ có thể thỉnh thoảng giúp ngươi giấu diếm giám thị nếu không ta sẽ bại lộ ứng phó á lưới này như vậy đủ rồi viêm phong trong lòng mừng thầm may mắn tự mình ban đầu đập đ ạ n lúc vẫn khế ước thành công về phần mỹ no g ơ hắn cũng không nhận ra có thể giấu giếm cái gì hơn nữa tựa hồ cũng không có giấu giếm đích cần thiết nàng dù sao cũng là internet trí năng không có ai cùng người ở giữa cái loại lấy ích lợi quan hệ sẽ không tham dự đến kế hoạch của hắn trong thu thập tâm tình viêm phong ánh mắt rời về phía phía trước c h ậ m rãi di động đích h á t ma hổ lúc này mới nhớ tới đã hỏi thăm vũ kỹ kinh nghiệm truyền tình chức tích lũy rồi hay nói hẳn là có chút tác dụng hoang vu rừng rậm phòng làm việc mọi người tiếp tục săn giết hoang vu dã thú bọn họ chẳng qua là nhận một chút phổ có thể nhiệm vụ chủ yếu cũng là vì hát cám tinh linh đích danh vọng mặc dù còn không rõ ràng lắm hát cám tinh linh danh vọng có gì chỗ dùng nhưng từ na la đặc cùng hải tộc danh vọng đổi tình huống đến xem mong rằng đối với tương lai phát triển có không nhỏ trợ giúp viêm phong hai nơi danh vọng cũng đạt đến sùng k í n h bất quá hoàn mỹ trang bị đối với hắn không có gì giá trị về phần những khác một chút đặc thù vật phẩm hắn cũng không có hứng thú giải vì vậy mấy ngàn chút vinh dự ký hiệu cùng mấy trăm khối vực sâu thủy tinh vẫn tồn lấy không động tới quét mắt bốn thứ hai mắt quá đội ngũ hướng r ừ n g dậm chỗ sâu tiếp tục rào bước tiến lên không lâu liền gặp phải một đoàn ngoạn gia những thứ kia ngoạn gia cũng đưa lưng về phía bọn họ nhưng chỉnh tề thống nhất đích có dùng đầy đủ nói rõ toàn thuộc về cùng một cái công hội cái gì công hội như vậy nghiêu có nhiều như vậy ngoạn gia tiến vào tị nạn g ố c mọi người đang b u ồ n b ự c xoay qua chỗ khác nhìn thấy đầu lĩnh đích lý thiên hạo tịch mịch đích đại thụ đám người đích chắc người lúc này mới thoải mái bọn họ đây là đang làm gì đó đây có lòng tò mò m ọ i người theo những thứ này ánh mắt của người hướng bên kia nhìn lại, lại thấy đang mặc lam nhạc nguyên tố sư màu dùng đích hàn nguyệt như đang cùng một tên đọ sờ nguyệt vô ngân chỉ nhìn một hồi liền ánh mắt sáng lên khen thích khách này thật là lợi hại thế nhưng ở đối mặt lạc thần đích quần thể kỹ năng lúc không rơi vào thế hạ phong chỉ thấy hàn nguyệt như nhỏ nhắn mềm mại thân thể y ê u nhã đứng ở giữa sân hai cánh tay vi dương nguyên tố lực đích ba động không ngừng từ ngọc trắng đích tay trường x u n g ra tiếp theo tên tia thích khách hai chân hai bên bởi vì bị di động hạn chế hiệu quả phát ra nhàn nhạt đích mạch quang trên người nhưng không có được bất cứ thương t h u n gì cánh tay phải vung mạnh năm ngón tay trợn bung ra một cổ khói bùi hướng nàng bắn nhanh mà đến dị vị huyết tượng lôi thần tri nộ thân hình trong nháy mắt chuyển qua k h á c một bên hàn g nguyệt như đầu ngón tay giơ lên ngón trỏ thả ra một đạo t i ể u lôi thẳng đánh vào rừng trên không trung đích trong bóng tối tiếp theo tảng lớn mây đen áp đem xuống tới hơn mười đạo lôi điện rơi thẳng xuống ùng ùng long viêm phát hồng phát sáng đích h ỏ a cầu ở nàng hai tay trong lúc trong nháy mắt ngưng tụ trở nên to lớn sau đó ở nàng dưới sự khống chế tinh chuẩn đánh tới hướng tên kia thích khách Thình thịch. xuất hiện thương tuần sau, hàng Nguyệt hiện Hàng như 1473, sau, đổi d nàng quân thể kỹ năng cường đại như vậy dùng như thế nào đơn thể kỹ năng tiến hành công kích yêu yêu quay đầu hỏi nguyệt vô ngân nói n g u y ệ t vô ngân toàn bộ tinh thần đang xem cuộc chiến thuận miệng liền nói tỉnh lam tỉnh lam yêu yêu cái hiểu cái không trên mặt đẹp đều là khó hiểu vẻ tên i t i a thích khách ở thừa nhận hàn băng tiến công kích sau thân hình hơi chậm lại nhanh chóng từ mọi người trong tầm mắt biến mất lại tới một chiêu này còn muốn gần người đánh lén chờ đoàn trưởng đem ngươi đông thành tượng đá ngươi này quá rảo h o ạ rồi quả thực là đánh không chết đích con rán chư thần hoàng hôn đám người tức giận mắng thanh nổi lên bôn phía hiện nhiên hàn nguyệt như cùng tên kia thích khách đánh nhau một lúc lâu giảng co không dưới yêu chó mõm vào đích lưu nhược huyên đi ra phía trước hỏi tịch mịch đích đại thụ nói thích khách này là ai làm sao với các người đoàn trưởng đã đánh nhau tịch mịch đích đại thụ lắc đầu cười nói chúng ta cũng không biết đoàn trưởng thoạt nhìn thật giống như cùng hắn có chút qua lại nhưng không biết hắn dùng có phương pháp gì cánh để cho đoàn trưởng quyết định cùng hắn đan đà độc đấu bọn họ giao chiến đã mười mấy phút đồng hồ rồi vẫn hao tổn đến hiện tại nói thật ta còn lần đầu tiên thấy đoàn trưởng cùng một tên n g o n gia chu toàn lâu như vậy mười mấy phút đồng hồ n g u y ê tố sư cùng thích khách đích chiến đấu có thể kéo dài lâu như vậy sao? lưu n h ư ợ c huyên bày ra không thể tin bộ dạng cũng không trách nàng có nghĩ như vậy hai cao b u ộ c phát đích nghề nghiệp có thể rằng có lâu như vậy quả thật không dễ nguyên tố sư kỹ năng hao tổn l à m lợi hại không thể nào kéo dài sử dụng cao b u ộ c phát kỹ năng mà thích khách quá mức dọn n ra né tránh sau khi kết thúc như không có thể giải quyết đối phương sẽ gặp lâm vào tuyệt cảnh mà hai người cánh cũng lấy làm cho người ta tuyệt vời đích chiến đấu kỳ x ả o để cho cục diện duy trì dưới loại tình huống này kỳ diệu trạng thái hàn nguyệt như sử dụng kim phẩm ma pháp thạch khôi phục ma pháp trị giá mà tiền kia thích khách hiển nhiên cũng có hiệu suất cao đích trị liệu vật phẩm phong ngự nghề nghiệp cùng trị liệu nghề nghiệp đích chiến đấu cũng có thể tốc chiến tốc thắng nguyên tố sư cùng thích khách phát sinh đánh lâu dài cũng không coi là quá ly kỳ tịch mịch đích đại thụ nói là nói như vậy trong lòng đối trước mắt đích chiến đấu nhưng âm thầm t á n dương nguyệt vô ngân thích khách này xem ra lên thật là lợi hại ngươi có biết hay không trung san san thừa dịp chiến đấu đích lỗ hồng hỏi nàng là m nguyệt vô ngân cùng hàn nguyệt như đều thuộc về cùng t ầ n g thứ đích cao thủ ngay cả tán b ị á tư đích báo nhân đều biết nói không chừng cũng nhận được trước mắt tên này thích khách cao thủ đoán không ra thân vực cá châu phân biệt hẳn là không có như vậy xuất sắc đích thích khách nguyễn vô ngân cũng nghĩ tới là trên bảng đích ảnh phong nhưng biết ảnh phong cùng chư thần hoàng hôn đích quan hệ nơi đây trực tiếp phủ nhận điều này đợi gần một phút đồng hồ thủy trung không gặp động tĩnh nhục hoàn thầm nói hắn có thể hay không chạy mất màu đen chi d ự c đột nhiên từ ẩn hình trạng thái khôi phục như cũ theo thói quen đùa bỡn hai thanh trùy thủ hung hăng nói h ừ người này ngạo mạn rất tựa hồ đối với đánh bại đoàn trưởng tình thế bắt buộc nếu không phải đoàn trưởng không cho ta sớm đem hắn chặt lúc này đột nhiên thấy hàn nguyệt như hướng phía bên phải nhanh chóng tiệm dược lam nhạt đích dưới làn váy bạo tán ra một đạo làm khí. Đông. đang ở nàng mới vừa rồi trô ở vị trí đích phía sau hiện ra thích khách đích thân hình vừa một lớp mang hạn chế hiệu quả đích quần thể kỹ năng u a n h rơi tiếp theo phóng ra hai đạo hàn bằng t i ế n nàng rốt cục ngừng lại thanh âm trong trẻo nói ngươi thua làm sao dừng tay chư thần hoàng hôn mọi người cảm thấy kinh ngạc đánh hồi lâu thật vất và có cơ hội đưa đánh chết lại đột nhiên dừng lại làm cho mấy tên tâm phủ khí táo đích thành viên đều có chút không nhịn được muốn đại lao tên tia thích khách thu hồi truy thủ thân hình rốt cục đầy đủ hiện lên hiện ở trong mắt mọi người chính là mạo dùng ánh phong tên đích hàm thái nguyệt như tiểu thư thân phận của ta ngươi nên biết, cảnh hồ thơm trang viên. hàn thái bình tĩnh nhìn chăm chú vào hàn nguyệt như trong ánh mắt mơ hồ có mấy phần kính trọng cùng đồng tình n g ư ơ i đi đi hàn nguyệt như lạnh nhạt nói hàn thái sửng sốt nàng biểu hiện ra đích chấn định để cho hắn cảm thấy ngoài ý mớn n g ư ơ i biết hắn ở đâu phải không hắn cùng với ta tái vô quan hệ hàn nguyệt như làm bộ như lạnh lùng nói n g ư ơ i n g ư ơ i thay đổi đang ở hàm thái ngây người thời điểm màu đen chi g ự c đích thân hình đột nhiên ra hiện tại hắn phía sau thứ gì màu đen chi g ự t sắc bén đích t h y thủ nhanh chóng đâm vào hàm thái bên hông đem còn sót lại đích một chút máu ra trống g i n g hệ thống đề kỳ người đánh chết bình thường đoạn ra ảnh phong điểm t h cờ thêm một màu đen chi d ự c nghe t h ế thanh đề kỳ trên mặt đích đắc y dần dần bị kinh ngạc thay thế được thanh âm kết kết ba b a nói ảnh ảnh phong cái gì thấy chiến đấu ghi chép trên đích tên cả chư thần hoàng hôn nhất thời sôi trào lên chương hai trăm bốn mươi hai lúc trước vì công bình đ ố i chiến hà nguyệt n như c ô ý thối lui khỏi tổ đội trạng thái nơi đây chư thần hoàng hôn không biết nàng tình hình chiến đấu mà nàng cũng không còn phát hiện như vậy đắc ý ngoài bọn họ chuyện gì xảy ra cảm giác được chư thần hoàng hôn không khí cổ khoái phòng làm việc mọi người hai mặt nhìn nhau một đội người trong duy chỉ có nguyệt vô ngân mơ h ồ nghe được màu đen chi dực cũng làm hắn cảm thấy b u ồ n mực thật là ảnh phong đoàn trưởng màu đen chi dực lăng lăng nhìn về hàn m ự t như có chút dại r a đích trong ánh mắt đều là hỏi tham ý kể từ khi ảnh phong tên ra hiện tại bài danh đứng hàng chư thần hoàng hôn liền một mực s i ê u tầm h à n g thái đích tung tích nhưng chử biết hắn cùng với kim huy từng có thường xuyên đích tiếp xúc ngoài cùng những khắc công hội không tiếp tục giao thập cho dù tại chiến trường cũng không còn phát hiện hắn đích bóng dáng phảng phất vườn địa đẳng cái bùn không có, có một người như thế thời gian đã qua hơn nửa tháng bọn họ dần dần có các loại ý nghĩ, nhưng căn bản khẳng định một chút. ảnh phong sẽ không nơi trở lại chư thần hoàng hôn cảm nhận được công hội mọi người ánh mắt đích vội vàng hàn nguyệt như rất là lúng túng cũng không biết giải thích như thế nào lại nghe lý thiên hạo đột nhiên nói hắn là giả ảnh phong lời này vừa nói ra toàn trường ổ lên thấy đoàn t r ư ở n g mặc nhiên không nói cũng không phủ nhận chư thần hoàng hôn mọi người đối với lý thiên hạo lời của không có hoài nghi nếu nói là vườn địa đàng đích ảnh phong là giả mạo kia đây hết thể nỗi băn khoăn cũng có thể giải thích thì lâu như vậy không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là giả người này la hoa kim huy đích cha tẫn cho chúng ta tăng thêm p i ề n t á i dám mạo chúng ta ảnh phong đoàn trường lần sau nhìn thấy nhất định giết h ắ n trong rừng nghị luận rối rít một lúc lâu không dứt phong vũ tử yên nhớ tới mới vừa rồi hàm thái trả lời lời mà nói hướng hàn nguyệt như đi tới nhỏ giọng hỏi đoàn trưởng ngươi có phải hay không đã sớm biết hắn là giả dối nguyệt như gật đầu phong vũ tử yên không hiểu nói vậy ngươi tại sao không còn sớm chút cùng đại gia nói thật xin lỗi ta hẳn là sớm một chút nói với các ngươi rõ ràng hàn nguyệt như vẻ mặt tay nấy lúc này tiêu dương thanh âm sàng lắm nói thật ra thì này giả ảnh phong chuyện tình cũng là ta nói cho linh nguyện đoàn trưởng sở dĩ không nói là muốn nhìn một chút này ảnh phong rốt cuộc muốn làm cái gì đây không phải là rõ ràng đấy sao tên khốn k i a m ư ợ n chúng ta ảnh phong đoàn trưởng đích danh tiếng vẫn quay dậy kim huy công hội chửi bới chư thần hoàng hôn đích danh tiếng thần phong tức giận mắng chúng ta âm thầm cùng kim huy phân cao thấp lâu như vậy kết quả là phát hiện cái này ảnh phong căn bản là giả này đối với chúng ta đả kích nhiều quá đắc ý nữ v u sư đông tuyết vị ương nói t i ế p nói t i ê u dương xem thường cười nói ngươi nói hắn giả mạo ảnh phong đoàn trưởng chứng c ứ đâu hắn ở vườn địa đàng trong bao lâu tự xưng là thần b ự c chư thần hoàng hôn đích đoàn trưởng hắn hữu dụng ảnh phong tên từ trên người chúng ta lừa gạt trang bị kim t ạ sao trừ tên cùng nghề nghiệp giống nhau h mọi người nghe vậy cũng là sửng sốt cảm thấy hắn nói cũng có mấy phần đạo lý nói cho cùng là bọn hắn một bên tình nguyện mà đem đối phương làm thành ảnh phong đoàn trưởng đối đ ạ i bất kể thế nào nói hắn mạo dùng ảnh phong đích tên chính là không đúng ảnh phong đoàn trưởng ở thần vực trong kia sao nổi danh ít có ngoạn ra không nhận ra hắn này rõ ràng chính là cố ý đích thần phong không thuận theo không đông tha nói vậy ngươi phải đi tìm hắn tính s ổ sao ngay cả kim huy cũng cầm hắn không có biện pháp bản thân ta muốn nhìn ngươi có cái gì thật là thủ đoạn khác đến lúc đó để cho hắn đem đầu mâu cũng chuyển hướng chư thần hoàng hôn cho phải đây chính là một đại con nhím người nào đụng người nào đâm tay. Lúc không còn sớm, Các n g ư ơ i từ từ nói chuyện sao ta một hồi còn có lớp trước xuống t i ê u dương nói xong liền biến thành một đạo khói đen từ mọi người trước mắt biến mất lý thiên hạo nhìn hàn n g u y ệ t như một cái suy nghĩ một lúc lâu chậm dãi nói công bố ra ngoài ảnh phong đích giả mạo thân phận chuyện này sẽ tất nữa truy cứu hôm nay đích hoạt động kết thúc trở về đi thôi chư thần hoàng hôn mọi người nghe hắn nói như vậy cũng không tái phát nói lục tục rút lui hoang vu rừng rậm chỉ chốc lát sau liền lưu lại phòng làm việc đám người sôi sùng sục não rồi hơn nửa tháng nay ảnh phong còn là một đồ giả mạo chu tuấn minh bị di nói coi như là đồ giả mạo nhân gia cũng so sánh với n g ư ờ i này chính quy hàng mạnh gấp m ộ ư ơ i lần lưu nhược huyên cô ý tố khổ nói không nghĩ tới trừ bất bại anh phong còn có người có thể đem thích khách chơi đến loại trình độ này nguyễn vô ngân cảm khái một câu tiếp theo nao trong biện cảm nghĩ trong đầu lên viêm băng kia ánh mắt lạnh như băng khoe miệng lộ ra một k i a ngoạn vị đích đủ cười không biết này giả anh phong nếu là gặp phải nàng sẽ là như thế nào đích kết quả quách trí hiên nhìn xuống thời gian nói đã mau tắm giờ a kiệt lục hoàn các ngươi còn có sương khóa cũng lò gác sao thiếu chút nữa đã quên rồi nếu là nữa thiếu một lần chấm công nay cuộc sống sau này tự khổ sở rồi vừa nghĩ tới chấm công trần kiệt ánh mắt t i u không tự chủ đích nhìn về m u ộ i muội thấy nàng không thèm để ý chút nào bộ dạng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm không biết ta phong lò gập có hay không hắn một canh giờ lúc trước t i u lò gập đây rồi yêu yêu cười nói vậy hôm nay đi ra lúc này sao ta cũng vậy lò gập rồi nguyệt vô ngân lên tiếng chào hỏi trực tiếp tại nguyên chố lò gập mới vừa r ử a lại xong liền nghe nhục hoàn ở dưới lầu đại sành kêu to chết đói có hay không nhân hạ để làm bữa ăn sáng ha ha ăn ngươi trời xanh chính là ăn hàng cẩn thận có một ngày cho chống đỡ chết yêu yêu ngươi làm nhiều chút a phong cùng n à y ăn hàng sức ăn kinh người ngươi tốt nhất làm đủ mười một phần lưu n h ư ợ c h u y ê n cười mắng mở ra mặt bằng tv ngồi ở trên ghế s a lon quan sát sáng sớm đang lúc tin tức yêu yêu đi vào phòng bếp trong mũi nghe thấy được một cổ nhàn nhạt, nhạt đích mùi thịt bận rộn mở ra nóng nổi hoa cái vừa nhìn ân t h ơ m quá nửa hoa g ầ y thịt món ăn mặt cháo bốc hơi nóng h i ệ n nhiên cũng mới vừa làm tốt không lâu yêu yêu cầm lấy cái mũi múc rồi nửa t r ư ớ c thả vào trong miệng thử một chút mùi vị thơ m ngon mùi thơ ngát viêm phong cháo này nổi đ ắ quá tỉnh rồi nay gậy thịt món ăn mặt cháo đúng là viêm phong làm tối hôm qua ăn một phần thịt soạn đích thấy ấm áp trong lò trên bàn ăn ngồi bậy đặt gần mười trứng tươi yêu yêu ở cửa phòng bếp thăm dò hô bữa ăn sáng đã làm tốt rồi cũng xuống đây đi lúc này mới vào phòng bếp mấy phút đồng hồ có nhanh như vậy sao sẽ không phải là hô sang nguyễn sao lục hoàn sắc mặt có chút thất vọng đi tới phòng ăn lúc này trần thi giao đám người tất cả cũng xuống lầu mới vừa vào phòng ăn liền nghe cháo hương mọi người không nhịn được tàn tàn h nói thật là thơm yêu yêu tài nấu nướng của ngươi càng ngày càng tốt rồi trần kiệt nếm thử một miếng nghi ngờ nói mụi vị này làm sao cùng a phong giống như vậy ngươi nói đúng đây là viêm phong làm ta nhưng không có tốt như vậy đích tài nấu nướng yêu yêu cười nói không thể nào tất cả mọi người lộ ra cổ quái đích vẻ mặt lưu nhược h u y ê n đôi mi thanh tú hơi nhữ vẫn có chút không tin tưởng lắm viêm phong thật có x u ố n g bếp ta còn tưởng rằng a kiệt lần trước chẳng qua là tùy tiện nói một chút nhìn bình thời trầm mặc ít nói bộ dạng không nghĩ tới còn có như vậy đích sở trường thật là người không thể xem bề ngoài h ắ n như vậy một đại nam nhân học tốt như vậy đích tài nấu nướng làm cái gì a trung san san như vậy không phải là rất tốt người nào quy định nhất định phải cô bé xu bếp nếu để cho ta lựa chọn tương lai của ta nhất định phải tìm một người có xuống bếp đích bạn trai san san ngươi sẽ không cũng coi trọng viêm phong đi yêu yêu t r e o k ẹ o nói ta nghĩ ra nhưng là so ra kém thi g i a o xinh đẹp cho nên liền buông tha rồi t r u n g san san tùy ý cười nói mọi người ngươi một câu ta một câu nhằm chúng trần thi g i a o nụ cười một trận b ọ bừng ăn mỹ vị đích gầy thịt món ăn m ặ t cháo trong lòng tràn đầy ngọt nào g phòng ăn tất cả đều là h o a n t h a n h tiêu ngữ vui vẻ hòa thuận tràn đầy thanh xuân sức sống chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm bốn mươi ba hưởng thụ hoàn mỹ vị đích bữa ăn sáng tất cả mọi người lộ ra hài lòng đích vẻ mặt lục hoàn đánh một ở một cái hảo ăn no trở về ngủ h cảnh h t u hạ sát cục buổi sáng hôm nay bảy giờ phát ra thứ nhất tìm người khải sự người mất tích viên theo thứ tự là nam đô thành diệu khoa tập đoàn đích chủ tịch chu kê quang ngư nhạc thành lớn nhất cổ đông lầm quang đều nhạc thiên điện ảnh và truyền hình tập đoàn chủ tịch trần tướng tình lực tập đoàn tổng tài vương trân bình đích như tử theo cảnh p h u ơ n g đoán đây là một lên vụ án bắt cóc trước mắt còn chưa nhận được vơ vét tài sản tin tức vẫn không thể loại bỏ mất tích đích bốn người đã bỏ mình nhìn hình ảnh kể trên da đích chu hiệu nam lâm quốc hùng trần nghệ bân cùng vương thế khôn bốn người đích hình cái đầu lưu nhược huyên một trận kinh ngạc mất tích đem chọn báo đạo ghi chép lại tiếp theo điều tra tương quan đích mang vào tin tức chu tuấn minh mới vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra cửa thấy nàng vẻ mặt k h ắ c thường hỏi đã xảy ra chuyện gì sao tứ đại trẻ hư mất tích lưu nhược huyên chỉ vào thủy tinh mặt tường đích báo đạo nói chu tuấn minh sửng sốt quay đầu xem bên trên đích báo đạo tin tức nhất thời cười nói mất tích tốt này bốn chỉ con rệp tốt nhất tất cả đều từ trên cái thế giới này biến mất tránh cho nữa ô nhiễm nam đô thành đích không khí bên cạnh đích trần kiệt nhưng lắc đầu nói bọn họ mất tích cũng không có gì nhưng bọn họ cha đều là ngư nhân sợ rằng này mấy thiên nam đô thành muốn toàn thành lục x u ấ t rồi bọn họ hiểu được là tiền phái ngót ngét một vạn đích đặc công đều không có vấn đề chuyện này vừa cho không có quan hệ quản hắn khỉ rõ r dạ dạ mất tích hay là cho ám sát n ụ c hoan đối với tứ đại trẻ hư cũng không có cảm tình gì căn bản không có để ý sự kiện lần này đích ảnh hưởng Chứ ở Hỷ ở lúc này viêm phong vẫn ở vườn hoa cư xá đích nhân công trong rừng cây luyện tập vô ảnh kiếm kỹ tứ đại trẻ hư đích mất tích sớm muộn gì nếu bị nâng lên trọng án tổ hắn ở hiện trường phát hiện án lưu lại một tay ở đây mấy tên đả thủ di lưu chuyện vật lưu trên động tay động chân cho dù phát hiện cái gì chi chu mã dấu vết vũ cảnh đầu tiên cũng là đối với mấy tên đả thủ t r ỗ ở đích dưới đất tổ chức bắt tay vào làm t r a tìm rồi sau đó lại có viêm băng âm thầm hỗ trợ hắn cũng không lớn lo lắng sẽ bị đảo chu h i ể u nam đám người hai lần ba phen đối với hắn hạ thủ nay sống núi đã sớm kết khó tránh khỏi bị có hoài nghi có trả thù đích hiểm nghi lấy tứ đại tập đoàn kê bốn số nhân vật đích thủ đoạn ở mất con chi đau dưới sự phẫn nộ mới sẽ không quản có chứng cớ hay không chữ giết lầm một trăm cũng không để do một phiền t h á i nhất định sẽ tìm tới tận cửa rồi đã như vậy hắn định chuyển ra kim long hiên đối phương nữa bản lãnh cũng không thể có thể bằng vào một nam sinh lâu b ở y tìm ra hàng cái này vốn là bịa đặt đích chuyển hiệu sinh lui một vạn bước nói cho dù tìm được rồi hắn lại có sợ gì không có kiếm quyết kiếm này chiêu hay là không có cách nào nối liền chỉ có thể bằng cảm giác khiến cho hoàn phân kiếm bậy thức phía sau cao nhất sâu đích một nửa kiếm chiêu phải nhớ phá giải kiếm pháp sợ rằng cần không thiếu thời gian đang suy nghĩ đột nhiên cảm thấy phía sau một trận di động viêm phong bản năng rút ra giấu ở chân chắc đ í c thằng đao con mắt chăm chú nó chừng thân phương ẩn n ậ nơi lạnh lùm nói người nào dẫu ở một chỗ b ù i cây sau đích viêm băng nghe được tiếng quát trong lòng k h ẽ giật mình không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày hắn thính lực cánh nhanh nhẹn đến loại trình độ này đứng lên trên đắp là ta v i ê m phong ngưng mắt nhìn nàng xem ra lãnh băng thanh tú trước mặt cho trầm giọng nói ta không thích bị giám thị khắc khảo nghiệm tính nhẫn mại của ta nếu không đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí và ngươi sao nửa năm trước ngươi đang ở đây tuyệt viêm thủ hạ chỉ nhận nửa chiều lấy thực lực của ngươi còn chưa có tư cách ngăn cả ta viêm băng trên mặt lộ ra mấy phần kinh n g h i t h a n h em giống như băng sơn loại không có có một tỷ nhiệt độ viên phong không chút nào yếu thế trả lời muốn thử quá mới biết ta cũng rất muốn biết ngươi toát ra kiểu tật phong bộ luyện tới trình độ nào nghe được toát ra kiểu tật phong bộ từ trong miệng hắn nói ra viêm băng hai tay chấn động đôi mi thanh tú cao lại hỏi ra ra đem lôi t h i ể m bí quyết truyền thụ cho ngươi muốn biết đánh thắng ta rồi hay nói viêm phong khiêu khích nói vậy hãy để cho ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này vừa tiến bộ bao nhiêu viêm băng hừ lạnh một tiếng thân hình như mũi tên loại hướng viêm phong bắn nhanh mà đến thật là nhanh ở trên thực tế đây là hắn lần đầu tiên thấy viêm băng thi triển vô ảnh quyết đích tật phong bộ lần trước ở kim huy building đích trong lối đi nhỏ cùng võ nhị đảng người giao thủ viêm phong trong lòng ngầm ngực tranh thoát hai lần bén nhọn công kích trong tay thẳng đao không chút do dự hướng nàng bụng cùng bộ ngực yếu hại âm tới hắn đích thẳng đao so sánh với viêm băng đ o ạ n kiếm trong tay muốn s ắ c bén cứng rắn nhiều lắm mặc dù đang không có đánh ra giới hạn bộ pháp dưới tình huống tốc độ của hắn hơi tốn một thành nhưng bằng vào lợi khí đích ưu thế thật cũng không có rơi vào hạ phòng viêm băng được chứng kiến thẳng đao đích trình độ sắp bén ngay cả tinh cương chế tạo đích đại đao cũng có thể gật gãy lấy nàng đ o ả n kiếm trong tay hơn đỡ không nổi thẳng đao đích phong mang thân thể nàng mềm nhẹ có thể dễ dàng né tránh công kích nhưng mỗi lần xuất thủ gặp dùng thẳng đao chiêu chiếc liền phải thu tay lại c a o mày nói ngươi trừ kháo hai cây lợi khí còn có bản lanh gì viêm phong nhưng cười lạnh nói ngươi là ba tuổi đứa trẻ sao vũ khí cùng vật khí cũng là thực lực đích một phần chẳng lẽ viêm lao đầu không có nói qua cho ngươi miệng lưới bén nhọn đợi ta muốn đem đầu lưới ngươi cắt viêm băng một dễ dàng hướng bước chuyển tới mặt bên tiếp theo thân pháp đột nhiên tăng nhanh đ o à n kiếm đích công kích trở nên dị thường điều toàn quỷ dị hẳn là toàn tránh ra t h ằ n g đ a o chuyên đ âm về viêm phong thân thể t ử giác làm cho hắn không được lui về phía sau suýt nữa chống đỡ không được bất quá viêm phong trong hai năm qua cùng viêm lao đầu giao thủ hơn m ộ ư ơ i lần mặc dù mỗi lần cũng bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ nhưng thân thể cũng dần dần trở nên nhanh nhẹn viêm băng công kích là rất mau cho dù không có đạt tới viêm lao đầu cái loại n ầ y đơn giản lưu loát đích trình độ hắn k h á bồi dưỡng ra được bản năng phản ứng vốn có thể hóa hiểm vi những thứ này rách nát t r i ê u thức viêm lão cũng sẽ không dùng viêm phong sắc mặt trầm xuống nội lực trợt hướng hai chân ngưng tụ thân hình dần dần tăng nhanh cuối cùng hóa thành một đạo h ư ảnh giới hạn bộ pháp viêm băng cả kinh vội vàng thúc giục nội lực thi triển toát ra tiểu tật phong bộ vốn là viêm phong lĩnh n g ộ đích giới hạn bộ pháp phong cách riêng tốc độ vẫn có rất lớn tăng lên không gian luyện đến cảnh giới tối cao sẽ đạt tới lôi t h i ể m đích trình độ cũng chưa hẳn có biết nhưng hắn mới vừa quen thuộc không lâu mà viêm băng thân thủ vừa so sánh hắn bén n h cho dù là thi triển toát ra tiểu tật phong bộ cũng không so với hắn giới hạn bộ phát sai đinh đinh đinh đoàn kiếm không hề nữa né tránh nhưng tất cả đều là đ ồ n g đánh viêm phong chỉ có thể dùng thẳng đ a o vượt qua mặt chống đỡ cảm thấy cố hết sức thấy nàng rốt cục động thật sự trong lòng ngược lại có chút hưng phấn không biết viêm lao đầu có hay không đã dạy nàng vô ảnh kiếm kỹ dấu diếm đắt sâu như vậy ta hôm nay muốn biết một chút về thực lực chân chính của ngươi viêm phong vừa nói đột nhiên bắt đầu p h ả n kích hắn tốc độ làm sao trở nên nhanh như vậy lấy hắn hiện tại đích gân cốt căn bản không thể nào có tốc độ như vậy chẳng lẽ nội lực của hắn đạt đến đại thành tri cảnh viêm băng trong bụng hoảng hốt nàng biết rõ vô ảnh quyết trong vòng lực làm căn cơ nếu không có tốc độ cũng rất có hạn viêm phong thấy nàng chậm chạp không có thi triển kiếm kỹ trong lòng đại não khinh thường đối với ta xuất thủ sao tay phải đột nhiên một phen đánh ra một kiếm chỉ thẳng lưỡi đao tiêm đâm thẳng nàng bộ ngực trái tim vị trí một kiếm chỉ viêm băng lấy làm kinh hãi t ự u này trong nháy mắt liền bỏ lỡ né tránh đích cơ hội vội vàng ngâm kiếm chống đỡ c h a n h một kiếm chỉ là bén nhọn s ắ t chiêu thế công rất mạnh thế không thể đỡ, t h ẳ n g đao đánh g ã y đoạn kiếm cánh không có chút nào trở ngại về phía trước đ ô n tới thẳng bị làm cho sợ đến viêm băng hoa r u n thất xác đang ở đâm trúng bộ ngực đích trong nháy mắt viêm phong đổi ngược t h ẳ n g đao một quyền đánh vào đánh vào nàng vai trái xương quai xanh hạ chắc đem nàng sinh sôi đánh bay ngã xuống đất tiếp theo tung người đặt ở nàng trên bụng hoành đao để ở nàng nhỏ trắng đích gáy ngọc cười nói ngươi quả nhiên biết vô ảnh quyết chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm bốn mươi bốn g ư ơ i quả nhiên biết vô ảnh kiếm kỹ nhìn cặp kia tràn đầy nóng bỏng đích ánh mắt viêm băng trong lòng dâng lên một cổ kinh hãi thủ đả xã hội viên thủ đã vê đốt vê đốt sao đa tám con bó sát người dưới bị giáp chân nhắn đích, bụng thừa nhận viêm phong cả người đích sức nặng tiết hầu bị hắn quả đấm dùng sức để ở. làm cho nàng có chút không t h ở nổi mượn mà đích bộ ngực không ngừng pha phòng lúc này nàng tay trái đ o ạ n kiếm đã đ ứ t tay phải bị q u ả n chế đã nữa không có lực phản kháng nhìn bộ ngực hắn ổ chạy ra đích máu tươi sắc mặt tái nhược hỏi mới vừa rồi tại sao không giết ta giết n g ư ơ i đối với ta có ích lợi gì giết n g ư ơ i sợ rằng viêm lao đầu thứ nhất không bông u tha ta đến lúc đó cũng chỉ có một con đường chết bất quá ngươi vẫn dám thị ta nhưng muốn cho ngươi chịu chút đau khổ viêm phong cười lạnh một tiếng trận đem thân thể nàng lật qua từ trong ống tay hao rút ra một cây nhẹ mảnh đ í c cương ty nhanh chóng trói lại cổ tay của nàng cùng hai chân sau đó trói đến kia gốc cây bị coi như luyện tập đối tượng đích cây rừng trên lấy thẩm vấn đích d ọ n hỏi ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không học hết vô ảnh kiếm kỹ v i ê m băng quay đầu đi chỗ khác không lời của hắn ngươi còn muốn khảo nghiệm tính nhẫn mại của ta sao v i ê m phong nắm người của nàng mạnh quay lại cùng kia ánh mắt lạnh như băng nhìn nhau không biết ngươi đang nói cái gì v i ê m băng mặt vô vẻ mặt trả lời nơi này là xanh hóa lâm hiện tại lại đ ê m gần ban đêm sẽ không còn có người khác đi vào nơi này chỉ có ta và ngươi hai người viên phong ra rồi g ọ n nói trong lời nói tràn đầy nồng đĩnh uy hiếp gặp mở làm ra một bộ dâm tá đích bộ dáng viêm băng cũng là không tin hắn thật phải làm như vậy lạnh lùng nói chiêu này đối với ta là vô dụng đích phải không người đã không sao cả ta đây tựu không k h á c h khí thằng đ a o ở nàng bộ ngực nhẹ nhàng vẽ một cái xoẹt. sắc bén đích đ a o phong trực tiếp cắt trong ngoài hai tầng áo giáp lộ ra một mảnh tuyết da thịt trắng người viêm băng bị làm cho sợ đến vừa tức vừa vội nàng tính tình lãnh n ạ o đạm m ạ c trừ kia hai đặc thù ban đêm chẳng bao giờ cùng bất kỳ nam tử tiếp xúc qua bị hắn dùng phương thức này uy hiếp trong lòng bao nhiêu có chút dao động cuối cùng thỏa hiệp nói ra ra không có dạy ta vô ảnh kiếm kỹ kiếm tia bí quyết đâu không biết viêm băng lắc đầu viêm phong m à y kiếm hơi nhíu nhưng nhìn ánh mắt của nàng vừa không giống rồi hay nói l á o trong lòng nhất thời thất vọng trầm giọng nói ngươi biết lôi t h i ể m bí quyết nói rõ ngươi là thu ra đích người vì sao hắn không dạy ngươi vô ảnh kiếm bí quyết viêm băng thất kinh hai mắt trợn tròn ngu ngơ nhìn hắn vẻ mặt hoảng sợ ngươi làm sao ngươi biết thu ra viêm l á o đầu quả nhiên là thu ra đích người xác định viêm l á o đầu là thu đứng thẳng phong viêm phong trong lòng bắt đầu tính toán lại viêm lao đầu không có dạy nàng vô ảnh kiếm kỹ kia không thể làm gì khác hơn là từ vậy làm phiền nữ trên người bắt tay vào làm rồi không có nữa phản ứng nàng thu hồi thẳng đao xoay người rời đi v i ê m băng phục hồi tinh thần lại vội vàng hô v i ê m phòng ngươi mau thả ta băng linh loại thanh âm ở trong rừng vang lên thức tỉnh mấy chục chỉ chim rừng ta hiện muộn không muốn bị người giám thị ngươi ở chỗ này qua đêm sao v i ê m phong vừa nói cũng không quay đầu lại hướng hướng h ờ i giờ ở đi tới không tiếp buổi tối nhất định phải ngươi mạnh k h ỏ e nhìn v i ê m băng trong miệng dù gì thanh âm tràn đầy ưu á n này c ư ơ n g ty có chút bền bỉ may là nàng người mang tuyệt kỷ cũng không thể có thể bằng khí lực tránh thoát tay phải linh sao đích chuyển động rồi mấy cái cổ tay một cây cây tăm lớn bằng đích tiểu đào tấm ra hiện tại trong tay nàng tiểu đao tấm nhẹ nhàng vẽ một cái cương t i liền là gây rơi vớt vớt trên cổ tay đích tuyến vết viêm băng lâm vào trong trầm tư hắn thế nhưng biết lôi t h i ể m bí quyết còn có thể vô ảnh kiếm kỹ đích một kiếm chỉ chẳng lẽ cùng thu ra đích người tiếp xúc qua hay là ra ra nói cho hắn biết đích hắn hiện tại nắm giữ vô ảnh kiếm kỹ cảm giác v ừ a như vậy bén nhạy sau này rất khó nữa d á m thị hắn viêm phong đi vào hẫy giờ ở đích tiểu viện n g ư c trái m i ệ n g vết thương còn đang mơ hồ làm đau mở ra đại môn cảm giác được trong đại sành lưu nhược huyên đích hơi thở hắn định trừ đi áo ngoài đeo trên bay đem vết thương ph vừa một người ngồi ở đại sành trên ghế s a lon nhìn phim truyền hình gặp bộ dáng như vậy trải qua đại sành nụ cười đường đỏ làm như không nhìn thấy trong lòng nhưng âm thầm nói thầm hắn làm sao trở nên như vậy tùy tiện bất quá không nghĩ tới hắn thân thể thoạt nhìn m ả n h gầy vóc n g ư ờ i nhưng tốt như vậy viêm phong xuyên qua lầu hai hành lang lại thấy trần thi g i a o từ gian phòng đi ra hai người liếc nhau một cái nhất thời lâm vào lúng túng chung nhìn cái kia thân bền c h ắ c đích r a thịt trần thi g i a o trên mặt t ư ờ n g hồng thẳng t r ó n g lên gáy ngọc bận rộn cúi đầu chỉ dùng khoe mắt len lén nhìn thanh âm cực kỳ mềm nhẹ hỏi ngươi vừa đi rèn luyện th từ nàng bên cạnh trải qua hướng gian phòng của mình đi tới nghe thấy được trên người hắn vẻ này nồng đậm đích nam t ử hơi thở trần thi g i a o trong lòng rung động lần nữa trở lại trong phòng manh khảnh hai tay vô v ề thẳng thắn nhảy lên đích bộ ngực có chút ý loạn tình mê chứ ca ca nàng lần đầu tiên cảm nhận được tự mình như thế đến gần một gã cùng lứa nam tử đích cuộc sống nao trong b i ể n đột nhiên hiện lên một bức kỳ diệu đích quang cảnh trong tấm hình mình cùng hắn mỗi sáng sớm cũng sẽ ở cửa gặp nhau mà buổi tối cũng cùng nhau ngồi ở trên ban công thưởng thức ngộng u y ễ n tinh vô ích ở dưới cành đêm lẫn nhau thổ lộ tâm sự mỉm cười giáp tay ôm hô tiếp ngh trong nội tâm nàng bốc lên một tên k ỳ quái đích tín i ệ m trong đầu ở chung mắc cỡ chết người nàng vỗ vô, vô béo m ậ p đích gương mặt làm cho mình bình tĩnh trở lại đông đông đông mấy tiếng tiếng gõ cửa đem nàng từ trong ảo tưởng kéo về thực tế mở cửa phòng thấy yêu yêu đứng bên ngoài bên trong lòng nàng có chút không khỏi đích thất vọng yêu yêu đem chứng ngóng mặt đục lên ánh mắt tinh tế đánh giá nàng cười nói làm sao chúng ta xinh đẹp nhất đích công chúa nghị chuyện gì ngay cả ăn cơm cũng đã nào có trần thi giao giận trách chừng mắt nhìn nàng một cái viêm phong vừa tiến gian phòng rồi thấy trần thi giao gật đầu yêu yêu lôi kéo tay nhỏ bé của nàng hướng lầu dưới đi tới vậy thì bất kể chúng ta ăn trước đợi lát nữa lưu một phần cho hắn viêm phong mới vừa trở lại gian phòng liền cảm giác trong cơ thể huyết độc điên cuồng tôn r a động nàng hạ thủ thật đúng là trọng một kiếm này nếu đâm sâu chút sẽ phải m ạ n g rồi từ y dược cái hòm lấy ra trừ độc dịch cùng tê đông đang chuẩn bị thanh tẩy vết thương nhưng kinh ngạc phát hiện vết thương đã sớm dừng lại chảy máu rõ ràng có khép lại đích dấu hiệu máu tinh chữa khỏi năng lực lúc nào trở nên nhanh như vậy lần trước ở kim huy trong cao ốc bị thương còn cần một đêm đích thời gian chữa trị hôm nay chỉ qua rồi không tới nửa giờ vết thương liền bắt đầu khép lại tốc độ khôi phục quả thật đề cao không ít điều này làm cho hắn có chút mừng rỡ thanh tẩy hoàn vết thương xoa một lớp da mạng toàn thân thoạt nhìn hoàn hảo không tồn h a o gì vọt một tắm nước lạnh viêm phong lần nữa phục d ụ n g dịch cân hoàn điệu t ứ c cho đến nửa đêm mới tỉnh lại Tư cực, trong bụng một trận táo vang, lúc này mới nhớ tới một một tiến thời người người, cực, lúc có cơm. Lúc việc có phong vào bụng vang, này nhớ ban ngày không có ăn cơm. Lúc này phòng ngủ, không bóng phòng bếp, mới làm mọi sớm viêm ấm lâu đã v i ê m phong liền tiếp theo cách trí hiên đích tổ đội thỉnh cầu a phong phòng làm việc có chút việc ngươi hiện tại có dánh rồi hay không trần kiệt ở kênh đội ngũ t r o n g hỏi v i ê m phong có chuyện gì không trần kiệt ngươi tới đây rồi hay nói v i ê m phong mở ra bản đồ phát hiện bọn họ ở tị nạn cốc phía tây đích mùi hôi lâm địa bên trong nói chờ ta một hồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm bốn mươi năm mùi hôi lâm địa khoảng cách h ắ cám tinh linh chỗ ở không phải là rất xa v i ê m phong tầm trời thấp phi hành hai phút liền tới phòng làm việc mọi người vị trí đọc trên điện thoại tấu trương lễ thỉnh đăng lục ạp xáo đạ tháng con vừa dứt phát hiện bên cạnh còn có một c h i ngoạn gia đ o à nội đ có chừng ba mươi mấy người các trên thân người cũng mặc m à u xanh nhạt có dùng để ta giới thiệu một chút vị này là bồ đề công hội đích hội trưởng thời đại lưu manh vị này là phó hội trưởng heo nhũ ca yêu yêu chia ra chỉ vào bên cạnh đích mục sư thanh niên cùng lá c h ă n chiến sĩ thanh niên nói n g u y ệ t vô ngân nghe t h ế hai tên suýt nữa thất thanh bật cười thời đại đích lưu manh heo nhũ chim b ù câu còn bồ đề công hội tên t i ê u mục sư thanh niên vóc người không cao không gầy cảm tiêm tiêm hơi có mấy phần đẹp trai mỉm cười trung lộ ra một tia tà ý cùng hèn mọn vừa nhìn chính là cái loại đ phong túng không kềm chế được đích người mà là chắn chiến sĩ thanh niên vóc dáng muốn thấp nhiều lắm vẻ mặt có chút cũ kỹ nhưng mày kiếm h ồ mắt lộ ra vẻ hết sức nghiêm túc làm cho người ta một loại đáng giá lệ thuộc vào đích cảm giác ngươi mạnh khỏe viêm phong ngưỡng mộ đại danh đã lâu không nghĩ tới có thể có cơ hội cùng hợp tác thời đại lưu manh mỉm cười hướng viêm phong đưa tay phải ra hợp tác viêm phong đưa tay cầm t ù y ý đ á p một tiếng ánh mắt nhưng nắm q á c h trí hiên đám người yêu yêu thấy thần sắc hắn nghi ngờ lúng túng nói bộ đề công hội là chúng ta phòng làm việc ở thần vực trong đích chủ yếu hộ khách bọn họ rất nhiều bình thường nhiệm vụ cũng sẽ Thưa b ọ nghe họ chiếu h cố, p ò n làm việc mới việc duy trì đến i tại. Bọn họ công hội tối giải mới ệ n Bọn công nay động này chúng n hoạt chút quyết, tìm ta hỗ trợ. họ đích khó hỗ h có lúc g xong nàng lời nói này viêm phong cũng hiểu được này bồ đề công hội là cấp một công hội bình thường sẽ không cùng tiểu phòng làm việc có trao đổi có thể trường kỳ h ủy thác lam điệu phòng làm việc cũng được cho giúp đỡ hiện tại mặc dù phòng làm việc hứng lấy rồi bán đậu giá nhưng đối với phương nếu nói lên h ủy thác yêu cầu về tình về lý bọn họ cũng sẽ không c ự t u y ệ t viêm phong liếc thời đại lưu manh một cái trực tiếp hỏi cái gì ủy thác tối ngày hôm qua chúng ta ở chỗ này phát hiện một cái khu vực không gian bên trong tinh anh trách nguy hiểm cấp bậc đã ở ba mươi ba mươi ba cấp trong lúc nhân số hạn mức cao nhất vì đoàn đội bốn mươi tám người bất quá chúng ta hiện tại chỉ có tam c h i đội ngũ thử ba lần cũng bắt đầu giai đoạn cả đoàn bị diệt nếu là thất bại nữa ngay trong chúng ta không ít người liền muốn lui về tư phổ luân đức một lần nữa luyện cấp bên trong đích mùi hôi lưỡng thê thú quái vật tinh anh trên người có chúng ta phải cần nhiệm vụ vật phẩm cho nên mới mời xin tới đây hỗ trợ thời đại lưu manh lúc răng lanh lợi nói chuyện dầm nữa đích không có chút nào dừng lại viêm phong khe nhữ mày trước mắt bọn này ngoạn ra trang bị mặc dù so ra kém bọn họ dom đóm r o n g binh đoàn nhưng trên căn bản cũng là hoàn mỹ trở lên đích phẩm cấp ngay cả bọn họ đều ở cảm thấy khó giải quyết hiện nhiên khó khăn không giống bình thường hỏi bên trong tinh anh trách thuộc tính tình huống như thế nào tương đối phiền thoái bọn họ lực công kích rất một loại nhưng phòng ngự cùng ma kháng cũng rất cao chúng ta có một nửa người thương tổn đều ở hai vị sổ dĩ hơn nữa nó trên người chúng dính hủ dịch gián đoạn tính đối với cận chiến tạo thành hụ thực thương tổn thỉnh thoảng tuân ra một cổ chua sót thương tổn cũng phá ba ngày nếu như không phải là ở mãn máu trạng thái ngay cả mở tờ cũng đỡ không nổi thời đại lưu manh vẻ mặt trở nên có chút nghiêm túc tựa hồ đối với những thứ kia mùi hôi lượng thê thú rất ta nhưng có thể không giúp được ngươi v i ê m phong lạnh n h ạ t nói thời đại lưu manh sửng sốt không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp tự tuyệt không hiểu nói thực lực của ngươi ngay cả thần thoại khó khăn đích nước khác không gian cũng có thể thông qua này bình thường khu vực không gian đối với n g ư ơ i mà nói không thể không cái gì khó khăn sao nguyệt vô ngân nghĩ đến cái gì giải thích bình thường khó khăn quả thật không có áp lực quá lớn nhưng vấn đề là tổ trên hắn chúng ta thì không thể lựa chọn bình thường khó khăn thấy bồ đề công hội mọi người vẻ mặt khốn hoặc viên phong định lấy ra anh hùng huy trường đem thuộc tính triển khai đoàn đội có thể trực tiếp tiến vào cho dù hạ anh hùng khó khăn đích nước khác không gian nhớ tới hình ảnh trên đích ngắn gọn nói rõ bồ đề công hội mọi người một trận kinh ngạc nhưng ngay sau đó lập tức hiểu viêm phong trong lời nói ý tứ bình thường khó khăn đích mùi hôi lượng thê thú chua xót thương tổn cũng vượt qua ba ngày chút nếu lần tiếp theo tăng lên hai khó khăn cấp bậc t i a thương tổn đem sẽ đạt tới như thế nào trình độ khủng bố xin lỗi chúng ta cũng không biết trên người hắn sẽ có như vậy đặc thù vật phẩm yêu yêu vẻ mặt ấ y này nói không sao là chúng ta trước đó không có nói rõ ràng thời đại lưu manh khoát tay á o trên mặt lộ r a thần sắc bất đắc dĩ n g u y ê n t vô ngân r gật c đầu nói đây đúng là biện pháp bất quá ôn dịch tri tâm đích miễn dịch trạng thái chỉ có thể kéo dài năm phút đồng hồ nhưng khôi phục thời gian nhưng cần nửa giờ như vậy đích tiêu hao bọn chúng ta không nổi à thời đại lưu manh ngay vậy nhất thời vui mừng nói chúng ta nhiệm vụ vật phẩm không cần quá nhiều chỉ cần thập phần là đủ rồi viêm phong sửng sốt hỏi các ngươi không phải là muốn thông qua khu vực này không gian sao có thể hay không tiết lộ hạ trong nhiệm vụ cho thời đại lưu manh lắc đầu cười nói có thể thông qua cố nhiên tốt nhất nhưng bây giờ nhìn lại hiển nhiên rất không có khả năng hạ cám thâm viên đích khu vực không gian so sánh với tư phổ luân đức đích muốn khó khăn rất nhiều khó khăn cấp bậc t i ể u càng không cần phải nói có thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ đã không tệ về phần thu thập mùi hôi chất nhảy tinh anh nhiệm vụ n h a nói cho các ngươi biết cũng không sao chúng ta mới vừa chuyển tới tị nạn cốc lúc tình cờ từ một ga ở trong cốc dù tẩu đích lao linh đánh thuê nơi đó nhận được một cái don binh đoàn đích đặc thù nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ sau chúng ta đem nhận được một quả v ự c sâu rong binh đoàn huy trường có thể đạt được ở tang lai tư đóng đích quyền hạn ở tang lai tư đóng p h o n g làm việc mọi người vẻ mặt có chút kinh ngạc thời đại lưu manh vật phẩm giới thiệu là nói như vậy nhưng cụ thể có gì chỗ dùng chúng ta cũng không rõ ràng lắm nếu là như vậy chúng ta hiện tại t i u đi qua đi viêm phong cũng không nữa nói nhảm lãng phí thời gian đối với hắn là xa xỉ lưu manh đoàn trưởng các ngươi lúc trước hao tổn không nhỏ cần bổ sung một chút vật phẩm sao mặc dù thường xuyên cùng bồ để công hội lui tới nhưng yêu yêu vẫn gọi không quen xưng hô thế này rơi xuống đích trang bị cũng lượm về rồi chúng ta sở mang đích t ế thuốc coi như đầy đủ hẳn là không có vấn đề gì thời đại lưu manh thấy quách trí hiên lấy tiểu đội phương thức thân xin gia nhập đoàn đội cười nói có ma quỷ quân sư ở chỗ này để ta làm làm đoàn đội chỉ huy chỉ sợ là muốn mất mặt a phong này đỉnh ma quỷ cái mũ xem ra là h á i không xuống lưu nhược huyên không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười thấy viêm phong ánh mắt quái dị n g u y ệ t vô ngân nắm chặt nói khó chịu phải đi bạo chết phong hỏa lang đích hoa cúc viêm phong trên mặt khẽ có cắp lúc này vang lên bên thai một tiếng truyền tin đề kỳ ngoạn ra tiểu tiến thỉnh cầu cùng thị tần truyền tin có hay không tiếp nhận nay phiên tho đang muốn tiểu u chuyển y t nhưng n ệ m hôm nghiêm mặt, nghị đến hàn nghị thu đích h tối kia i qua vẻ tiến thay đổi thường ngày đích đương loa thanh âm trở nên nưu hỏa tiểu mạnh nhìn nàng kia có chút nhăn nhó đích tình hình dáng viên phong nổi lên cả người nổi r a gà tám phần là muốn tính của ta ta hiện tại có việc muốn bận rộn phong dứt nói. tiểu tiến chờ mặc chốc lát hỏi tiếp vậy ngày mai đâu viêm phong ngày mai cũng không còn vô ích tiểu tiến h đã nhìn ra viêm phong là ở kiếm cơ có l ợ i nàng hương tờ hờ ờ nờ m ô i một dẹp nhất thời trở lại thường ngày đích cạnh mạnh c á o giận nói ta bất kể ngươi hoặc là tối nay rút t h ì gian hoặc là ngày mai một mình ngươi chọn thấy nàng rốt cục đánh ra kêu man không nói đạo lý đích thủ đoạn viêm phong ngược lại cảm thấy dễ dàng cười nói nữa phiền ta một lần sẽ đem ngươi ném vào sổ đen ngươi dám có tin ta hay không đem các ngươi tạp đạc kha thảo nguyên tài nguyên tất yếu cho hủy đi tiểu tiến vĩnh lên cái miệm nhỏ nhắn uy hiên nói viêm phong chân mày tao lại không nghĩ tới nàng còn điều tra qua đom đóm g i n g binh đoàn chuyện tình nếu thật đem nàng chọc giận kia cuộc sống sau này thật đúng là không tốt quá thu hồi nụ cười hỏi ngươi muốn thế nào gặp thỏa hiệp tiểu tiến h trong lòng có chút đắc ý cười nói trở về hắc cám tinh linh chỗ ở ta có việc muốn cùng ngươi nói chuyện một chút ta hiện tại có đoàn đội nhiệm vụ không có phương tiện trở về viêm phong lộ ra vẻ là khó tiểu tiến h kia nói cho ta biết ngươi ở đâu ta đi tìm ngươi n g u y ệ t vô ngân ở một bên trộm liếc trộm truyền tin của hắn thị tần xen vào nói mỹ nữ này có chút khả năng không bằng làm cho nàng gia nhập đoàn đội sao viêm phong tức giận chừng mắt liếc hắn một cái lại nghe tiểu tiến không nói lời gì kêu lên mặc dù ngươi rất chán nhưng bổn tiểu thư đại nhân có đại lượng miễn phí giúp ngươi một lần mau tổ ta viêm phong một trận im lặng không muốn trì hoãn nữa thời gian không thể làm gì khác hơn là đem nàng kéo vào trong đội chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm bốn mươi sáu một c h i đoàn đội bốn mươi tám người đang lâm địa c h u n g đi bộ đi lại không lâu liền tiến vào một m ả n h sương mù phân biệt phạm vi nhìn dần dần mơ hồ phía trước chính là mùi hôi đ ấ rồi thời đại lưu manh nhắc nhở sương mù dần dần dày mọi người trong mũi ngửi được một cổ mùi hôi thối người trong muốn、nói. thôi quá lam điệu phòng làm việc mấy tên thiếu nữ vội vàng che lỗ mũi tiểu tiến h cũng là lông mày cao chặt bồ đề công hội một gã ngoạn da đột như nói lưu manh lúc trước là tiến vào mùi hôi đất mới có thể nghe thấy được mùi túi hơn nữa cũng không còn nồng như vậy làm sao ngay cả nơi này cũng lên sương mù đặc rồi ngay vậy bồ đề công hội mọi người cũng ý thức được bái gì này chặn g h ư ớ n g lần lượt ngừng lại nhìn trước mắt đích sương ngủ hoàn cảnh trần thi giao nhớ tới t ử linh cốc đích ô triều nhỏ giọng nói này có phải hay không là lúc đoạn tính khu vực nguyễn vô ngân nhận đồng gật gật đầu giả lược giới thiệu từ linh cốc tình huống nói tiếp đại gia chia nhau tìm xem có lẽ mùi hôi đất có đặc thù trách chạy đến, đến rồi thời đại lưu manh nhưng phân tích nói q u á phận tán dễ dàng phát sinh vấn đề này xương mù đích ngọn nguồn là mùi hôi đất chúng ta tiếp tục đi về phía trước viêm phong đi ở đội ngũ đằng trước hắn nhãn lực kinh người mặc dù ở nơi này chính là hình thức sương mù cũng có thể thấy vậy rất xa thanh âm bằng thẳng nói không cần tìm phía trước chính là một con mùi hôi lưỡng t h ế thú tiểu tiến h theo ánh mắt của hắn đi phía trước phương nhìn lại lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một mơ hồ đích đại bóng dáng bội phục nói ngươi n h ã lực rất tốt nhà là thế nào luyện ra được ăn nhiều cầu kỷ món ăn viêm phong tùy ứng một câu Tiếp theo hướng mùi ụ c nhích tiêu tới gần. m hôi lưỡng t h ế thú nguy hiểm cấp bậc ba mươi mốt trong tầm mắt một con cao chiều rộng hơn ba thước đích hình người trách hợp khiến chậm rãi di động tới tia toàn thân các các đốt ngón tay thô to đầu cùng thân thể liền cùng một chỗ trên mặt chỉ một cặp màu đỏ đích ánh mắt thân thể mặt ngoài bao trùm lấy một tầng màu xanh thấm đích chất nhầy thỉnh thoảng lại rụng rơi trên mặt đất thoạt nhìn có chút tác tâm thật sự là mùi hôi lưỡng t h ế thú thấy do phía trước quái vật đích bộ dáng bộ đề công hội mọi người nhất thời mừng rỡ ở chỗ này gặp mùi hôi lưỡng thê thú ý nghĩa không cần tiến vào mùi hôi đất liền có thể hoàn thành nhiệm、vụ. lúc trước lo lắng đích vấn đề cũng là không tồn tại rồi n g u y ệ t vô ngân quan sát một hồi nhắc nhở đường cao hứng đắc quá sớm khu vực trong không gian đích mùi hôi lượng thê thú có ra hiện ở chỗ này nói rõ bọn họ thật là lúc đoạn tính thường lui tới tinh ánh trách dưới loại tình huống này đặc thù trạng thái thuộc hạ tinh có lẽ cũng có gia thành trước thử một chút sao thi giao chú ý trị liệu v i ê m phong vừa nói hướng mùi hôi lượng thê thú bước nhanh đi tới cận chiến t r ư ớ c khác trên vẫn giữ vững trần mặc đích heo nhũ ca đột nhiên trung khí mười phần quát một tiếng tiếp theo bước nhanh đi theo viên phòng này trách để ta làm k i ê n người chủ thâu xuất Kéo không xong nhũ nói ca đợi viêm phong đ á p l ạ i tay động tác nối liền hiển nhiên ở mở tờ phương thê diện kinh nghiệm c phong h n phú liền vây quanh phía sau tiến hành công kích đoàn gây gân liên thứ á một nghìn ư ờ i k g ba t r ă n chín ó h mươi một á chín gọi mươi k huyết phí ba nghìn k năm h trăm hai mươi ba một kiếm chỉ một nghìn bốn trăm năm mươi chín ở tối hôm qua lọ gấp lúc trước viêm phong đem ba mươi kỹ năng tất cả đều thử một lần phát hiện trừ liên thứ da phong kiếm thức phân kiếm thức ảnh kiếm thức cùng vô ảnh t i ể u kỹ năng thương tổn tình huống phân biệt là tăng lên một mươi hai mươi bốn năm mươi tám một trăm ba mươi tám đích bình thường công kích thương tổn mà thời gian giàn cách phân biệt là năm giây tám giây m ộ ư ơ i năm giây ba mươi giây mặc dù trước hai thức không có liên thứ thương tổn cao nhưng thắng ở công kích nối liền phương thức chiến đấu linh hoạt đa dạng viêm phong chỉ công kích một hồi liền bạo chết hơn hai vạn cánh mạng trị giá mùi hôi lượng thê thú k i ử u hận lập tức rời đi tới đây ngay vào lúc này heo nhũ ca một cái bén nhọn đích ngất đánh gãy mùi hôi lượng thê thú đợi nó thanh tính hậu quả gãy sử dụng trào phúng kỹ năng đem k i ử u hận đổi tới đây lúc này chúng viễn trình ngoạn gia cũng triển khai công kích chỉ có hơn mười người cận chiến đứng tại nguyên chỗ viên phong đích biểu hiện để cho bồ đề công hội mấy tên thích khách cảm thấy kinh ngạc hắn công kích phương thức làm sao như vậy trách không phải là chỉ có thích khách mới cần vây quanh phía sau thâu xuất sao này là chắn chiến sĩ đích phản ứng không thể so với tịch mịch đích đại thụ sai viêm phong trong lòng đối với heo nhũ ca là một đúng trọng tâm đích đánh giá rốt cục bung tay bung chân thâu một kiếm chỉ một nghìn bốn trăm sáu mươi hai tám trăm chín mươi chín huyết phí phân kiếm g ã y tỏa một nghìn sáu trăm bốn mươi ba một nghìn sáu trăm bốn mươi chín tiểu tiến nhìn ở trong mắt không khỏi đôi mi thanh tú cao lại sử dụng nói chuyện riêng c a n h mắng ngươi tại sao lại ở chỗ này sử dụng vô ảnh kiếm kỹ ngươi cho rằng ta là thu đạt đem chiêu thức của mình lộ rõ kinh hai ngày nữa đích lục l ộ i viêm phong mặc dù không có nắm giữ kiếm quyết nhưng là miễn cưỡng đem chiêu thức dung nhập vào thân pháp có vô ảnh quyết đích phụ trợ bằng vào công kích của hắn người khác rất khó đoán được kê suất kiếm chiêu thức hắn hiện tại đang toàn bộ tinh thần lưu ý mùi hôi lượng thê thú đích kỹ năng cũng không muốn phản ứng nàng cẩn thận lập tức muốn phun dịch acid rồi nó mặt ngoài đích h ủ thực thương tổn so sánh với thì ra là cao hơn hai mươi dịch acid thương tổn không nên thấp theo nhũ ca nói mới vừa kết thúc chỉ thấy mùi hôi lượng thê thú động tác trợ dừng lại thân thể mặt ngoài dần dần khua lên chất nghề u y nháy ế t trong mắt rất hơn phân nửa. Bồ đ cua ô n đang g gã hội đích một gã mục m sư ố n phong, gặp lượng máu huyết trong nháy trị huyết mắt bị liệu l viêm máu ê gặp dơ nàng trị liệu lượng so với ta cao sáu trăm n h i ề u mùi hôi l ư ợ n g thê thú bình thường hụ thực thương tổn vượt qua năm trăm chút nếu cộng thêm dịch acid phú u r a bọn họ trong đích phần lớn cận chiến cũng sẽ cho miễu sát long viêm tri ảnh một cái hỏa long t ử viêm lưới d a o chung quanh quần bay lên hướng mùi hôi l ư ợ n g thê thú thân thể cao lớn cắn n u ố t đi hai nghìn tám mươi bốn thấy cái này thương tổn viêm phong thầm than phòng ngự gần một nghìn bốn trăm chút ma kháng cao gần một nghìn năm trăm chút khó trách bọn hắn muốn tiêu diệt đoàn mùi hôi lương thê thú có k h n g bố như vậy đích thủ tính coi như là đứng đầu đoàn đội cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết tiểu tiến h một mực nơi xa quan sát rốt cục kèm nén không được hướng tiến lên đây k h e o n h ũ ca l i ế c nàng một cái không khỏi tao mày nhưng nàng dù sao không phải là mình đoàn đội thành viên cũng không nên nói gì viêm phong nay quái vật tinh anh ngươi ứng phó không được hay là lui về sao ai cần ngươi lo ta tử có biện pháp né tránh nó đích dịch ra xít tiểu tiến h vừa nói đoàn kiếm tiếp tục hướng mùi hôi lượng thê thú bộ vị yếu hại đâm tới 1.025 1.041 1.037 Viêm lại, mày phong chân mày cao lại, trong lòng buồn tước chừng qua nửa phút tiểu tiến h thân hình nhanh chóng về phía sau rút lui mới vừa thối lui khỏi cận chiến vòng tròn chỉ thấy mùi hôi lượng thê thú thân thể phốc suy một tiếng bộ p h á t lần thứ hai dịch đá xít hệ thống đề kỳ người đánh chết quái vật tinh anh mùi hôi lượng thê thú được kinh nghiệm 1026 chút tổ đội hai b t ổ đội hệ số một nam ngươi đạt được một chút vũ kỹ kinh nghiệm mùi hôi lượng thê thú ầm ầm n g ã xuống đất hóa thành một bãi chất nhầy heo nhũ ca lấy ra một cái bình nhỏ đem ở giữa màu sắc lục nhạt đ í c một vòng chất nhầy đựng vào trong bình trên mặt lộ ra một tia vui sướng đúng là mùi hôi chất nhầy. I -e -a bồ đề công hội mọi người không nhịn được một trận hoan hô n g u y ệ t vô ngân mở ra chiến đấu ghi chép thấy viêm phong thâu xuất chiếm đem gần một nửa không khỏi lắc đầu cảm thán quả nhiên là cái đồ biến thái hai ngày không gặp lực công kích vừa tăng tiếp theo phát hiện tiểu tiến h thâu xuất cánh so với hắn cao hơn gấp hai vẻ mặt trở nên quái dị nhìn không gian này điêu ngoa mỹ nữ cũng là nhân vật lợi hại cùng băng sơn mỹ nữ hiểu được vừa so sánh với tiếp tục nhìn xuống khi ánh mắt rơi vào thâu xuất bài danh vị thứ tư đích n g o n ra tên trên một đôi lục nhạt đích ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt đích thất thần nhất thời thất thanh gọi ra thời đại lưu manh bộ đề công hội mấy tên ngoạn gia thấy hắn lần này vẻ mặt cũng ha ha c ư ờ i lớn lên giải thích đoàn trường chúng ta ở nhân vật sáng chế lúc hệ thống đề kỳ ưu tiên lựa chọn mục sư nghề nghiệp nhưng hắn vẫn cách chơi hệ thâu xuất làm sao cũng đổi không đến kết quả liền hành động thâu xuất nghề nghiệp rồi thâu xuất hình mục sư nguyệt vô ngân có c h ú t n g ộ n g hoa tuyệt thế hàng n ă m có năm nay đặc biệt nhiều toàn trị liệu hệ đích mục sư kỹ năng công kích so sánh với thánh kỵ sĩ còn thiếu có thể đem mục sư chơi đến loại trình độ này chỉ sợ vườn địa đảng tìm không ra người thứ hai chương trình ủng hộ thương hiệt của tàng thư viện chương hai trăm bốn mươi bảy sửa sang lại một chút chiến đấu chi tiết viêm phong bay đầu hỏi tiểu tiến h nói mới vừa rồi ngươi là thế nào phát hiện này chỉ mùi hôi lượng thê thú muốn phun ra dịch acid đích muốn biết van xin ta a tiểu tiến h vẻ mặt đắc ý cười nói ngươi nghĩ lãng phí thời gian tùy ngươi viêm phong nói xong bay thẳng đến phía trước đi tới ừ tiêu thích mở t ắ t phong đáng tưởng van xin ta một lần ngươi sẽ chết ta tiểu tiến h nhìn thấy hắn như vậy xa cách đích thái độ dẫn đến dập chân nói ta nói là được những thứ này mùi hôi lượng thê thú mặt ngoài cũng là trong suốt chất nhầy phun ra dịch acid lúc thân thể màu sắc có trở thành nhạc ánh mắt đích hồng q u ă n còn có thể tỏa sáng thì ra là như vậy mọi người hiểu rõ tất cả đều hướng tiểu tiến quăng tới bội phục đích ánh mắt có như vậy rõ ràng đích kỹ năng báo trước kế tiếp tất cả cận chiến cũng gia nhập trong chiến đấu đánh chết mùi hôi lượng thê thú đích hiệu suất nhất thời tăng lên không ít thu thập hoàn cuối cùng một lọ mùi hôi chất nhầy thời đại lưu manh đối với viêm p h o n g đám người nói cảm ơn nói cảm ơn đại gia đích hỗ trợ nhiệm vụ lần này cuối cùng thuận lợi hoàn thành hẳn là đi qua các ngươi vẫn chiếu cố chúng ta phòng làm việc chúng ta chẳng qua là trả nhân tình thôi yêu yêu mỉm cười nói cũng đi tới đây vì sao không vào mùi hôi chi nhìn một chút nguyễn vô ngân có chút dược dược dục thì nói thời đại lưu manh sửng sốt quay đầu nhìn về viêm phong mong đợi hắn đích trả lời chắc chắn hôm nay đã tìm được đối phó mùi hôi lượng thê thú phương pháp cho dù mùi hôi đất khó khăn tăng lên tới anh hùng cấp bậc bọn họ cũng có thể thử một lần ta không có thể bảo đảm có thể thông qua viêm phong lạnh n h ạ t nói không thông qua cùng lắm thì diệt đoàn dù sao nhiệm vụ của chúng ta đã đúng hạn hoàn thành thời đại lưu manh mở làm ra một bộ không sao cả bộ dạng theo nhũ ca làm việc có chút cẩn thận nhưng thấy mọi người cũng không có dị nghị cũng không còn nói cái gì nữa đội ngũ quay đầu hướng ban đầu phương hướng đi tới không lâu liền nghe được một tiếng hệ thống đề kỳ n g ư ơ i đã tiến vào mùi hôi đất nên khu vực khó khăn duy nhất ngoạn da viêm phong đeo anh hùng huy trường mùi hôi đất tùy bình thường cấp bậc tăng lên tới anh hùng cấp bậc khi ngươi hoặc là đội ngũ của ngươi bị vây nên khu vực bên trong mùi hôi đất đem đối ngoại phong tỏa có hay không tiếp tục đoàn trưởng viêm phong đem mùi hôi đất khó khăn tăng lên tới anh hùng cấp bậc anh hùng cấp bậc bộ đề công hội từng có hai lần d i ệ t đoàn đích kinh nghiệm nhìn trước mắt loáng thoáng có chút quen thuộc đích hoàn cảnh cũng không khỏi khẩn trương lên thời đại lưu manh nhưng vẻ mặt thoải mãi mà nói không cần thần trừng diện cũng là diện hữu thần nói viêm phong phục nổi chúng ta hẳng là này lưu manh đoàn t r ư ở n g thật đúng là lừa dối hàng bất quá lời này hiệu quả nhưng rất tốt bốn đội trận hình d ự vững trình tề song bình tĩnh đích không khí không có duy trì bao lâu đám người lập tức sôi trào lên hai con mùi hôi lượng thê thú nhìn về phía trước xuất hiện đích hai con quái vật lớn viêm phong cũng là ánh mắt đột nhiên lui một con mùi hôi lượng thê thú có thể tốt lắm nắm chặt dịch acid b ô n g thả thời gian nhưng hai con cùng nhau nhưng trở nên tương đối phiền thoái hơn nữa hiện tại đối mặt mùi hôi lượng thê thu thuộc tính khẳng định so với trước cao hơn các người phó tê có thể k i ê n một con sao viêm phong bay đầu hỏi thời đại lưu manh nói thời đại lưu manh lắc đầu bất đắc dĩ c bồ đề công hội cũng, cũng chỉ có chư ca bắt giới như vậy một cường lực mở tờ nếu là nữa nhiều chúng ta cũng có thể t r e n vào đứng đầu công hội hàng ngũ rồi viêm phong mặc nhiên gật đầu lời nói này một chút không giả mở tờ là một đoàn đội đích cây trụ xuất sắc hay không quyết định một cuộc bột chiến hơn phân nửa đích tỷ số thắng ta đây chịu trách nhiệm k h i ê n một con mọi người ưu tiên tập hỏa heo nhũ ca đem một khác chỉ kéo ra cận chiến phạm vi thấy thời đại lưu manh cùng heo nhũ ca cũng không có ý kiến viêm phong tại phía trước hai con mùi hôi lượng thê thú bố trí một chút chỗ đứng tình huống tất cả lớn nhỏ đích các màu vòng tròn bao trùm ở cả khối mặt đất phức tạp mà không d nguyễn vô ngân lần đầu tiên gặp khiến cho như thế cặt kẽ rất là thăng kỳ viêm p h o n g ngươi ngón này không đơn giản kia trước kia làm quá chỉ huy thời đại lưu manh chỉ huy kinh nghiệm phong phú nhưng tự nhận là còn không có cách nào tại ngắn như vậy trong thời gian liền muốn ra như thế chú đáo chặt chẽ đích bố trí đối với viêm phong đích năng lực lại cao nhìn b ọ i phần diễn đàn trên có bó lớn chiến lược bố cục ta chỉ là làm một điểm nhỏ tiểu cải biến mà thôi viêm phong tùy tiện tìm lý do qua loa t ắ t trách đi qua diễn đàn trên quả thật có không ít tinh anh loạn ra nói lên một chút tinh diệu đích chiến lược bố cục bao gồm các loại bộ chiến Tại nguyên tranh đoạt phòng ngự cùng công thành chiến bày trách đánh chết vân vân cũng không thiếu cùng viêm phong hiện tại phân phối tình huống tương tự chính là chỗ đứng bố cục bất quá hắn cũng không cái tia r ỗ i danh tình ở nơi này bên trên lãng phí thời gian hắn nhất định là chư thần hoàng hôn đích đoàn trưởng chút năng lực ấy vẫn phải có phải nhớ kỹ các đại loại đích chiến lược bố cục cũng không phải là một chuyện dễ bất quá vườn địa đàng có nhiều trí nhớ kinh người ngoạn ra mình làm không tới không có nghĩa là người khác làm không được có vườn địa đàng đệ nhất nhân đích mũ cao đội ở trên đầu mọi người đối với lời của hắn thật cũng không có quá nhiều hoài nghi cũng chuẩn bị xong. Trên đợi trên người gây rồi khôi phục thuật theo nhũ ca bước nhanh chạy gần hai con mùi hôi l ư ợ n g t h i ế t thú một cực nhanh sung phong xuống tới tiếp theo liền lôi kéo hai đầu trách hướng bên phải đích hồng vòng đi tới viêm phong đứng ở bên trái đích hồng trong vòng thay tinh nguyện thần cung khiến cho trên một cái ngũ tinh trung nguyện một nghìn hai trăm ba mươi tám một nghìn hai trăm ba mươi mốt một nghìn hai trăm ba mươi lăm một nghìn hai trăm bốn mươi một nghìn hai trăm ba mươi ba viêm phong n g ư n g m ẩ y phong ngự một nghìn năm trăm h e o nhũ ca là lá chăn chiến sĩ năm chút tự do điểm thuộc tính có phân phối hai có một chút thể chất trên nếu sử dụng t r u n g cấp cậy mạnh tễ thuốc lực công kích mới 1 4 8 n g h ì chút bình thường công kích căn bản phá không được mùi hôi lượng thê thú đích phòng ngự vội vàng ở kênh đoàn đội lúc h ô cận chiến lực công kích thấp hơn 1500 chút cũng không cần lên rồi một chút cận chiến l o ạ n ra nghe vậy cũng ngừng lại lui trở về cung tiến thủ chỗ ở trong vòng l u ậ n quẩn phòng ngự nghề nghiệp cần kéo cựu hận có một ít cao cựu hận đích cứng nhắc kỹ năng mà thâu suất nghề nghiệp nhưng không có này phương diện đích ưu thế phá không được phòng liền bằng không thâu suất đi tới cũng là không tốt ma kháng vượt qua một n chút ma pháp của ta kỹ năng cũng không có thương hại hiệu quả yêu yêu bất đắc dĩ ngưng công kích nàng l à cuộc sống nghề nghiệp tại làm việc trong phòng pháp hệ trung thâu xuất thấp nhất mà bồ đề công hội bên kia nhưng có hơn phân nửa pháp hệ ngoạn r a ngừng tay mọi người vẻ mặt sắc mặt như đưa đám h i ệ n nhiên cũng là phá không nổi rồi mùi hôi lượng thê thú đích ma kháng mặc dù chiến thần ý chí chiến đấu hảo quang thêm vào g i a tăng năm đích lực công kích nhưng cùng anh hùng khó khăn đích mùi hôi lượng thê thú phòng ngự cùng ma kháng tăng phúc so sánh với hay là kém covid các ngươi dừng tay tại sao một điểm thương tổn cũng là thương tổn tối thiểu k h ô n g chế kỹ năng cũng muốn ném trừ cất chiến những người còn lại tất cả đều cho ta thâu xuất thời đại lưu manh đánh cho giận. k h ô nguyễn vô ngân nhìn ở trong mắt không khỏi lắc đầu t h a n t i ế p này chi đoàn đội lực hướng tâm rất không sai đáng tiếc toàn thân tài nghệ kém một chút nếu không cũng có cơ hội thành làm nhất lưu i công hội anh khó khăn cấp bậc chính là mùi hôi lượng thê thú bình thường công kích đạt tới hai ba trăm n h chút gần người hụ thực thương tổn đến gần bảy trăm linh chút mặc dù viêm phong hiện tại phòng ngự trị giá đạt tới một hai trăm năm mươi chút nhưng áp lực còn là rất lớn t h á n h mạng trị giá thay đổi rất nhanh trần thi giao đích trị liệu không có chốc lát dừng lại nguyễn vô ngân phát hiện viêm phong tình huống khẩn cấp ánh mắt chuyển qua trên người hắn trong lòng cảm thấy b u ồ n b ự c hắn làm sao không tránh không t r ố n lẫn rồi tiếp tục quan sát một hồi này mới phát hiện mùi hôi lượng thê thú động tác cổ quái cùng heo nhũ ca kéo cái k i a chỉ rõ ràng bất đồng quái khiếu đạo viêm p h o n g ngươi k i a chỉ quái vật tinh anh chuyện gì xảy ra nó bây giờ là tự do hình thức viêm phong đáp một tiếng tiếp tục ngưng thần quan sát mùi hôi lượng thê thú trên người biến hóa hiện tại c ứ hận ở trên người hắn chỉ có thể chọi cứng phun r a dịch acid đích thương tổn anh hùng khó khăn đích phun r a dịch acid thương tổn đạt tới trình độ nào còn không rõ ràng lắm hắn cũng không muốn thua bởi này kỹ năng phía trên nếu là đổi lại trước kia viêm phong cũng không sẽ cảm thấy có bao nhiêu áp lực nhưng hiện tại những thứ này quái vật tinh anh cũng là tự do hình thức rất khó tránh né húng chi hắn không có kéo cựu hận đích kỹ năng chỉ có thể dựa vào cao thương tổn gia tăng mục tiêu hắn hận dưới tình huống này hắn cũng không nên làm quá nhiều né tránh động tác không thể nào này quái vật tinh anh cũng tự do hình thức nguyễn vô ngân nửa tin nửa ngờ nhưng mùi hôi lượng thê thú kia nhanh nhẹn đích công kích còn tại đó Cũng không phải hắn không tin lúc này mùi hôi l ư ợ n g thê thú thân thể lộ ra nhàn nhạt, nhạt đích l ụ c quang một đôi màu đỏ đích ánh mắt dần dần sáng lên giống như hồng bảo thạch loại ngó trường viêm phong phong ảnh tri vũ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm bốn mươi tám bốn nghìn một trăm bốn mươi bảy sáu trăm tám mươi chín năm trăm chín mươi v đ ố t v đút v đ ố t xào đa tám con thủ phát tay đánh sao ba thương tổn để cho viêm phong lượng máu hết u y một chút thấy đ ấ y dịch acid thương tổn năm nghìn nhiều cái này thương tổn so sánh với khu vực không gian ngoài đích bình thường mùi hôi l ư ơ n thê thú cao hơn ra đem quá một nữa viêm phong vẫn lưu ý lấy heo nhũ ca tình huống thấy t á n h mạng hắn trị giá vẫn thăng bằng có chút kinh ngạc hắn thể chất cánh đạt đến tám trăm chút dịch acid phun ra kết thúc mấy tên cận c h i ế n lần nữa xuống tới l i ê n thứ 1 3 0 n g h 9 n h u y ế t phí 2497, 3318. a n h h ù n g khó khăn đích mùi hôi lượng thê t h ú t á n h mạng trị giá cao gần hai mươi năm vạn viêm phong tính ra tự mình mới vừa rồi đích t h â u g suất chỉ chiếm không tới một năm dựa theo cái tốc độ này chỉ sợ phong ảnh chi vũ cùng lôi điện lá chắn bảo vệ kỹ năng dùng xong hắn nhiều nhất chỉ có thể mài dụng hai mươi vạn điểm hp đang suy nghĩ ứng đối kế sách hắn đột nhiên phát hiện tiểu tiến h đích thương tổn lượng cao đến suốt kỳ 79. 987. làm sao phòng ngự gia tăng đối với nàng ảnh hưởng nhỏ như vậy hắn cùng với tiểu tiến h cùng là tự do hình thức điểm bạo kích là bình thường thương tổn đích gấp hai nhiều vì vậy mục tiêu phòng ngự mỗi tăng lên một chút bọn họ đích điểm bạo kích sẽ gặp tương ứng rất xuống hơn hai giờ mà tiểu tiến h hiện tại đích điểm bạo kích trị giá cùng lúc trước so sánh với chỉ kém không tới một trăm chút quả thật không hợp lẽ thường để cho hắn nghĩ không ra chính là trước m u ộ n cùng nàng giao thủ nàng biểu hiện ra đích lực công kích rõ ràng chỉ có 1.500 n t r h i ề u chút hôm nay lại có thể bài trừ mùi hôi lượng thê thú đích phòng ngự thương tổn còn cao như thế ngươi đánh những thứ này cao phòng quái vật tinh anh hung mạnh đánh tại sao cao như vậy viêm phong không nhịn được hỏi ngươi không phải là luôn luôn cảm giác mình rất rất giỏi đấy sao tại sao hỏi ta tiểu tiến h mở làm ra một bộ ngươi không cầu ta mạn phép không nói cho ngươi vẻ mặt viêm phong nhìn nàng thần khí bộ dáng trực tiếp bỏ đi hỏi thăm đích t h n i ệ m trong đầu tiếp tục tập trung tinh thần công kích hừ hừ. ba hảo tâm giây ú p n dự trữ thời gian mười thước phun ra pha vi nàng không cần suy nghĩ liền trực tiếp xoay người chạy đi mới vừa né tránh phun ra dịch acid bên thai liền vang lên một tiếng hệ thống cảnh cáo ngươi đặt được hai con mùi hôi lượng thê thú đích cửu hận ngươi lựa chọn chiến đấu hoặc chạy trốn nhìn phía xa hai con mùi hôi lượng thê thú nện bước sải bước hướng đám người vào tới viêm phong có khí phách muốn đem nàng đá ra đoàn đội đích xúc động trong lòng t h ầ mắng m n à y diệt đoàn ngôi sao tiện tay từ vị diện trong không gian lấy ra ôn dịch tri tâm chỉ thấy một cổ màu xanh nhạt đích ánh sáng hướng chung quanh quyết tán đem bán kính ba mươi thước trong vòng luận quẩn đích mọi người bao lại hệ thống đề kỳ ngươi đạt được ôn dịch ngăn cách hiệu quả ở kế tiếp đích năm phút đồng hồ bên trong miễn dịch bất kỳ ôn dịch đích h ữ thực tiếp theo viêm phong nhanh trong thay tinh nguyện thần cung chia ra đối với tiểu thiến phía sau đích hai con mùi hôi lượng thê thú bắn ra một hắn cũng chuyển đổi thuấn t r ạ n g tiến hành công kích thật xin lỗi ta không phải cố ý tiểu tiến h vẻ mặt lúng túng giải thích đoàn đội không cần đặc biệt đứng thẳng đi một mình đích người tái phạm đồng dạng sai lầm ngươi tịu ở một bên đợi đi viêm phong hung hăng chừng mắt nhìn nàng một cái nếu là đổi lại trước kia hắn có không chút khách k h í phán xử tử hình cũng may có ôn dịch chi tâm đích mang vào kỹ năng ổn định tình thế mùi hôi lượng thê thú đích hụ thực cùng dịch acid không hề nữa có hiệu lực nếu không bọn họ liền đắt ở nơi này đợt thứ nhất quái vật tinh anh trước mặt diệt đoàn năm phút đồng hồ bên trong miễn dịch hụ thực thương tổn viêm phong rốt cuộc bông hắn thâu xuất lượng tăng lên gần gấp đôi hệ thống đề kỳ người đánh chết quái vật tinh anh mùi hôi lượng thích thú được kinh nghiệm 933 chút tổ đội hai một phần trăm tổ đội hệ số một nam ngoạn i a viêm phong đạt được một viên vực sâu thủy tinh ngoạn i a viêm phong đạt được một viên vực sâu thủy tinh ngoạn i a viêm phong đạt được một viên vực sâu thủy tinh ngoạn i a viêm phong đạt được một viên vực sâu thủy tinh quái làm sao chỉ có hắn đạt được vực sâu thủy tinh bộ đề công hội mọi người hai mặt cùng dọm cũng lộ kinh ngạc đ í c vẻ mặt vực sâu thủy tinh có thể dùng tới đổi danh vọng trang bị một viên vực sâu thủy tinh tương đương với 20 m a i vinh dự ký hiệu vinh dự ký hiệu chỉ có thể đổi na l a đặc danh vọng trang bị vực sâu thủy tinh còn có thể dùng để đổi hải tộc danh vọng trang bị hơn nữa danh vọng trang bị ở cùng phẩm cấp trang bị chung cũng tương đối cực phẩm bốn viên vực sâu thủy tinh đã có thể đổi được một quả hoàn mỹ phẩm cấp đích vật phẩm trang sức trang bị viêm phong thoáng cái từ bốn chỉ mùi hôi lượng thê thú trên người đạt được bốn viên vực sâu thủy tinh bồ đề công hội mọi người tự nhiên muôn nam nghĩa bất quá này vực sâu thủy tinh là khóa lại vật phẩm bọn họ cũng chỉ có thể hâm mộ hướng viêm phong cười nói viêm phong coi như là quái vật tinh anh vượt sâu thủy tinh rơi xuống đích tỷ lệ cũng rất thấp người nhân phẩm này có phải hay không thật tốt quá nàng buồn muốn hòa h o ã n hạ không khí nhưng không ngờ nguyệt vô ngân toát ra một câu hắn danh vọng không có đạt tới sùng bái những thứ này vượt sâu thủy tinh đổi đích trang bị nhìn không thuận mắt mọi người nhìn thấy viêm phong kia thân sự thi phẩm cấp trở lên đích trang bị nhất thời một trận im lặng quá đ ả kích người cũng không là cùng một đẳng cấp yêu yêu kia ba mươi cấp bậc đích cực phẩm hoàn mỹ trang bị luôn, luôn một hai kiện thích hợp a chuyện này sau này hay nói nằm chặt thời gian viêm phong vừa nói lấy r a bình từ mùi hôi lượng thê hóa t h u thành đích chất nhảy chung thu thập tài liệu hệ thống đề kỳ ngươi đạt được một phần mùi hôi chất nhảy mùi hôi chất nhảy vượt sâu dong binh đoàn nhiệm vụ vật phẩm này mùi hôi chất nhảy không phải là chỉ có tiếp nhận nhiệm vụ đích dong binh đoàn thành viên mới có thể thu hoạch sao làm sao hắn có thể đủ thu thập thời đại lưu manh sửng sốt sau đó lập tức hiểu được đúng rồi thì ra là vườn địa đàng bách khoa lần đầu tiên đổi mới ghi chép trong đích ngự ma thải tập thuật thật sự năm phút đồng hồ qua rất nhanh đi bọn họ cũng chỉ có dọn dẹp rồi sáu ba mùi hôi lượng thê thú mà viêm phong tổ so sánh với còn lại mọi người đạt được đích vượt sâu thủy tinh tăng lên còn nhiều hơn vốn là vượt sâu huy chương chỉ có thể để cao 20% phần trăm vượt sâu thủy tinh rơi xuống tỷ lệ hắn ở lần đầu tiên tiến vào hắc cám thâm viên lúc đánh chết đích phần lớn quái vật tinh anh tất cả cũng rơi xuống vượt sâu thủy tinh nhưng những người còn lại đạt được vượt sâu thủy tinh đích tỷ lệ cũng không chân một phần trăm thực tại làm cho người ta khó hiểu thừa dịp mọi người tại chỗ cái a n vật khôi phục thời đại lưu manh điều tra ghi chép bản nói viêm phòng ta mới vừa rồi làm một chút phân tích mùi hôi lượng thê thú phun da dịch acid kỹ năng đích thời gian gian cách thước chừng vì mười lăm giây đồng hồ, hiệu hiệu phạm vi là nếu như chúng ta đem tất cả khống chế kỹ năng cũng tập trung ở cùng nhau ngươi liền có cơ hội tránh lui hạ xuống phòng ngự của ngươi cao mà heo nhũ ca máu dày khiến bình thường công kích hẳn là không có vấn đề gì nói như vậy vừa khiến cho không có ôn dịch ngăn cách bờ ép ép, chúng ta cũng có thể dễ dàng ứng phó hai con mùi hôi l ư ợ n g thê thú đúng là biện pháp tốt viêm phong đồng ý gật gật đầu Hôm học chút hoa hơn thời điểm nay đồng học đang nửa ngày địa xa, đã g cưới, tiệc rượu địa điểm có rượu tới tới lui lui Vẫn có thể đủ làm được. trải qua một phen chiến lược phân tích đánh chết mùi hôi lượng thê thú cơ hồ không có bị bất kỳ trở ngại nào chia đều hai phút giải quyết một lớp chỉ dùng hơn một giờ liền đem triệu nê mang tất cả mùi hôi lượng thê thú dọn dẹp xong hiệu suất còn không phải bình thường đi cao điều này làm cho bổ để công hội mọi người bắt đầu cảm thấy lúc trước đích hai lần diệt đoàn cũng là mạo đại của tạo thành lúc trước đích khẩn trương đảo qua quét sạch nay mùi hôi lưỡng thê thú cũng không có gì khó khăn nha chúng ta nếu là sớm nghĩ ra biện pháp như thế cũng không cần hành hạ lâu như vậy bộ đề công hội một gác ngoạn ra cười h ư n g phân nói được rồi người đối lập hạ của mình thâu suất rồi nói sau không có đom đóm dong binh đoàn đích hỗ trợ chúng ta giống nhau đắt diện thời đại lưu manh vừa nói ánh mắt chuyển hướng tiền phương đại vũng bùn trong đích nâu đen bỏng dáng viêm p h o n g kế tiếp hẳn là là người thứ nhất buộc ô dịch chi tâm còn có bao lâu khôi phục viêm phong ba phút đồng hồ thời đại lưu manh hướng mọi người phất phất tay lớn tiếng nói đại gia nhanh lên khôi phục lập tức chuẩ nghe đ ư ợ c bột chiến mọi người tinh thần rung lên mọi người trên mặt tràn đầy chiến ý tiến vào khu vực không gian mài lâu như vậy bọn họ vì chính là đánh chết bột đạt được c ự c phẩm trang bị hơn nữa nếu có thể khiêu chiến thành công bọn họ là được cầm đầu s ô n g qua mùi hôi đất đích đ ồ n đội loại này cảm giác thành tựu cũng không phải là c ự c phẩm trang bị có thể so sánh với nói không chừng có thể đạt được đặc thù kỹ năng bọn họ trong rất nhiều ngoạn gia cũng giải quá vườn địa đàng đặc thù kỹ năng đích thu hoạch phương thức đối với này anh hùng cấp khu vực khắc không gian cũng coi nho nhỏ mong đợi điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái toàn viên đến gần đại v ữ bùn này mới nhìn rõ ràng thứ nhất bột đ l â y đóng bùn nao thú nguy hiểm cấp bậc ba mươi hai n g u y ệ t vô ngân nhìn một hồi phát hiện trước mắt lớn lên rất giống trương ngư đích nhuyễn thể không lạ dừng lại bắt con s ú c vừa hơn nữa không có có mắt toàn bộ thân thể tựa hồ lơ lửng ở chiều nê trên mặt cười nói quả thật có điểm hướng trương ngư công kích phương thức cũng có thể tham khảo hạ xuống nói không chừng thật có phương mực đợi viêm phong an bài tốt chỗ đứng cùng phân công thời đại lưu manh nói bắt đầu đi quái vật tinh anh ở công kích viêm phong lúc sẽ xuất hiện tự do hình thức vì vậy mở tờ công việc vẫn rơi vào heo nhũ ca trên người song khi hắn một cái chân dẫm vào vũng bùn thân hình dừng lại lập tức vừa lui trở lại qu t i ế ngay vào vậy mọi người nhất thời hít vào vừa kéo khí lạnh hàng sau năm sáu tên cung tiến thủ cùng thích khách rủ rũ thối lui đến đợi lệnh vòng chiến theo nhũ ca động tắc trầm ổn đợi lây đống bùn nao thu mới vừa bỏ lên bờ quyết đoán đánh ra trào phúng kỹ năng lây đ ó n g bùn nào thu xúc tua thật dài cho dù thân thể gục ở vũng bùn trùng cũng có thể công kích được heo nhu ca tất cả cận chiến chỉ có thể ở bên bờ công kích nó đích xúc tua cũng không lâu lắm mọi người liền phát hiện không đúng lắm một gã thích khách la lớn những thứ này xúc tua né tránh thật cao viêm phong cũng chú ý tới một chút chi tiết vấn đề lây đ ó n g bùn nào thu xúc tua sàn xe hai bên cũng mang cứng rắn sắc bén đích m ó c câu nếu vũ khí đánh trúng mắc câu sẽ gặp sinh ra chống đỡ hiệu quả đây đối với trò chơi hình thức đ í c cận chiến n o ạ n gia vô cùng trí mạng cơ hồ khiến cho vốn là thấp kém đích thương tổn nữa đại 1259, 90, h u y ế t phí 3218, 32891, h ơ n 300 b vạn tánh mạng trị giá may là hắn nhìn quen cường hãn đích buột đối với lây đống bùn nhao thu đích thuộc tính cũng không khỏi thầm giật mình lây đống bùn nhao thu cũng không phải là hắn gặp qua đích dày nhất máu buột nhưng 1550 chút đích phòng ngự lại làm cho nó trở nên cực kỳ chịu đánh vừa định nhắc nhở mọi người lại phát hiện lây đống bùn nhao thu đột nhiên nhanh chóng cơ s ú c vừa càng quét bên bờ năm thước khu vực đem tránh n ẽ không kịp đích cận chiến vứt đắc lao cao thẳng té dụng nửa cái máu một gã cùng chiến sĩ từ trên mặt đất bỏ dậy thấy chiến đấu ghi chép trên biểu hiện đích lây đóng bùn n h a o thu kỹ năng lật bùn não không nhịn được bột u miệng mắng ta kháo này kỹ năng thật mẹ của hắn đắc tâm viêm phong mấy t h i ể m dược né tránh xúc tua đích công kích sau đó quyết đoán kích hoạt ôn dịch c h i tâm ở kênh đoàn đội trong h ồ lượng máu huyết ba trăm hai mươi chín vạn toàn lực thâu suất nguyệt vô ngân nhưng buồn buồn nói thương thế kia hại mới hơn ba trăm chút toàn lực thâu suất cũng không thể có thể ở năm phút đồng hồ bên trong đánh xuống a người ôn dịch tri tâm mở đắc quá sớm nguyệt vô ngân vừa dứt lời lây đống bùn nao thu phía sau đột nhiên lật lên một đạo triệu tướng đất giống như b i ể n gầm loại hướng đội ngũ cắn nuốt tới đây mọi người bên thai nhất tề vang lên một tiếng hệ thống cảnh cáo người miễn dịch sóng c h i ề u lây sóng c h i ề u lây mỗi giây tổn thất chín trăm chút tánh mạng trị giá kéo dài năm giây thất hiểm mọi người thầm hô một hơi nếu là viêm phong c h ậ m thêm vài giây lập tức liền đắc lãng phí mục sư cường lực nhất đích trị liệu kỹ năng sinh mệnh nữ thân đích chiếu cố kế tiếp chỉ sợ chỉ là đoàn liệu liền có đứng hàng ràng co nay hy kịch tính biến hóa để cho chiến đấu thoáng cái lâm vào tuyệt đối bị động mọi người chỉ có thể kiên ôn dịch ngăn cách miễn dịch hủ thực thương tổn tất cả cận chiến tận lực nhích tới gần nó thâu suất viêm phong vừa nói thân hình trực tiếp xông vào lây đống bùn nhão thú đích sàn xe tiểu thiến phản ứng nhanh nhẹn cũng là cùng hắn song song đứng ở cùng nhau nụ cười hơi có chút hưng phấn nói viêm phong ngươi không phải là muốn biết thương thế của ta hại tại sao phải cao như vậy sao n g ư ơ i đi theo tà công kích sẽ hiểu viêm phong đầu tiên là sử sốt nhưng ngay sau đó hội ý vội vàng đâm về nàng công kích đích bộ vị băng viêm p o n g lưới dao so sánh với nàng đoàn kiếm trong tay dài quá gấp đôi có thựa bằng vào hai người đích thân pháp cơ hồ cùng một người công kích không khác Liên thứ, tám trăm chín mươi chín huyết phí ba nghìn hai trăm mười bốn liên thứ ba nghìn hai trăm mười bảy toàn yếu hại công kích viêm phong sắc mặt biến hóa trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu nói đây là nhược điểm phán đoán sao không sai có phải hay không cảm thấy rất bất khả tư nghị tiểu thiến biết hắn lúc này nhất định rất kinh ngạc trong lòng có chút đặc ý ta lực công kích phải không cao đó là bởi vì ta đem một chút tự do điểm thuộc tính phân phối đến trí không trên đem tự do điểm thuộc tính phân phối đến trí khôn hắn không thể không nghĩ như vậy quá nhưng nhược điểm phán đoán cực kỳ bẽ nhỏ sa không có nói thang chủ thuộc tính tới khả quan ban đầu liền trực tiếp bông tha cho loại này gần như hoang đường đích dí nghĩ chỉ cần đầu không phải là bị cửa k ẹ p rồi người nào cũng sẽ không lựa chọn loại này phân phối phương thức gặp không nói thêm gì nữa tiếp tục đối với lây đ ó n g b ù n nhau thu tiến hành điên cuồng công kích tiểu tiến h trong lòng cười thầm ngươi t i ể u đoán sao nghị vỡ đầu túi ngươi cũng không thể có thể đoán được ta mới bắt đầu c h í không trị giá mười bốn chút tiểu tiến h tình huống cùng hàn nguyệt như có chút tương tự hàn nguyệt như mới bắt đầu bén nhẹ trị giá cao nhưng lựa chọn nguyên tố sư nghề nghiệp vì vậy thành t i ể u hận tàng chức nghiệp quan g pháp sư mà tiểu thiến mới bắt đầu trí k h ô n trị giá cao bởi vì tự thân thói quen đích quan hệ mà lựa chọn trở thành một gã thích khách ngoạn ra nhưng cao trí k h ô n trị giá nhưng cho nàng một thêm vào đích thiên phú kỹ năng trí không chi nhãn có thể ở trình độ nhất định trên đoán được đối thủ đích nhược điểm bộ vị mà phán đoán năng lực tùy trí k h ô n trị giá quyết định vì vậy nàng mới sẽ chọn phân phối một chút tự do điểm thuộc tính đến trí không trên chiến đấu còn đang kéo dài hơn mười người cận chiến tiến vào triệu nê sau mỗi khi lây đóng bùn nhau thú thiền lật bùn nhau kỹ năng liền có thể nhìn thấy mười mấy n â u đen đích tượng đất ở giữa không t r u n g sôi trào làm cho phía sau viễn trình ngoạn ra một trận bật cười nguyễn vô ngân nhìn sang thâu suốt tình huống phát hiện viêm phong hẳn là liên tiếp bộc phát nhất thời mừng rỡ người này mỗi lần cũng sẽ mang lại cho người vui mừng nói không chừng thật đúng là có thể ở năm phút đồng hồ bên trong đem này bất diệt những người còn lại cũng rất mau chú ý tới cái này biến chuyển tinh thần thoáng cái tăng mạnh cho dù là bị mấy lần ném lên giữa không trung đích cận chiến ngoạn ra cũng hưng phấn ma hô mà nó đợi xào ngươi vự ngư mọi người đánh thẳng đắt cao hứng lấy đống bùn nhau thu đột nhiên mở cái miệch rộng một cổ hắc cám đích bùn nhau hướng đám người t r ỗ ở phương vị p h u n tuân đi qua À, trong đám người đích thiếu nữ phát ra mấy tiếng thét trói thai tiếp theo liền có ngoạn da không ngừng hô t á c cái gì cũng nhìn không thấy tới rồi chương hai trăm năm mươi hệ thống đề kỳ ngươi được bóng tối dịch ra xít đích ảnh hưởng mù mười giây đồng hồ trị liệu ổn định thời đại lưu manh thanh â m ở kênh đoàn đội ảnh hưởng song ở đột nhiên mất đi trị liệu cọc tiêu dẫn đường dưới tình huống nhiều hơn phân nửa đích trị liệu hay là không có biện pháp kịp thời điều chỉnh tới đây thâu suất nghề nghiệp tình huống càng thêm hỏng bét phần lớn kỹ năng mất mục tiêu thật đúng là có p h ư n mực Nguyễn Ngân nhanh chóng chuyển đổi hình Vô thức, hẳn đổi lúc à Mà dương dịp thương chương cung manh bán. Phong đoán hạn nhanh chóng, công kích tổn thoáng giới sức, chi kích cái quyết Viêm mù mở thừa ra hết lên. l này trần thi giao đầy đủ phát huy nàng trị liệu đích thiên phú ở heo nhũ ca trên người gây khôi phục thuật thần thánh tre trở cùng tâm linh tri hỏa sau đó lấy viêm phong làm trung tâm thi triển trị liệu thanh quang tiếp tục rồi hướng heo nhũ ca b ư ơ n g thảm một t h u ấ n phát trị liệu tiếp xúc cả quá trình làm liền một mạch không thể bị mù trạng thái ảnh hưởng phụ trợ hiệu quả đạt tới một loại cực h ạ n thế nhưng tất cả đều bổ sung rồi nàng là làm sao làm được bồ đề công hội mấy tên trị liệu n g o ạ n gia đối với nàng biểu hiện r a đích thực lực kinh ngạc không dứt thấy đoàn đội không có xuất hiện tử vong viêm phong trong lòng đại định tiếp tục giữ vững đối với lây đ ó n g bùn nhao thu tiến hành nhanh chóng công kích một bên đích tiểu tiến h cảm giác được hắn thân pháp tốc độ đột nhiên tăng nhanh biết hắn sử dụng đặc thù kỹ năng nhỏ giọng hỏi thối k h ô n g tiếp ngươi không nhìn thấy cũng có thể đánh chúng là làm sao làm được cảm giác viêm phong thở k h ẽ hai chữ không có nữa phản ứng nàng thời gian từng giây từng phút đi qua chiến đấu kéo dài gần hai phút lây đống bùn nhao thu mới mải dụng một phần tư đích lượng máu huyết hắn trong lòng có chút âm thầm lo lắng. lấy tình huống vừa rồi đến xem nếu ôn dịch n g ă n cách hiệu quả lúc trước vẫn không lấy xuống diện đoàn cơ h ộ i là ván đã đóng thuyền truyện thời đại lưu manh cũng nhìn ra trạng thái không tốt quát lên đặc thù tê thuốc cũng khác giảm đi có thể sử dụng đích tất cả đều dùng tới trong lúc nhất thời bồ đề công hội hai mươi mấy tên thâu xuất đồng loạt hạp trên tấn công nhanh chóng tê thuốc kỹ năng thi triển tốc độ thoáng cái tiêu t h ă n g không í t tấn công nhanh chóng tê thuốc chúng ta cũng có trần kiệt đám người rối rít lấy ra một lọ màu đỏ nhạt đích dừa dịch mấy ngày qua bọn họ trừ ở h á cám thâm viên giết k h á i thăng cấp cũng trở về quá thẻ di ô địch đảo hai lần đem dạ h sở đ ổ i đích đặc thù tấn công nhanh chóng t ế thuốc tăng lên tấn công nhanh chóng đạt tới tám mươi phần trăm là bình thường tấn công nhanh chóng t ế thuốc đích gấp bốn mà kéo dài thời gian nhưng dài đến nửa phút mạnh như vậy bồ đề công hội mọi người dối rít văng tới ánh mắt hâm mộ bọn họ vẫn thị như chân bạo đích tấn công nhanh chóng t ế thuốc chẳng qua là hoàn mỹ phẩm cấp tăng lên sáu mươi phần trăm tốc độ công kích mà thôi kéo dài thời gian cũng chỉ có hai mươi giây so với dạ h ả i yêu sùng kính danh vọng đích đặc thù tấn công nhanh chóng t ế thuốc nhưng phải kém sắt chút ít trừ viêm phong cùng tiểu tiến hai người còn lại ngoạn da cũng sử dụng tấn công nhanh chóng tê thuốc tễ thuốc thời gian cột độc ầ n hai phút đồng hồ bọn họ cũng dần dần thích h ứ n g lây đ ó n g bùn nhau thu đích kỹ năng như thế đổi phiên rồi hai ba bọn họ cuối cùng hao tổn dụng lây đ ó n g bùn nhau thu bốn phần năm đích t h á n h mạng trị giá mắt thấy thành công đang nhìn mọi người vẻ mặt cũng không nhịn được kích động lên ngay vào lúc này một trận vô hình đích hàn phong đánh tới mọi người chỉ cảm thấy cả người dùng mình một cái tiếp theo liền thấy lây đ ó n g bùn nhau thu sinh ra một cổ màu đen đích ả n h áp cũng nhanh chóng hướng bọn họ t u ô n đi qua hệ thống đề kỳ thân thể của ngươi bị đến bóng ma tử vong ăn mòn bị thương tổn để cao gấp đôi đạt được trị liệu hiệu quả giảm phân nữa viêm phong kinh hãi nhanh chóng khiến cho dùng tánh mạng chúc phúc bị xua tan mặt trái hiệu quả vội vàng ở kênh đoàn đội trong h ồ cho heo nhũ ca bảo vệ chi lá chắn bộ đề công hội mọi người lần đầu tiên gặp bóng ma tử vong nghe thấy thanh hệ thống đề kỳ cũng ngộng thiên đường điệu biết bóng ma tử vong đích lợi hại nói tay buông thả một đạo bạch sắt thanh quang song còn chưa theo rơi vào heo nhũ ca trên người liền nghe được một tiếng hệ thống đề kỳ ngoạn ra heo nhũ ca đã tử vong cũng thế rồi cựu hận thoáng cái toàn chuyển tới viêm phong trên người hắn vội vàng mở ra phong ảnh tri vũ hướng hỏa long quất lên phong chi giật vết ha ha lại muốn dùng đến bổ hỏa long thật nhỏ ngọn lửa thân ảnh ở giữa không t r u n g sôi trào hai cánh đang lúc dần dần tạo thành một cổ nồng nặc đích phong nguyên tố mẫu lam nhạt đích phong chi dận vết bay thấp đến viêm phong trên người nhất thời cảm giác toàn thân chậm nhẹ cơ hồ có thể ở chiều n ê phía trên đi lại hai mươi chín cấp đích phong chi dận vết khiến cho tại thân thể sức nặng thấp xuống một ư ơ i bốn năm phần trăm nhưng thực tế đích tốc độ nhưng xa không chỉ tăng lên một chút như vậy lúc này thân hình của hắn có thể dùng ảo ảnh để hình dung mặc dù vẫn so ra kém giới hạn chi nhanh chóng nhưng thân pháp tốc độ so với ban đầu nhanh hơn rồi một nửa cho dù là biến chuyển thành tự do hình thức đích lây đóng bùn k h e o nhũ ca từ yêu yêu nơi đó lấy được một viên sống lại thạch đứng lên vừa định sử dụng trào phúng kỹ năng đem c ử u hận nhận lấy thấy viêm phong thế nhưng nhanh chóng dụng lây đống bùn nhau thu phần lớn công kích nhất thời sợ hai than không dứt, này kia là cái gì đi vị như thế quỷ dị đích thân thủ không nữa người so với hắn thích hợp làm mở tờ mắt thấy chiến đấu chuẩn bị kết thúc thời đại lưu manh kèm nén không được trong lòng h ư n phấn ở kênh đoàn đội trong hô to oanh dụng nó hệ thống đề kỳ người đánh chết đầu lĩnh cấp lây đống bùn nhau thú được kinh nghiệm hai sáu trăm ba mươi hai chút tổ đội hai ba tổ đội hệ số một nam ngươi đạt được năm chút vũ kỹ kinh nghiệm âu cũng rốt cô qua trong đám người lập tức tuân ra một trận vui mừng có tiếng trong lúc nhất thời bọn họ quên mất hết thảy trong lòng chỉ có mãnh liệt đích thỏa mãn cùng bụi sướng trải qua mới vừa rồi khẩn trương đích chiến đấu mọi người độ cao căng thẳng đích thần kinh rốt cục thư giàn xuống tới chiến đấu càng là khó khăn chỉ mảnh treo trông thắng lợi đích kết quả càng có thể làm lòng người tính kích động chúng ta thật qua thứ nhất b u ộ t bồ đề công biết một chút ngoạn ra vẻ mặt d ạ i ra anh hùng khó khăn đích khu vực không gian bọn họ ở trước kia nghị cũng không dám nghĩ hôm nay thế nhưng một lần thông qua cảm giác tựa như giống như mờ ảo nhìn lây đống bùn não thú thi thể khổng、lồ. n g u y ệ t vô ngân đám người cũng thở phào nhẹ nhõm mới vừa rồi kinh nghiệm đích chiến đấu là bọn họ vì số không nhiều đích hung h i ể m c ủ a c h i ế n có thể thuận lợi thông qua toàn dựa vào tại chỗ mọi người cố gắng đích thành quả mà v i ê m phong tiểu tiến h cùng trần thi giao ba tên ẩ n tàng chức nghiệp đoạn ra lại càng không thể bỏ qua công lao điêu ngoa mỹ nữ thật là nhìn với cặp mắt khác xưa a n g u y ệ t vô ngân đối với tiểu tiến h đứng lên một ngón tay cái điêu ngoa tiểu tiến h chân mày cao lại xoay người nhìn về phía v i ê m p h o n g vẻ mặt chất vừa nói ngươi cảm thấy ta rất điêu n o a sao khó khăn không phải sao viêm phong bất trí khả phụ tiểu tiến nhất thời khí không đánh một chỗ ra vệnh lên miệng cả giận nói thử, ta là điêu ngoa thì thế nào một mình ngươi còn không phải là một khối vừa thối lại vừa cứng đích t à n g đá n g u y ệ t vô ngân không nghĩ tới tự mình một câu c ư ờ i dỡn nói nhưng dẫn bảo liễu một thùng thuốc súng ánh mắt có chút nắm chặt nhìn không chút nào phản bác đích viêm phong trong lòng âm thầm mừng thầm kinh ngạc đi xem ra biến thái cao thủ còn cần điêu ngoa mỹ nữ mới có thể chế được rồi lây đ ó n g bùn nao thu tổng cộng rơi xuống rồi bốn vật sử thi trang bị thời đại lưu manh thu hồi chiến lợi phẩm đưa về phía yêu yêu bài phúc của các ngươi bồ đề công hội lần đầu tiên xông vào anh hùng khó khăn đích khu vực không gian khách khí lời của cũng không muốn nói nhiều những thứ này trang bị cũng rất c ự c phẩm các ngươi trước chọn hai kiện sao nhìn giao dịch cứng nhắc trên tản g da nhàn nhạt từ quang đích sử thi trang bị phần lớn người ánh mắt lóe lên bốn vật sử thi trang bị a một cũng có thể bán mấy trăm kim ế tệ yêu yêu khoát tay áo cười nói chúng ta tiếp nhận ủy thác đã lấy tiền rồi này sử thi trang bị hẳn là thuộc về các ngươi yêu yêu hay là trước sau như một p h ú t hậu mọi người đều nói cho chúng ta chọn lấy đi đi muốn khách khí chu tuấn minh ở trong đội ngũ âm thầm nói thầm ánh mắt tràn đầy không thôi ngó trường giao dịch cứng nhắc trên đ í c màu đen phát cầu trần kiệt ôm lấy bờ vai của hắn cười nói tuấn min ngươi là nhìn chúng món đó vu sư trợ thủ trang bị hát cám cấm châu sao cũng đừng đem đoán khí cũng rơi tại yêu yêu trên người nếu không ta thứ nhất cho gây sự với ủy thác nhiệm vụ mới vừa rồi tựu i kết thúc chúng ta bây giờ là hợp tác thông mùi hôi đất đời lưu manh không có thu hồi trang bị ý tứ khắc bà bà mụ mụ trần kiệt tiến lên nhìn thoáng qua trang bị đích thuộc tính không chút khách khí cầm lấy viên này màu đen pháp cầu cùng một kiện khác áo choàng tiểu này hai kiện sao tiện tay đem màu đen pháp cầu ném cho chu tấn minh mà áo choàng thì cho viêm phong bộ đề công hội mọi người gặp không có cầm khắc đích phòng ngự khôi giáp cùng trị liệu vật phẩm trang sức cũng thở phào nhẹ nhòm bọn họ công hội ở phòng ngự cùng trị liệu phương diện cũng rất yếu nếu có thể đạt được hai kiện c ự c phẩm trang bị sau này khai hoang cũng muốn dễ dàng không ít cũng coi như thừa bán đấu giá một cái nhân tình phía trước mấy chương xuất hiện ôn dịch c h i tâm thuộc tính đích cặp ấy hiện tại đã đổi đã tới chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm năm mươi một h á cám kỵ sĩ、si、áo choàng lưng sử thi lực lượng m ư ơ i bốn thể chất hai điểm bạo cách tám lực lượng sấm t ấ u hai mươi tám phòng ngự năm mươi hai cần cấp bậc ba mươi hai thủ đả sao vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t x ả o đạ tám con thủ phát nhìn t r a n g bị trên đích thuộc tính viêm phong cũng không giả mồn cãi láo hắc ám kỵ sĩ、si、áo choàng ánh sáng màu lơ mờ nhưng lộ ra nhẹ nhẹ hồng m a n g dung nhăn cũng so sánh với nện ma áo choàng rất nhiều phi trên vai nhất thời khí thế tăng thêm làm cho người ta khí phách lộ ra ngoài đích cảm giác trần kiệt tinh tế đánh giá viêm phong giống như là đang nhìn một ngọn pho tượng không được gật đầu ân hắc ám kỵ sĩ、si、áo choàng hợp với sợ rằng đích nón an toàn lúc này mới có sắt thần bộ dạng nếu là không mang nón an toàn đoán chừng có thể mê đạo tạng lớn đắc ý người chơi nữ lưu nhược liên phụ Hòa nói, thời i ể u t i ế n đại m h lưu manh có có có t cái, cười n n là nói trải qua chiến đấu mới vừa rồi hắn đối với viêm phong đích thực lực cũng có nguyên vẹn biết ngược lại có chút mong đợi có thể ở chỗ này thấy được đỉnh ngoạn gia đích chiến đấu trình độ vòng qua đại vũ bùn mọi người tiến vào một trường cốc vốn là rộng rãi đích phạm vi nhìn một chút biến hẹp rất nhiều trường trong cốc xương khói lợn lờ cũng không tựa như lúc trước chiều nê mang như vậy sương ngủ hơn nữa chung quanh cây xanh biếc sinh cơ giản dảo mặt đất tùy ý đều có thể nhìn thấy nguyên thủy đoá hoa mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát đích không khí làm người ta một trận tâm thần sảng khoái không nghĩ tới khu vực không gian cũng có xinh đẹp như vậy đích địa phương mọi người xách xách xương kỳ nơi đó có cỏ thuốc yêu yêu xa xa nhìn thấy một chỗ lóe nhàn nhạt làm quang đích màu trắng bụi hoa nhất thời vui mừng vội vàng bước nhanh đi lên hoàn mỹ phẩm bộ đề công hội mấy tên luyện kim ngoạn g i a nhìn thấy thảo dược đích phẩm cấp cũng không chút dò dự đi theo tất cả đều đường động viêm phong hô to một tiếng bị hắn như vậy vừa quát vốn là muốn chung quanh xem một chút đích ngoạn g i a tất cả cũng tụ rồi trở lại ánh mắt nghi ngờ hướng hắn nhìn sang thời đại lưu manh hỏi nơi này có vấn đề gì không vẫn không thể xác định chẳng qua là cảm thấy mùi hôi đất không nên có như vậy một chỗ tràn đầy hương thơm đích địa phương viêm phong gật đầu đáp trước kia xông qua được khu vực không gian cũng là không khí trầm lặng nguy hiểm từ phía ở mùi hôi đất trong xuất hiện như vậy một chỗ ưu tính xinh đẹp đích sơn cốc đúng là vật quái sự trực giác nói cho hắn biết trong sơn cốc này khắp nơi tràn đầy nguy cơ mọi người cảm thấy hắn l ờ i này có chút đạo lý tất cả đều yên t ĩ n h lưu ý động tinh chung quanh tuy nhiên nó thanh âm gì cũng nghe không được không khỏi cảm thấy quái dị làm sao ngay cả côn trùng đều vang tiếng chim hót cũng không có song hết sức chăm chú đích viêm phong nhưng nhận thấy được rất nhỏ đích tiếng vang những âm thanh này đến từ bốn phía mặt đất cùng t â y phảng phất cả cái sơn cốc đều ở hô hấp tiểu tiến h thấy thần sắc hắn nghiêm trọng cũng học hình dạng của hắn tập trung cảm giác chung q u n h có thể tồn tại đích hơi thở trong lòng âm thầm hy vọng có thể so với hắn phát hiện trước dị thường、nơi. mấy phút đồng hồ sau viêm phong đột nhiên mở mắt viêm lưỡi dao mùi kiếm ngưng tụ một cổ cường đại đích lôi điện năng lượng dần dần mở rộng thành một ngân bạch lôi điện hình cầu huy động dưới nhanh chóng hướng bên phải cách đó không xa đích hai k h ỏ a đường kính gần một thước đích nguyên thủy h ò a dại rơi đi lôi bạo 3596, 3596, 3596, ă m chín t h ì t h i t chi chi chi chi vốn là bình tĩnh đích mặt đất nhất t h ờ i hiện ra một mặc lục sắc đích nhỏ thấp hình người sinh vật đầu hình tựa như trứng gà tướng mạo xấu xí cánh tay hiện lên sắc bén đích lôi hai hình dáng được lôi bạo công kích sau h a h a quái k i ế u chạy về phía đám người Kêu nguyên hai khỏa nguyên thủy hoa dại dã dưới mặt dã đích ấ t đ rể ra cây chui đột nhiên sống giống nhau mảnh ặ mặt t đất, tam, thứ thấm đất phát lật ra hàng trăm. đích đích Đích gấp hẳn sánh nhìn những xanh hàng ngoài lớn bốn, là mà màu so với ra kêu tiểu giáp trùng những thứ này bỏ cánh cứng tánh mạng trị giá chỉ có mấy trăm điểm một lôi bạo liền diện một mảnh lộ ra phía bụng đích gai đ ộ u bố trường lục đài đích đều xác hiện lên lang hình l ỡ n ằ m cùng nhau xem đứng lên cùng bình thường đích rừng rậm xanh hóa khớp khác chỉ cần nhất giấm đi tới có liền tác động thành tấm tiểu giáp trùng mọi người bị đột nhiên vang lên đích quái khiếu thanh sợ hết h ồ n nhìn thấy một cánh tay hiện lên lưới hai hình dáng đích xấu xí hình người sinh vật cùng hai khoả dương miệng to như chậu máu đích nguyên thủy hoa dại chạy tới cánh đã công kích như vậy bí mật gài bẫy người không đền mạng à. mùi hôi ẩn n ú ớ người nguyên thủy mùi hôi m a hoa nguy hiểm cấp bậc ba mươi hai quách trí hiên k h e o nhũ ca chờ ba tên phòng ngự ngoạn r a dẫn đầu nên đón một người kéo một 1442, 1462, 1471, 1458. 1852, 1867, 1847, 1859. thật là khủng khiếp đích công kích một chiếu diện t a n mạng sống con người trị giá liền trực tiếp thiếu một nửa bị buộc mở ra phòng ngự kỹ năng mấy tên trị liệu suýt nữa nâng g không nổi mùi hôi ẩn nút người lực công kích đến gần 2.400, h ơ n nữa tốc độ công kích tương đối biến thái so với viêm phong đích liên thứ còn muốn rất mạnh hai bên nguyên thủy mùi hôi ma hoa lực công kích cao hơn đạt 2.700 n h i ề u mỗi lần quất roi ở trên khải giáp nổ lên nổ còn mang vào tê d ạ i hiệu quả viêm phong phân tích một chút hai loại trách đích thuộc tính tình huống lập tức làm ra phản đoán mùi hôi ẩn nút người giao cho ta theo nhũ ca tiếp nhận bên trái đích nguyên thủy mùi hôi ma hoa. vừa nói băng viêm xong lưới dao ở mùi hôi ẩn nút người trên người một trận cuồng đâm đem cựu hận đoạt tới đây h á n phòng ngự trị giá cao gần một nghìn hai trăm năm mươi chút hơn nữa có chiến thần chi lưới dao lôi điện lá chắn bảo vệ phong ảnh chi vũ t r ở phòng ngự kỹ năng chống đỡ thấp lực công kích cao tấn công nhanh chóng tinh anh trách nếu so với heo nhũ ca còn có ưu thế may mắn chính là những thứ này quái vật tinh anh c ô n g kích mặc dù kinh khủng nhưng phòng ngự cũng không như mùi hôi l ư ợ n g t h ế t h ú tất cả ngoạn g i a cũng có thể bài trừ phòng ngự của bọn nó ma kháng bất quá, an tâm cũng không có kéo dài quá lâu. làm viêm phong đem mùi hôi ẩ nút n người tánh mạng trị giá đánh rất xuống hơn phân nửa đột nhiên thấy thân thể hắn tan ra ra một chút mặc lục sắc chất n h ầ y dần dần đem hai cánh tay đích lưới hái bao trùm 1945-1939. thế nhưng đem hụ thực dung nhập vào đến trong công kích viêm phong thất kinh vội vàng mở ra chiến thần chi lưới dao ôn dịch c h i tâm có thể làm cho đeo người không khỏi ôn dịch chờ hụ thực vật chất đích ảnh hưởng chỉ hạn chế ở trạng thái dịch trạng thái khí đích bên ngoài thân xâm lấn mà mùi hôi ở nút người đích công kích thuộc về vật lý thương tổn coi là nọc độc thông qua vết thương tiến vào trong thân thể tiến hành lây vì vậy không có ở đây miễn dịch Cẩn t hệ ậ n m thống ú đề kỳ người đánh chết tinh anh cấp mùi hôi ẩ n nút người được kinh nghiệm một nghìn ba trăm mười sáu chút tổ đội hai ba phần trăm tổ đội hệ số một nam người đạt được một chút vũ kỹ kinh nghiệm nguyên thủy mùi hôi ma hoa bị hủ thực dịch acid ảnh hưởng phát sinh biến dị vốn là coi như mỹ quan đích nguyên thủy mùi hôi ma hoa lá tử cùng cánh hoa mặt ngoài đột nhiên nổi lên để cho nhiều t i ể u bong bóng cũng tràn ra đại lượng lục dịch công kích cũng trở nên điên cuồng lên ngọn lửa đánh sâu vào hàn băng chi tỏa viêm phong băng viêm song lưới dao đồng thời chém ra chia ra định trụ quách trí hiên cùng heo nhũ ca phòng ngự đích nguyên thủy mùi hôi ma hoa heo nhũ ca phản ứng nhanh chóng thoáng cái liền t ố i lui khỏi phạm vi công kích tha cho là như thế cũng nổi lên một thân mồ hôi lạnh hắn mới vừa rồi chỉ còn lại có một chút máu da nếu không phải cùng viêm phong phối hợp ăn ý hiện tại nhiều bạn hóa thành một cổ hồng trần rồi nguy hiểm thật những thứ này ma hoa cũng quá chỉ sợ chưa mọi người cũng hút một hơi khí lạnh kế tiếp bằng vào một vòng khống chế kỹ năng chịu trách nhiệm phòng ngự đích bốn người mới miễn cưỡng kháng trụ hai khoảng nguyên thủy mùi hôi ma hoa đích điên cồn g công kích t h ẳ n g đến lúc này mọi người hồi tưởng cả quá trình chiến đấu trong lòng một trận hoảng sợ nếu là mới vừa rồi không biết chút nào đi tới chỉ sợ lập tức tựu nơi diệt bàn rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư việ chương hai trăm năm mươi hai thời đại lưu manh nhìn chung quanh một vòng vẻ mặt ngưng trọng nói nguyên thủy mùi hôi ma hoa còn có thể thấy hoa đầu nhưng mùi hôi và nốt người cùng những thứ kia bỏ cánh cứng cũng rất bí mật chúng ta nhìn không ra có cái gì cố ý nơi viêm phòng ngươi là như thế nào phát hiện bọn họ đích muốn biết do những thứ này quái vật tinh anh đích vị trí cũng không khó nói tiếp chỉ cần tránh ra nguyên thủy mùi hôi ma hoa cho dù đụng vào mùi hôi ở nước người chúng ta áp lực cũng sẽ không quá lớn về phần những thứ kia bỏ cánh cứng nhục hoàn ngươi thủy tiện để pháo sáng thử một chút pháo sáng là thợ săn đặc thù đích phụ trợ kỹ năng có thể tới điều tra bán kính một ư ơ i năm thước trong phạm vi đích địa hình hoặc c ầ n hình sự vật lớn nhất khoảng cách là công kích từ xa khoảng cách đích gấp hai thình thịch nhất thanh một hưởng lóe ngân bạch ánh sáng đích pháo sáng hiện lên phao vật tuyến hướng phía trước đất chống rơi đi chiếu dọi ra phía dưới sự vật đích đường biển viêm phong nhãn lực cực nhanh t h o n g cái dùng hoàng sắc quang vòng khóa ba chỗ địa phương n g u y ệ t vô ngân mơ hồ nhìn thấy thiết vòng đích mặt đất ở ngân bạch ánh sáng chiếu dọi phản xạ ra yếu ớt đích lục quang có thể khẳng định nơi đó bao trùm lấy một mảnh bọ c a n h cứng t à n thắn nói viêm phòng n g h ĩ không phục ngươi cũng không được biện pháp như thế ngươi cũng có thể nghĩ ra được lục h o à n nhưng c a o mày nói nhưng là pháo sáng làm lạnh si đi cần hai phút đồng hồ sơn c ố c diện tích lớn như vậy chúng ta muốn theo tới khi nào nói ngươi ngu si ngươi còn bắt miệng không có pháo sáng chúng ta còn không có quần thể kỹ năng sao chu tuấn minh mắng một câu ở trong đó một hoàng sắc quang trong vòng thi triển địa ngục liệt diễm một một một m n thấy thương tồn chi tiết mọi người vẻ mặt kinh ng viêm phong phân tích nói ê ma kháng hai nghìn h ư đoán chết bọ trường Viêm p h o n g ngự cũng không thấp đây là nhằm vào tâu xuất ngoạn g da đích đặt ra đoán t h ư ờ n g chỉ có lá chắn chiến sĩ đích cậy mạnh t r ậ n đánh cùng phòng kỵ sĩ đích t h á n h quan chiếu giỏi loại này cứng nhắc thương tổn kỹ năng mới có thể có hiệu quả của ta phạm vi kỹ năng khôi phục thời gian hai mươi giây hiệu suất không cao lắm ma kháng hai nghìn mọi người chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa vốn dĩ tìm đến đến phương pháp ứng đối không nghĩ tới nhưng khó giải quyết như thế không biết những thứ này bỏ cánh cứng lực công kích cao bao nhiêu lưu nhược u y ê n đột nhiên hỏi viêm phong nhớ tới ở vực sâu chuyện tống trận gặp phải đích vệ huyết ma côn trùng cùng trước mắt đích bỏ cánh cứng loại có chút tương tự số lượng nhiều máu ít cứng nhắc công kích nói tốt nhất đừng đi nếm thử những thứ này bỏ cánh cứng công kích hẳn là thuộc về cứng nhắc thương tổn không nhìn phòng ngự lấy mới vừa rồi nhìn thấy đích số lượng coi như là g i y máu đích lá chắn chiến sĩ đứng ở nơi đó. chúng ta chẳng qua là muốn thông qua nơi này không cần tất cả đều giết hết nếu như đồng thời gặp phải mùi hôi ẩn nút người cùng nguyên thủy mùi hôi ma hoa chúng ta có thể suy nghĩ trước đánh chết nguyên thủy mùi hôi ma hoa hoặc là đem hai loại quái vật tinh anh tách ra trừ cái này xử lý biện pháp viêm phong thật sự nghĩ không ra tốt hơn phương pháp thời đại lưu manh bất đắc dĩ gật gật đầu nói cũng chỉ có thể như vậy hiện tại phân hạ khu vực thợ săn cùng cung tiến thủ chịu trách nhiệm bên trái nguyên tố sư cùng v ụ sư chịu trách nhiệm bên phải riêng của mình dùng đại biểu màu sắc vòng hảo bọ cánh cứng đích vị trí nếu ai tiêu sai lầm rồi hoặc là rơi xuống khấu trừ hoạt động năm mươi tích chút một sai d ò liền rất có thể đưa đến d ị ệ t đoàn vì vậy thời đại lưu manh mới để xuống n g o a n thoại viêm phong đang lúc mọi người điều tra thời điểm tùy ý buông thả nguyên tố kỹ năng trong hay nhưng tập trung tinh thần cảm giác núp chúng q u n đích mùi hôi ẩn n ư ớ người cùng sử dụng chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy đích v quả thực l ã nhiên g p í t h ờ gian. long i Hỏa n h đột hướng tiền không ư bay đi, khu ngoài c sở liệu bồ đề công hội mọi người lần nữa đưa ánh mắt tập trung đến trên người hắn thất truy bắt thiệt hỏi thăm về này chỉ chiến cương chịu đích năng lực thời đại lưu manh gặp ánh mắt khắc thường bận rộn nói sang chuyện khác tốt lắm cũng an tính chút hiện tại các nơi ẩn nặc giã trách đích vị trí cung tiêu đi ra bắt đầu dọn dẹp ngay vậy mọi người một lần nữa điều chỉnh đội hình lá chắn chiến sĩ cùng phòng kỵ sĩ hành động đứng đầu binh ở mũi nhọn phía trước môi đến một bọ cánh cứng chút liền buông thả một cái cậy mạnh c h ấ n đánh hoặc là thánh quang chiếu dọi thanh trừ bọ cánh cứng chướng lại mà viêm phong rõ ràng từng cái mùi hôi ẩn núp người đích vị trí cho dù đục vào hắn cũng có thể kịp thời kéo cửu hận đối với hắn mỗi lần cũng có thể g i à n h chức phát động công kích mọi người cũng cho rằng là hắn phản ứng xuất chúng chỉ có tiểu tiến h nhưng đ ầ y bụng sự nghi ngờ hắn thật sự là thông qua hơi thở phán đoán mùi hôi ẩn nút người vị trí đấy sao ta làm sao một chút rồi phát hiện không tới chẳng lẽ ta nghe lực cùng hắn kém đến quá xa trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng đầy dây không c a m l ò n g tức giận c ũ n g không khỏi rất yêu kỳ mặc dù có cặn kẽ đích dấu hiệu mọi người hay là tiểu tâm rực rực đi về phía trước cho đến xuyên qua này tấm sinh cơ giạt rào đích khe mới dừng lại tới nghỉ ngơi bồ đề công hội một gã mang màu xám đen miệng tròn đầu mũ đích thích khách đ ặ t n g ô n g ngồi dưới đất quay đầu lại nhìn những thứ kia bị oanh đắc gồ ghê đích mặt đất có chút hư thoát hô cường địa khí s ơ n cốc này so sánh với bên ngoài đích triều nê man g nguy hiểm nhiều nếu là đúng tất cả vườn địa đàng ngoạn ra mở ra không biết có bao nhiêu người muốn trồng ở chỗ này nguyệt vô ngân cười nói na la đặc có nên không có vấn đề gì viêm phong nhất định sẽ đem mùi hôi đất đích tin tức để trên vườn địa đàng bách khoa tên tia thích khách vừa nghe nhất thời khó chịu nói chúng ta tân tân khổ khổ ở chỗ này khai hoàng bọn họ nhưng nhạc có sẵn này trận truyện thời từ trở lại đi ít ở chỗ này mất mặt xấu hổ nếu là không có vườn địa đàng bách khoa nửa tháng này tới ngươi cho rằng có nhẹ nhàng như vậy sao ngươi này thân trang bị hơn phân nửa hay là kháo phần tài liệu này cầm đích từ trở lại đi ngượng ngùng cười nói trước khác nay khác nhà chúng ta bây giờ là người sáng tạo không phải là chia sẻ người vườn địa đàng cạnh tranh áp lực lớn như vậy tại sao phải cho người khác cung cấp tài liệu hắn lời nói này đại biểu đại đa số ngoạn ra trước mặt đích ý nghĩ vương điệu đàng mặc dù có không ít tinh anh ngoạn gia thích ở diễn đàn trên chia sẻ tự mình nắm giữ đích kỹ thuật hoặc đặc thù tài liệu nhưng nhiều hơn ngoạn gia thì sẽ chọn bảo thủ bí mật nhất là cạnh tranh kịch liệt đích các đại công hội căn bản không thể nào đem tự mình thật vất và thu thập đến đích quý giá tài liệu để lộ ra đi để tránh để cho đối thủ cạnh tranh được tiện nghi ban đầu ngô tu chỉ có chẳng qua là xuất thủ vì viêm phong giải vây liền gặp phải hội trưởng thương gia đích mắng chửi có thể thấy được các đại công hội trong lúc tư tâm có nhiều trọng viêm phong nhưng là đem các đại nước khác không gian luyện cấp trách phân biệt giá trách cùng tài liệu chờ tin tức tất cả đều công bố ra mỗi tháng chỉ cần v à n xin mười tiền bạc hơn nữa giống chúng ta như vậy đích hợp tác công hội còn làm miễn phí hắn cũng không so đo người so đo truy thời đại lưu manh g i ậ n kia không tranh giành phê bình nói nếu để cho bọn họ biết viêm phong làm cho vườn địa đàng bách khoa có trải rộng cả vườn địa đàng tiền lời tăng mạnh không biết còn có không sẽ nói như vậy lam điệu phong làm việc mọi người âm thầm cười trộm bọn họ cũng không còn lờ tới ban đầu chỉ ở đường người phân biệt số ít hợp tác công hội nội bộ lưu thông đích trò chơi tài liệu cánh có cơ hội đầy hướng toàn thế giới tất cả n ọ ra ngay cả viêm phong bản thân ở bắt đầu kế hoạch vườn địa đ a n g bách khoa thời điểm cũng không còn nghĩ tới có thể phát triển đến này trình độ Trưng truyện trên thảo nguyên, chư thần hoàng hôn hai tinh anh tập trung thành một Lúc này, bọn họ mọi người thần sắc trên mặt ngưng trọng, ánh mắt gắt gao ngói trừng thể. trừ trên bất thanh nhất trên ra ra ra ra, chư người ngưng Đang nam phong nguyên, hoàng hôn anh đoàn đoàn. này, bọn ánh ngói diện nhân số nhiều gấp đôi đích ngoạn quần Bọn này ngoạn ngực công đồng dùng cũng ng gao gấp địa đích đối đôi đích đích điều đích phía hai phía ở mùi lâm làm mọi cám, hôi hội hiệu họ há Lúc là sắc có có sắc số ký chỉ cần n g ư ơ i đáp ứng gia nhập thần thánh liên minh ta bảo đảm chư thần hoàng hôn có thể hưởng thụ đến đặc biệt cấp cho c ô n g hội đích đãi ngộ trừ buôn bán hợp tác ở ngoài còn phải nhận được các phương diện đích kỹ thuật ủng hộ và mấu chốt tài liệu so với hiện tại có tiếng không có miếng đích cấp một c ô n g hội danh hiệu cần phải thực tế nhiều lắm như thế nào cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng phía đối diện đầu lĩnh một gã đang mặc h ắ c ám đích vụ sư lãnh đ i ề u phục vụ thanh niên miệng lưỡi lưu l â nói người này mặt mũi tuấn g ầ tiêm mũi môi mỏng giỡ tay nhắc chân đang lúc tản mát ra cấp trên đích khí phách trong ánh mắt mơ hổ lộ ra một t có thể đại biểu thần thánh liên minh dẫn dắt hơn trăm tên tinh anh n o ạ n ra trận đường chư thần hoàng hôn có thể thấy được hắn ở thần thánh trong liên minh đích trình độ khẳng định không thấp hàn nguyệt như nhìn thấy hắn cậy mạnh đích thái độ trong lòng lao đại khó chịu đối với kia phía sau đám kia háo sắc đích hèn bọn nam càng không có nửa phần hào cảm lộ làm ra một bộ cự nhân xa ngàn dặm chi vạn lãnh ngạo vẻ mặt cười nói xương lãnh hội trưởng chư thần hoàng hôn là tự do đoàn đội từ không tham dự hoạt động thương nghiệp các ngươi thần thánh liên minh ước thúc quá nhiều cũng không thích hợp chúng ta đặc biệt cấp cho công hội đích đãi nộ thật sự không cách nào tiêu thụ đầu linh thanh ni vẫn không vội không chầm nói các ngươi chư thần hoàng hôn nếu không có tiếp nhận thế giới công hội quyền vi phía chính phủ cung cấp đích buôn bán cơ hội tiếp tục treo cấp một công hội đích danh hiệu đối với các ngươi không có nửa điểm chỗ tốt sao không lúc đó thối lui khỏi thế giới công hội tổ chức thần thánh liên minh ở thần vực trung mở đi bảy năm muốn trong thời gian ngắn áp thế giới bên dưới công hội quyền vi phía chính phủ h i ệ n nhiên rất không có khả năng không thể làm gì khác hơn là chọn lựa từ từ ngầm chiếm đích sách lược mà chư thần hoàng hôn xếp hạng cấp một công hội hàng đầu lại là một người duy nhất cùng thế giới công hội quyền vi phía chính phủ không có gì liên quan đích công hội tự nhiên trở thành thần thánh liên minh mượn hơi rất đúng giống. cho dù cuối cùng mượn hơi thất bại có thể lời khuyên kia thối lui khỏi thế giới công hội tổ chức cũng có thể tạo được kích thích tác dụng bất quá rất ít người biết chư thần hoàng hôn t r u n g mỗi tên thành viên g i a thế không giàu tiếp xúc quý đầu khớp xương cũng lộ ra ngạo khí căn bản sẽ không tiếp nhận loại này uy hiếp ừ, thần thánh liên minh rất rất ta, theo một Thần thanh thanh trợt minh Chọc cho hòa phong thanh sắc ngoan lại mắng. Đầu linh thanh niên khỏe hạ nhi Đầu liên lông, người ngoan mắng. niên miệng co có động, giọng nói các quái làm lại giỏi rồi. mau, đem sao. sắc co có h à n g nguyệt như đôi mi thanh tú cao lại trên mặt lộ ra một tia không vui lạnh lưu nói thần thánh liên minh như thế nào cường đại là chuyện của các ngươi chúng ta không muốn giới nhập bất kỳ tổ chức tranh cãi thế giới công hội quyền u y phía chính phủ chỉ là chúng ta tiêu khiển đích một nền tảng cũng không tồn tại bất kỳ hiệp nghị ngươi nếu nữa cố ý dây dưa ta không ngẩn ngại cho các ngươi nhiều đối thủ đầu linh thanh niên lấy làm kinh hãi hoàn toàn không nghĩ tới nàng cánh đối với thần thánh liên minh không sợ chút nào trong lòng không khỏi tính toán chư thần hoàng hôn không đi buôn bán đích lộ số không tồn tại í c lợi quan hệ nói vậy cũng không có kinh doanh làm b ằ n máy chỉ là đơn thuần đích vong dù nhưng bọn hắn trải qua một lần tan giả sau còn có thể phát triển đến nhất lưu công hội đích tài nghệ nhưng là vì sao trong tổ chức đối với cho điều tra của bọn hắn thật sự quá ít nói không chừng bên trong đại có vấn đề ta cũng không thể đem bọn họ cho c ắ c tội đến lúc đó không có mượn hơi thành ngược lại nhiều một cái phiền phức đối thủ vậy thì quá được không bù nổi mất bây giờ là tổ chức mở rộng đích thời cơ không cần thiết đem chuyện nào lớn hay là tạm thời dừng lại khi sâu một hơi bình phục một chút tâm tình hỏi ngươi có thể bảo đảm không đ ú n g tay vào thế giới công hội chuyện của tổ chức sao thần phong nhưng trầm trọng nói chê cười bà ngươi cũng xứng chúng ta cho ngươi bảo đảm lúc này g ư i đã m t đầu linh thanh niên bên g cạnh a c h đích vụ sư thiếu nữ nhỏ giọng nhắc nhở xương lánh hội trường chúng ta tối nay còn có hai mục tiêu không nên theo chân bọn họ độc thủ đầu linh thanh niên phục hồi tinh thần lại nhớ tới thần thánh liên minh ủy thác đích nhiệm vụ lựa giận trong lòng dần dần áp xuống m ặ t không thay đổi hướng hàn n g u y ệ t như nói l à thần hy vọng ngươi sẽ không làm lựa chọn sai lầm còn nhiều thời gian chỉ mong ngươi có thể thay đổi ước nguyện ban đầu này muốn tùy chư thần hoàng hôn mọi người tới quyết định nhưng ta tin tưởng bọn họ là sẽ không thay đổi ước nguyện ban đầu hàn n g u y ệ t như không chút khách k h í trả lời không t a n thưởng chúng ta đi đầu linh thanh niên h ừ lạnh một tiếng xoay người hướng rừng d ậ m phương hướng đi tới chư thần hoàng hôn mọi người nhìn thấy kiên một gương mặt lớn lối đích bộ dáng liền hận đến nghiến rằng dương nếu không phải bận tâm đoàn trưởng đích mặt mũi đã sớm buộc phát ra đánh đợi đối phương rời đi rốt c u c không nhịn được mắng ra thanh tới chứ á i gì c ó m thần t hoàng á n h l hôn nhất g cáo ư ợ là ở thần vực mở ra gần ba năm sau mới được đứng thẳng phần lớn người đối với thần thánh liên minh đích đời chức không biết gì cả hàn g nguyệt như đảm nhiệm hai năm đại lý đoàn trưởng cũng chỉ là biết có thần thánh liên minh như vậy một tổ chức tồn tại mà thôi hàn nguyệt như lắc đầu nói ta cũng không phải là rất rõ ràng này cái tổ chức cùng thế giới công hội quyền uy phía chính phủ là đúng đứng thẳng quan hệ thật giống như cùng á lưới đích cạnh tranh võng du công ty có liên quan chỉ sợ đi vào hắc ám thâm viên sau vừa nịa đảng sắp sửa lâm vào hỗn loạn cục diện đó mới có ý tứ lâu rồi chơi võng du nếu là không có chút kích thích nhưng là không còn sức lực rồi thần phong một bộ vì chỉ thiên hạ bất loạn bộ dạng lý thiên hạo u á t lên thần phong ngươi t i n h t ỉ n h quá táo bạo động một chút là chiêu gây chuyện mới vừa rồi nếu không phải ngươi đánh sát chuyện sẽ không viên như vậy tướng nếu không phải đối phương định lực chân đã sớm đã đánh nhau thần phong tự hồ đối với lý thiên hạo có chút kính sợ ngạo mạn đích thần sắc h giải thích là bọn hắn khinh người quả đáng mang theo một đại bang người đằng đằng sát khí vây tới đây nói một đống lớn nói nhảm còn cường hành yếu thế van xin chúng ta thối lui khỏi thế giới công hội tổ chức khẩu khí này làm sao nuốt đất hạng đúng đấy rõ ràng chính là nghĩ cầm chúng ta làm con cờ mọi người phụ hỏa nói đoàn trưởng chúng ta dù sao cùng thế giới công hội quyền v y phía chính phủ nóc bọn họ cùng thế giới công hội tổ chức không cùng sau này rất có thể còn có thể tìm chúng ta phiền thoái chúng ta muốn làm sao bây giờ phong vũ tử h i ê n có chút lo lắng hỏi hàn nguyệt như lạnh nhạt cười nói vườn địa đàng cấp một công hội có gần hai trăm phần lớn cũng cùng thế giới công hội quyền uy phía chính phủ có mật thiết buôn bán lui tới bọn họ tạm thời sẽ không đánh tới trên đầu chúng ta hơn nữa thần thánh liên minh đã ẩn n ặ p nhiều năm cũng không thấy đắc có thể ăn thế giới bên dưới công hội tổ chức a lưới là vườn địa đảng nghiên phát phương một trong không thể nào thấy được loại chuyện này phát sinh lui một vạn bước nghĩ chúng ta công hội ở vong du giới ít có gây thù hẳn thần thánh liên minh thật muốn đầu mâu cùng hướng chúng ta cũng không cần một mình kháng chiến tự nhiên sẽ có người tìm chúng ta liên thủ mọi người đối với lời của nàng có chút nhận đồng chư thần hoàng hôn bởi vì không có quá rõ ràng lợi x xung đột ở vong du giới luôn, luôn hơi bị khen ngợi ngay cả vĩnh hằng đế quốc mạnh như vậy đầu công hội cũng kính sợ ba phần hơn nữa cùng máu thiết con sói bị thương giao hảo song phương lại lần hợp tác liên thủ cũng không phải là việc khó song bọn họ cũng không biết nàng theo như lời liên thủ đối tượng còn bao gồm viêm phong lấy bán đ ầ u ra cùng đom đóm dong binh đoàn ở vườn địa đang đích lực ảnh hưởng thật muốn làm ở mỹ thưởng ứng đích công hội không có một trăm cũng có tám mươi chương hai trăm năm mươi bốn chuyện phong thảo nguyên diện tích bắt ngát cây t h ư a tớt h ủng có không ít nước cạn hồ trong đó giã trách c h ủ loại có chút phong phú nhảy chuột đà điệu linh dương giáp mã châu rừng con báo vân phân bộ tương đối dày đặc bởi vì phạm vi nhìn rộng rãi không có ẩn nút đích nguy hiểm rất thích hợp luyện cấp cùng thu thập r a lông tài liệu chư thần hoàng hôn phát hiện này khối bảo địa sau liền từ thợ săn nở ở cờ nơi đó nhận mấy tinh anh nhiệm vụ đặc biệt săn giết tinh anh cấp đích trường giác tê như cùng đen ban lừa báo hai tinh anh đoàn một lần đồng thời đánh chết bốn chỉ đầu đen ban lừa báo màu đen chi dực tê dại lột ra bốn khối g a lông bay đầu nói đoàn trưởng những thứ này hoàn mỹ g a lông rất đáng tiền chúng ta dứt khoát khắc nộp lên nhiệm vụ công hội hiện tại tài liệu đầy đủ tạm thời không thiếu kim tệ chúng ta ưu tiên tăng lên h ắ cám tinh linh đích danh vọng ở tăng lai tư hoàn toàn mở ra lúc trước rất nhiều sự vật cũng là không biết chúng ta nói trước chuẩn bị vốn không có sai hàn nguyệt như không thể đưa hay không nói công hội tài liệu là rất nhiều nhưng còn phải phân một nửa cho bán đậu giá người khác đến hiện tại cũng không tranh thủ khác hai thành số định mức đâu màu đen chi r ự c vừa r ứ t lời liền có vài chục đạo mục quang bất thiện quang hướng tiêu dương lệ người sau cảm giác một trận như mũi nhọn bối đâm hh ắ c ắ c viêm phong không phải là dễ g i ậ n như vậy đích người cầm ba thành tài liệu đi qua hắn cũng sẽ không nói gì tiêu dương cười xấu hổ cười kia không phải biến thành chúng ta chư thần hoàng hôn không giữ lời hứa sao nếu là chuyến đi chắc là phải bị người n h bán màu đen chi rực không thuận theo không gông t h à nói tiêu dương chừng mắt liếc hắn một cái hung h ă n g nói hèn m ọ n cánh ngươi có phải hay không cố ý đập phá tựu i như vậy hai thành tài liệu bọn họ bán đấu giá mới sẽ không đặt tại trong mắt ngươi nếu nữa dài dòng cẩn thận ta đem ngươi hoành thành n ư ơ n g than màu đen chi rực chơi thích khách nhiều năm đánh lén công kích đích thủ đoạn hết sức tinh diệu gặp phải nguy hiểm vừa chạy trốn so với ai khác đều nhanh bất chi bất giác liền được rồi h è n mọn cánh đích t ứ c hiệu nhưng bản thân của hắn nhưng tương đối tự luyến tự nhận là cùng hẹn bọn không chút nào dình dáng vì vậy mỗi lần có người dùng này t ư c hiệu gọi hắn sẽ bản thân ta muốn nhìn ngươi còn có thể hay không giống như làm kia đích băng pháp như vậy sắp bén màu đen chi dực vừa nói thoát khỏi đội ngũ thân ảnh dần dần dung nhập vào trong không khí hai năm trước hắn hay là công hội thứ hai đem lưới dao sắp bén cùng một gã k h á c thích khách tạo thành ám sát tổ hợp ở mỗi lần đoàn đội đối chiến c h u n g cũng hành động đánh lén tiền phong kỹ càng đích kỹ thuật để cho đối thủ khó lòng phong bị thường thường có thể thắng vì đánh bất ngờ nhưng cùng làm người ta nghe tin đã sợ mất mật đích song phong tổ hai người so sánh với nhưng phải kém sắc rất nhiều vốn là hắn là hy vọng cùng viêm phong phối hợp bất đắc dĩ bị tiêu dương đoạt t i ê n cơ chuyện này vẫn để cho hắn canh cánh trong lòng oán nghiệm sâu đậm nếu là ảnh phong đoàn trưởng theo phối hợp phong dực tổ hợp nhất định so sánh với song phong tổ hai người danh khí càng thêm vang dội vì thế màu đen chi dực từng không chỉ một lần hướng tiêu dương phát ra khiêu chiến kết quả cũng bị nghề nghiệp tương khắc đích b ă n g pháp ép tới không có chút nào phản kích lực hôm nay tiêu dương không còn là b ă n g pháp mà là lựa chọn vu sư loại này nhất không có bảo vệ tánh mạng kỹ năng đích bộ pháp n ề nghiệp mặc dù đạt được gẩn tàng chức nghiệp nhưng ở hắn xem ra cũng không so sánh với bang pháp kinh khủng trong lòng thầm、giận. hôm nay ta muốn đem ngươi đâm thành tổ o n g vào vẽ rửa sạch trước xỉ cho dù không phải là bắn pháp ta cũng vậy giống nhau đem ngươi khiến cho xoay quanh t i ê u dương không muốn mượn những nghề nghiệp khác đích hào quang phụ trợ giống như trước thối lui khỏi tổ đội hình thức không nhanh không chậm triệu hồi ra ba triệu h o à n trách một hai tay chia ra cầm lấy trường kiếm cùng cương lá chắn đích khô lâu kỵ sĩ một n ắ m cán dài đại lưỡi hái đích khô lâu chiến sĩ một hình thái hư hào đích l i n h h ồ n thể có trò hay để nhìn mọi người thấy thế lập tức lui hướng ở bên mong đợi một cuộc đặc sắc biểu diễn phong vũ tử y hai người bọn họ rất sớm sẽ hợp rồi trước kia có ảnh phong đoàn trưởng từ đó điều tiết hoàn hảo n h ư bây giờ náo đi xuống có thể phải ra khỏi chuyện tuy bọn họ náo sao nam sinh cũng như vậy thích dùng đặc thù phương thức giải quyết vấn đề hàn nguyệt như vẻ mặt m ỉ m cười trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia cơ t r í thấy nàng đ ố i trước mắt kiếm b ạ t nỗi trương đích cục diện không thèm để ý chút nào phong vũ tử yên cũng không còn nhiều hơn nữa hỏi đem l ự c chú ý tập trung đến trong sân tiêu dương trên người tiêu dương cùng màu đ e n t r i d ư ơ cũng là chư thần hoàng hôn trong tinh anh thành viên kỹ thuật tài nghệ thắng ép đỉnh l ạ n ra tất cả mọi người an tĩnh lại ng đại thụ ngươi nói bọn họ lần này người nào thắng vũ chi thường nhỏ giọng hỏi tịch mịch đích đại thụ nói khó mà nói tịch mịch đích đại thụ lắc đầu tùy phong mặc dù đạt được gần tảng chức nghiệp nhưng hắn đích triệu hoán sư không có b ă n g pháp đối với thích khách cái chủng loại kia khắc chế ngược lại tại chức nghiệp kỹ năng trên có chút ít thất lợi hơn nữa khi hắn thoát khỏi v o n g du đích trong hai năm này hát dực vẫn hành động công hội chủ lực tâu suất thực lực tinh tiến không ít không dám nói có thể vượt qua năm đó đích ảnh phong đoàn trưởng nhưng tuyệt không so sánh với bài danh trên bảng đích đại mòn kém bao nhiêu bất quá triệu hoán sư nghề nghiệp tính chất lệ khỏi quỹ đạo v tùy phong tựa hồ không có ở trước mặt chúng ta bày ra toàn bộ lực chiến đấu kết quả như thế nào chỉ có đánh xong mới biết được vũ chi thường xem thường nói đáp án của ngươi không lăng cái nào cũng được nói tương đương chưa nói ta xem hắc d ự t h ắ n g đích tỷ lệ lớn chút hắn là tinh khiết bén nhạy phân phối lực công kích so sánh với tùy phong chỉ cao hơn c h ứ không thấp hơn sức bật cứng hãn ẩn hình né tránh cùng biến mất những thứ này kỹ năng ở đối chiến trong cũng có ưu thế tuyệt đối thần phong nhưng hắc hắc cười nói ngươi quá khinh thường tùy phong rồi hắn này mấy triệu h o n thu thật không đơn giản khác thấy bọn nó bình thời công kích phương thức chỉ một động tác g i i ra đó là bởi vì tùy phong người quá lời không muốn phí công phu đi khống chế thật phải chăm chỉ đánh nhau hắc hắc bảo đảm cho các người thất kinh ba triệu h o à n thú nào có dễ dàng như vậy khống chế có thể nhất tâm nhị dụng cũng không tệ rồi nhất tâm tứ dụng nhưng không phải là loài người có thể làm được tịch mịch đích đại thụ cùng vũ chi thường cũng không tin tưởng lắm tiêu dương thật có thể khống chế hảo ba triệu h o à n thú chờ xem đi thần phong vẫn nhìn chăm chú vào trong sân tiêu dương tinh nhuệ đích ánh mắt tràn đầy khẳng định chậm đợi rồi hơn một phút đồng hồ vẫn không thấy màu đen chi rực xuất thủ tiêu dương cũng không có rõ ràng đích động tác vẫn, vẫn duy trì vung lòng trạng thái ngay vào lúc này tiêu dương chân mày cao lại thân hình vừa muốn di động một thanh đỏ sầm đích thủy thủ liền đâm t r u n g cái hông của hắn đánh lén tám trăm bốn mươi tráng váng hai giây đánh rồi thấy màu đen chi rực đích thân ảnh ở tiêu dương tả sau chắc đi ra ngoài c h ú n g người ánh mắt sáng lên xong đang ở màu đen chi rực hiện thân đồng thời tiêu dương bên cạnh đích khô lâu kỵ sĩ đã dơ lá chắn thẳng đánh tới đây thốt u kích tráng váng ba giây béo đỡ được màu đen chi rực thầm mắng một câu quyết đoán sử dụng bị xua t à n tết thuốc bối đâm một nghìn ba trăm hai mươi bảy cắt rách một trăm năm mươi sáu thật đánh ba giây bên trong không cách nào di động đánh lén bối đâm cắt rách thật đánh này liên tiếp kỹ năng sử dụng không dưới một vạn lần đã thuộc như cháo cơ hồ đem kỹ năng gian cách rút ngắn đến cực hạn không tới hai giây chung hắn liền hoàn toàn rồi ba lần công kích cho dù là tự do hình thức ở dưới viêm phòng sử dụng liên thứ đích tốc độ cũng không gì hơn cái này ô cái k i a hình thái hư h à o đích linh hồn thể đột nhiên phát ra một tiếng q u a y thiếu nhìn như mềm nhún vô lực đích tay c h ả o thả ra một bóng tối hình cầu nhanh trong hướng màu đen chi rực bay đi bóng tối chi phối không ít người kinh ngạc kêu ra tiếng tiếp theo phát hiện bóng tối hình cầu ở màu đen chi rực trên bị giáp nhẹ nhàng vừa đụng liền là tiêu tán không khỏi đối với hắn rất là bội ph tiêu dương trong lòng khen rồi một câu có thể ở vũ sư linh hồn thể buông thả bóng tối chi phối đích trong nháy mắt kích hoạt né tránh kỹ năng với chứng minh màu đen chi dực ứng biến năng lực mạnh nếu là đổi lại bình thường ngoạn da ở k h ô n g chế được đối thủ dưới tình huống thủ trước tiên nghĩ đích là như thế nào lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết đối phương mà màu đen chi dực lại có thể ở đối với triệu hoán thú kỹ năng không chút nào biết dưới tình huống làm ra phòng ngự loại này cơ cảnh nhưng không phải bình thường cao đoan ngoạn da có thể so sánh vũ sư linh hồn thể đích bóng tối chi phối bị miễn dịch tiêu dương trực tiếp thi triển không gian triệu h á n một màu đen bán cầu đem hai người cùng ba triệu h á n thú hoàn toàn bao lại bốn đánh một còn dùng đại kỹ năng này tùy phong quá không hiền hậu triệu hoán không gian che ở tầm mắt mọi người rất là bất mãn bình thường thích khách đích né tránh kỹ năng mặc dù đối với tất cả kỹ năng có hiệu lực nhưng chỉ có thể kéo dài năm giây đồng hồ mà triệu hoán không gian nhưng dài đến mười giây m à u đen chi d ự c ở trong bóng tối không cách nào phán đoán tiêu dương đích vị trí nhưng lại phải tu đề phòng khác ba triệu hoán t h u đích công kích không thể làm gì khác hơn là sử dụng biến mất kỹ năng hh <cười> triệu hoán không gian bán kính chỉ có mười thước ta xem ngươi có thể trốn được kia tiêu dương cười lạnh một tiếng bắt đầu thi triển vẫn thạch triệu hoán chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư、việt. Chương Ấn không nhìn tới dự đoán đích hiệu quả tiêu dương không khỏi lông mày cao chặt hắn n、e、ẽ tránh kỹ năng cũng kết thúc làm sao còn có thể tránh thoát vẫn thạch triệu hoán trên thực tế màu đen chi dực cũng không có tránh thoát vẫn thạch triệu hoán ở mỗi lần vẫn thạch rơi đập lúc cũng sẽ tổn thất bảy trăm nhiều chút cánh mạng trị giá mà sở dĩ có thể giữ vững biến mất trạng thái là bởi vì hắn cắt rồi hình thức ở cố ý giữ vững bất động dưới tình huống tự do hình thức đích thần hình sẽ không bởi vì thường tổn mà hiện hiện ra cái này đặc thù kỹ xảo cho dù là viêm băng cùng tiểu thiến như vậy đích tự do hình thức cao thủ cũng không có phát hiện bóng tối thủ hộ Tiêu lúc này g triệu m hoán không gian rốt cục biến mất màu đen tri dực nhanh chóng rút lui ra khỏi vòng chiến trong lòng thầm mắng một câu n g o à n đó xem thường này mấy triệu hoán thú rồi mọi người thấy thấy trong sân chỉ còn lại có tiêu dương một người không khỏi cảm thấy cổ quái hắn đem hát rực giết không thể nào hát rực nhanh như vậy t i ể u giải quyết rồi vũ chi thường ánh mắt tràn đầy không thể tin thần phong thấy tiêu dương vẻ mặt nghiêm trọng đã đoán được kết quả lắc đầu nói không hát rực biến mất vừa dứt lời màu đen chi rực thân hình lần nữa ra hiện tại tiêu dương phía sau vừa làm một sắc bén đích đánh lén bất quá lần này nhưng không có tạo thành nhiệm vụ thương tổn này ác tâm đích bóng tối lá chắn bảo vệ màu đen chi dược liên tiếp làm ba lần công kích mới bạo chết bóng tối lá chắn bảo vệ mới bắt đầu t h ư ờ n g tổn hấp thu sau đó đối với tiêu dương sử dụng một cái tỏa hầu lệnh kia c h ầ m mặc bốn giây trọi cứng ba triệu hoán trách đích công kích Bối đâm, 794. kỹ năng dùng hết rồi vậy thì đến ta chỉ thấy khô lâu chiến sĩ thân hình trận lóe sử dụng đụng nhau kỹ năng đem màu đen chi dược đánh bay đến mấy thước ngoài màu đen chi dược mới vừa đứng v ữ n g thân thể trong lòng kêu to không tốt vội vàng bắt đầu gia tăng tốc độ kỹ năng lấy tốc độ nhanh nhất ních tới gần tiêu dương Trong mặc hiệu quả mới vừa kết thúc tiêu dương quyết đoán đối với màu đen chi dược sử dụng bóng tối chi phối đem định trụ bốn giây tiếp theo một bên không chế ba triệu hoán trách một bên thi triển ma pháp đã không có chút nào huyền n i ệ m mọi người ở đây phán định thắng bại đa phần trong không khí đột nhiên một tiếng trầm m u ộ n đích giống giận này tiếng giống giận dữ so sánh với bình thường đen ban liệp báo càng thêm hung hãn mấy phần mọi người tìm theo tiếng nhìn lại lại thấy một đầu màu lông đen bóng đích liệp báo đang cùng một đầu trường giác tê nhu chiến đấu vất quá rất nhanh liền xác định tia lông màu đen liệp báo là ở săn giết trường giác tê nhu biến dị hát báo nguy hiểm cấp bậu ba mươi hai đợi lông màu đen l i ệ p báo nhích tới gần mọi người mới phát hiện nó hình thể cánh so sánh với bình thường đen ban l i ệ p báo lớn một vòng tốc độ hơn nhanh như thiểm điện cũng dừng tay hàn nguyệt như rốt c ụ c quát bảo ngưng lại hai người đích chiến đấu ngươi nhặt được một mạng tiêu dương liếc sắc mặt cho tàn đích màu đen chi rực một cái một lần nữa trở lại phía sau trong đám người đoàn trưởng n à y biến dị hắc báo tốc độ quá nhanh ta cùng thiên hạ o hai người hẳn là gánh không được tịch mịch đích đại thụ chỉ nhìn một hồi liền làm ra phán đoán trước mắt đích biến dị hắc báo rõ ràng so sánh với đen ban liệp báo cao cấp hơn lực công kích chỉ cao hơn chớ không thấp hơn cộng thêm tốc độ khủng khiếp nửa giày đích lượng máu huyết cũng chịu không được mấy cái tư d á c h công kích vung tha cho hàn nguyệt như phất tay ý bảo mọi người lui về phía sau thoát khỏi biến dị hắc báo đích vòng chiến đây cũng là đầu lĩnh cấp trách chúng ta thật muốn thả vứt bỏ sao lam béo có chút không thôi hỏi tịch mịch đích đại thụ bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói đánh chết tinh anh cấp đích đen ban liệp báo áp lực đã khá lớn rồi nay biến dị hắc báo cấp bậc cao hơn hai cấp trên lệnh qua xa chúng ta không có gì phần thắng c ư n trong hai c đột ư c cái được không bù đắp m nhiên vang lên này thanh đề kỳ tất cả mọi người là sửng sốt anh hùng khó khăn đích mùi hôi đất nhìn về phía trước gặp vệ trường giác tê như thị đích biến dị hát báo mọi người trong lòng lần bị đả kích đây chính là anh hùng khó khăn đích đầu lĩnh cấp trách nếu không tìm viêm phong hỗ trợ tiêu dương thử dò xét tính hỏi dù sao không có, có hy vọng không bằng để cho viêm phong thử một chút tại sao tìm hắn cùng lắm thì không đánh cái kia sao ngạn m ạ n chắc chắn sẽ không tới đây trừ phi tham luyến đoàn trưởng đích sắc đẹp mọi người thất t r y bắt thiệt nghị luận cuối cùng cũng đưa ánh mắt qua n hướng hàn nguyệt như đợi chờ quyết định của nàng thùy phong ngươi liên lạc một chút đi hàn nguyệt như t h a n h em bình thản nói nhận thấy được khoe miệng nàng k i a tia rất nhỏ đích cười y ế u ớt tiêu dương trong lòng cười trộm mở ra sổ c h u y ể n tin liên lạc viêm phong mấy phút đồng hồ lúc trước đong đóm dong binh đoàn cùng bồ để công hội rốt cục đem mùi hôi, đất cuối cùng một mùi hôi nguyên thú đánh chết đạt được hai khoả đúc lại thạch cùng hai kiện sử thi trang bị c ă ngay cứ r i ê n c ủ mình đóm mà thì nú đong dòng binh đoàn công nhận kiện trang n đích chia khỏa thạch, hội thi được đúc đề được cầu, g bồ bị. lại a xử vào lúc này mọi người trong thai đột nhiên nghe được một tiếng đặc thù đích đề kỳ lần đầu thông qua t ă n g lai、like、tư anh hùng khó khăn khu vực không gian đích đoàn đội có một lần kỹ năng phần thưởng thỉnh đoàn trưởng lựa chọn phân phối hình thức đoàn trưởng phân phối tinh anh phân phối tùy cơ phân phối n g h e xong đề kỳ nội dung đám người lập tức xôi trào lên kỹ năng phần thưởng sau đó bồ đề công hội mọi người đều đem ánh mắt rời về phía viêm phong đề kỳ nội dung chung cung cấp ba phân phối hình thức đoàn trưởng phân phối tức là tùy đoàn trưởng lựa chọn đạt được kỹ năng phần thưởng đích ngoại ra tinh anh phân phối còn lại là đem kỹ năng phần thưởng cho ở trong chiến đấu biểu hiện xuất sắc nhất đích ngoạn gia mà tùy cơ phân phối cũng là hệ thống ý lựa chọn một gã ngoạn g r a đặc thù kỹ năng đích cũng không phải là sử thi trang bị có thể so với nghĩ hiện đang quyết định quyền ở viêm phong trong tay bọn họ bao nhiêu có chút khẩn trương tùy cơ phân phối ngươi xem coi thế nào viêm phong nhìn thời đại lưu manh do hỏi dĩ nhiên không thành vấn đề thời đại lưu manh cũng thở phào nhẹ nhõm bọn họ nhân số chiếm ba phần tư lựa chọn tùy cơ phân phối đã là phi thường không sai vốn không thể nào yêu cầu viêm phong đem kỹ năng phân phối cho bồ đề công hội dù sao bọn họ cùng đom đóm dòng binh đoàn chẳng qua là hợp tác quan hệ thấy mọi người cũng không có dị nghị viêm phong đệ trình rồi lựa chọn hệ thống tùy cơ quang cầu thật giống như dao động tưởng cơ sàng chọn cầu hiệu một loại ở bốn mươi tám trên thân người n ú c đ í c h đám người không khí lâm vào chưa từng có đích ngưng trọng người người cũng ngừng thở yên lặng cầu nguyện quang cầu định ở trên người mình ta chúng từ trở lại đi hưng phấn mài nhảy lên hệ thống đề kỳ ngươi đạt được nghề nghiệp kỹ năng bóng tối ám sát cùng lúc đó u phần thưởng nghe gật gật kỹ năng h a không có đạt được kỹ năng đích người không khỏi có chút phiền muộn bỏ lỡ cơ hội lần này không biết đến có còn hay không tiếp theo đong đóm dong binh đoàn cùng bồ đề công hội các đạt được một cái kỹ năng cũng coi như công bình Đáng tiếc, nếu là heo nhũ ca đạt được một phòng kỹ năng là tốt. Thời đại đích đích đối khách ám sát thánh nếu nhũ phòng ngự năng manh trong lòng một trận thăng Thích khách đích bóng tối ám sát mặc dù không bằng phòng kỵ sĩ đích thần ấn tiếc, một tốt. Thời một tiếc. Thích tối ca mặc lưu là là heo kỹ kỵ ký sĩ dù viêm ớ đoàn đội đích được đã loại này là dụng lớn, nhưng có thể có được một cái kỹ năng phần thưởng đã rất tốt. Loại chuyện này cũng là có thể ngộ nhưng không một cái i tác có có có cầu. thể thể thể rất tốt, kỹ v phong đối với mọi người biểu hiện ra đích tiếp đ ố i không thèm để ý chút nào thấy yêu yêu đem đúc lại thạch đưa tới nói cho nguyệt vô ngân cùng thi giao sao ta đây tựu i không khách khí nữa n g u y ệ t vô ngân trực tiếp từ yêu yêu trong tay cầm qua một viên đúc lại thạch hắn đã sớm nghĩ đem trên tay đích chuyển thuyết phẩm cấp cái bao tay tăng lên tới thích hợp cấp bậc đáng tiếc vẫn không có được đúc lại thạch mới vừa rồi chẳng qua là không có không biết xấu hổ mở miệng mà thôi bất quá hắn điểm này tiểu tâm tư cũng là không có thể tránh được viêm phong đích ánh mắt về phần trần thi giao nàng quan minh pháp trượng tăng lên đối với đoàn đội trị liệu tương đối trọng yếu vì vậy viêm phong đem đúc lại thạch để lại cho nàng hệ thống đề kỳ ngoạn gia tùy phong tình cầu cùng thị tần truyền tin có hay không tiếp nhận viêm phong tiếp nhận chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm năm viêm phong lần trước kia phía đông mãng lâm chuyện tình còn không có nói hảo kia hai thành tài liệu t i ể u không nên truy cứu đi ta hiện tại áp lực thật to tiêu dương cười xấu hổ cười tiếp theo lời nói xoay chuyện chúng ta ở chuyện phong thảo nguyên gặp phải một đầu khó giải quyết đích đầu linh trách có hứng thu hay không tới đây viêm phong nhìn xuống thời gian cự tuyệt nói chúng ta mới vừa kết thúc mùi hôi đất đích chiến đấu đợi lát nữa muốn cùng mới tuyển mộ đích công việc tiểu tổ hội hợp uy ngươi không cần lãnh đạo như vậy sao tới đây một chuyến cũng không cần nửa giờ chư thần hoàng hôn dù nói thế nào cũng là ngươi sáng chế mời hỗ trợ cũng là linh nguyện ý tứ tiêu dương cố ý giảm thấp xuống t h a nhâm thấy v i ê m phong cắt đ ứ t truyền tin n g u y ệ t vô ngân có chút hăng hái hỏi tùy phong tìm ngươi khẳng định lại là hành động chư thần hoàng hôn đích đã t h ủ sao v i ê m phong ánh mắt bình tĩnh nhìn về phòng làm việc mọi người trực tiếp đưa không nhìn hỏi chư thần hoàng hôn mời chúng ta cùng nhau đánh chết g i ã phân biệt đầu linh trách các ngươi đi không đi tại sao không đi đầu linh trách cũng không phải là tùy tiện có thể gặp được trên chu tuấn minh thứ nhất tỏ vẻ đồng ý nhìn xa xa đom đóm g i n g binh đoàn đi tới hàn nguyệt như bình tĩnh đích tâm hồ xuất hiện một tia rung động ánh mắt không để lại dấu vết rơi ở chính giữa đích màu vàng khôi giáp thanh niên trên trong mắt nàng chỉ có một mình hắn phản ph nàng tin tưởng vốn có một ngày hắn có lần nữa trở lại bên cạnh mình viêm phong ánh mắt tự nhiên cùng cặp kia thanh mâu chạm nhau trong mắt đích đạo mạc dần dần tan giã thay vào đó là ôn nhu cùng áy náy trần thi giao đang nghe viêm phong đem đúc lại thạch phân phối cho mình trong lòng một trận mừng rỡ nhưng biết được muốn cùng chư thần hoàng hôn hợp lực đánh chết đầu linh trách nàng một lòng liền không khỏi xông ra một cổ b ấ t an kể từ khi ngu nhạc thành sau hà nguyệt n g như trong lòng hắn đã thành lớn nhất là không yên t ĩ n h nhân tố người trước trong ánh mắt cất dấu đích ôn n u ý đều bị nàng thu vào lấy mắt viêm phong hay là trước sau như một làm người ta khiếp sợ à hát tám thâm viên mở ra mới hai ngày ngươi liền cầm người anh hùng khó khăn đích khu vực không gian thật là ao ư ớ c sát người bên cạnh tịch mịch đích đại thụ s á n g lãng trên mặt đất trước chào hỏi hơi có vẻ c ư n g nghị đích trên khuôn mặt t ẫ n là bội phụ c vẻ lần này đích đầu lĩnh quái tướng làm khó giải quyết đoán chừng chỉ có ngươi có thể khiêng đ ắ t xuống tới tấu trương lễ tùy phong thủ đạ xào đa tám con viêm phong tầm mắt theo tay hắn chỉ phương hướng rơi ở phía xa trên có đích biến dị hát báo trên người ánh mắt trợ sáng n g i biến dị đầu linh trách tịch mịch đích đại thụ nhận thấy được thần sắc hắn khắc thường hiếu kỳ nói làm sao chẳng lẽ này đầu chúng ta mấy ngày hôm trước liền ở hcám thâm viên trong đạt được một quả sử thi phẩm cấp đích biến dị kết tinh để cho chiến cương t chịu đạt được một biến dị kỹ năng viêm phong cặn kẽ giới thiệu biến dị kết tinh đích công hiệu sau đó trực tiếp nói chúng ta cần một viên biến dị kết tinh bất kể có hay không rơi xuống những vật khác toàn thuộc về các ngươi đây không có vấn đề gì tịch mịch đích đại thụ quay đầu nhìn về hàn nguyện như lại thấy người sau mặt hiện lên không vui nhất thời có chút cảm thấy khó xử hàn nguyệt như liếc phía đối diện khỏe miệng mỉm cười đích trần thi giao một cái giọng nói có chút lạnh như băng nói hảo ra khỏi biến dị kết tinh thuộc về các người bàn đấu giá nghe nàng thanh âm có chút đông cứng phong vũ tự yên cảm thấy buồn mực hắn yêu cầu cũng không coi là quá đáng đoàn t r ư ở n g chuyện gì xảy ra thử nghĩ xem viêm phong muốn biến dị kết tinh làm cái gì chẳng phải sẽ biết rồi t i ê u dương mỉm cười nói trong lòng thầm than viêm phong diễm phúc không cạn bất quá tuyệt sắc mỹ nữ cũng không phải là tốt như vậy tiêu thụ viêm phong làm bộ như không có phát hiện hỏi này biến dị hắc báo có cái gì đặc tính? tịch mịch đích đại thụ lắc đầu trả lời chúng ta còn không từng thử qua bình thường đích đen ban liệp báo phòng ngự cùng ma kháng cũng đạt tới một ba trăm chút lực công kích gần hai chút tấn công nhanh chóng rất cao còn mang vào x é rách cùng gia tốc kỹ năng x é rách kỹ năng mỗi lần rất xuống m ộ ư ơ i chút phòng ngự tựa hồ không có hạng cối mà gia tốc kỹ năng cũng có thể tăng lên năm mươi công kích cùng tốc độ di động chúng ta mấy người thay nhau tiếp nhận cũng chỉ là miễn cưỡng kháng trụ này đầu biến dị hắc báo đoán chừng ở chúng ta thừa nhận phạm vi ở ngoài ngay vậy viêm phong cao mày bén ngạy loại đích giã trách là hắn không muốn nhất đối phó húng chi hắn hiện tại đạt được võ nghệ người tư cách đối m ặ nguyễn vô ngân gặp lâm vào châm thư nhớ tới ở mùi hôi đất đánh chết mùi hôi lượng thê thú lúc phát sinh đích tình huống đặc biệt mơ hồ đoán được vấn đề chỗ ở họ tịch mịch đích đại thụ nói các ngươi hiện tại có bao nhiêu tên phòng ngự nghề nghiệp chúng ta nơi này có sáu đội bảy mươi hai người mỗi đội phân phối một gã phòng ngự nghề nghiệp bất quá có thể khiêng ở công kích đích không nên vượt qua bốn tịch mịch đích đại t h ủ hồi đáp bốn người cộng thêm viêm phong cùng lao q u á c h tổng cộng sáu người vẫn có chút miễn cưỡng viêm phong ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần n g u y ệ n vô ngân lường được đầu lĩnh cấp biến dị hắc báo đích t h u tính có chút lo lắng nhìn về viêm phong một nửa sao viêm phong lạnh nhạt nói một nửa chư thần hoàng hôn tất cả mọi người lộ ra giật mình đích vẻ mặt tựa hồ thật bất ngờ lời này có từ ngay cả thần thoại khó khăn đích vứt đi đất cũng có thể thông qua đỉnh nhân vật trong miệm nói ra. Nhưng thấy hắn vẻ mặt không giống như là khiêm đường mọi người cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ này đầu dẫn cấp biến dị h ắ c báo cánh so sánh với vương cấp bột còn khó hơn vậy thì thử một chút sao nếu như ngay cả ngươi cũng đánh không được chỉ sợ vườn địa đảng cũng không còn người có thể bắt lại này đầu biến dị h ắ c báo rồi tịch mịch đích đại thụ vừa nói lần nữa chuyển hướng hàn mẫn như đợi chờ nàng quyết sách hệ thống đề kỳ ngoại gia linh nguyệt muốn mời ngươi gia nhập tổ đội cũng đảm nhiệm đ u ậ n trường có hay không tiếp nhận viêm phong tiếp nhận sửa sang lại một chút chiến lược ý nghĩ viêm phong ở khoảng cách biến dị hát báo năm sáu mươi thước đích trên đất chống thiết rồi một vòng tròn l ư n tràng trung gian là một tam giác cái khay phân trắng lam lục ba màu chia ra đại biểu trị liệu pháp hệ viễn trình vật lý tam loại nghề nghiệp mà bên ngoài tùy hai cái vòng lớn tạo thành kim s á c quang vòng bên ngoài hồng vòng ở bên trong người trước đại biểu phòng ngự tuyến người sau đại biểu thâu xuất tuyến diều cái khay chư thần hoàng hôn mọi người chỉ nhìn một hồi liền lộ ra khiếp sợ đích vẻ mặt một chút thành viên thậm chí thất thanh kêu lên hắn làm sao biết chúng ta ở thần vực trong dùng đến đích diều cái khay diều cái khay chiến lược bố cục từng là chư thần hoàng hôn độc hữu chính là sách lược chuyên môn dùng để đối phó công kích trồng đợt đích cao tấn công nhanh chóng bụt chỉ cần nơi sân đủ rộng rộng r Mà trước mắt trước đ í phong biến dị hắc á tưởng cái ù n g diều c kia đích ưu thế hết rõ ràng làm người ta rung động thanh âm càng ở bên thai lợn lờ lý thiên hạo trong lòng nỗi băn khoăn tỏa ra hắn tự hồ đối với chư thần hoàng hôn đích quá khứ có điều hiểu rõ chẳng lẽ ở thần vực chúng tiếp xúc qua chúng ta nhưng lại không giống cùng chúng ta biết tùy phong luôn luôn làm theo ý mình tại sao lại cùng hắn như thế đến gần nguyệt như gần đây cũng rất giống đặc biệt chú ý hắn nhưng đối với hắn thân phận chân thật nhưng không có hứng thú nguyệt vô ngân thấy bọn họ mọi người t h ầ n sắc quái gì, tò mò hỏi làm sao này chô đứng rất đặc biệt sao khởi dừng lại là đặc biệt đây là chúng ta ở thần vực đích kinh điện chiến lược ở chư thần hoàng hôn mới vừa thành lập cái kia trong mấy năm chúng ta chính là bằng vào mọi người đặc biệt đích chiến lược bố cục sống qua rất nhiều ngay cả những khác đại hình công hội đều không thể bắt lại đích nước khác không gian không nghĩ tới viêm phong thế nhưng so với chúng ta nhanh hơn nghĩ đến cái này phương pháp tịch mịch đích đại thụ một trận cảm k h á i trong ánh mắt lộ ra h ư ớ n g về chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm năm mươi bảy ngay sau tịch mịch đích đại thụ lời nói này n g u y ệ t vô ngân lần nữa bị câu lên đối với viêm phong đích hứng thú nửa hít mắt cười hỏi gió này tranh cái khay tương đối đặc t h ủ hắn là làm sao mà biết được chư thần hoàng hôn ở thần mực trong coi như có chút danh khí không ít chiến đấu thị tần bị lưu truyền ra đi ta nghĩ hắn xem chúng ta sử dụng rìu cái khay đích thị tần cũng nói không chừng tịch mịch đích đại thụ lòng dạ rộng rãi đối với viêm phong đích thực lực cùng người phẩm cũng là bội phục được ngay thật không có nhiều như vậy suy nghĩ người nói viêm phong trước kia có phải hay không là các người công hội đích người nguyễn vô ngân như có điều suy nghĩ hỏi tịch mịch đích đại thụ s ư ớ n g sốt ánh mắt quái dị nhìn hắn c a o mày nói tuyệt không có khả năng này trừ á n h phong đoàn trưởng thì ra là đích phần lớn thành viên đều ở chứ thần hoàng hôn thành viên ở trung luôn luôn hòa hợp rời đi cái kia chút ít ngoạn ra mặc dù vào khác công hội nhưng vẫn có cùng chúng ta liên lạc ta nghĩ không ra còn không có ai cùng hắn tương xứng nếu như hắn thật là chúng ta công hội đích người hoàn toàn không có cần thiết làm bộ như không nhận ra chúng ta n g u y ệ t vô ngân trực tiếp hắn đem phía sau lời của loại bỏ rớt trong miệng lẩm bẩm nói trừ ảnh phong đoàn t r ư ở n g v ư ơ n g địa đàng hiện tại đích ảnh phong là giả bất bại ảnh phong hh ắ c ắ c khó trách tùy phong có biểu hiện được như vậy n h ư t h à n h khó trách lạc thần sẽ có cử động như vậy nếu quả thật là như thế vậy thì quá có ý tứ rồi v i ê m phong trên người của ngươi đích bí mật còn thật không ít n g u y ệ t vô ngân ánh mắt rào hoạt nhìn vẫn ở phía trước bố trí đích v i ê m phong trong lòng bắt đầu nổi lên một cái thiên đại đích âm mưu bên kia lam điệu phòng làm việc mọi người thấy đã thành hình đích diều cái khay trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt mặc dù còn có chút không hiểu nhiều lắm trong đó đặc dị nơi nhưng từ kia chặt chẽ đích bố cục trung liền có thể cảm nhận được này chiến lược bố cục tinh diệu này vừa vòng l ớ n chuồng vừa tam giác thật phức tạp ánh mắt ta cũng nhìn x à i thật không biết ta phong là thế nào nhớ kỹ lưu nhược h u y ê n một trận cảm khái sau đó nghi ngờ nói hắn vẫn còn có như vậy đích sở trường trước kia làm sao không thấy hắn sử dụng quách trí hiên cười nói chiến lược bố cục một loại đối với đoàn đội chiến đấu mới có hiệu chúng ta còn chưa đủ một đội người tự nhiên không cần loại này đại trận hình đích đá bài mọi người hiểu rõ gật gật đầu đối với viêm phong đích thực lực lại cao nhìn vài phần viên phong ở giảng hòa trung bức tranh hoàn cuối cùng đích trị liệu vị trí chạy đường thẳng lúc này mới nghiêm túc nói này biến dị hát báo có thể tồn tại thuận đánh cho bị thương hại thay thế bổ sung tê cùng cận chiến thâu xuất đứng cùng vị trí trị liệu pháp hệ v i ê n trình vật lý mỗi lần chỉ làm một đối âm đưa trao đổi mở tờ ở bị thay sau tùy thánh kỵ sĩ cho bảo vệ chi lá chắn từ vòng ngoài nhiều trở lại vũ chi thường nếu h y ê n các ngươi sử dụng cánh i ê u đóng băng chi tiến cùng hàn băng mưa tên kỹ năng tiến hành công kích la méo a kiệt sử dụng hàn băng tiến bạ phong băng vũ cùng độ sâu đông lại toàn chủng i ữ vững kỹ năng thay đổi hắn ngay cả t đem đoàn đội tất cả thành viên đích nhiệm vụ phân phối xong viêm phong chuyển hướng hàn nguyệt như giọng nói bình tĩnh hỏi ngươi có cái gì muốn nói đấy sao hàn nguyệt như hơi mỉm cười nói gió này tranh cái khay so sánh với trước kia tinh r ư ợ u nhiều lắm ta không có ý kiến viêm phong gật đầu tiếp tục nói vậy thì bắt đầu sao t ị c h mịch đích đại thụ các người bốn người trước kiêng h mỗi một phút đổi lại tê ta cuối cùng thay chúng ta chỉ có sáu phút thời gian nếu như vẫn không đem nó đánh chết ta nghị trôi qua hy vọng không lớn trần thi giao đã trước khi bọn hắn sáu trên thân người gây chú ý linh trí hỏa lúc ấ y một p h t đồng hồ vì h u kỳ, mỗi này g tầng ư được ờ bờ i nhiều linh chi nhất lần thể hỏa bờ UFF, đạt tâm có m ở thừa chút nhận kích họ nhiều đích phòng cung cơ hồ phá sau, lần công bọn ngựa cung xong. n Lúc cơ à tiêu dương đột nhiên ngắt lời chờ một chút này đánh trận đầu hay là giao cho ta đích khô lâu kỵ sĩ sao nó ủng có một thần thánh ra lệnh kỹ năng lấy nó hiện tại đích lượng máu huyết chống đỡ nửa phút hẳn là không thành vấn đề vũ chi thường nhưng chất vấn nói uy ngươi có được hay không a gần đây chiến phong tranh đích vị trí chạy nhưng là tương đối d ạ kỹ thuật ngươi có thể khống hào triệu h o à trách giao cho hắn tốt lắm người này chính là cái đồ biến thái mấy cái triệu hoán trách cùng tay hắn chân không có gì khác biệt khô lâu kỵ sĩ tốc độ không thể so với hạo thiên trượng màu đen chi rực liếc tiêu dương bên cạnh đích khô lâu kỵ sĩ một cái trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng kiếm kỵ lý thiên hạo đích phòng kỵ sĩ là chư thần hoàng hôn đích chủ lực mở tờ mọi người đối với phản ứng của hắn có tương đối biết nếu khô lâu kỵ sĩ đích tốc độ so với hắn còn nhanh đánh trên nước tự nhiên không là vấn đề vào vị trí nghe t h ế hô to một tiếng tất cả mọi người đứng ở tròn trong sân chỉ định vị trí ánh mắt nhất để bắn hướng tiền phương đích viêm phong chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng biến dị h ắ c báo bán ra vài chục bước vũ khí trong tay đổi thành tinh nguyện thần cung cất bước trọng tâm chầm xuống dương cung cả quá trình một mạch u ú n g thành thần khí trang bị một thân khí phách khôi giáp khí thế nhất thời tăng vọt giống như sa trường trên đích anh vũ tướng quân kinh sợ lòng người khí phách nhìn tiên lõe ra tinh nguyện chạy hết đích hồng ngọc trường c u n g bị kéo thành đầy tháng hình dạng mọi người trong lòng một trận sợ hãi than siêu siêu siêu siêu, siêu. năm đạo ánh sao ở trong nháy mắt nhanh mạnh mẽ bán ra thẳng đến ba mươi thước ngoài biến dị hát báo đích bộ ngực 1.466, 1.458, 1.469, 1.457, 1.462. n g a o nga ô ngao biến dị h ắ c báo đau kêu một tiếng tràn đầy hung lệ đích con n g ư ờ i nhanh chóng khóa viêm phòng mạnh mẽ đích thân thể như tật phong loại hướng đám người phương hướng cực nhanh tới đây viêm phong nhanh chóng lui về bên ngoài hồng sắc quang vòng đích trong đám người tiêu dương khống chế khô lâu kỵ sĩ đứng ở kim sắc quang vòng lên đ ò n đánh đợi biến dị h ắ c báo nhích tới gần trực tiếp sử dụng t h u ố t kích đem nó định trụ ba giây sau đó liên tiếp phóng ra phá toái đả kích cùng thần thanh chế tài hai gia tăng cựu hận đích kỹ năng thoáng cái đem biến dị h ắ c báo đích cửu hận vẫn mất tiêu dương đang tìm kiếm triệu hoán trách đương thời rồi không ít công phu cái này khô lâu kỵ sĩ có là phòng kỵ sĩ toàn bộ rủ quái kỹ năng thuất kích phá thoái đ ặ kích thần thánh chế tài cùng thần thánh gia lệnh thuất kích làm lên tay khống chế kỹ phá thoái đ ặ kích tiêu chử mười phần trăm đích phòng ngự thần thánh chế tài thuộc về cứng nhắc kỹ năng thần thánh gia lệnh là tuyệt đối đích cửu hận kỹ năng mặc dù không, có phòng kỹ năng, cũng không cách nào tiếp nhận thánh quang trị liệu nhưng nó làm là một người quái vật tinh anh bản thân đích đánh mạng trị giá nhưng cũng đạt tới mười mấy vạn p h ò n g ngự thậm hoàn t o à n cứng ghê khiêng nửa có thể phút. ghê Viêm p h o n g thấy khô l â u kỵ sĩ đem biến dị h ắ c báo kéo c h u y ể n h ư ớ lớn n g t i ế n q u á t toàn t h ể thâu xuất. Cận c h i ế n c h ú ý giữ v ữ n g đi t h kích, nó đích e o công nó sóng â mươi t h n tồn khoảng g có cách h ệ u quả. Trong lúc nhất thời, hơn lúc đạo huyễn lệ đích ma pháp gần thập chi mang theo các nguyên tố tia sáng đích mũi tên cùng bảy tám vô hình đích đạn pháo chia ra từ đó tầm tam giác hai bên trái phải hướng biến dị h ắ c báo đen bóng đích thân thể tụ tập viên phong huy động băng viêm song lưới giao đối với biến dị hát báo triển khai cực nhanh công kích 3491, 3499, 48195, lượng mặc á tác u huyết 482 vạn. Mọi người nghe vậy trong lòng nhất thời căng thẳng, động tác trên tay vừa tăng nhanh mấy phần. vậy tay mấy trong trên tăng 482 vạn. vừa người lòng căng động Mọi m dù biến dị hắc báo phòng ngự cùng ma kháng cũng không cao hơn 1.400 chút mỗi người công kích thương tổn đều ở 200 chút trở lên giống như viêm phòng hàn nguyệt như t i ê u dương nguyệt vô ngân màu đen chi dực vũ chi thường cùng thần phong đám người sức bật cũng không thấp nhưng biến dị hắc báo dù sao không phải là cái của gỗ bột thâu suất quá trình nếu không gãy đổi lại vị diều trong quá trình còn có thể phát sinh một chút ngoài ý muốn trạng thái muốn ở sáu phút đem đánh chết khó khăn không nhỏ đổi lại t ê toàn viên hạp tấn công nhanh chóng tết thuốc chư thần hoàng hôn thứ ba phó tê lá c h ă n chiến sĩ bước nhanh bước ra mấy bước một dễ cận đem cửu hận đoạt tới đây tiếp theo chỉ thấy màu đỏ màu lam màu xanh biếc ba vòng sáng bên trong đồng loạt nhấp đ h o á n một mảnh nhu hòa l a m quang sử dụng dạ hải yêu đặc thù tấn công nhanh chóng tết thuốc đích hiệu quả chư thần hoàng hôn nghĩ muốn khiêu chiến các loại độ khó cao đích buột công dân tay trang bị mấy chục bình danh vọng tết thuốc có các loại chậm lại kỹ năng hạn chế biến gì hát báo đích tốc độ di động nó đích sẽ rách kỹ năng tần số thật to giảm bớt lúc này chịu trá sẽ rách hiệu quả mỗi lần hai mươi chút phòng ngự chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai trăm năm mươi tám chương hai trăm sáu mươi một ôn dịch chi tâm đích đặc thù tác dụng thượng ba thương tổn để cho viêm phong lượng máu huyết một chút thấy đ ấ y dịch acid thương tổn năm nhiều cái này thương tổn so sánh với khu vực không gian ngoài đích bình thường mùi hôi lượng thê thú cao hơn da đem quá một nửa viêm phong vẫn lưu ý lấy heo nhũ ca tình huống thấy tính mạng hắn trị giá vẫn thăng bằng có chút kinh ngạc hắn thể chất cánh đạt đến tám trăm chút dịch acid phun ra kết thúc mấy tên cận chiến lần nữa x u n g tới huyết phí hai nghìn bốn trăm chín mươi bảy ba nghìn ba trăm m ư ơ i tám anh hùng khó khăn đích mùi hôi lượng thê thú tánh mạng trị giá cao gần hai mươi năm vạn viêm phong tính r a tự mình mới vừa rồi đích thâu xuất chỉ chiếm không tới một phần năm dựa theo cái tốc độ này chỉ sợ phong ảnh c h i vũ cùng lôi điện lá chắn bảo vệ kỹ năng dùng s o n g hắn nhiều nhất chỉ có thể mài dụng hai mươi vạn điểm hp u đang suy nghĩ ứng đối kế sách hắn đột nhiên phát hiện tiểu thiến đích thương tổn lượng cao đến suất kỳ bảy mươi chín chín trăm tám mươi bảy làm sao phòng ngự gia tăng đối với nàng ảnh hưởng nhỏ như vậy hắn cùng với tiểu thiến cùng là tự do hình thức điểm bạo kích là bình thường thường tổn đích gấp hai nhiều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 tiểu tiến h mở làm ra một bộ ngươi không cầu ta mạn phép không nói cho ngươi vẻ mặt viêm phong nhìn nàng thần khí bộ dáng trực tiếp bỏ đi hỏi thăm đích lý niệm trong đầu tiếp tục tập trung tinh thần công kích hừ hừ ta hảo tâm giúp ngươi tranh thủ đến kiếm quyết ngươi nhưng cho ta mở khóc đợi xem ngươi cầu hay không ta tiểu tiến h trong lòng tức giận nói thầm cố ý tránh mở tầm mắt của hắn vây quanh bên kia tiến hành t h â u g suất lại nghe người sau、so、đột nhìn mắng ngu ngốc ngươi làm sai vị trí tiểu tiến đang muốn phản bác nhưng ngạc nhiên phát hiện mùi hôi lượng thê thú bắt đầu bông thả kỹ năng ba giây dự trữ thời gian mười thước phun ra phạm vi nàng không cần suy nghĩ liền trực tiếp xoay người chạy đi.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 mùi hôi lượng thê thú đích h ủ thực cùng dịch acid không hề nữa có hiệu lực nếu không bọn họ liền đắc ở nơi này đợt thứ nhất quái vật tinh anh trước mặt diệt đoàn năm phút đồng hồ bên trong miễn dịch h ủ thực thương tổn viêm phong rốt c ụ c b u ô n g tay b u ô n g chân triển khai điên cuồng công kích ở không cần né tránh dưới tình huống hán thâu s u ấ t lượng tăng lên gần gấp đôi hệ thống đề kỳ người đánh chết quái vật tinh anh mùi hôi lượng thê thú được kinh nghiệm chín trăm ba mươi ba chút tổ đội hai một phần trăm tổ đội hệ số một nam ngoạn gia viêm phong đạt được một viên vực sâu thủy tinh ngoạn gia viêm phong đạt được một viên vực sâu thủy tinh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 chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 2 a 9 c h ư ơ n g 262 ôn dịch chi tâm đích đặc thù tác dụng hạ dưới ngòi bút trung văn 2 0 1 2 1 1 8 0 3 0 6 3 0 6 i 2 9 1 m b á t đại nghề nghiệp ở bên trong chiến sĩ phòng kỹ sĩ vũ sư mục sư thích khách cũng có khống chế kỹ năng mặc dù đối với cho quái vật tinh anh tồn tại khống chế kỹ năng hạn chế bờ uff nhưng liên tiếp sử dụng lúc đầu có thể đem mục tiêu định ở một thời gian ngắn hơn nữa viêm phong đặc thù kỹ năng hàn băng t o à liên muốn hoàn toàn tránh thoát một lần dịch acid phun ra vẫn có thể đủ làm được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 lây đóng bùn nao thu cách bờ có hơn ba mươi thước viêm phong bước nhanh vọt vào vũng bùn ở bên trong dương cung chính là một cái ngũ tinh trung nguyệt một nghìn một trăm chín mươi một một nghìn một trăm chín mươi ba một nghìn một trăm tám mươi bốn một nghìn một trăm tám mươi chín một nghìn một trăm tám mươi ba nói phòng ngự trị giá một nghìn năm trăm năm mươi chút ngay vậy mọi người nhất thời hít vào vừa kéo khí lạnh hàng sau năm sáu tên cung tiến thủ cùng thích khách rủ rũ thối lui đến đợi lệnh phòng chiến theo nhũ ca động tác trầm ổn đợi lây đóng bùn nao thu mới vừa b ò lên bờ quyết đoán đánh ra trào phúng kỹ năng lây đóng bùn nao thu xúc tua thật dài cho gục thân thể dù ở viên ũ cũng n bùn chung cũng có thể công nhũ cận g có kích được ca, cả thể heo tất ế n chỉ có thể ở b bờ người công kích nó đích xúc Cũng không nó liền vua. lâu lắm, mọi phong á khách tránh t một thích thứ tua thật hiện không những đúng lắm, một gã thích khách là lớn, thứ này nẻ gã xúc lắm, là c a Viêm p h o cũng chú ý tới một chút chi tiết vấn đề l â y đ ó n g bùn nào thu xúc tua sản xe hai bên cũng mang cứng rắn sắc bén đích m ó c câu nếu vũ khí đánh trúng m ó c câu sẽ gặp sinh ra chống đỡ hiệu quả đây đối với trò chơi hình thức đích cận chiến n o ạ n gia vô cùng trí mạng cơ h ộ khiến cho vốn là thấp kém đích thương tổn nữa đại đá c h ế t khấu Liên thứ, 1259, 90, huyết phí, 3218. 3, 2, 8, 9, hơn ba trăm l i vạn tánh mạng trị giá may là hắn nhìn quen cường hãn đích buột đối với lây đ ó n g bùn nhao thu đích thuộc tính cũng không khỏi thầm giật mình lây đ ó n g bùn nhao thu cũng không phải là hắn gặp qua đích dày nhất máu buột nhưng một nghìn năm trăm năm mươi chút đích phòng ngự lại làm cho nó trở nên cực kỳ chịu đánh vừa định nhắc nhở mọi người lại phát hiện lây đ ó n g bùn nhao thu đột nhiên nhanh chóng cơ s ú c vừa càn quét bên bờ năm t h ứ c khu vực đem tránh né không kịp đích cận chiến vức đắc lao cao thẳng té dụng nửa cái máu một gã cùng chiến sĩ từ trên mặt đất bỏ dậy thấy chiến đấu ghi chép trên biểu hiện đích lây đống bùn nhao thu kỹ năng lật bùn nào, không này kỹ năng thật mẹ của hắn át t â m viêm phong mấy t h i ệ m dược né tránh xúc tua đích công kích sau đó quyết đoán kích hoạt ôn dịch c h i tâm ở kinh đoàn đội trong h ồ lượng máu huyết ba trăm hai mươi chín vạn toàn lực thâu suất n g u y ệ t vô ngân như n g buồn bột nói thương thế kia hại mới hơn ba trăm chút toàn lực thâu suất cũng không thể có thể ở năm phút đồng hồ bên trong đánh xuống a người ôn dịch c h i tâm mở đ ắ c quá sớm n g u y ệ t vô ngân vừa dứt lời lây đống bùn nao thu phía sau đột nhiên lật lên một đạo triệu tướng đất giống như biển gầm loại hướng đội ngũ cắn nuốt tới đây mọi người bên thai nhất để vang lên một tiếng hệ thống cảnh cáo người miễn dịch sóng triều lây sóng triều lây mỗi giây tổn thất kéo dài năm giây thất hiểm mọi người thầm hô một hơi nếu là viêm phong chậm thêm vài giây lập tức liền đắc lãng phí mục sư cường lực nhất đích trị liệu kỹ năng sinh mệnh nữ t h ầ n đích chiếu cố kế tiếp chỉ sợ chỉ là đoàn liệu liền có đứng hàng ràng co nay h í kịch tính biến hóa để cho chiến đấu thoáng cái lâm vào tuyệt đối bị động mọi người chỉ có thể kiên trì công kích ôn dịch ngăn cách miễn dịch h ủ thực thương tổn tất cả cận chiến tận lực nhích tới gần nó thâu xuất viêm phong vừa nói thân hình trực tiếp xông vào lây đống bùn nháo thú đích sàn xe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 t i chương t h n hai trăm sáu mươi chương hai trăm sáu mươi bốn quỷ dị đích sơn cốc dưới ngòi bút trung văn hai nghìn mười hai một trăm mười tám không ba mươi sáu bốn mươi hai bốn nghìn chín mươi sáu hắc cám kỵ sĩ áo choàng lưng sử thi lực lượng mười bốn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 nếu là không mang nón an toàn đoán chừng có thể mê đ ả o tạng lớn đắc ý người chơi nữ lưu nhược huyên phụ hòa nói tiểu thiến liếc viêm phong một cái ánh mắt cũng là sáng lời hồi tưởng hắn bị lấy xuống nón an toàn bộ dạng nụ cười hiện lên một đạo đ n g đỏ ngoài miệng nhưng tố khổ nói tính tình túi như vậy thôi thần còn không sai biệt lắm viêm phong đã thói quen nàng gây khó khăn cho đối với lời của nàng làm như không nghe thấy xoay người đối với thời đại lưu manh nói tiếp tục sao có lẽ có thể có hừng sáng trước kết thúc mùi hôi đất nhất định có thể thời đại lưu manh cười nói trải qua chiến đấu mới vừa rồi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 vốn là bình tĩnh đích mặt đất nhất t h ờ i hiện ra một m ặ t lục sắc đích nhỏ thấp hình người sinh vật đầu hình tựa như trứng gà tướng mạo xấu xí cánh tay hiện lên sắc bén đích lơi h á i hình dáng được lôi bạo công kích sau、so、hoa hoa quái khiếu chạy về phía đám người kia hai khoảng nguyên thủy hoa dại dã dưới mặt đất đích rễ cây đột nhiên sống giống nhau chui ra mặt đất hẳn là so sánh với ngoài mặt nhìn đích lứa tam gấp bốn mà những thứ kia màu xanh thấm đích đất phát lật ra hàng trăm đích mảnh tiểu giác t r ù n g những thứ này bỏ cánh cứng tánh mạng trị giá chỉ có mấy trăm điểm một lôi bạo liền diệt một mảnh lộ ra phía bụng đích gai đ ầ u bố i trường lục đài đích đều x á t hiện lên lang hình l ỡ n ằ m cùng nhau xem đứng lên cùng bình thường đích rừng rậm xanh hóa không khác chỉ cần nhất d i ấ m đi tới có liền tác động thành tấm tiểu giáp trùng mọi người bị đột nhiên vang lên đích quái khiếu thanh sợ hết hồn nhìn thấy một cánh tay hiện lên lưới hái hình dáng đích xấu xí hình người sinh vật cùng hai khoả dương m i ệ n g to như chậu máu đích nguyên thủy hoa dại chạy tới cánh đã công kích như vậy bí mật gài bẫy người không đền mạng à mùi hôi ờn n ư ớ người nguyên thủy mùi hoa h a hoa nguy hiểm cấp bậc theo nhũ ca chờ ba tên phòng ngự ngoạn gia dẫn đầu nên đón một người kéo một một nghìn bốn trăm bốn mươi hai một n g t h ả m ộ t một nghìn bốn trăm năm mươi tám một n g h ì t h ậ t là khủng khiếp đích công kích một chiếu diện t a n mạng sống con người trị giá liền trực tiếp thiếu một nửa bị buộc mở ra phòng ngự kỹ năng mấy tên trị liệu suýt nữa nâng không nổi mùi hôi ở nút n người lực công kích đến gần 2400, hơn nữa tốc độ công kích tương đối biến thái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 chống đỡ、so、t bất quá an tâm cũng không có kéo dài quá lâu làm viêm phong đem mùi hôi ẩn nút người t á n h mạng trị giá đánh rất xuống hơn phân nửa đột nhiên thấy thân thể hắn tan ra ra một chút mặc lục sắt chất nhảy dần dần đem hai cánh tay đích lưới hái bao trùm thế nhưng đem hụ thực dung nhập vào đến trong công kích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 trong không khí nhất thời đầy dãy một cổ mùi hôi thối vị một chút định lực chưa đầy đích ngoạn r a thiếu chút nữa sẽ phải phun ra hệ thống đề kỳ người đánh chết tinh anh cấp mùi hôi ẩ nước người được kinh nghiệm 1316 chút tổ đội hai ba phần trăm tổ đội hệ số một nam người đạt được một chút vũ kỹ kinh nghiệm nguyên thủy mùi hôi ma hoa bị hủ thực dịch acid ảnh hưởng phát sinh biến dị vốn là coi như mỹ quan đích nguyên thủy mùi hôi ma hoa lá tử cùng cánh hoa mặt ngoài đột nhiên nổi lên để cho nhiều tiểu bong bóng cũng tràn ra đại lượng dịch công kích cũng trở nên điên cuộc lên ngọn lửa đánh sâu vào hàn băng trí tỏa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 mọi người hồi tưởng cả quá trình chiến đấu trong lòng một trận hoảng sợ nếu làm ớ i vừa rồi không biết chút nào đi tới chỉ sợ lập tức tựu nơi diệt b ằ n g rồi chương hai trăm sáu mươi mốt chương hai trăm sáu mươi bảy so với hai khác mạnh hơn dưới ngòi o bút trung văn hai nghìn mười hai một m ư ờ i tám hai mươi ba n h ì n bốn bốn mươi sáu bốn nghìn năm mươi chuyện phong thảo nguyên diện tích b á ngát cây t h ư a tớt h ủng có không ít nước cạn hồ trong đó giã trách chủng loại có chút phong phú n h ả chuột đà điểu linh dương giáp mã châu rừng con báo vân vân phân bộ tương đối dày đặc bởi vì phạm vi nhìn rộng rãi không có ẩn núp đích nguy hiểm rất thích hợp luyện cấp cùng thu thập ra lông tài liệu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 chuyện này vẫn để cho hắn canh cánh trong lòng oán niệm sâu đậm nếu là ảnh phong đoàn trưởng theo phối hợp phong dực tổ hợp nhất định so sánh với song phong tổ hai người danh k h í càng thêm vang dội vì thế màu đen chi dực từng không chỉ một lần hướng tiêu dương phát ra khiêu chiến kết quả cũng bị nghề nghiệp tương khắc đích băng pháp ép tới không có chút nào phản kích lực hôm nay tiêu dương không còn là băng pháp mà là lựa chọn vu sư loại này nhất không có bảo vệ tánh mạng kỹ năng đích bộ pháp nghề nghiệp mặc dù đạt được gần tàng chức nghiệp nhưng ở hắn xem ra cũng không so sánh với băng pháp kinh khủng trong lòng thầm giận hôm nay ta muốn đem ngươi lâm thành tổ o n g v à vẽ rửa sạch trước xỉ cho dù không phải là băng pháp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 840, t r á n g váng hai giây đánh rồi thấy màu đen chi rực đích thân ảnh ở tiêu dương t ạ sau chắc đi ra ngoài chúng người ánh mắt sáng lên xong đang ở màu đen chi rực hiện thân đồng thời tiêu dương bên cạnh đích khô lâu kỵ sĩ đã dơ lá chắn thẳng đánh tới đây thốt u kích tráng váng ba giây béo đỡ được màu đen chi rực thầm mắng một câu quyết đoán sử dụng bị xua t à n tết h u ố c b ố i đâm 1327. cắt rách 156, t h ậ t đánh ba giây bên trong không cách nào di động đánh lén b ố i đâm cắt rách thật đánh này liên tiếp kỹ năng sử dụng không giới một vạt lần đã thuộc như cháo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 Diều chiến lược dưới ngòi bút trung văn 2 0 1 2 1 2 ì n một mươi n g h e song tịch mịch đích đại thụ lời nói này n g u y ệ t vô ngân lần nữa bị câu lên đối với viêm phong đích hứng ư thú nửa hít mắt cười hỏi gió này tranh cái khay tương đối đặc thù hắn là làm sao mà biết được chư thần hoàng hôn ở thần vực trong coi như có chút danh khí không ít chiến đấu thị tần bị lưu truyền ra đi ta nghĩ hắn xem chúng ta sử dụng diều cái khay đích thị tần cũng nói không chừng tịch mịch đích đại thụ lòng dạ rộng rãi đối với viêm phong đích thực lực cùng n g ư i phẩm cũng là bội phục được ngay thật không có nhiều như vậy suy nghĩ ngươi nói viêm phong trước kia có phải hay không là các người công hội đích người? n g u y ệ t vô ngân như có điều suy nghĩ hỏi tịch mịch đích đại thụ sửng sốt ánh mắt quái dị nhìn hắn c a o mày nói tuyệt không có khả năng này trừ ảnh phong đoàn trưởng thì ra là đích phần lớn thành viên đều ở chư thần hoàng hôn thành viên ở c h u n g luôn luôn hòa hợp rời đi cái kia chút ít ngoạn ra mặc dù vào khắc công hội nhưng vẫn có cùng chúng ta liên lạc ta nghĩ không ra còn không có ai cùng hắn tương xứng nếu như hắn thật là chúng ta công hội đích người hoàn toàn không có cần thiết làm bộ như không nhận ra chúng ta nguyễn vô ngân trực tiếp hắn đem phía sau lời của loại bỏ rớt trong miệm bầm nói trừ ảnh phong đoàn trưởng vườn địa đàng hiện tại đích ảnh phong là giả bất bại ảnh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 gió này tranh cái khay so sánh với trước kia tinh diệu nhiều lắm ta không có ý kiến viêm phong gật đầu tiếp tục nói vậy thì bắt đầu sao tịch mịch đích đại thụ các người bốn người trước khiêng mỗi một phút đổi lại tê ta cuối cùng thay chúng ta chỉ có sáu phút thời gian nếu như vẫn không đem nó đánh chết ta nghĩ trôi qua hy vọng không lớn trần thi giao đã trước khi bọn hắn sáu trên thân người gây chú ý linh chi hỏa lấy một phút đồng hồ vì chu kỳ mỗi người nhiều nhất có thể đạt được ba lần chín mươi tầng tâm linh chi hỏa bờ uff mà ở thừa nhận chín mươi lần công kích sau bọn họ chín trăm nhiều chút đích phòng ngự cũng cơ hồ pha xong lúc này tiêu dương đột nhiên nhắc lời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 tiêu dương n đang l tìm kiếm triệu hoán trách đương thời rồi không ít công phu cái này khô lâu kỵ sĩ có là phòng kỵ sĩ toàn bộ rụ quái kỹ năng thuật kích phá thoái đà kích thần thánh chế tài cùng thần thánh đương ra lệnh u lâu cái này khô kỵ thần thánh ra lệnh là tuyệt đối đích c ử u hận kỹ năng mặc dù không có phòng ngự kỹ năng cũng không cách nào tiếp nhận thánh quang trị liệu nhưng nó làm là một m người quái vật tinh anh bản thân đích đánh mạng trị giá nhưng cũng đạt tới mười mấy văn chút phòng ngự thậm chí so sánh với tịch mịch đích đại thụ đám người cao hơn hoàn toàn có thể cứng ghê khiêng nửa phút viêm phong thấy khô lâu kỵ sĩ đem biến dị hát báo kéo chuyển hướng lớn tiếng quát toàn thể thâu suất cận chiến chú ý giữ vững đi theo công kích nó đích sóng âm thương tổn có khoảng cách hiệu quả trong lúc nhất thời hơn m ộ ư ơ i đạo huyễn lệ đích ma pháp gần thập chi mang theo các nguyên tố tia sáng đích mũi tên cùng bảy tám vô hình đích đạn pháo chia ra từ đó tâm tam giác hai bên trái phải hướng biến dị hắc báo đen bóng đích thân thể tụ tập viêm phong huy động băng viêm song lưới giao đối với biến dị hắc báo triển khai cực nhanh công kích Liên Lượng lòng kiếm Mọi người nghe vậy trong lòng nhất thời Bóng hình dạng, vạn. nghe trong nhất căng thứ, huyết theo huyết thẳ phí, 1531, 3491, 48195. 3850. 362, 3499, 482 máu vậy mặc dù biến dị h ắ c báo phòng ngự cùng ma kháng cũng không cao hơn 1.400 chút mỗi người công kích thương tổn đều ở 200 chút trở lên giống như viêm phòng hàn nguyệt như t i ê u dương nguyệt vô ngân màu đen chi dực vũ chi thường cùng thần phòng đám người sức bật cũng không thấp nhưng biến dị h ắ c báo dù sao không phải là cái c ủ c gỗ bột thâu suất quá trình nếu không gãy đổi lại vị diều trong quá trình còn có thể phát sinh một chút n g o à i ý muốn trả thái muốn ở sáu phút đem đánh chết khó khăn không nhỏ đổi lại tê toàn viên hạp tấn công nhanh trong tết t h u c chư thần hoàng hôn thứ ba phó tê lá trăm chiến sĩ bước nhanh bước ra mấy bước một dễu cận đem cựu hận đoạt tới đây tiếp theo chỉ thấy màu đỏ. m à u lam m à u xanh biết ba vòng sáng bên trong đồng loạt nhấp đ h o á n một mảnh nhu hòa lang quang sử dụng dạ h ả i yêu đặc thù tấn công nhanh chóng t ế thuốc đích hiệu quả chư thần hoàng hôn nghĩ muốn khiêu chiến các loại độ khó cao đích buột công dân tay trang bị mấy chục bình danh vọng tết h u ố c có các loại chậm lại kỹ năng hạn chế biến dị h ắ c báo đích tốc độ di động nó đích sẽ rách kỹ năng tần số thật to giảm bớt lúc này chịu trách nhiệm trước mặt phòng ngự đích lá chắn chiến sĩ đột nhiên quái khiếu đạo sẽ rách hiệu quả mỗi lần hai mươi chút phòng ngự biến dị tinh linh long giới ngoại bút trung văn 2 0 1 2 1 2 5 1 3 ư 5 1 4 7 3 9 n g h ì n m ã n trạng thái đích viêm phong cùng nằm ngã xuống đất không nhúc nhích đích biến dị hát báo thi thể mọi người đầu tiên làm một trận mừng như đ i ê n sau đó trong đầu tràn đầy nghi ngờ hắn là làm sao làm được không khí lâm vào một loại quỷ dị đích t i ế n tĩnh tất cả mọi người đối với triệu hoàn trong không gian chuyện đã xảy ra cảm thấy bất khả t ư n g h ị trước mắt đích khôi giáp thanh niên tựa như một đoàn sương mù thấy không rõ đ o á n không ra không để ý đến mọi người khác thường đích vẻ mặt viêm phong từ trên cỏ nhặt lên một viên màu đỏ sậm trạch đích tinh thể lạnh nh mọi người phục hồi tinh thần lại ánh mắt rơi vào trên cỏ đích chiến lợi phẩm trên hai kiện lõe tử quang đích trang bị cùng một quả ám lam sắc đích đ ẳ n g cầu trong đám người lập tức toát ra một câu sợ h á i kêu chứng sùng vờ ơ tờ phong vũ tử h i ê n ở hơn mười đạo ánh mắt kinh ngạc c h u n g b ư ớ c nhanh hướng biến dị h ắ c báo thi thể đi tới ô m lấy ám lam chứng sùng vờ ơ tờ vừa nhìn trên mặt đều là vẻ vui mừng cười nói sử thi phẩm cấp đích chiến cương chịu hơn nữa còn có thể làm tới ngựa đặc thù chứng sùng vờ ơ tờ tia chấp lam báo sử thi chiến cương chịu tới ngựa thú nhưng thăng cấp cường hóa quả nhiên là sử thi chiến cương chịu nhìn hình ảnh trên đích thuộc tính giới thiệu chúng người trong mắt cũng lóe ra nhàn nhạt ánh sao quang khát vọng ý hiển thị do không bỏ sót tới ngựa loại chiến cương chịu chúng ta là không phải là thua lỗ nhục hoan nhỏ giọng tầm h nói lưu nhược h u y ê n cười mắng khắc cẩn thận như vậy mắt á phong bắt đầu không đã nói sao chỉ cần biến dị kết tinh những vật khác thuộc về bọn họ nhưng đó là sử thi phẩm cấp đích chứng sùng vờ ơ tờ nhục hoan vẻ mặt không cam l ò n g p h ả n phất đó là từ trên người hắn k é đích đản nguyện vô ngân khẽ mỉm cười nói ra chứng sùng vờ ơ tờ là vận khí của bọn hắn chúng ta phải tu tu â n thủ lúc ban đầu đích ước định hơn nữa biến dị kết tinh cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy lúc đầu chúng ta bây giờ có được một biến dị chiến cương chịu làm thần vực tối cao đích nghề nghiệp mặt ra hắn vô cùng rõ ràng biến dị kết tinh đích giá trị khiến cho một đặc t h ủ chiến cương chịu đạt được kỹ năng mới loại này chất tăng lên so với đạt được một cao phẩm chất đích chiến cương chịu càng thêm đáng quý phong vũ tử yên thu hồi khắc đích hai kiện sử thi trang bị đưa tay đối với biến dị hát báo sử dụng thải tập thuật lại nghe đến một tiếng hái thất bại đích đề kỳ có chút lúng túng chuyển hướng viêm phóng có thể hay không hỗ trợ lột ra giá báo viêm phong tiện tay thi p h o nghe vũ tử yên n nàng h vừa nói như thế chư thần hoàng hôn chúng nhân lập tức ý thức được tia chớp làm báo chứng sùng vỡ tờ cũng có thể sử dụng biến dị kết tinh thăng cấp trong lòng dối dít hiện lên khắc thường đích d niệm trong đầu tia chớp làm báo là sử thi phẩm cấp đích chứng s ủ n g vỡ tờ nếu có thể sử dụng cao như vậy phẩm cấp đích biến dị kết tinh là tốt không biết là người miệng rộng đột nhiên toát ra một câu biến dị kết tinh bán hay không p h ân g vũ trần thi giao n gật m đầu từ vị diện trong không gian lấy ra kia mai tinh linh long trứng sùng vờ ơ tờ thuần trắng sắc vỏ trứng ngoài phát ra đích lục nhạt kia sáng lập tức hấp dẫn mấy chục đối nhãn cầu chỉ thấy viêm phong trong tay đích biến dị kết tinh phát ra x i n h đẹp lam quang cũng hóa thành lam khí không có vào vỏ trứng bên trong đẹp tinh linh long trứng s ủ n g vờ ợ tờ n h u ộ n thành tràn đầy ngọt thiếu nữ x i n h đẹp hơi thở đích lam màu xanh biếc lúc này trần thi giao thanh lệ đích trên mặt đẹp bôi quá một t ầ ngừng đỏ béo mập đích đôi môi khẽ há mồm ở vỏ trứng trên nhẹ nhàng vừa hôn tiếp theo trong miệng nhẹ mảnh ngâm đọc một câu nói thật đẹp tại chỗ mười mấy tên nhiệt huyết thanh niên cũng nhịn không được mất một hớp nước miếng kia sinh đẹp đôi môi hôn đích trong nháy mắt ở nào trong biển nội nào thật lâu không thể quên nghi tinh linh long trứng sùng vờ tờ lam lục quang ngu nhọn dần dần thu nạp sau đó vang lên một trận ken k ế t đích thanh thúy thanh âm t h u ầ n trắng vỏ trứng mặt ngoài rất nhanh hiện đầy vết rách một viên bộ dáng khả ái đích tích dịch đầu vóc phá sắc ra vậy đối với đen bảo thạch ánh mắt l ó e kỳ dị đích ánh sáng lê eee kèm theo một tiếng bén nhọn động lòng người đích kêu to một đôi màu sắc rực r ỡ mẫu ảo đích khổng lồ hồ điệp cánh dương hiện ở trong mắt mọi người lam màu xanh biết đích tích thân thể hồ điệp cánh cùng với cùng mang theo lam nhạc quan cầu đích cánh đôi phản thất phỉ thúy trong mẫu cảnh đích thần trần thi giao ngu ngơ đứng tại nguyên chỗ xinh đẹp tuyệt trần ánh sao mâu bị lây một tiêu mê mội nàng đã thật sâu thích này chỉ tinh linh long giống nhau đắc ý thật xứng đôi mọi người trong lòng không tự chủ được toát ra ý nghĩ như vậy lúc này viêm phong đưa tay ở tinh linh long cái chán nhẹ nhàng nhấn một cái lập tức bắn ra một khối lập thể hình ảnh tên linh linh t r ù n g tộc tinh linh long cuộc sống ở vô cùng sạch đích nguồn nước đất trời xanh có trị liệu đích năng lực loại chiến cương chịu cấp bậc một cấp thuộc tính thủy hệ thể chất mười trưởng thành độ hai trí khôn mười lăm trưởng thành độ năm tinh thần mười hai trưởng thành độ bốn phòng ngự không m i ễ n dịch thủy hệ ma pháp công kích hệ số vô thiên phú kỹ năng băng tinh chữa khỏi linh quang thủy liệu pháp biến dị kỹ năng ma lực chi tuyển băng tinh làm tinh linh long được quá lượng thương tổn nó có dùng hàn băng lực đem tự mình đông lạnh thành băng tinh thể ở băng tinh trong cơ thể tự lành tự lành cần tốn thời gian hai phút đồng hồ chữa khỏi linh quang tăng lên khế ước người mười phần trăm trị liệu tăng hiệu thủy liệu pháp tiêu hao nhất định lượng đích ma lực trị liệu chỉ định mục tiêu khôi phục m ư ơ i lần trí khôn đáng đích đánh mạng trị giá kỹ năng dàn cách hai mươi giây ma lực chi tuyển mỗi cách m ư ơ i giây làm khế hẹn người khôi phục cùng trí k h ô n trị giá tương đẳng đích ma pháp trị giá、ơ. này kỹ năng còn có thể viêm phong khẽ gật đầu còn có thể đây cũng là ba cực phẩm kỹ năng a chư thần hoàng hôn mọi người một trận im lặng phía sau đích hơn mười người trị liệu nghề nghiệp con n g ư ờ i đều nhanh dụng đi ra chỉ là chữa khỏi linh quan g cái này kỹ năng liền chống đỡ qua được sử thi sáo trang đích chữa khỏi tăng hiệu mà ma lực chi t u y ế n đích khôi phục lượng so sánh với toàn bộ hành trình sử dụng tím phẩm ma lực thạch còn muốn hữu hiệu thủy liệu pháp lại càng thời điểm mấu chốt đích bảo vệ tánh mạng kỹ năng bọn họ không ngắm nghĩa mới là lạ chứ viêm phong ngươi thật thật tinh mắt này biến dị tinh linh long phụ gia kỹ năng mỗi cái cũng trị liệu nghề nghiệp đích c ự c phẩm phụ trợ ngươi này hai nghìn kim tệ hoa đắc quá đăng giá sang mít không nhịn được tán thắn nói hắn hiện tại hận không được đem tinh linh long từ trần thi giao trên tay bật lấy hai nghìn kim tệ lam điệu phong làm việc tất cả mọi người là sửng sốt này mới ý thức tới tinh linh long chứng sủng vờ ơ tờ là viêm phong giá cao mua được n ụ c hoàn chút bẻ ngón tay đổi giá tiền vẻ mặt đau lòng tầm h nói hơn năm mươi vạn a so với chúng ta đích tiền lương còn nhiều hơn tiền này cũng không phải là như vậy hoa nguyện vô ngân cười nói ngươi biết cái gì tinh linh long vốn là đích thiên phú kỹ năng cũng rất t ự c phẩ hơn nữa cái này biến dị kỹ năng chỉ sợ những thứ kia đại công hội cũng muốn thấy thèm nếu là hiện tại đem này chỉ tinh linh long phóng ở buổi đấu giá trên cho dù một vạn kim tệ cũng có người mua vậy không bằng để lại trên buổi đấu giá nói không chừng có thể bán hai vạn ba vạn vậy chúng ta đã phát tải nhục hoàn mắt mạo kim còn nói mập mạp chết bẩm ngươi ra mặt thật dày đây là a phong mua cho thi giao đích sủng vật q u a n ngươi đ á n h g i á m lưu nhược h u y ê n h u n g hang trà sát hắn một cái sau đó lại không có so sánh với hâm mộ nhìn về trần thi giao trong miệng lẩm bẩm nói nếu là ta cũng vậy có như vậy xuất sắc đích chiến cương chịu là tốt cảm ơn ngươi trần thi giao nhìn viêm phong một cái nhưng ngay sau đó cúi đầu thanh âm em dịu nói ngươi là phòng làm việc trọng yếu trị liệu có tinh linh long đích phụ trợ hiệu quả tốt hơn viêm phong nói xong ánh mắt chuyển hướng bên kia đích hàn nguyệt như thấy nàng trong ánh mắt ngầm có ý mấy phần đ u hoán thanh âm bình thản nói bán đấu giá hai ngày nữa cử hành buổi đấu giá nói không chừng có thể thu đến một chút cường hóa chứng s ủ n g vờ tờ đích vật phẩm chúng ta có giúp lưu ý xuống cảm ơn hàn nguyệt như hương tờ hn môi k h á n ế t trên mặt đích một tia đấu kị vẻ rốt c u c tiêu tán chương trình ủng hộ thương hiệu、Việt、của tàng thư viện sinh nhật tiệc tối dưới ngòi bút trung văn 2012 213 13 13 4712, viêm phong giặt tắm nước lạnh mới vừa tiến vào hôn nguyên công điều tức trạng thái bị hắn như vậy quáy dày một cái suýt nữa chân khí nghịch lưu một hồi lâu mới làm theo sớm muộn gì cấp cho người nầy hại chết hắn trong bụng đại não mở ra cửa phòng trầm giọng hỏi chuyện gì gặp sát mặt không vui trần kiệt cười xấu hổ cười a phong cái kia vui vẻ đắc ý vật phẩm trang sức phòng trọ đích hàng hóa đưa tới giá tiền này có c h ú t cao ngươi có thể hay không chức giúp ta giao một chút viêm phong cầm lên sách mặt bàn đích tín dụng long thẻ đưa cho hắn nói tiêu hao độ cứng năm trăm vạn sau này buổi sáng không có chuyện gì tốt nhất chớ quái rầy ta không để ý đến phản ứng của hắn trực tiếp đem cửa phòng đóng lại cảm nhận được cặp k i a đen bảo thạch trong mắt đích lạnh như băng ý, trần kiệt không nhịn được dùng mình một cái thầm nghĩ trong lòng quái gở quá quái gở rồi chúng ta giàu gì cũng là cùng lớp bạn cùng phòng sáng sớm thăm hỏi một chút không phải là rất bình thường sao nhìn một chút trong tay đích tín dụng long thẻ trên mặt nhất thời lộ ra một tia g i o hòa vẻ ngươi đã hào phóng như vậy ta đây tựu không khích khí nữa yên tâm thoải mái giao ho trần kiệt lòng tràn đầy vui mừng đang cầm hai hàng hộp trở lại bên trong nhà ngồi ở bên trong đại sảnh nhìn sáng sớm đang lúc tin tức đích lưu nhược huyên hai mắt nhanh trong khóa trong tay của hắn đích hàng hộp trực tiếp từ trên ghế xã lọn n ả y lên tiến lên đáp lời nói cho g i a o g i a o mua cái gì quả sinh nhật cho ta xem nhìn trần kiệt liền tranh thủ hai hàng hộp tre vào trong ngực trận lại nói không cho nhìn này quả sinh nhật dĩ nhiên phải đợi g i a o g i a o tự mình hủy đi mới có vui mừng ngươi hàng năm cũng sẽ đưa quả sinh nhật nào có cái gì vui mừng cho ta xem hạ xuống ta sẽ không theo dao dao nói lưu nhược huyên vừa nói trực tiếp đưa tay tranh đoạt gấp cái gì minh lúc trời tối rủ sao ngươi có thể thấy trần kiệt l i ề u mạng ô m lấy sợ làm cho nàng phát hiện mình đích bên trong hộp là hai phần lễ vật kia khác nhất phân là viêm phong a cho ta xem nhìn đích vốn nên có thể sao lưu n h ư ợ c huyên không thuận theo không đông tha nói này không tốt lắm đâu này làm sao nói cũng là a phong đưa cho giao giao đích phần thứ nhất lễ vật nếu để cho nàng biết rồi ta sợ nàng có mất hứng trần kiệt có chút do dự thật sự không lay chuyển được liền đem viêm phong cái kia phân cho nàng nhìn một cái hảo dẫn dắt rời đi lực chú ý của nàng ở tranh giành cái gì đâu là cho giao giao đích quả sinh nhật sao yêu yêu thanh âm êm ái từ trong phòng bếp chuyển tới nếu huyên tự tiện mở ra người k h á c q u à sinh nhật nhưng là trọng tội để cho lần ngươi sinh nhật chúng ta cũng không cho ngươi bao trang lễ hội đúng đấy trần kiệt dựa thế c ở i ra lưu nhược huyên đích hai tay hướng đi lên lầu bữa ăn sáng thời gian phòng làm việc mọi người tề ngồi ở bên cạnh bàn ăn Á kiệt hắn lại đi ra ngoài rồi chu tuấn minh hướng cửa thang lầu phương hướng ngựa ra ngựa đầu trần kiệt cười nói đi sớm về trễ kiên trì hắn mỗi ngày cũng kiên trì như vậy rèn luyện khó trách thân thể như vậy bền chắc a kiệt hắn tất cả chương trình học cũng thoát nghe b a, a, a, a, a, a, a nhìn ngày k bên trên g khảo hạch lan tiếp theo đứng hàng đích a mọi người vẻ mặt lâm vào dại ra hình dáng đột nhiên sinh ra một loại gặp phải ngoại tinh nhân đích cảm giác thật là hoa tuyệt thệ a này không học tập cũng có thể đem đầu để làm được tốt như vậy đầu hắn là thế nào lớn lên nhục hoàn vẻ mặt hâm mộ đấu kỹ hận ngay cả m u ố n ăn cũng đi một nửa ai nói hắn không có học tập hắn ban ngày đi ra ngoài buổi tối cơm nước xong liền vẫn đợi ở trong phòng học tập đích thời gian cũng không so sánh với ngươi tạm thời trần kiệt vỗ vỗ nhục hoàn đầy đạn đích b ả vai cười nói học tập trò chơi r è n luyện tam không lầm lao giật kết hợp viêm phong đích làm việc và nghỉ ngơi an bài rất đáng được chúng ta học tập đâu yêu yêu tan dương coi như hết thời gian như vậy chắc cũng có thể đạt được thành tích tốt học tập đích hiệu suất khẳng định rất cao người bình thường là bắt chước không đến trò chơi thì càng đừng nói nữa về phần g i n luyện ta cũng không nhận ra có thể thừa nhận được lưu nhược huyên nổi lên cả người nổi da gà đêm hôm đó viêm phong mọi mệnh bộ dạng đã thành trong lòng của nàng bóng ma ăn xong bữa ăn sáng trần thi giao trở về trường học nghe giảng khóa còn dư lại mấy người cũng cố ý mời nửa ngày nghỉ đây cũng là bọn họ bảy người thương lượng tốt muốn đem sinh nhật m u ộ n lại biến thành náo nhất chút hảo cho trần thi giao một kinh h ỉ bốn gã nam sinh ở lại trong biệt thự bố trí đại s ả n h sinh nhật trang sức t a m g tên nữ sinh cũng đi thương thành mua thực phẩm sinh nhật ăn mừng đạo cụ loay hoay bất diệt nhạc hổ cho đến ban đêm mới dừng lại lưu nhược huyên hoàn cảnh một vòng đại sành đích bố trí hài long gật gật đầu ân rất phiếu lượng so sánh với ở nhà ngươi còn có sinh nhật tiệc tối đích không khí a kiệt năm nay giao giao không ở trong nhà sinh nhật thật có thể không yêu yêu đột nhiên hỏi ngươi biết mẹ ta có nhiều đau giao giao rồi hàng năm sinh nhật cũng sẽ mời trên nhất bang thân thích bằng hưu để cho bọn họ xem một chút nữ nhi bảo bối của mình có nhiều xinh đẹp nếu không phải giao giao tự mình nói lên muốn cùng đồng học sinh nhật mẹ ta mới sẽ không đáp ứng đâu cùng giao giao so với sinh nhật của ta t i u k é m xa thích làm sao quá t i u làm sao quá có đôi khi ta cũng hoài nghi mình có phải hay không tân sinh trần kiệt có chút bất đắc dĩ cười cười bất quá hắn trong lòng lại biết cha mẹ là chỉ tiếc rèn s ắ t không t h à n h thép đánh tiểu đối với mình nghiêm khắc mà m ộ i m ộ i biết điều t h ư ơ n g minh tự nhiên có thể được đến càng nhiều là thương yêu tự ngươi bộ dạng này mỹ nữ cùng đi biến cá tính không được sao chu tuấn minh nắm chặt nói trần kiệt cũng lơ lễ nói n ta cũng không phải là thái lao không có cái loại nảy quái dị yêu thích lục hoan nhìn thời gian đã qua rồi sáu giờ khởi xướng bực tờ tới n à y viêm phòng chúng ta cực khổ bận rộn đã hơn nửa ngày hắn khét ngược đến hiện tại cũng không a i ảnh được rồi thi giao hẳn làm mau trở lại vô đi chuẩn bị bữa ăn tối yêu yêu vừa nói hướng phòng bếp đi tới trần kiệt lập tức nói ta tới hỗ trợ nhìn mặt mày hớn hở đích vui mừng vẻ mặt lưu nhược liên cười nói hắn còn rất chủ động đích nha ngay cả điểm này cơ hội cũng không nguyện bỏ qua xem ra các ngươi bốn nam sinh t i ể u hắn nhanh nhất thoát khỏi nghèo khó rồi hết thể chuẩn bị sắp xếp muốn mời đích đồng học cũng lần lượt đi tới khát giã trần thi giao kết thúc một ngày đích đầu đề mới vừa tan việc xe liền lòng tràn đẩy mong đợi hướng hẩy giờ ở đi tới đi tới tiểu ngoài cửa viện nàng c ư ớ bộ nhưng để chậm lại trong lòng tầm nghĩ hắn có thể hay không nhớ được sinh nhật của ta mang thấp thỏm bất an đích tâm tình nàng đ mới vừa vào đại s ả n h liền nghe được bành bạch hai tiếng minh hưởng và mang theo hương vị ngọt ngào mùi vị đích màu sắc rực rỡ kẹo đường thi chạm mặt tập đến sinh nhật vui vẻ mấy chục thanh âm nhất tề hô làm cho trần thi giao thân thể mềm mại chấn động trong lòng s ô n g ra một cổ vui sướng cảm ơn cảm ơn đại gia nàng mỉm cười hướng mọi người gật đầu ánh mắt quét mắt lần lượt từng cái một quen thuộc đích khuôn mặt nhưng không có phát hiện mình khát vọng nhất cái kia khuôn mặt hơi có chút thất vọng vốn là tràn đầy vui sướng đ í c nụ cười cũng mở đi mấy phần trong lòng bắt đầu suy nghĩ miên man vốn là hắn không nhớ rõ sinh nhật của ta ta ta ta ở hắn tâm lý căn bản không trọng yếu. vì đón ý nói hủa mọi người đích chúc mừng nàng miễn cưỡng tự mình giữ vững nụ cười tiếp nhận bọn họ đưa tới một phần phân lễ vật a phong dở cho quỷ gì làm sao hiện tại vẫn chưa trở lại t r â n kiệt chờ trong lòng người âm thầm lo lắng lúc này viêm phong còn đang nhân công trong rừng cây tu luyện vô ảnh kiếm kỹ hắn đầy trong đầu nghĩ tới đem kiếm chiêu cùng kiếm quyết dung nhập và o bộ pháp ở bên trong cho đến đ ê m cuối cùng bảy chiêu vô ảnh tiểu luyện tập hoàn mới chú ý tới đã là buổi tối lúc này mới nhớ tới hôm nay là thi giao đích sinh nhật tiện tay đem hai mảnh làm luyện tập dùng là ngắn nhanh cây ném ở lùng cây viêm phong bước nh xa xa trông thấy đại s ả n h cửa sổ bên trong ánh đèn ánh sáng ngọc trong lòng thở dài trong lòng đ o á n chừng bỏ qua thời gian nghe được môn tiếng c h u n g văng lên trung san san vội vàng đi mở cửa hắn trở lại a phong không phải là có thể mình mở môn sao tại sao phải nhấn c h u n g cửa lưu nhược huyên không hiểu nói quách trí h u y ê n quay đầu hỏi yêu yêu nói có phải hay không còn có đồng học không tới yêu yêu lắc đầu nói muốn mời đích mọi người đến đông đủ vậy sẽ là người nào trần kiệt đám người tất cả đều nhìn về đại s ả n h miệng lại thấy trung san san vẻ mặt khẩn trương đích đi đến làm sau khi nhìn thấy bên hai người kia đích bộ dáng trần kiệt nhất thời chấn động toàn thân thất thanh kêu lên cha qua mười hai giờ chính là mới đích một năm rồi chúc đại gia long năm vui vẻ các tường như ý trải qua đích một năm xảy ra rất nhiều chuyện đảo mắt viết tiểu thuyết cũng có hơn nửa năm thành tích không tính là rất tốt nhưng ta từ trung học đến rất nhiều thứ cũng càng kiên định ta viết ra đi đích quyết tâm dĩ nhiên có thể đi tới một bước này không thể rời bỏ sự ủng hộ của mọi người cùng khích lệ ở chỗ này đặc biệt cảm tạ tiểu h i ề n thất i hiền k i ế n nguyên biến ả o tím thần chủ hiên kiếm vũ hồng nhan cởi chờ mấy vị bằng hữu bọn họ vẫn kèm theo báo thủ kiếm sĩ đích trưởng thành còn có phong chủ đêm chương ngủ hắn cho ta không ít quý giá ý、kiến. vô cùng cảm ơn năm mới giữ vững đổi mới ở chỗ này hướng đại gia đòi bao tiền lì xì cảm ơn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 278 chương 279 dương châu thu ra dưới n g õ i bút trung văn 2 0 1 2 2 1 3 1 3 2 t mươi s i n h nhật t h i ệ t tối nào đến gần nửa đêm mới kết thúc sáng sớm ngày thứ hai yêu yêu bọn người mới thu thập hỗn loạn đích đại s ả n h a kiệt tối hôm qua thật là cho ba mẹ ngươi sợ hết hồn ta còn tưởng rằng làm không được đâu rồi hoàn hảo cuối cùng không có chuyện gì ngươi nói bọn họ là làm sao biết phòng làm việc chuyện chu tuấn minh đem phân loại đồ bỏ đi ném vào thu về trong máng trần kiệt hệ vải lắc đầu ba mẹ ta tinh r ấ t g i a o g i a o không có gì tâm cơ nhất định là lộ liêu sơ hở ta sau này nhưng thảm đừng nói phòng làm việc đoán chừng ngay cả long thẻ cũng muốn cho cấm rồi làm sao ba ngươi cho ngươi hạ tối hậu thư rồi lục hoàn có chút nhìn có chút hạ hê cười nói cuối kỳ khảo hạch b c h ờ à, ngươi cũng không phải không biết ta hiện tại đích tài nghệ muốn muốn đạt được khảo hạch như vậy thành tích này học kỳ đừng nghĩ dễ dàng vượt qua trần kiệt cực kỳ bất đắc dĩ thở dài lục hoàn xem thường nói ta còn tưởng rằng là điều kiện gì đâu rồi khảo hạch b chờ cũng chỉ yêu cầu tất cả ngành học thành tích đạt tới c trở lên chỉ cần hạ chút công phu là được chu tuấn minh nhìn thấy hắn như vậy không biết chút nào đích bộ dáng không nhịn được mắng ngươi biết cái gì ngươi cho rằng tài chính quản lý hệ cùng chúng ta hệ giống nhau đơn giản nam đại anh tài giáo dục ban khó khăn so sánh với bình thường viện hệ cao hơn một cái cấp bậc đó là chân chính bồi dưỡng ưu tú quản lý tinh anh đích phân viện ngươi lừa dối ai đó thật có khó như vậy viêm phong còn dám thoát nghe nhục hoan phản bác đừng xem viêm phong khoa khoa cầm a đặt ở toàn hiệu nhưng là đứng đầu học sinh ngươi cho rằng là ngươi cái này đầu heo sao chu tuấn minh bị di chừng mắt liếc hắn một cái tiếp theo nói sang chuyện khác hắn buổi sáng lại đi ra ngoài s a o sáng sớm liền đi ra ngoài bất quá hắn đeo ba lô hẳn là đi làm việc lưu n h ư ợ c huyên sen vào nói viêm phong tối hôm qua trải qua huyết độc phát tác chu kỳ vì vậy quyết định hôm nay đi trước thu ra từ nam đô dưới đáy biển đoàn xe tới bờ biển sau đó đổi xe máy bay bay đi giang tô dương châu đến lúc này một hồi một bốn năm giờ bảo hiểm khởi kiến hắn ở dương châu nước mắt tạm lưu chuẩn bị mới cùng thu ra đích người c h t đầu c h ắ p đầu người là thu đạt cùng thu đứng thẳng tê u bất quá thu đạt đích thân hình thoạt nhìn so sánh với trong trò chơi càng thêm thực tại vũ dũng mà thu đứng thẳng tê u thì muốn g ầ y gò nhiều lắm viêm phong ở trong trò chơi lộ quá mặt cho nên thu đạt hai người mới vừa chiếu diện liền lập tức nhận ra thấy viêm phong thể trạng bình bình không có gì lạ cổ tay cũng không phải là rất trắng kiện cùng người bình thường không khác hai người không khỏi có chút kinh ngạc khó trách hắn chẳng qua là trong trò chơi tốc độ nhanh ba người một đường không nói gì quá rồi hơn nửa giờ động năng xe ở vùng ngoại thành một chỗ đại trang viên cường lại đến thu đạt thanh âm không ôn không nằm nói trong trang viên tài liệu rất nhiều cây có chút hay là vốn là tựu i tồn tại đích cây cao to không khí so với thành phố bên trong muốn thanh tân rất nhiều đúng là tập võ thật l à tốt nơi viêm phong theo hai người đi một tiểu thạch bàn đường không lâu liền tiến vào trong trạch viện nếu lớn nhà cửa có rất nhiều phân viện trong đó cũng không có thiếu sân luyện tập sở sân huấn luyện những thứ kia luyện tập vũ kỹ đích đệ tử ở phát hiện viêm phong sau cũng ngừng lại trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng một t i ê u địch lý xem ra này thu ra cũng không phải là không có chút nào đến nơi chỉ phát hiện một hồi viêm phong trong lòng liền cho ra cái này kết luận những võ giả này trên người mặc dù không có minh viêm trong tổ chức cái c h ủ loại kia lệ khí nhưng mọi người thể trạng khỏe mạnh cân s ư ớ n g ánh mắt c ư n g nghị hiển nhiên cũng là kinh nghiệm mài chỉ cần kinh nghiệm một chút nguy hiểm đích tôi luyện liền có thể hình dạng ra hồn cũng không biết ở nơi này tôi luyện chung có thể hay không quá sớm chết non chính là trong chỗ này tộc trưởng ở nội đường chờ ngươi thu đặt đứng ở cổ kính đích đại đường cửa đối với viêm phong tắt một thỉnh đích t a y thế nhớ nhiều như vậy loan là không muốn làm cho ta dễ dàng chạy đi sao viêm phong trong lòng âm thầm cười lạnh đoạn đường này tới đây trừ trang viên không có người nào gắt ngoài này trong trạch viện môi quá một chỗ cũng có không ít vó giả ngoài mặt thoạt nhìn rất bình thường nhưng phong tỏa viện miệm sau không khác trong hũ b mà tiếp đãi đích sở chẳng cũng là đại chỗ ở trung ương đích phòng khách chỉ cần đi vào bên trong thực lực kém một chút người phản kháng đứng lên cũng chỉ là k h ố n thú chi đấu chậm rãi đi vào đại đường viêm phong ánh mắt nhanh chóng quét nhìn một vòng đem nội đường mọi người thu vào đáy mắt bố mẹ thủ tọa đích trung niên nhân toàn thân tản ra vô hình đích mạnh mẽ hơi thở làm hắn xuất hiện trong nháy mắt đích động tác dừng lại kêu bén nhọn tinh nhuệ đích ánh mắt tựa như hai cây vô cùng sắc bén đích đao nhọn đối với tim của mình bẩn bộ phận mà bên cạnh ngồi đích lão giả thoạt nhìn thản nhiên tự đắc không có chút nào uy hiếp hơi thở nhưng viêm phong lại biết người này mới bố mẹ hai người phải là phiền toái nữ ra ra cùng phụ thân đường ngoài tiểu tiến h đứng ở thu giang nam bên cạnh tận mắt nhìn thấy viêm phong bản thân trong lòng không khỏi cho anh tuấn anh tuấn bề ngoài kinh ngạc hắn trường dạng so sánh với trong trò chơi hoàn hảo nhìn thu giang nam gặp quả thật đúng hẹn mà đến hơn nữa một người xâm nhập thu ra lại như cũng biểu hiện được chấn định tự nhược trong lòng rất là tán thưởng thanh âm bình thản hỏi ngươi chính là thu đứng thẳng phong đích đệ tử sư phó của ta họ viêm viêm phong trẻ nhỏ đạm mạc trả lời hắn không thích loại này phản cổ đích tiếp kiến phương thức cùng khách nhân gặp mặt nói chuyện với nhau ngay cả trương ghế ngồi một ngụm trà cũng không có thật sự để cho hắn để không nổi cái gì hào cảm ta nghe thiến nhi nói ngươi đã nắm giữ vô ảnh quyết đích dễ dàng hướng bước còn đang trong vòng vài ngày đem vô ảnh kiếm chiêu học toàn này có thật không điều này rất trọng yếu sao viêm phong ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng hắn trên mặt không có có một tia sợ hãi cản dỡ hiện đang cùng ngươi nói chuyện chính là thu g i a tộc dài ngươi đây là tiểu bối nên có thái độ sao bên trái thủ tọa trên một gã năm hơn năm mươi tuổi đích trung niên nhân lớn tiếng quát trách mắng người này mặt chữ quốc mày dầm mắt hổ thể trợn mắt chừng liền bộ phát ra một cổ thô bạo hơi thở mơ hồ muốn đem viêm phong cắn vớt ta tuy là tiểu bối nhưng không phải là phạm nhân hôm nay tới đây không phải tiếp nhận thẩm vấn các ngươi này lý lý ngoại ngoại vây quanh bảy tám mươi người này chính là của các ngươi đạo đ ạ i khách sao viêm phong cười lạnh một tiếng trong n ô n ngữ tràn đầy trâm trọc ý thu ra nếu là lấy lễ hướng lợi hắn có t ậ n lực giải đáp nghi vấn của bọn hắn nhưng bây giờ đối với phương minh lộ vẻ đề phòng lòng tham trọng hắn cũng không có cần thiết k h á c h khí mọi người nghe vậy phần lớn mặt liền biến sắc không nghĩ tới chẳng qua là ngắn ngủn mấy câu nói hắn liền đem nội đường đường ngoài đích hơi thở toàn bộ nắm giữ cảm giác năng lực mạnh ở trẻ tuổi chung đ mà ở biết thực lực đối phương sau còn có thể như thế n à o nghệ đối mặt không khỏi làm người hoài nghi sở hữu có hay không đã cụ bị chống lại lực thu giang nam ha hả cười một tiếng cũng không tức giận làm người ta bên phải chắt thêm một cái ghế nói lễ số không chu toàn thỉnh tha lỗi viêm phong nhưng trầm giọng nói không cần ước định chẳng qua là yêu cầu thấy một mặt hiện tại ta người đã đến chỗ này nếu như nếu không có chuyện gì khác ta liền cáo từ rồi tiểu tiến h gặp xoay người muốn đi trong bụng ám c ấ p vừa định tiến lên hô ngừng lại bị một cái thanh âm cắt đứt chậm đã bên cạnh ngồi đích thu đứng thẳng lối lòng rốt cục mở miệng t h anh em không vội không c h ậ m nói ngươi có thể chỉ dựa vào một miệng ước định đi tới thu ra nói do ngươi là một thủ t í n người bất quá ở ngươi trước khi rời đi chúng ta còn có một số việc muốn ngươi h ắ c h ắ c ta xem các ngươi có thủ đoạn gì viêm phong mặc dù không rõ ràng lắm thu ra đích thực lực cùng tình huống nội bộ nhưng từ tiểu tiến h đối với hai môn võ nghệ đích thật tình thái độ hắn liền ngờ tới sẽ không dễ dàng như vậy rời đi dĩ nhiên hắn dám một thân một mình tiền lai tự nhiên là tự nhiên bảo vệ đích thủ đoạn vì vậy thật cũng không gấp đáp c h ậ đợi đối phương đem nói cho hết lời thu đứng thẳng nối lòng thấy hắn thần sắc bình tĩnh trong lòng cũng cảm thấy tò mò hỏi Tiểu tử, n g ư ơ i biết nắm giữ vô ảnh quyết cùng vô ảnh kiếm k ỹ ý vị như thế nào sao n g ư ơ i sẽ không phải là muốn nói chỉ có thu ra dòng chính đệ tử mới có thể học sao ta không phải là dòng chính đệ tử lại càng không học thu chẳng lẽ ngươi nghĩ đem ta võ công phế đi sao ngươi nói đúng phân nửa hai môn tuyệt kỹ quả thật chỉ có dòng chính đệ tử mới có thể học tập bất quá ngươi là bằng vào vô ảnh quyết đ í c h luyện tập phương pháp làm trao đổi chúng ta có thể bỏ ra thân phận nhưng ngươi phải tu đáp ứng ở lại thu ra thu đứng thẳng l ư i lỏng vẻ mặt mặc dù thoạt nhìn rất bình thản nhưng trong giọng nói không thể cho phản bác viêm phong không có ngựa trên cự tuyệt mà là nói ra một rất thực tế đích vấn đề ở lại thu ra ta có ích lợi gì hắn này tứ không kiên g sợ đích thái độ làm cho đang ngồi thu ra tộc người lựa giận ám sinh t hận không được tại chỗ đưa bạo đánh một trận tiểu thiến cảm giác không khí càng ngày càng hỏng bét trong lòng bắt đầu có chút bận tâm thối không kiếp nơi này cũng là thu ra đích t r ư ở n g bối cũng không phải là ngươi có thể chống lại ngươi nữa chọc giận bọn họ nhưng phải chịu khổ sở ta nghĩ ngươi có đối với lôi thiểm bí quyết h ứ n g t h ú sao hoặc là ở dễ thu ra tương lai thừa kế thu ra chấp sự thu đứng thẳng phong nhìn như hời hợt lời của lệnh đang ngồi mọi người thất kinh mà tiểu tiến h lại càng nụ cười đỏ bừng mặt nhan giống như chín đích quả táo bỏ qua một bên lôi t h i ể m bí quyết không nói thu gia tộc người cũng biết này chấp sự c h ứ c toàn tùy dòng chính tộc nhân đảm nhiệm vì vậy chi ê u t ế rất đúng giống phải là dòng chính đệ tử mà tất cả dòng chính trong hàng đệ tử số tuổi thích hợp đích cô gái liền chỉ có tiểu tiến h một người chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 279 c h ư ơ n g 282 kèm hai bên thoát đi dưới ngòi bút trung văn 2 a i 2 g h ì n một mươi h t a b i ế t vô ảnh quyết cùng vô ảnh kiếm kỵ đối với các ngươi thu gia rất trọng yếu nhưng võ công của ta là sư phụ sở thụ viêm phong thư chỉ hoan dưới tay chân đem lúc trước thi triển giới hạn bộ pháp đích mọi mệt cảm tàn đi trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh đích đục cười ở nơi này nhìn như dễ dàng đích bên ngoài một lòng bẩn nhưng thẳng thắn núp nít lúc này đích thu đứng thẳng lưới lòng cùng lúc trước thản nhiên tự đắc đích lao giả quả thực tưởng như hai người một cổ vô hình đích cảm giác bị áp bách thẳng làm cho hắn không thờ đổi cũng may nội đường hơn mười người cũng bị vây khẩn trương trạng thái khi hắn cố ý thu l i ế m hơi thở hạ mới che giấu đi qua nội đường hơn mười người nhìn như vậy không hề sợ hãi đích khuôn mặt nhớ tới mới vừa rồi thu x o n g đều kia quỷ dị đích thất bại cũng dâng lên một cái quái dị dị đích d h í n i ệ m trong đầu chẳng lẽ hắn che giấu thực lực tiểu thiến không nghĩ tới chuyện có nào đến trình độ như vậy thấy mọi người thái độ kiên quyết trong lòng vô cùng ảo não ban đầu là nàng mời tiêu viêm ngọn núi tới thu ra còn bảo đảm sẽ không làm khó hắn nhưng hiện tại không chỉ có hai độ xuất thủ cuối cùng còn muốn lấy bắt buộc phương thức để cho h ắ n khuất phục điều này làm cho nàng đối với viêm phong tràn đầy hầy hấy nước mắt mơ hồ cầu khẩn nói ra ra cũng là lỗi của ta ta không nên dạy hắn vô ảnh kiếm kỹ ngài để cho bọn họ cũng dừng tay có được hay không thu đứng thẳng n ư i lòng ánh mắt một khắc cũng không còn rời đi cặp mắt kia nhưng thủy trung nhìn không ra hắn nói chuyện đích h ư thật suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng thỏa hiệp nói bất kể võ công của ngươi là ai người sở thụ ngươi thân kiêm thu ra hai môn tuyệt kỹ cũng là sự thật này quan hệ đến thu gia đích t ổ n v o n g vấn đề vì vậy chúng ta phải tu thận trọng đối đãi chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng không phải là khó khăn ngươi chỉ cần ngươi hứa hẹn vĩnh cự không cùng thu ra là địch Cũng bảo t hứa ủ hẹn vĩnh cựu không cùng thu ra là địch cũng bảo thủ hai môn tuyệt kỹ đích,、so、đích bí mật này đã là thu đứng thẳng lối lỏng lớn nhất đích nội bộ song viêm phòng căn bản sẽ không tiếp nhận bất kỳ ớt thuốc nhìn một tờ giấy trương giận không kèm được đích khuôn mặt người lạnh nói ta sẽ không hứa hẹn các ngươi bất cứ chuyện gì cũng không có thể bảo đảm sẽ không tiết lộ hai môn tuyệt kỹ vậy n g ư ơ i mơ tưởng đ ạ p cách thu ra đại môn thu giang nam đã không thể nhịn được nữa toàn thân thầm vận nội l ự c chuẩn bị xuất thủ ngay vào lúc này viêm phong nhanh chóng lấy ra một màu xanh biếc đích thuốc viên ném ra trong miệng tiếp theo kéo c h â u ngực đích một cái m ả n h mang x o ẹ tường đạo trong s u ố t đích hơi nước từ hắn y phục đích các tiếp lời phun r ũ ra gặp phải không khí trong nháy mắt hóa thành màu trắng khói dày đặc đưa cả người bao phủ ở đây là cái gì dưới sự kinh hãi mọi người dối rít xuất thủ thu hẳn đám người cũng lần lượt g a nhập vòng chiến đinh đinh đinh đinh b i nghĩa h o t i rất nhanh v i ê n phong nghe thanh biện vị cũng không có lựa chọn rời đi mà là dừng lại sở có động tác giơ thẳng đao lấy công thủ đích tư thế đứng lại chờ đối phương đụng tới đây hào tiểu tử như vậy giả hoạt thu giang nam thầm mắng một tiếng chân phải chìa xuống đất bén nhọn xu thế suy giảm ngược lại từ bên cạnh tiến công h á n thân thủ mặc dù so sánh thu sông đều cao hơn ra một bậc nếu là chính diện giao thủ không ra m ộ ư ơ i chiêu liền có thể đem viêm phong bắt lại nhưng ở khói dày đặc t r u n g nhưng lại không thể không thận trọng đối đãi phải biết rằng viêm phong trong tay đích hai cây thẳng đ a o nhưng là chém s ắ c như chém bùn đích l ư ớ i dao s ắ c bén ở không cách nào phán đoán kia động tác dưới tình huống thu giang nam cho dù nắm giữ cụ thể phương hướng cũng chưa chắc có thể được tay viêm phong ngậm tại trong miệng đích màu xanh biết thuốc viên là một loại hóa dưỡng vật phẩm chỉ cần cùng thủy phân tử tiếp xúc liền có thể chậm dai phân giải ra dưỡng khí vì vậy căn bản không bị gây mũi khói dày đặc Hắn cánh c tay thẩm ủ đ ộ n vận nội lực vừa muốn dùng sức lại đột nhiên cảm nhận được một cổ mạnh dòng điện đánh tới ở nơi này trong né mắt hắn tựa hồ minh bạch đệ đệ tại sao lại thất thủ hắn y phục giấu giếm điện cao thế lực lần này viêm phong buông thả đích lôi điện lực là trước kia đích gấp hai với đưa tê dại hảo một chút giang nam thu đứng thẳng nới lỏng nhận thấy được dị trạng trong bụng thất kinh sợ viêm phong hạ sát thủ giàn mua đích thân thể cánh từ tại chỗ trên biến mất nổ bắn ra ra đích lực đánh vào mang theo một cổ kinh phong đem khói dày đặc thổi tan rồi không ít tốc độ cực nhanh càng ở thu giang nam trên làm sao gần giống gần thành gần bằng như vậy cảm nhận được tia cổ cường đại đích hơi thở đang nhanh chóng đ í c h tới gần viêm phong nắm thu giang nam đích thân thể hướng thu đứng thẳng nối lòng trong nội đường phương hướng ném đi tiếp theo đổi ngược thẳng đao chính diện lướt tới giang nam thu đứng thẳng nối lòng nhận lấy đại nhi từ đích thân thể cảm giác được hắn vẫn tức giật tức trong lòng hơi định lại nghe đến phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kiệu mảnh đ nhưng kinh ngạc đích phát hiện viêm phong bắt tiểu tiến h thối lui đến bố mẹ mà lúc này đích tiểu tiến h đã hôn mê rồi tiểu tiến h thu hàn dưới sự kinh hãi điên cuồng mà hướng viêm phong xông lại đừng động viêm phong hét lớn một tiếng một tay ôm lấy tiểu tiến h đích eo nhỏ một tay bóp cổ của nàng hướng trụ tử cây cột phương hướng tới gần vốn là hắn chỉ là muốn thừa dịp khói dày đặc chế tạo đích hôn loạn cục diện tông cửa xông ra nhưng thu đứng thẳng lối lỏng lôi thiệm đích tốc độ cho dù so sánh với tiểu tiến hình dung đích trình độ nhanh hơn mấy phần dưới tình thế cấp bách không thể làm gì khác hơn là cầm tiểu tiến lập tức tầm chắn vương mội mội. Thu hàn một đôi hổ mắt như muốn phóng hỏa nắm trường kiếm đích tay phải bởi vì quá mức dùng sức mà bày biện ra máu tái nhuận thân kiếm khẽ rung động hận không được lập tức đem viêm phong bầm thầy vạn đoạn thu ra ba đại cao thủ gây ở viêm phong trong tay mà tiểu tiến h hơn là sống chết không rõ trong nội đ ư ờ n g mọi người không có chỗ nào mà không phải là đưa làm thành đại địch toàn tất cả lui ra thu đứng thẳng nới lòng uống ở mọi người đem hôn mê đích thu giang nam giao cho một bên đích tộc nhân sắc mặt xanh mét nhìn c h ầ m c h ầ m viêm phong năm nào hơn tám mươi nay vài chục năm nay đích tĩnh tu thật công tâm như chị thủy chưa từng có động đậy lựa giận mà tiểu tiến là hắn thương yêu nhất đích cháu gái. là trong đầu của h ắ n t h ị viêm phong cử động lần này không khác xúc động một đầu ngủ long đích nghịch lân người trẻ tuổi n g ư ơ i thật không muốn cùng thu ra là đích sao thu đứng thẳng n ư i lòng thanh em bình tĩnh đắc đáng sợ ngay cả bên cạnh đích tộc nhân nghe được cái thanh em này cũng cảm thấy xa lạ sợ hãi ta không có nghĩ qua cùng các ngươi là địch ngược nhiên bắt đầu thời điểm thả ta rời đi những chuyện này căn bản sẽ không phát sinh viêm phong lạnh nhạt đáp để xuống xinh đẹp nha đầu ta để rời đi thật xin lỗi ta không thích làm mạo hiểm chuyện tình chỉ có chờ ta đến chỗ an toàn ta mới có thể thả nàng chuyện phát triển tới mức này viêm phong cũng sẽ không theo chân bọn họ k h á c h khí nhận thấy được hỏa đứng thẳng lưới l ỏ n g trên mặt đích vẻ lo lắng nói tiếp nàng chẳng qua là hôn mê mà thôi rất nhanh sẽ tỉnh lại nếu như các ngươi không muốn nàng tiếp tục hôn mê lời mà nói xin mời n h ư ợ n g xuất nói tới thu đứng thẳng xả hơi đ ắ c tròm dâu khẽ run rồi lại không thể làm gì phất tay sai người thối lui đi thấy mọi người lui sang một bên viêm phong đem tiểu tiến h ô ỗ n g a n g một bước xa hướng đại môn chạy đi lúc này thu sông đều đã tỉnh lại nhưng mới vừa bị nội thương hơi thở dối loạn sắc mặt có chút tái nhận hữu khí vô lực nói cha không thể để cho hắn rời đi hai huynh đệ các ngươi cũng hủy đi trong tay hắn k i a thủ đoạn không cần bàn cãi cho dù hắn không bắt tiểu thiến ta cũng chưa chắc làm gì được rồi hắn hắn bắt tiểu thiến là vì đem xung đột xuống đến nhỏ nhất nếu không chúng ta song phương tất có người phải chết ở chỗ này đây là ta không nguyện ý nhất nhìn qua kết quả hắn dù sao cũng là ngươi phong thúc đích đệ tử lúc này thu đứng thẳng lưới lòng trên mặt đích sắc mặt giận dữ đã tiêu tán thay vào đó là bất đắc di cùng tiếp hận trong lòng thầm than mãnh hổ cuối cùng là thú trung tri vương chỉ mong xinh đẹp nha đầu có thể làm cho hắn không đúng thu g a đích ghi hận chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tám thư viện chương 285, h r u t h ự c vấn đề dưới ngòi bút trung văn 2012-213-1335-3701, m n ă i h ù i hôi lâm địa bên ngoài chờ tiêu dương cắt đ ứ t truyền tin tịch mịch đích đại thụ vội vàng hỏi như thế nào hắn nói dùng phương pháp gì có thể thông qua thấy tịch mịch đích đại thụ vội vàng bộ dạng tiêu dương bất đắc gì như vai cười khổ nói hắn để cho tự chúng ta nghĩ biện pháp tìm đ ò i mới nhất đổi mới đều ở tự chúng ta nghĩ biện pháp mọi người một trận mộng đột nhiên kể từ khi tiến vào tư phổ luân đ ứ c tới nay viêm phong cũng là hành động một người mở đường mỗi lần cũng là hưu vấn tất đáp lấy chư thần hoàng hôn cùng bán đấu giá đích quan hệ cho dù tới đây hỗ trợ cũng là có có thể vì sao lần này nhưng như thế khác thường đâu uy tùy phong có phải hay không tiểu tử ngươi không có thỏa đàm tài liệu chia làm đích vấn đề để cho nhân gia ghi hận rồi vũ chi thường ánh mắt mang theo thẩm vấn ngó t r ừ n g tiêu dương lão lật năm xưa nợ cũ cầm lấy lông gà làm mũi tết nhọn có phải hay không cũng muốn học hát d ự c như vậy tới một cuộc t i ê u dương tức giận mắng tiếp theo ánh mắt rời về phía trung ương đang mặc m ỏ n g hồng phát sáng lam tương gian đích hoa lệ nguyên tố trang phục đích nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh linh nguyện ta cảm thấy đắc lây đóng bùn nhau trách hẳn là có cái gì thiếu sót nếu sót nếu không vi Tiêu trầm tư. lời của mọi người dương lâm của vào bình thường cấp bậc chính là lây đóng bùn nhau trách thứ một người bình thường kỹ năng lật bùn não đối với cận chiến có hiệu quả người thứ hai kỹ năng bình thường sóng c h i ề u lây mỗi giây tổn thất bảy trăm chút t á n h mạng trị giá đối với viễn c h ỉ n h cũng không nguy hiểm đến t á n h mạng mà đặc thù kỹ năng bóng tối dịch acid mù đích thời gian chỉ có sáu giây đồng hồ lấy phong vũ tử yên cùng sang h u y ế t đám người đích trị liệu tài nghệ hoàn toàn có thể ổn định cục diện duy nhất không có cắt giảm chính là bóng ma tử vong đích tác dụng hiệu quả bị thương tổn đề cao gấp đôi đạt được trị liệu hiệu quả giảm phân nửa vốn là bé nhỏ không đáng kể đích sóng c h i ề u lây ở bóng ma tử vong đích ảnh hưởng hạ thành diệt đoàn đích kinh khủng kỹ năng phòng kỵ sĩ cùng la chăn chiến sĩ có thể mở ra phòng ngự kỹ năng n g ạ n h kháng vài giây nhưng giống như nguyên t ố sư vũ sư những thứ này thâu s u ấ t nghề nghiệp cũng là không thể ra sức một nghìn bốn trăm chút mỗi giây đích đánh mạng trị giá tổn thất cho dù là phong vũ t ử nhiên như vậy đích đứng đầu trị liệu ở ổn định mở tờ dưới tình huống trị liệu toàn đoàn đội viên một lớp năm ấy hai ba một nửa phía sau không có thâu xuất trên căn bản chỉ có diệt đoàn đích phân lúc này trong đám người một gã thích khách ngoạn gia đột nhiên kêu lên thiết huyết thương lang thông qua rồi lây đó nghe được tin tức kia mọi người trong nháy mắt từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại r ồ i rít mở ra mùi hôi đất đích tương quan khúc khối rõ ràng thấy điều thứ hai ghi chép trên treo thiết huyết thương lang do binh đoàn đích danh hiệu không khỏi cảm thấy kinh ngạc bọn họ thực lực cho không sai bị lắm làm sao lại cho thông qua rồi chẳng lẽ chúng ta chiến lược thật không bằng bọn họ chúng ta có muốn hay không hướng bọn họ hỏi thăm tình hình bên d ư ớ i h ư ớ n g thiên kia thích đoạn ra thử dò xét tính đề nghị chư thần hoàng hôn cùng thiết h u ế t thương lang từng có ăn ý đích phối hợp nếu như chủ động hỏi thăm hơn phân nửa sẽ không gặp phải cự tuyển một vị đích lệ thuộc vào người khác cuối Lý t h i ê nhưng ạ o như mùi hôi đất nói cho cùng là khảo nghiệm mở tờ đích lực phòng ngự hỏi thăm thông qua chiến lược biến hướng tính thuyết minh hắn thực lực không bằng người khác như tại sao không gọi hắn tức giận tự hào chi sư trong sương đều có một khẩu ngạo khí lý thiên hạo lời của kích khởi tại chỗ mọi người đích lý trí chiến đấu trong lúc nhất thời không khí trở nên ngưng trọng người nào cũng không có mở miệng nói chuyện yên lặng một lúc lâu tên tiêu thích khách mặt mang vui sướng nói phong hỏa lan g ở vườn địa đàng bách khoa t r o n g chia sẻ thông qua tin tức bọn họ từ bán đấu giá nơi đó mua một loại có thể miễn dịch dịch acid hủ thực đích tết h u ố c nghe được cái kết quả này trong lòng mọi người cho phải bị chút ít vũ chi thường cười nói ta đã nói rồi thiết huyết thương lan hai ngày này cũng diệt không dưới năm lần làm sao đột nhiên t i ự u đã cho rồi nguyên lai、like、là có đặc thù t ế thuốc phụ trợ t ừ y ê n nhanh lên liên lạc bán đấu giá đích yêu yêu hiện tại nói ít có hơn một trăm công hội sông mùi hôi đất chỉ hoãn một hồi đoán chừng cựu cho đó xong vũ chi thường lời này một chút cũng không khoa trương Viêm phong đem mùi hôi vũ tử đích yên lúng túng nói lúc này mới qua năm phút đồng hồ liền bán hết rồi những tên kia hạ thủ cũng quá nhanh đi hai tinh anh đoàn hơn tám mươi người tất cả đều hết chỗ nói rồi này viêm phong cũng quá không có suy nghĩ đi rõ ràng có dịch acid miễn dịch t ế thuốc nhưng không nói cho chúng ta biết hắn có phải hay không cố tình muốn chúng ta làm không được d o n g binh đoàn nhiệm vụ lan béo vẻ mặt bất mãn đoán giận nói thật giống như viêm phong thiếu hắn cái gì dường như trên thực tế dịch acid miễn dịch t ế thuốc cũng là yêu y ê u tối hôm qua hoàn thành đích thuật sư luyện kim đặc thù nhiệm vụ đạt được một phần hoàn mỹ cách điều chế sau mới bắt đầu lợi chế mà tài liệu bắt đầu từ tử linh cốc ôn dịch chống rông linh trên người lấy được ôn dịch kết tinh bông thả đích ôn dịch chất lỏng bất quá bởi vì mỗi cách hai mươi bốn giờ mới thả ra trải qua pha loãng sau bán đấu giá mấy ngày qua cũng chỉ luyện chế rồi mấy trăm bình về phần cái này tệ thuốc có thể miễn dịch lây đóng bùn nhau trách đích h ủ thực kỹ năng cũng là thiết huyết thương lan g phát hiện vì vậy viêm p h o n g cũng không biết chuyện tiêu dương cũng là có chút không giải thích được đang muốn phát sẽ liên lạc lại viêm phong hỏi thăm nhưng ngoại ý muốn nghe được một b i ê u kiện đề kỷ ngươi có một phong thơ vật ký tín người viêm phong t r ố n g r i n g chút thư tín nhu đồ tiêu mọi người thấy một con bồ câu đưa tin từ trên trời dáng xuống rơi vào tiêu dương trong tay cũng ánh mắt nghi ngờ nhìn trong tay của hắn đích màu làm cái hộp nhỏ tiêu dương mở ra nắp hộp nhìn thấy bên trong đích màu đỏ đây cũng là hảo bà bối so sánh với cái gì dịch acid miễn dịch tễ thuốc cũng qua hẳn dụng vũ chi thường gặp mặt mày hớn hở hiển nhiên là nhận được thứ tốt không nhịn được tiến lên liếc mắt nhìn lập tức kinh ngạc nói ôn dịch ngăn cách hàn nguyệt như thấy ôn dịch chi tâm đích thuộc tính giới thiệu hỏi tiêu dương nói là hắn gửi tới sao như vậy đổ tốt thả vào bán đ ầ u giá nói ít có thể bán vạn đem kim tệ trừ hắn ra còn có ai nguyện ý lấy ra tiêu dương có chút đắc ý hướng vũ chi thường dơ dơ lên tầm ý tứ không cần nói cũng biết vũ chi thường chân mày cao lại đen bụng nói này ôn dịch chi tâm chỉ sợ có tiền cũng mua không được tùy phòng ngươi nhưng là vì công hội dựng lên một công lớn. sau này ở h ắ t cám thâm viên làm nhiệm vụ t i u dễ dàng nhiều hắn có thể cho chúng ta mượn cũng đã không sai ngươi cho rằng không cần trả tiêu dương chừng mắt liếc hắn một cái tiếp theo đem ôn dịch c h i tâm giao cho hàn nguyệt như hay là do trời hạo cầm lấy sao kèm theo miễn dịch hiệu quả đối với mở tờ còn có trợ giúp thông qua mùi hôi đất sau trả lại cho hắn hàn nguyệt như lạnh nhạt nói khoe miệng mơ hồ treo một tia cờ ư i yếu ớt lại là viêm phong nhận lấy màu đỏ hạt trâu lý thiên hạo khuôn mặt anh tuấn trên bao phủ một tầng mỏng xương trong khoảng thời gian này tới nay trong lòng hắn vẫn để nén một cổ hám chư n thần o n hoàng đến viêm h cảm cảm vô vô hôn tinh anh đoàn một lần nữa điều chỉnh phân phối nhiệm vụ vừa tới đặt mùi hôi đất đích một chỗ cửa vào lúc này đâm đầu đi tới một đám ngọn g da nhìn đối phương có dùng trên đích mặt trời đỏ anh hoa ký hiệu chư thần hoàng hôn mọi người ánh mắt thoáng cái hướng về ở giữa một gã dung mạo cùng vóc người quyến rũ xinh đẹp đến mức tận cùng đích mỹ n ữ trên người trong đầu cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu h o à n ra ngó hẹp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 281 chương 288 ngoài ý muốn lật bàn dưới ngòi bút trung văn 2 0 1 2 2 1 3 1 mười 0 a i h o à n g vệ cùng thái thản công hội đám người không được về phía triệt thoái phía sau lui tận lực thoát khỏi h à n nguyệt như cùng tiêu dương đích cao ma pháp kỹ năng phạm vi mặc dù lục tục có cận chiến n o ạ n g a từ trận nhưng đội hình vẫn g i vững đâu vào đấy trong lúc v phạm vi nhìn tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp bọn họ tiến vào một mảnh a o đầm khu vực trên mặt đất tùy ý sinh trường k h ẽ tản ra lục quang địa cầu hình dáng thực vật xuyên đấu qua một tầng lớp màng bên ngoài có thể nhìn thấy ở giữa to lớn hoa cua bên trong đích màu xanh b i ế c chất lỏng mà mỗi cách mấy thước liền có một bội ngoại hình kỳ lạ đích đại thụ cây can mặt ngoài đeo đầy rồi phình đích lục cầu mà trong đó cũng tất cả đều là màu xanh b i ế c chất lỏng nha cẩn thận trên đích hoa cua chư thần hoàng hôn một cô thiếu nữ n o ạ n gia đột nhiên la hoàng lên tim v i mới nhất đổi mới đều ở mọi người nghe thấy một tiếng kêu là rất nhanh liền phát hiện chỗ này ao đầm khu vực đích nhưng đã quá muộn chỉ nghe phía đối diện đích anh hoa h u y ế n cơ lộ ra vẻ mặt t âm lánh đích đụ cười nũng nịu hô toàn lực anh g i ế t trong nháy mắt vô số đến trói mắt đích ma pháp cùng mang theo nguyên tố tia sáng đích mũi tên hướng chư thần hoàng hôn cùng thiết huyết thương lang đích đám người bắn tới đây bất quá cũng không phải là công kích ngoạn r a mà là công kích trên mặt đất địa cầu hình dáng thực vật cùng kỳ lạ đại thụ phúc suy phúc suy chung quanh ảnh hưởng một trận chất lỏng bạo thể r a đích gác tâm ân hưởng vô số màu xanh biết chất lỏng hướng bọn họ phi tiện tới đây tiếp theo vang lên bên t a i một tiếng hệ thống đề kỳ ngươi được mùi hôi dịch n h u n đích ngươi được hủ thực dịch acid ảnh hưởng mỗi giây được năm trăm chút hủ thực thương tổn thì ra là ở nơi này nơi tràn đầy nồng nặc xương mù đích cao đầm khu vực có hai loại đặc thù thực vật khắp nơi địa cầu hình dáng thực vật được đơn thể ngoại lực công kích sau có bạo tán r a dính tính cực mạnh đích mùi hôi dịch n h u n mà phân tán r a đích kỳ l ạ đại thụ mỗi được nhất định thương tổn sau sẽ gặp bạo tán chủ can trên đích một viên lục cầu mà bông thả đích dịch acid có chứa mãnh liệt đích hủ thực hiệu quả Ở một giờ lúc trước nơi này phân bổ rất nhiều mô hình nhỏ quái vật tinh anh công kích chỉ một lực phòng ngự thấp phong phú đích kinh nghiệm phần thưởng đem hoàng vệ hấp dẫn tới đây song bọn họ rất nhanh liền phát hiện này khối khu vực đích kinh khủng mô hình nhỏ quái vật tinh anh mặc dù dễ dàng đánh chết nhưng tự thân cũng không bị hoàn cảnh ảnh hưởng thông qua không ngừng đích công kích cầu hình dáng thực vật cùng kỳ lạ đại thụ đưa bọn họ khiên chế trụ tha cho là bọn hắn trang bị cường hãn cũng suýt nữa ở chỗ này diệt đoàn anh hoa n u y ễ n cơ giới cơn nóng giận đem nơi này đích mô hình nhỏ quái vật tinh anh rét được sạch sẽ mà hiện tại bọn họ chính là lợi dụng nơi này đích đặc thù hoàn cảnh đem chư thần hoàng hôn cùng thiết huyết thương lan g dẫn đến nơi đây ta kháo song song cái này song đời đám người một trận sao động mỗi người hai chân cũng bị dịch nhờn cố định trên mặt đất ra sao dùng sức cũng kiếm t i ế p trước dịch acid lắp bắp tạo thành đích kéo dài thường tổn để cho bọn họ lo thân chưa xong hoàn toàn thành sông bá hạng nguyệt như đem thiết huyết thương lan kéo vào đoàn đội ở bên trong lý thiên hạo lập tức kích hoạt rồi ôn dịch chi tâm đích ôn dịch ngăn cách hiệu quả chuyện gì xảy ra dịch acid hụ thực hiệu quả biến mất hoàng vệ cùng thái thản c ô n g hội mọi người kinh ngạc không rõ mặt tình có chút trận mắt h ố t mồm mà thiết huyết thương lan g mọi người nhưng mừng rỡ đại khen n à y trạng thái quá cường đại tiếp tục công kích bọn họ hiện tại không nhúc đ í t được cho dù không có dịch acid hiệu quả giống nhau có thể d i ệ t bọn hắn thái thản c ô n g hội đầu lĩnh cái kia tên tóc vàng thanh niên lớn tiếng quát dưới loại tình huống này bị động trạng thái chư thần hoàng hôn cùng thiết huyết thương lan g đỉnh phía trước bên đích cận chiến ngoạn ra không ngừng gặp phía đối diện đ í c công kích từ xa rồi sau đó bên đ í c viễn trình bởi vì khoảng cách đ í c quan hệ chỉ có thể làm ra nhìn lúc đầu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ nhưng tới phía sau phòng ngự kỹ năng sử dụng xong bắt đầu tiếp tục có ngoạn da té xuống tóc vàng thanh niên cảm thấy linh hồn chi bụi xuất hiện đắt quá ít không nhịn được mắng các ngươi cũng là heo sao sử dụng quần thể kỹ năng mài đến quá phía đối diện đích quần thể trị liệu tất cả đều cho ta sử dụng đơn thể kỹ năng bọn họ không có phòng ngự kỹ năng rồi mọi người công kích xem bọn hắn thêm không thêm được lên một phút đồng hồ thời gian không lâu cũng không ngắn nhưng là đầy đủ chư thần hoàng hôn cùng thiết huyết thương lan uống một mình rồi tất cả mọi người bắt đầu mắng cha mẹ rồi vợ l không nghĩ tới gió trăng n ữ như vậy âm hiểm đ e m chúng t a dẫn tiếng ớ c á lanh lảnh đích thiếu nữ thanh em từ thái thản công hội bên phải phương hướng chuyển đến mọi người tìm theo tiếng nhìn lại mơ hồ nhìn thấy một đội người ảnh đi tới mà chư thần hoàng hôn cùng thiết huyết thương lan nghe thấy gia nhập đoàn đội ngoạn gia đích tên nhất thời một trận mừng như liên nghe được bọn họ phảng phất gặp phải cứu tinh đích tiếng hoan hô hoàng vệ cùng thái thản công hội bên này đích ngoạn ra không nhịn được cười nào nói ngươi cho rằng chỉ bằng một c h i đội ngũ có thể cứu đắc là các ngươi sao sương mù thực sự quá nồng nặc trực tiếp bên phải đội ngũ nhích tới gần mười thước thái thản công hội mọi người mới nhìn thấy người tới trước mặt cho lập tức trừng bạo ánh mắt mắng thầm a d ẹ p g n g l im tờ giỏ tesson cờ lặt cờ ephimel đã tạp phê c chín e tám trăm tám mươi chín im tờ g i tetita a zpgngl im tờ g i tesson cờ lặt cờ e p h i l đã tạp phê k ba a một e bảy a im tờ g i tetita đem này sắt t h n khai ra rồi tản ra đạm kim quan mũi nhọn đích khôi giáp kia l à một người ta đ n g á c lâm vào thanh ậ c h em thái đạ í c đặc h dày l mạc nón an t o à từ kia lạnh như băng đích kinh khủng nón an toàn bay ra khinh phiêu phiêu nhưng làm cho người ta một loại vô tận sợ đích cảm giác sợ hãi lôi bạo liệt viêm cắn ướt đóng băng chảm liệt viêm chảm ba nghìn sáu trăm hai mươi bốn 3.271, 3.271, 1.278, 3271, 1.278. kèm theo một tiếng khổng lồ đích lôi minh lóe màu bạc lôi quang địa cầu thể cùng ngọn lửa nóng bỏng bao phủ ở hoàng vệ cùng thái thản công trong hội b á n kính một ư ơ i thước đích đám người khu vực bên trong tất cả ngoạn gia cơ hồ tất cả đều hóa thành linh hồn phương pháp không có và o hòa hải mà nối góp tới đích dài đến hai mươi thước đích đóng băng đường cùng cắn nuốt ngọn lửa trọng điệp cắm vào thái thản công hội trong đám người để cho trong đó mười mấy tên ngoạn gia nhận thức rồi một lần băng hỏa lưỡng trọng tiên đích tuyệt đẹp cảm giác bị thắng lợi tê dại rồi thần kinh đột nhiên đánh tới đích hai nạn sợ sinh ra khổng lồ mức nước t r ê n lệch của lòng sông so với mặt b i ể n cảm để cho bọn họ lâm vào ngắn ngủi đích dại ra ánh mắt hoảng sợ nhìn kia màu vàng khôi giáp thanh niên hóa thân thành một hòa nhân dưới chân tràn ngập đích màu đỏ ngọn lửa đưa bọn họ cắt ướt đốt cháy hầu như không còn sợ hai kêu giống giận vốn là coi như đầy đủ đích trận hình ở nơi này một lớp quần thể kỹ năng hạ trong nháy mắt lâm vào trong hối loạn quá tráng con rồi bị định ở dịch nhuần trên mặt đất đích chư thần hoàng hôn cùng thiết huyết thương lan g mọi người ánh mắt lóe lên nhìn phía trước bởi vì không cách nào nhúc đích bọn họ chỉ có thể trở thành người xem mặc dù chỉ có thể thông qua sương mù thấy một mảnh lôi điện cùng ánh lửa nhưng vang lên bên hai đích tiếng gào p h á n g phất một trận kỳ lạ đích âm n h ạ c làm cho người ta cảm giác là đẹp như vậy hay thư sướng bọn họ trong lòng rõ ràng tạo thành như thế rung động cục diện đích chỉ có một người thần thoại viêm phong viêm phong lưu hai chó ta thần phong ở kênh đoàn đội la lớn ngươi t i ệ u đàng hoàng đứng ở chỗ này coi trọng rồi chờ dịch n h u n hiệu quả kết thúc bọn họ cũng diệt xong chạ hơn nữa ngươi tiệu kia gà m ở đích gió lốc chạm cùng hắn nguyên tố kỹ năng kém đến quá xa đánh đánh sát biên cầu còn không sai bịt lắm t i ê u dương tố khẩu nói vũ chi thường ánh mắt h ồ nghi liếc hắn một cái hỏi ngươi chừng đem hắn la tới được tới như vậy kịp thời xem ra quan hệ của các ngươi rất là không đơn giản có phải hay không cái kia gì ta cùng hắn quan hệ như bình thường đừng xem hắn bề ngoài giả bộ đắc lanh gốc đạ m ạ c thật ra thì nội tâm của hắn là rất quý chúng ta xinh đẹp nhất đích là thần t i ê u dương vẻ mặt hí cười nhìn về hàn nguyện như vẻ mặt có chút ý vị sâu xa nhưng đại đa số mọi người khi hắn là nói dỡn hàn g nguyệt như đầu tiên là sửng sốt trong suốt như nước ánh sao mâu nhìn thẳng hắn chỉ chốc lát từ cái kia s o n g hơi có thâm ý đích trong ánh mắt đọc được một chút đặc biệt tin tức hồi tưởng viêm phong trên người cái loại n à y như gần như xa đích cảm giác trong lòng nào đó đặc biệt tình cảm bị tác động mơ hồ đích hiểu thoải mái xinh đẹp tuyệt luân xinh đẹp thiên tiên đích tuyệt s ắ c trên dung nhan lộ ra nhợt nhạt đích n ụ c ư ờ i như dị hoa sơ thai làm cho tiêu dương tâm thần hơi bị dung động thầm nghĩ loại này họa quốc cương dân đích hồng nhan tri kỷ cũng là hắn có thể tiêu thụ được rất tốt chương